Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 402. Động thân đi trước. Sau đó, Hàng Phong và Hàng Nhất Nguyên nói chuyện tiếp một lúc thì Hàng Phong cũng biết được thực lực hiện tại của hàng gia. So với lúc hắn rời đi thì thực lực và địa vị của hàng gia hiện nay rõ ràng đề đề cao không ít. Thêm vào việc Lâm Gia Diệt Vong lưu lại thế lực đều bị hai nhà tiết hàng chia cắt sạch sẽ. Cho nên hiện giờ ở đế đô cũng chỉ còn hai nhà này mà thôi. Mấy năm nay hàng gia phát triển mơ hồ có chút vượt qua tiết gia. Mà hàng Thiên Sơn bất ngờ bế quan đột phá vào năm ngoái càng làm lòng người hàng gia càng thêm vững tin. Nghe hàng Nhất Nguyên nói xong, hàng Phong ngược lại không có bất luận biểu tình gì gọi là vui vẻ. Đối với hàng gia, hàng Phong không có chút hứng thú nào, chỉ vì phụ thân hắn ở đây nên hắn mới lo lắng thôi. Hôm nay hàng gia phát triển quá nhanh dẫn đến các đệ tử có chút không yên phận, đây cũng không phải là việc tốt lành gì. Hàng Phong trong lòng lòng vì thế mà càng cảm thấy lo lắng. Nói chuyện với Hàng Nhất Nguyên hơn nửa ngày, Hàng Phong mới mang mọi người rời khỏi Hàng gia, mặc dù Hàng Nhất Nguyên muốn lưu mọi người lại nhưng Hàng Phong không muốn ở lại chỗ này. Mà từ lúc Hàng Phong tới rồi đi, Hàng Thiên Sơn cũng không hề thấy mặt, Hàng Nhất Nguyên không nói thì Hàng Phong cũng không hỏi. Mục đích của hắn tới đây chủ yếu là thăm phụ thân hắn, những chuyện khác hắn không quan tâm. Vài ngày kế tiếp, Hàng Phong và chúng nữ đều ở lại trong hoàng cung. Ba ngày sau, tiêu tấn sai người tới tìm Hàng Phong. Hàng Phong biết mấy ngày nay Tiêu Tấn đang triệu tập nhân thủ để đối phó với sở tài phán. Lúc này Tiêu Tấn gọi hắn thì một là công tác chuẩn bị đã xong, hai là bên phía sở tài phán có động tĩnh gì đó. Hàng Phong tới trước mặt Tiêu Tấn thì thấy hắn đang vùi hắn trong đống tư liệu, thỉnh thoảng còn cau mày. Một lát sau buông tư liệu trên tay xuống, Tiêu Tấn ngẩng đầu lên thì thấy Hàng Phong đã tới nên có chút xấu hổ nói: Hôm nay ta thu được tin tức, sở tài phán đã tìm được vị trí chính xác của thiên địa chứng nhận và Diệt Hoàng cũng đã đi trước tới đó rồi. Nhanh như vậy. Hàng Phong nghe vậy cũng hơi kinh ngạc. Bệ hạ còn chưa nói cho ta biết đó là chỗ nào. Tiêu Tấn cũng không giấu giếm, chậm rãi nói. Chỗ đó là thủy tổ chi mộ của hoàng thất ta. Thủy tổ chi mộ? Hàng Phong nghe Tiêu Tấn nói vậy thì rất kinh ngạc. Đối với thủy tổ chi mộ của hoàng thất, Hàng Phong tất nhiên có nghe nói qua, đó là nơi lịch đại thiên tinh hoàng đế sau khi mất đi an nghỉ. Điều này thì không chỉ hắn mà hầu như mọi người ở thiên tinh đế quốc này đều biết, nhưng không ngờ nơi này lại chính là nơi có thiên địa chứng nhận. Tuy nơi này hoàng thất canh giữ rất nghiêm ngặt, nhưng nếu bị những tên trộm mộ nhìn trúng thì cũng không còn cái gì gọi là an toàn. Theo như Hàn Phong biết thì cũng đã có mấy vụ thủy tổ chi mộ bị trộm mộ ghé thăm. Tiêu tấn thấy biểu tình của Hàn Phong thì cũng đoán ra hắn nghĩ gì. Kỳ thực, thủy tổ chi mộ hiện nay thế nhân biết cũng không phải là thật, nơi này chỉ dùng để che mắt thế nhân tránh cho lịch đại tổ tiên bị quấy rầy khi an nghỉ thôi. Thủy tổ chi mộ chân chính ngoại trừ một số ít người trực thuộc hoàng thất ra thì rất ít người có thể biết được. Cho nên thiên địa chứng nhận cũng được đặt trong đó. Tiêu Tấn nói xong, Hàng Phong cũng hiểu ra, tin tức này quả thật khiến hắn rất chấn động. Hắn không ngờ Hoàng Thất còn có cái bí mật như vậy. Nếu hôm nay không phải Tiêu Tấn nói ra, thì chỉ sợ cả đời hắn cũng không thể nào biết được cái thủy tổ chi mộ hàng năm thế nhân cúng bái lại là giả. Hàng Phong rốt cuộc cũng biết tại sao Tiêu Tấn lại bảo mật việc này như vậy. Nếu chuyện này để người ngoài biết được sợ là sẽ đưa tới phản ứng rất kịch liệt, nghiêm trọng hơn có thể Hoàng Thất còn bị đả kích không nhẹ. Hiển nhiên, Tiêu Tấn đối với Hàng Phong rất tin tưởng nên mới nói cho hắn biết. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hàng Phong nói Vậy Thủy Tổ Chi Mộ Chân Chính nằm ở chỗ nào? Sở tài phán đã tìm được vị trí rồi. Ừm, theo người ta cài vào trong đó báo về thì Diệt Hoàng đã nắm chính xác vị trí, có lẽ lúc này bọn chúng đã xuất phát rồi cũng nên. Tiêu Tấn trầm mặt nói Dừng một chút, Tiêu Tấn nói tiếp Kỳ thực, Thủy Tổ Chi Mộ chính thức nằm ngay phía sau Thủy Tổ Chi Mộ hiện tại. Hai hoàng lăng cách nhau một ngọn núi. Hàng Phong nghe vậy cũng rất kinh ngạc. Tiêu Tấn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hàng Phong thì cười nói. Rất ngạc nhiên phải không? Kỳ thực tòa hoàng lăng hiện tại dựa trên hoàng lăng chính thức mà xây dựng. Hai tòa hoàng lăng đều có liên hệ với nhau, cho nên thủy tổ chi mộ mà mọi người thấy bên ngoài cũng không tính là giả. Nghe Tiêu Tấn nói, Hàng Phong cũng hiểu được ý tứ trong đó. Sau khi biết được vị trí chính xác của thủy tổ chi mộ, Hàng Phong cũng không khỏi khâm phục người đưa ra ý kiến đó. Đầu tiên dùng một cái hoàng lăng bên ngoài để che mắt mọi người tránh cho các tiên đế bị quấy rầy. Nếu thực sự có người phát hiện ra, thì cho dù bọn họ nghĩ nát óc cũng không ra tòa hoàng lăng chênh chính lại nằm ngay phía sau. Nắm bắt tâm lý con người đến mức này thật khiến người ta khâm phục. Tiêu tấn hiện tại còn có thể bình tĩnh ngồi đây hoàn toàn là dựa vào hàm dưỡng của hắn. Việc liên quan đến huyết mạch hoàng thất, nói tiêu tấn không khẩn trương thì nhất định là giả. Vì vậy, tiêu tấn nói tiếp. Việc này không nên chậm trễ, người thu thập một chút. Tối nay cùng với nhân thủ của trăm đi trước tới Hoàng Lăng. Hàng Phong tất nhiên không có ý kiến, dù sao sớm muộn gì hắn cũng phải quyết chiến với đám người sở tài phán, hiện tại có Hoàng Thất một bên thì hắn càng cam tâm tình nguyện mà ra trận này. Dù sao, nếu để cho Huyền Thiên Tông một mình đấu với sở tài phán, tuy không phải không có phần thắng nào nhưng tổn hao sẽ rất nghiêm trọng, với căn cơ hiện tại của Huyền Thiên Tông căn bản là không chịu nổi. Vì vậy, lần này Hàng Phong tự nhiên sẽ tận tâm tận lực trợ giúp Hoàng Thất tiêu diệt sở tài phán. Nếu có thể thì tốt nhất là tiêu diệt luôn diệt hoàng. Sau khi nói chuyện xong, Hàng Phong liền rời đi tìm Hư không đem sự tình nói lại một chút. Hư không nghe xong chỉ nhàn nhạt gật đầu nói. Dù sao trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ đi theo ngươi, nếu lỡ thân thể này của ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ta biết đi đâu tìm ngươi. Mặc dù Hư không nói nhẹ nhàng như vậy nhưng Hàng Phong biết ý tứ trong lòng hắn, đó là sẽ cùng Hàng Phong tham gia hành động lần này giúp Hàng Phong đối phó sở tài phán. Đạt được sự đồng ý của Hư không, hai người rất nhanh thu thập một chút. Lần này bọn họ rời đi không phải là đi du ngoạn cho nên cũng không cần mang theo thứ gì Khi sắc trời dần tối, Hàng Phong liền dẫn hư không đi gặp Tiêu Tấn Về phần chúng nữ, Hàng Phong lúc ban này đã nói với họ là hắn phải rời đi vài ngày có việc Chúng nữ biết Hàng Phong muốn làm chính sự nên cũng không hề bất mãn Tiêu Linh còn thập phần thân thiết dặn dò hắn giữ an toàn Bộ dáng xấu hổ lúc đó trông cứ như một tiểu tức phụ vậy Lần hành động này Tiêu Tấn không đi theo, dù sao hắn cũng là quốc quân chi chủ Cả đế quốc còn cần hắn chủ trì cho nên không thể phân thân ra được. Mà lúc này, Hàng Phong gặp lại Tiêu Chiến. Từ sau khi phục dụng huyễn thần đan do Hàng Phong cung cấp, Tiêu Chiến cũng đã đột phá lên thiên giai ngũ phẩm. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 403. Thiên tinh đại đế. Tiêu Chiến với Hàng Phong đương nhiên rất quen thuộc. Lần này Tiêu Tấn đem toàn quyền giao cho Tiêu Chiến cũng đủ thấy địa vị hắn trong hoàng thất không thấp. Lúc trước Hàng Phong cũng đã biết Tiêu Chiến là người hoàng thất, nhưng cũng không ngờ là Tiêu Chiến lại có địa vị quan trọng như vậy. Sau khi mấy người gặp mặt cũng không có khắc sáo gì nhiều, bởi vì sự tình khẩn cấp nên suốt đêm liền lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Theo ý của Tiêu Tấn thì Hàng Phong lần này tăng tiến tu vi quá nhanh cho nên người biết được rất ít. Vì vậy hắn định lợi dụng điểm này để Hàng Phong làm vũ khí bí mật. Trừ khi gặp phải địch nhân quá cường đại, trong tình huống bình thường Hàng Phong và Hư không sẽ không ra tay, như vậy đến thời khắc mấu chốt. Hàng Phong đột nhiên bạo phát nhất định sẽ khiến địch nhân trở tay không kịp. Đối với kế hoạch lần này của Tiêu Tấn, Hàng Phong cũng rất tán thành. Hơn nữa hắn và Hư Không cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Lần hành động này bên Hoàng Thất ngoại trừ Tiêu Chiến còn có thêm chín thiên giai cường giả khác. Theo Tiêu Chiến giới thiệu thì chín người này hiện tại đều là cung phụng của Hoàng Thất. Trong đó có mấy người lúc trước Hàng Phong đã gặp qua. Những gương mặt xa lạ khác là những người mà Hoàng Thất trong mấy năm nay mời gọi được. Tuy những người này đại bộ phận đều là thiên giai nhất phẩm. Nhị phẩm nhưng đừng xem thường họ. Phóng mắt khắp cả đại lục thì hiện tại cũng không có mấy thế lực có được nhiều thiên giai cường giả như vậy. Điều này cũng đủ để chứng minh sự cường đại của hoàng thất. Dù sao cũng đã thống trị hơn một ngàn năm, năng lực của hoàng thất chắc chắn không thể nhỏ được. Những người này thực lực đa số không cao nhưng nếu thực sự đánh lên thì lúc bọn họ liên thủ, cho dù thực lực hàng phong hiện tại cũng không dám nắm chắc phần thắng. Đương nhiên tiêu tấn cũng không thể chỉ phái những người này đi. Từ mấy tháng trước hắn đã bí mật điều động một số người đi trước tới Hoàng Lăng chờ rồi. Chỉ cần đám người tiêu chiến tới là có thể sai phái được. Mà những người cũng không biết rõ ràng lần hành động này cho nên cũng không thể nào biết Hoàng Lăng chân chính ở chỗ nào. Bọn họ chỉ đơn thuần là nghe theo phân phó của tiêu tấn. Như vậy, hàng phong thầm tính ra lần hành động này bên mình có 12 thiên giai cường giả, mà trong đó có hắn và hư không đều trên ngũ phẩm. 10 người còn lại thực lực không sai biệt nhiều. Nhưng Hàng Phong tin tưởng khi đối phó với đám người sợ tài phán cũng không bị thiệt thòi. Một đêm hành tẩu, với thực lực của đám người Hàng Phong thì trên đường không có tình huống bất ngờ nào phát sinh. Thủy tổ Chi Mộ cũng không phải nằm gần Đế Đô mà nằm gần một thôn xóm tên là Bạch Đế Trấn ở khá xa Đế Đô. Về phần tại sao thủy tổ Chi Mộ lại được đặt ở đây là do nơi này chính là nơi đệ nhất thiên tinh Đại Đế sinh ra. Vị thiên tinh Đại Đế đầu tiên này chính là thủy tổ của tiêu tấn, tiêu phá quân. Trước khi Tiêu Phá Quân lập quốc đã sinh ra và lớn lên trong thôn trang hẻo lánh bị ngăn cách này. Nếu như quỹ tích của số phân không có việc gì bất ngờ phát sinh thì dựa theo thông lệ, Tiêu Phá Quân sau khi lớn lên chắc chắn sẽ lấy một người vợ trải qua cuộc sống bình thường hàng ngày. Cuộc sống sẽ rất đơn giản mà trôi qua. Đáng tiếc lịch sử thường rất thích treo người. Tại lúc Tiêu Phá Quân 12 tuổi, có một người lạ đến Bạch Đế thôn. Đối với một tiểu sơn thôn quanh năm ngăn cách với bên ngoài như Bạch Đế thôn thì đây là một chuyện rất hiếm gặp. Thông dân thuần phát ở đây cũng rất hiếu khách, đối với vị khách này cũng không có quá tò mò mà rất nhiệt tình tiếp đại hắn. Người xa lạ đó không biết nghĩ gì cũng đồng ý ở lại thôn. Kể từ lúc đó, số phận của tiểu tử 12 tuổi tiêu phá quân cũng bắt đầu thay đổi. Về sau này, tiêu phá quân mới biết được người xa lạ kia là vì trốn tránh cựu gia nên mới đến Bạch Đế Thôn. Đương nhiên, những chuyện này cũng không quan trọng. Trọng yếu chính là lúc người này gặp tiêu phá quân, không biết xuất phát từ mục đích gì mà người này lại dạy cho tiêu phá quân tu luyện đấu khí. Tiêu phá quân lúc đó đã 12 tuổi mới bắt đầu tu luyện đấu khí thì so với những người khác đã coi như là rất trễ. Nhưng khiến người ta bất ngờ là thiên phú của tiêu phá quân rất tốt, mặc dù đã bỏ qua thời kỳ tốt nhất để tu luyện nhưng hắn dựa vào sự thông minh tài trí của mình ở trong thời gian 3 năm trực tiếp tấn thăng lên nhân giai võ giả. Lúc này tiêu phá quân cũng đã 15 tuổi. Tự hồ phát hiện thiên phú trát tuyệt của tiêu phá quân, người xa lạ kia động lòng, nguyên bản hắn chỉ muốn ở lại đây một thời gian ngắn, chờ sự tình ở bên ngoài lắng xuống sẽ rời đi. Nhưng khi phát hiện thiên phú của Tiêu Phá Quân, hắn lại vì Tiêu Phá Quân mà lưu lại. Sau khi chính thức thu Tiêu Phá Quân làm đồ đệ, người này liền đem toàn thân tuyệt học toàn bộ dạy cho Tiêu Phá Quân, không chỉ là về đấu khí mà tất cả những phương diện khác hắn đều chỉ dạy cho Tiêu Phá Quân. Hào tốn 6 năm thời gian, Tiêu Phá Quân hầu như đã đem tất cả những tri thức của sư phụ mình đào rỗng. Tiêu Phá Quân giống như một miếng bọt biển không ngừng hấp thu tất cả những tri thức xung quanh. Cũng từ trong miệng của sư phụ, hắn biết được thế giới bên ngoài có bao nhiêu hấp dẫn. Mấy thứ này đối với một tiểu tử chưa bao giờ rời khỏi Bạch Đế Thôn như tiêu phá quân không nghi ngờ gì rất hấp dẫn. Thế nhưng sư phụ hắn yêu cầu khi nào thực lực của hắn ít nhất đạt đến địa giai mới được rời khỏi Bạch Đế Thôn. Vì muốn rời khỏi đây đi kiến thức thế giới bên ngoài nên tiêu phá quân lúc đó càng khắc khổ tu luyện hơn. Với thiên phú của hắn thì lúc hắn được 22 tuổi đã thành công đột phá thành địa giai võ giả. Đối với việc tiêu phá quân có thể nhanh chóng đột phá như vậy, sư phụ hắn cũng vừa mừng vừa sợ. Cho tới lúc đó... Hắn mới biết được khả năng của tiêu phá quân còn hơn xa trí tưởng tượng của hắn. Bên cạnh đó, trong hơn 10 năm này, toàn bộ kiến thức của hắn hầu như đều bị tiêu phá quân hấp thu không còn sót lại chút gì. Từ thiên văn địa lý đến các loại kỹ xảo. Tiêu phá quân đều toàn bộ nắm giữ, đồng thời ở một số phương diện thậm chí còn lý giải sâu hơn cả sư phụ hắn. Cuối cùng, không còn cái gì có thể chỉ dạy cho tiêu phá quân nên hắn đành cho tiêu phá quân rời thôn. Mặc dù Tiêu Phá Quân rất hứng thú đối với thế giới bên ngoài, nhưng hắn cũng rất để tâm lời dặn dò của sư phụ là bắt hắn khi ra ngoài phải hạ mình hành sự, không được chủ động gây chuyện. Đêm trước ngày rời đi Bạch Đế thôn, Tiêu Phá Quân cũng biết được lai lịch của sư phụ mình chính là một đạo tặc. Sư phụ hắn đã từng đi qua vô số địa phương, đạo thủ được vô số vật phẩm xa xỉ quý hiếm. Đối với người này thì trộm cướp cũng chỉ là một loại hưởng thụ chứ không đơn thuần là vì bảo vật. Người này sở dĩ tới Bạch Đế thôn là vì trong một lần đi trộm bị thiên gia cường giả của đối phương phát hiện, cuối cùng hắn thụ thương chạy thoát. mà mục tiêu của lần trộm đó, thế lực đằng sau rất cường đại nên nhanh chóng phát lệnh truy nã toàn đại lục, muốn bắt tên đạo tặc này. bất đắc dĩ, người này đành phải đi tìm một nơi hẻo lánh để mai danh ẩn tích, vì vậy mới tới bạch đế thôn. tuy đến cuối cùng tiêu phá quân vẫn không biết được tên của sư phụ mình, cũng không hiểu được những chuyện trước kia sư phụ làm, nhưng không thể phủ nhận địa vị của sư phụ đạo tặc này trong lòng tiêu phá quân rất trọng yếu. truyện audio ngạo thị thiên địa tác giả cao thiết Thực hiện HP Audio truyện. Chương 404. Tiếng nhập Hoàng Lăng. Mấy năm sau khi rời khỏi Bạch Đế thôn, Tiêu Phá Quân vẫn lặng lẽ đi du lịch theo cảnh huấn của sư phụ hắn. Ngắn ngủi mấy năm mà hắn đã đi qua hơn một nửa đại lục. Những địa phương hắn từng đặt chân tới nhiều không kể xiết. Nếu dựa theo quỹ tích phát triển như vậy thì nhân sinh của Tiêu Phá Quân cũng sẽ không có quá nhiều giận sóng. Nhưng khi hắn rời khỏi Bạch Đế thôn năm thứ 10 thì phát sinh một việc khiến cuộc đời hắn không còn bình yên nữa. Trong lúc đi du lịch tiêu phá quân gặp được một nữ tử mỹ lệ và hắn đã nhất kiến chung tình. Nữ tử kia tự hồ cũng bị mị lực của tiêu phá quân hấp dẫn nên hai người rất nhanh liền đi cùng nhau. Lúc đó, tu vi của tiêu phá quân đã là địa giai đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể bước vào thiên giai. Nhưng ngày vui không được bao lâu thì tiêu phá quân biết được nữ tử mình yêu mến lại là công chúa của một tiểu công quốc, đồng thời đã có hôn ước bên người. Khi hai người kết bạn đi du lịch đến năm thứ hai thì người của công quốc đó đến tìm gặp muốn nàng quay về thực hiện hôn ước gả cho một hoàng tử của một công quốc khác. Việc này đương nhiên tiêu phá quân không thể nào đồng ý được, nhưng đối mặt lại là hai gã thiên giai cường giả, cho nên lúc đó hắn không phải là đối thủ, cuối cùng suýt nữa còn bị đánh chết. Cuối cùng do vị công chúa kia đau khổ van xin, rồi đáp ứng quay về mới cứu được một mạng của tiêu phá quân. Trải qua việc này, tiêu phá quân hãm sâu trong thống khổ. Ba tháng sau, tiêu phá quân liên nảy lên kế hoạch muốn cướp nữ nhân của mình trở về. Đương nhiên hắn cũng biết thực lực của bản thân xa xa không đủ để đối phó với một quốc gia. Mà hắn cũng không có ý định chỉ dựa vào thực lực một mình hắn. Hắn dựa vào tài trí của mình cộng thêm các bằng hữu đã kết giao trong những năm du lịch đã tổ chức ra một lực lượng không nhỏ. Tiêu phá quân có một mặt đáng sợ đó chính là hắn là rất lãnh tĩnh. Mặc dù biết ngày người trong lòng kết hôn, nhưng hắn cũng không hề có bất luận tâm tình dao động nào. Bởi vì hắn biết được, phẫn nộ sẽ không giải quyết được vấn đề. Chỉ có thực lực của mình mạnh mẽ mới có thể giải quyết được mọi việc theo ý mình. Do đó, vì người trong lòng, tiêu phá quân đã dẫn dắt một đội nhân mã, bắt đầu chậm rãi chinh chiến. Dựa vào kiến thức phong phú và tài trí hơn người, chưa tới 5 năm thời gian tiêu phá quân đã thành lập được một thế lực không kém một tiểu quốc chút nào, đồng thời thực lực của hắn cũng đột phá lên thiên giai. Sau đó, hắn vẫn không ngừng thâu tóm các tiểu quốc xung quanh, làm lớn mạnh thêm lực lượng của hắn. Thêm 3 năm nữa, thế lực của hắn đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Rốt cuộc! Khi hắn cảm thấy lực lượng của mình cũng đã đủ để đối kháng với tiểu công quốc của người trong lòng cùng với tên hôn phu của nàng thì hắn bắt đầu hành động lớn. Tiêu phá quân dùng một năm thời gian đã triệt để công phá và chiếm lĩnh công quốc của tên hoàng tử kia và đoạt được người yêu trở về. Đôi tình nhân ly biệt 10 năm gặp lại nhau, tràn diện rất cảm động. Nhưng cũng vì trận chiến này đã động chạm đến lợi ích của các quốc gia khác, cho nên hơn 10 quốc gia khác cũng gia nhập vào vòng chiến khiến cả đại lục lúc đó như chìm trong mùi máu tanh. Để tự bảo vệ mình tiêu phá quân cũng bất đắc dĩ gia nhập vào vòng chiến này. Theo thời gian trôi đi, thế lực của tiêu phá quân ngày càng lớn mạnh và các quốc gia kia cũng bị các thế lực khác sâu xé và chiếm đoạt lung tung. Đến lúc này, tiêu phá quân mới ý thức thế lực của hắn sau 10 năm phát triển đã trở thành một đại cự đầu. Và hắn cũng được những người dưới trướng hưởng ứng ngồi lên bảo tọa đế vương. Và từ đó, một thiên tinh đế quốc rộng lớn như hiện nay đã được thành lập và tiêu phá quân chính là vị đệ nhất đại đế, vị công chúa năm nào tất nhiên là trở thành đế hậu Đây cũng là truyền kỳ cả đời của tiêu phá quân. Những chuyện này cả đại lục ai cũng biết, nên Hàng Phong tất nhiên cũng không ngoại lệ. Tiêu phí nửa tháng thời gian, Hàng Phong và đám người tiêu chiến cuối cùng cũng đi tới Bạch Đế Trấn. Thầm nghĩ bản thân đang ở rất gần nơi sinh ra của nhân vật truyền kỳ tiêu phá quân kia, nội tâm Hàng Phong cũng có chút trung động. Khi đám người Hàng Phong tới Bạch Đế Trấn thì trời cũng vừa sáng. Nhìn cái trấn nhỏ trước mắt, ai có thể ngờ được nơi này không lâu sau sẽ có một hồi đại chiến. Bạch Đế Trấn này mặc dù là cố hương của Tiêu Phá Quân, nhưng Hoàng Lăng lại không nằm trong trấn mà nằm trên một ngọn núi cũng gọi là Bạch Đế, Bạch Đế Phong. Bạch Đế Phong chính là chỗ xưa kia của Bạch Đế Thôn, nhưng sau khi Bạch Đế Trấn được thành lập thì mọi người đều chuyển tới trong trấn sinh sống cả. Hàng Phong dưới sự dẫn đường của Tiêu Chiến rất nhanh tìm được người phụ trách của Hoàng thất ở đây. Người này sau khi gặp Tiêu Chiến cũng không nhiều lời mà trực tiếp dẫn đám người Hàng Phong đi tới Bạch Đế Phong. Từ miệng người này, Tiêu Chiến cũng biết được gần đây trong trấn cũng xuất hiện không ít người lạ mặt. Không cần nghĩ cũng biết đây là người do sở tài phán phái tới. Theo tình hình này thì có lẽ không lâu nữa đám người của sở tài phán sẽ tới đây. Do đó, Tiêu Chiến sau khi phân phó vài câu với người phụ trách, lệnh cho hắn cẩn thận nhất cử nhất động quanh trấn rồi dẫn đám người Hàn Phong đi tới Hoàng Lăng. Đương nhiên chỗ bọn họ tới không phải là Hoàng Lăng mà Thế Nhân đều biết, mà là Hoàng Lăng chân chính nơi các bậc Đế Vương an nghỉ. Bạch Đế Phong, Hoàng Lăng chân chính, lúc này đang nghênh đón đám người Hàn Phong. Nơi này chính là Hoàng Lăng chân chính. Tiêu chiến chỉ chỉ một cái động khẩu trông rất bình thường trước mặt nói. Nhìn cái động khẩu mọc đầy có dại trước mặt, cùng với hoàn cảnh hoang vắng xung quanh, hàng phong thực sự vô pháp liên hệ được chỗ này với hoàng lăng chân chính. Nhìn lại phía hoàng lăng thế nhân, đều biết phía xa quả thật mới có chút phong phạm hoàng gia. So với cái động khẩu trước mắt này quả thật là thiên xoa địa viễn. Ngẫm nghĩ lại, hàng phong liên minh bạch tiêu phá quân nhất định là sợ bản thân sau khi chết đi sẽ có người tới quấy nhiễu lăng mộ của hắn nên mới nghĩ ra biện pháp như thế này Dù cho mọi người có suy nghĩ nát ốc cũng không thể nào ngờ được đường đường một vị đế vương danh chấn thiên hạ sau khi chết đi lại được an táng ở một nơi hoang vắng như thế này. Những ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu hàng phong rồi thôi, sau đó hắn lập tức hỏi. Hiện giờ chúng ta làm gì? Trực tiếp đi vào hay ở ngoài này chờ đợi? Tiêu tấn chắc đã sớm phân phó nên tiêu chiến không hề do dự nói. Chúng ta đi vào trong, không nên đứng ngoài này. Khi vào trong các ngươi sẽ biết cái gì là cao nhân, những thứ bên ngoài này đều chỉ dùng để che mắt chúng sinh mà thôi. Ngay cả cửa của Hoàng Lăng chân chính chúng ta còn chưa tới đâu. Hàng Phong và những người khác nghe vậy cũng không có ý kiến gì liền đi theo sau Tiêu Chiến vào bên trong hang động. Đồng khẩu bởi vì có cỏ dại bên ngoài che phủ nên bên trong ánh sáng có phần yếu ớt, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới tầm mắt của mấy người Hàng Phong. Rất nhanh mọi người đã đi qua đoạn đường hôn ám này. Hàng Phong thấy Tiêu Chiến lục lọi vài cái trên vách tường, sau đó xung quanh liền sáng lên. Hàng Phong dương mắt lên nhìn thì không biết lúc nào trong tay Tiêu Chiến đã có thêm một cây đuốc. Và trước mặt bọn họ xuất hiện ba cái thông đạo đi ba hướng khác nhau. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 400 linh năm. Diệt Hoàng hiện thân. Một của hai. Hàng Phong cũng không hề lo lắng, hắn biết Tiêu Chiến sẽ biết phải đi như thế nào. Mà Tiêu Chiến cũng không nhiều lời, nhàn nhạt nói. Đây là vì phòng ngừa một vài người vô ý đi vào đây tìm được Hoàng lăng quấy rầy giấc ngủ của các vị tiên đế. Lát nữa, các ngươi nhất mực đi theo sau ta Không được phân tán ra Nếu không muốn tìm được các ngươi sẽ rất khó khăn. Mọi người nghe vậy cũng không dám đại ý Sau đó, mọi người cũng minh bạch Tại sao lúc nãy Tiêu Chiến lại nói như vậy Chỉ qua thời gian một chén trà nhỏ Nhưng bọn họ trước sau đã đi qua không ít các lối rẽ, Hơn nữa mỗi chỗ đều có ít nhất là năm thông đạo trở lên Cái này quả thật chính là một mê cung rất lớn Nếu không Tiêu Chiến dẫn đường chỉ sợ bọn họ có mất 10 ngày nửa tháng Cũng không thể tìm được chính xác lối đi Hơn nữa. Theo như lời tiêu chiến nói thì nơi này ngoài trừ lộ tuyến chính xác ra thì tất cả những con đường còn lại đều có các loại cơ quan ám khí tập kích. Thực lực hơi yếu một chút chỉ sợ sẽ chết ngay tại chỗ, mà cho dù người có tu vi cao thâm hơn cũng không dễ chịu gì. Hơn nữa cũng không được tùy ý phá hư nơi này. Một khí ở đây bị ngoại lực phá hủy thì sẽ phát động cơ quan đánh sập tất cả các thông đạo này, biến nơi này chân chính thành một mảnh phế tích. Hàn Phong thầm nghĩ tiêu phá quân thiết kế nơi này quả thật là nhọc lòng mà. Suy nghĩ cẩn thận thì cũng có thể hiểu được Dù sao sư phụ của tiêu phá quân cũng là một đạo tặc, nên hắn trên danh nghĩa cũng có thể tính là một đạo tặc. Đạo tặc trên đại lục này thường thường đều rất yêu thích trộm mộ, dù sao một lăng mộ của một cường giả nào đó chắc chắn sẽ có không ít bảo vật quý hiếm. Có thể là tâm pháp vũ kỷ, cũng có thể là thần binh lợi khí. Tiêu phá quân Minh bạch điểm này thì tự nhiên lúc sinh thời hắn cũng đoán được khi hắn chết đi sẽ có không ít người quan tâm tới lăng mộ của hắn. Bất quá cho dù tiêu phá quân có nghĩ như thế nào cũng không thể nào ngờ được người muốn quấy rối giấc ngủ nghìn thu của hắn lại là người của sở tài phán. Hơn nữa còn là hậu nhân của hắn, nếu hắn biết được chắc chắn sẽ muốn đội mồ sống lại. vừa đi vừa suy nghĩ nên bất tri bất giác hàng phong cũng không biết mình đã đi qua bao nhiêu cái lộ khẩu. mất gần nửa ngày, đoàn người hàng phong dưới sự dẫn đường của tiêu chiến mới đi ra khỏi mê cung này. lúc này trước mặt bọn họ là một thạch môn rất lớn. thoáng nhìn, hàng phong phát hiện trên mặt thạch môn có điêu khắc đồ án trông rất đẹp mắt. Đồ án này Hàng Phong cũng không xa lạ vì nó đơn giản chính là ký hiệu của Hoàng Thất. Nhưng khiến Hàng Phong kinh ngạc là hắn lại cảm giác được từ thạch môn toát ra một cổ năng lực không yếu. Hư không vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên nhíu mày nói. Cổ năng lượng này nhìn như nhu hòa, chỉ khi nào gặp phải ngoại lực tập kích sẽ lập tức trở nên rất cuồn bạo, không được khinh thường. Tiêu chiến nghe vậy cũng hơi sửng sốt, rồi có chút bội phục nói. Hư không tiên sinh nhãn lực thật tốt, chỉ nhìn một cái đã phát hiện được. Không sai. Thạch môn này nhìn như đơn giản nhưng nếu không có phương pháp khai mở thì muốn mạnh mẽ phá vỡ sẽ bị năng lượng cuồn bạo trên đó phản phệ không nhẹ. Sau đó Hàn Phong thấy Tiêu Chiến móc ra một khối lệnh bài hình vương, mặt trên có khắc hoa văn rất phức tạp. Tiêu Chiến cầm lệnh bài đi tới trước thạch môn nhẹ nhàng đặt vào chính giữa. Liền sau đó mọi người nghe được thanh âm thạch môn nặng nề di chuyển. Sau khi đi vào chưa được vài bước mọi người lại nhìn thấy một thạch môn y đúc như trước, chỉ bất đồng đồ án trên bề mặt một chút. Tiêu Chiến cũng không tiếp tục nhiều lời, móc thêm một khối lệnh bài như trước nhẹ nhàng đặt lên thạch môn. cứ như vậy, mọi người đi theo tiêu chiến qua mười cái thạch môn như vậy. dọc đường đi hàng phong càng cảm nhận được hoàng lăng này được thiết kế gần như là không có chỗ hở, chỉ sợ đám trọng mộ trên đại lục đối mặt với một lăng mộ hoa trương như thế này cũng có cảm giác vô lực. ngay khi hàng phong đang cảm thán thì trước mặt xuất hiện một cái thông đạo quanh co. đi qua cái thông đạo này, trước mắt hàng phong đột nhiên biến đổi. nguyên bản, nãy giờ đi qua những địa phương bốn bề đều hôn ấm, dưới chân lầy lội. Trừ mấy cái thạch môn và mê cung ra thì nơi này giống như một cái động khẩu rất đơn sơ vậy. Ngay lúc Hàn Phong đang thầm đoán tại sao tiêu phá quân lại thiết kế lăng mộ của hắn đơn sơ như vậy thì cảnh sắc trước mặt đã khiến hắn hiểu được. Tuy rằng chỉ cách nhau vài bước chân nhưng cảnh sắc trước mặt và những nơi vừa đi qua cách nhau một trời một vực. Nếu như hoàn cảnh lúc trước coi là đơn sơ thì hoàn cảnh trước mắt có thể dùng từ xảo đoạt thiên công để hình dung. Trên đỉnh đầu khả mấy trăm khối thâm hải dạ Minh Châu, giá trị rất xa xỉ. Mà đám giả Minh Châu này cũng chỉ là khởi đầu mà thôi. Theo bước chân đi sâu vào, cả đoàn người nhìn thấy hai bên trái phải đều khảm đầy các loại bảo thạch quý giá. Mà những bảo thạch này cu sung chỉ được dùng để làm dụng cụ chiếu sáng. Thiết kế xa xỉ như thế đúng là rất phù hợp với thân phận của tiêu phá quân. Thông đạo trước mặt nhìn như kéo dài vô tận, hai bên vách tường đều dùng kỳ trân dị bảo để chiếu sáng. Khi đến cuối thông đạo, mọi người tiến vào một gian phòng khách rất rộng rãi và khá trống trải. Nhìn khung cảnh trước mắt trong lòng hàng phong chỉ có duy nhất một ý niệm, điều quả là một cung điện tráng lệ. trước mặt hàng phong là hàng loạt các thiết kế tinh xảo và các loại bảo vật hoa lệ, căn bản không thu gì trong hoàng cung. không chỉ hàng phong, mà cả đám người còn lại ngoài trừ tiêu chiến đều bị chấn động với khung cảnh trước mắt. ngay cả hư không luôn lạnh tĩnh lúc này cũng phải kinh ngạc. sau một lát hồi phục tinh thần, hàng phong thấy mọi người vẫn còn đắm chìm trong cảm giác khiếp sợ cũng không cảm thấy kỳ quái. chẳng qua hắn vẫn không quên mục đích tới đây nên mở miệng hỏi. Nơi này nhìn qua rất an toàn, cũng không có cái gì bị phá hư, xem ra diệt hoàng còn chưa tới đây. Tiêu chiến nghe vậy cũng gật đầu tán thành. Tuy là như vậy nhưng chúng ta cũng không nên đại ý, cung điện ở đây thiết kế hết sức phức tạp, sự phức tạp của nó đến ngay cả ta và ngươi cũng không thể nào tưởng tượng ra được đâu. Hơn nữa, theo lời bệ hạ tiết lộ, chỉnh thể kiến trúc ở đây rất rộng, đồng thời bốn phương đều thông nhau, con đường chúng ta vừa đi qua cũng không phải là lộ khẩu duy nhất, bởi vậy, vì an toàn, chúng ta vẫn phải đi xem thiên đại chứng nhận có hoàn hảo không. Nghe Tiêu Chiến nói, Hàng Phong cũng ngầm đồng ý, hắn không ngờ nơi này vẫn còn lộ khẩu khác. Trong lòng hắn có chút khó hiểu, nơi này đã thiết kế làm lăng mộ tại sao còn thiết kế thêm nhiều lộ khẩu như vậy? Đây không phải là cấp thêm cơ hội cho bọn trộm mộ sao? Tuy thắc mắc nhưng Hàng Phong cũng không nghĩ nhiều. Dưới sự hướng dẫn của Tiêu Chiến, mọi người lại tiếp tục di chuyển thêm một lúc lâu nữa mới tới một phiến đại môn. Nhìn phiến đại môn có tạo hình kỳ lạ trước mắt, Tiêu Chiến nói. Xem ra chúng ta tới kịp lúc nơi này cũng không có dấu hiệu bị phá hư, nhất định Diệt Hoàng còn chưa tới đây. chỗ này chính là Thiên Đại chứng nhân sao? Hằng Phong nghi hoặc hỏi. Tiêu Chiến gật đầu nói, không sai, phía sau Đại môn kia chính là Thiên địa chứng nhận. Phiến Đại môn này dùng một loại tài liệu rất đặc thù chế tạo thành, trừ phi có phương pháp chính xác mở ra, bằng không với thực lực thiên gia ngũ phẩm cũng không thể đơn giản dùng lực phá hư. Nghe Tiêu Chiến giải thích, Hằng Phong cũng hiểu ra. Nếu phiến Đại môn trước mặt này không có vấn đề gì. Mà Diệt Hoàng cũng không có phương pháp mở ra Thì cũng gián tiếp nói lên thiên địa chứng nhận Vẫn hoàn hảo không bị tổn hao gì Nhưng điều này cũng nói lên chẳng lẽ Bọn họ phải ở chỗ này canh giữ phiến đại môn này sao Tuy nơi này không còn hôn ám ẩm ướt Nhưng tóm lại vẫn là trong lăng mộ Hàng Phong cảm thấy không được tự nhiên Trong lúc Hàng Phong còn đang tự hỏi Thì Hư không đột nhiên lên tiếng Cẩn thận, có động tĩnh Chuyện gì Hàng Phong nghe Hư không nói cũng ngạc nhiên hỏi lại Hư không không trả lời Hàng Phong Mà hai mắt lóe lên nhìn chầm chầm vào phiến đại môn trước mắt. Khi mọi người còn đang nghi hoặc thì hư không lại lần nữa hô lớn. Không tốt. Mọi người mau lui lại phía sau. Hàng Phong cũng là lần đầu tiên thấy biểu tình như vậy của hư không. Nhưng bởi vì hắn tin tưởng hư không nên không hề do dự lui lại phía sau. Mà tiêu chiến bên cạnh cũng phản ứng không chậm đồng thời lui lại phía sau. Trước khi đi hắn đã được tiêu chiến nói cho biết thực lực của hư không mạnh hơn hắn rất nhiều. Cho nên vừa nghe hư không lên tiếng hắn cũng không hề do dự lui lại. Chẳng qua những tên cung phụng khác đối với hư không không hề biết nên khi nghe hư không hô lên cũng không có lập tức lui lại mà có chút nghi hoặc nhìn hư không. Cũng vì vậy mà bọn họ bị chậm mất một nhịp, phiến đại môn nãy giờ vẫn hoàn hảo không có gì đúng lúc này lại đột nhiên bạo ra. Phiến đại môn vốn rất cứng rắn mà cứ như vậy bị bạo tạc ra hóa thành đá vụn bay tán loạn. Đồng thời cổ năng lượng ẩn chứa trên phiến đại môn cũng điên cuồng hướng tới mọi người phát tiết. Mà lúc nãy hư không nhắc nhở mọi người cũng là lo sợ bị cổ năng lượng này bạo tạc Mấy tên cung phụng lúc nãy nghi hoặc lúc này cũng không kịp phản ứng. Khoảng cách gần như vậy, bị một cổ năng lượng cuồng bạo như thế đánh tránh, quy lực không thu gì một kích toàn lực của một thiên giai ngũ phẩm cường giả đã khiến bọn họ bị trúng thương không nhẹ, có người thậm chí còn thổ huyết sắc mặt tái nhợt. Cổ năng lượng đó duy trì một lúc lâu sau mới chậm rãi tán đi. Mà lúc này hàng Phong cũng đã lui về sau hơn 10 trượng. Một màn vừa rồi cũng khiến hắn có chút giật mình. Nếu không phải hư không nhắc nhở chỉ sợ bây giờ bản thân hắn cũng giống mấy tên cung phụng kia. Không chết cũng trọng thương. Chuyện gì thế này? Tiêu Chiến có chút khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn thực sự không thể nào nghĩ ra phiến đại môn cứng rắn như vậy tại sao đột nhiên lại bạo tạc. Không ai có thể trả lời vấn đề này cho Tiêu Chiến, vì ngay cả bản thân hắn là người quen thuộc nhất với nơi này cũng không thể hiểu mà. Đúng lúc này, Tiêu Chiến dường như nghĩ tới cái gì, biến sắc hô lên. Không tốt, thiên địa chứng nhận có chuyện rồi. Lời còn chưa dứt thân hình hắn đã nhanh chóng bay vào phía trong. Nhưng còn chưa chờ Hàng Phong đi vào theo thì đã thấy Tiêu Chiến bay ngược trở ra. Nói đúng ra là hắn bị đánh bay ra. Hàng Phong lanh tay lẻ mắt, thân hình khẽ động đã tiếp được Tiêu Chiến. Sau khi hai người tiếp đất thì Hàng Phong phát hiện khóe miệng Tiêu Chiến có thêm một vệt máu. Thấy vậy, Hàng Phong cũng cả kinh, không ngờ vừa đối mặt mà Tiêu Chiến đã thụ thương. Tiêu Chiến dù sao cũng là một thiên giai ngũ phẩm cường giả, bên trong kia rốt cuộc có chuyện gì mà có thể khiến một cường giả như Tiêu Chiến trong nháy mắt đã bị thương như vậy. Trong lòng hàng phong rất băng khoăn Bất quá ngay sau đó hắn đã biết được đáp án Lúc này ngay vị trí phiến đại môn kia Dần hiện ra một thân ảnh Nhìn thân ảnh xa lạ này Hai mắt hàng phong chợt ngưng lại Hắn có thể cảm thụ được một sự uy hiếp phát ra từ người này Hư không khi nhìn thấy người này Hai mắt vốn lãnh đạm cũng lóe lên một tia tinh quang Hư không bước tới trước một bước che Trước mặt hàng phong Người là ai Hàng phong nhìn người trước mặt trầm giọng hỏi Người nọ chỉ cười cười không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hàng Phong, mà nói ha ha thiên địa chứng nhận này quả là thứ tốt. Dĩ nhiên có thể giúp ta đột phá. Quả là huyền diệu. Thanh âm người nọ khá nhỏ nhưng với thực lực của đám người Hàng Phong thì vẫn nghe rõ mồn một Người này bộ dáng bên ngoài nhìn không ra tuổi thật, nhìn qua chỉ như một trung niên nhân hòa ái mà thôi. Nhưng Hàng Phong có thể từ trên người đối phương cảm giác được một cổ khí tức hung lệ âm tàn. Sự kết hợp mâu thuẫn như thế cũng là lần đầu tiên Hàng Phong gặp phải. Đúng lúc này, Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng. Người là... Tiêu Nham Quân. Hàng Phong nghe vậy, sắc mặt cũng biến đổi, có chút bất khả tư nghị nhìn trung niên nhân trước mắt. Người này chính là tên Diệt Hoàng lúc trước hiện phân thân ở huyền Thiên Tông. ha ha, nguyên lai là lão bất tử Tiêu Chiến ngươi. Trung niên nam tử cũng không phủ nhận mà còn người lớn nói. Mấy năm nay, hình như ngươi có chút tiến bộ, đã đạt tới thiên giai ngũ phẩm, nhưng thật đáng tiếc. Tiêu Chiến nghe vậy... Biểu tình không chút biến hóa mà chỉ lạnh lùng nhìn tiêu nam quân. Đáng tiếc, người vẫn như trước, trong mắt ta vẫn chỉ là phế vật. Cũng giống như tên tiêu tấn kia, đều là những tên hỗn đẳng. Tiêu nam quân ngữ khí có chút giận dữ nói. Tiêu chiến ngược lại có chút bình tĩnh nói. Tiêu nam quân, kẻ khi sư diệt tổ như ngươi mau nói cho ta biết, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu nam quân lạnh lùng cười nói. Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ta ở chỗ này đương nhiên là vị thiên đại chứng nhận mà tổ tiên lưu lại. Ta dù sao cũng là tổ tôn của tiêu gia, tôn tử gặp nạn chắc hẳn tổ tiên cũng không thể không quan tâm rồi. Ha ha! Thiên địa chứng nhận. Tiêu chiến quát lên. Tiêu Nam quân thấy tiêu chiến tức giận như vậy thì khẽ lắc đầu nói. Cần gì phải nổi giận như vậy? Thiên địa chứng nhận lưu lại cũng chỉ để tiêu tấn tiểu tử kia chiếm được chút tiện nghi. Đã như vậy thì không bằng trực tiếp thành toàn cho ta. Ngươi nhìn xem, ta hiện tại đã có đột phá. Ta tin tưởng trong lịch sử ngàn năm qua, ta chính là tiêu gia đệ nhất nhân. Vô liêm sĩ. Ngươi là kẻ phản bội, làm gì có tư cách tự xưng là người tiêu gia? Tiêu chiến lạnh giọng nói. Ai ngờ, tiêu nam quân khi nghe vậy đột nhiên sắc mặt biến đổi, một cổ khí thế sắc bén hung ác đột nhiên tỏa ra từ người hắn. Tiêu nam quân từ bộ dáng hòa ái đột nhiên toát ra khí tức rất hung tàn. Khí tức của hắn làm cả không gian ở đây đều tràn ngập quý áp khiến kẻ khác hít thở cũng khó khăn. Đúng lúc này hư không đột nhiên hừ lạnh một tiếng thân hình vừa động liền xuất hiện trước mặt tiêu nam quân cũng không thấy hắn có động tác gì mà một cỗ khí tức cường đại cũng không kém tiêu nam quân trong nháy mắt bộc phát ra trong chớp mắt đã ngăn trở khí thế của tiêu nam quân hàng phong vừa rồi cảm nhận khí thế của tiêu nam quân cũng đã mơ hồ phán đoán được thực lực của hắn chỉ sợ không chỉ là một thiên giai luật phẩm đơn giản như trước trong nháy mắt vừa rồi hàng phong phát hiện thực lực của tiêu nam quân còn trên hắn truyền audio ngạo thị thiên địa tác giả cao thiết Thực hiện HP Audio Truyện Trường 406 Hư không và Diệt Hoàng Cũng may hư không rất nhanh chóng áp chế khí thế của Tiêu Nam Quân. Tiêu Nam Quân thấy người đột nhiên xuất hiện này cũng có khí tức cường đại như vậy thì trong lòng cũng cả kinh. Cường giả tu vi càng cao thì cảm giác với khí tức càng thêm mẫn cảm. Tuy rằng mới chỉ thoáng giao phong một chút khí thế mà thôi nhưng Tiêu Nam Quân đã cảm giác được thực lực của người này không thấp. Nhưng hắn lại nghi hoặc là theo tin tình báo vì sao lại không có chút tin tức gì về người này. Sắc mặt hư không không có bất cứ biến hóa nào Hai mắt lạnh lùng nhìn tiêu nam quân trước mặt Rồi giống như có ý nhắc nhở hàng phong nói Thiên giai thất phẩm Không ngờ ở nơi này lại gặp được một người Chẳng qua khí tức có vẻ Không được ổn định cho lắm Hư không vừa nói đã khiến sắc mặt tiêu nam quân Trở nên rất khó coi Chẳng qua hắn thấy thực lực hư không không đơn giản Nên nén giận hỏi Hư người là người phương nào mà dám giọng giạc như thế Hư không không nhanh không chậm nói Chỉ là một tên vừa tiến vào thiên giai thất phẩm như ngươi còn không có tư cách biết thân phận của ta. Rồi bỗng nhiên ngữ khí của hư không biến đổi trở nên sắc bén. Nhưng mặc kệ ngươi là ai thì hôm nay cũng khó có thể rời khỏi đây. Dứt lời, trên người hư không toát ra một cổ khí tức còn cuồn bạo mạnh mẽ hơn trước, trong nháy mắt đã tràn ngập nơi này. Khí thế vừa rồi của tiêu nam quân trong nháy mắt gần như biến mất không thấy tâm tích. Hàng phong bản thân là thiên giai lục phẩm nên đối với uy áp của tiêu nam quân cũng không cảm thấy ảnh hưởng quá lớn. Nhưng hắn cũng minh bạch, theo lời hư không nói thì tiêu nam cung lúc này thực lực là thiên giai thấp phẩm, với thực lực của hàng phong thì mặc dù không e ngại nhưng vẫn không phải là đối thủ. Vì vậy, nếu hư không xuất thủ thì hắn chỉ có thể đứng một bên tùy thời hành động. Tiêu nam cung lúc này cũng bị ngữ khí của hư không dẫn nộ, thân hình hắn khẽ động, khí thế lại tăng lên. Trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trước mặt hư không rồi nói. Ngươi sẽ vì sự tự đại của ngươi mà trả giá đắt. Dứt lời, hai tay hắn cách không phách một chưởng. Trưởng thủ chưa tới hư không nhưng từ bàn tay hắn đã hiện một trưởng ấn phách tới. Hàng phong đứng một bên cũng miễn cưỡng thấy được động tác của tiêu nam quân. Trong tích tắc đó mà tiêu nam quân đã phách ba trưởng tới hư không, mà ba trưởng này sinh ra năng lượng không tiêu tán mà ngưng lại giữa không trung. Ba đạo trưởng ấn sau khi hình thành liền nhanh chóng hướng hư không ập tới. Tam điệp trưởng. Tiêu nam quân vừa dứt lời thì ba đạo trưởng ấn liền quỷ dị dung hợp lại. Ba đạo trưởng ấn trọng điệp lên nhau thì quy lực không phải chỉ là một cộng một bằng hai nữa. Ngay trong nháy mắt này, Hàng Phong thậm chí có thể cảm thấy một tiên nguy hiểm phát ra từ trong trượng ấn đó. Chỉ một chiêu đơn giản như vậy đã thể hiện được đầy đủ thực lực của tiêu nam quân, xác thật là thâm bất khả trắc. Hàng Phong thầm nghĩ, nếu đổi lại là hắn thì hắn căn bản không có phương pháp nào để phá giải chiêu thức này. Tuy không thể phá giải nhưng Hàng Phong tin tưởng nếu đổi lại là hắn đối mặt với chiêu này thì hắn có thể dựa vào cường độ thân thể và tụ linh thuẫn phụ trợ để đón một chiêu này mà không bị thương. Đây chính là ưu thế của Hoàng Kim thân thể mà hàng phong cũng rất rõ ràng tình trạng thân thể của hư không. tuy trên ý nghĩa thân thể của hư không không khác gì của nhân loại nhưng thực tế lại có thêm một phần của các mảnh thú hợp thành. lúc trước khi hàng phong lựa chọn yêu thú để trọng tổ thân thể cho hư không hắn đã lựa chọn những bộ phận đặc dị của các yêu thú khác nhau. nhưng vì hư không yêu cầu có bộ dáng nhân loại nên hàng phong cũng đã bỏ qua tuyệt đại đa số ưu điểm của yêu thú. tuy vậy nhưng cường độ thân thể của hư không cũng rất cường hãn, không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. hư không nhìn công kích của tiêu nam quân. Trên mặt cũng chỉ khẽ cười nhàn nhạt nói Chút tài mọn mà còn muốn Ở trước mặt lão phu bày vẽ Hư không vừa dứt lời Liền vung tay lên hình thành một quyền đối chưởng Động tác nhìn rất chậm rãi Nhưng thực tế Hư không xuất thủ rất nhanh Chưởng ấn còn chưa tới thì quyền đầu của hắn đã xuất Hình ảnh trái với lẽ thường như vậy Thật khiến người khác bất khả tư nghị Lúc này cũng không có thời gian Cho tiêu nam quân tự hỏi Lực lượng hai người xử ra chạm vào nhau Thực lực của hai người So với những người khác ở đây đều cao hơn rất nhiều Cho nên lực lượng hai người xuất ra những người còn lại hoàn toàn không có khả năng đối kháng lại. Tiêu Chiến và chín tên cung phụng còn lại nhanh chóng vận đấu khí hộ thể và lùi nhanh lại phía sau. Hàn Phong không giống họ, dù sao hắn cũng là một thiên giai lục phẩm cường giả, đồng dạng nắm giữ thiên địa pháp tắc cho nên xử lý giải đối với lực lượng và cách vận dựng hơn xa những người còn lại. Hơn nữa hắn còn có tiên thiên đấu khí chín lần trọng lập cùng với thân thể hoàng kim cho nên chỉ cần hai người này không hướng hắn xuất thủ thì cho dù hắn không làm gì cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Nắm tay hơi gầy của Hư không hung hăng chạm vào trưởng ẩn. Cảm thụ từng đợt năng lượng cuồn bạo và nóng rực từ cánh tay truyền đến, mi đầu của Hư không khẽ nhíu lại, lập tức quát nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân một lần nữa phát ra. Trong nháy mắt đó, hàng phong có thể cảm giác được cánh tay giấu trong tay áo của Hư không dường như lớn hơn một vòng, bỗng nhiên đẩy mạnh về phía trước dễ dàng đánh tan tam điệp trưởng của tiêu nam quân. Tiêu nam quân khó có thể tin được điều này, đồng thời hắn cũng xác nhận thực lực của đối phương cao thâm khó dò. nghĩ vậy trong lòng tiêu nam quân thoáng ngưng trọng và có chút kiên kỵ đáng tiếc hư không không cho hắn cơ hội thoát ra ngay khi đánh tan tam điệp trưởng của tiêu nam quân hư không bước mạnh tới một bước tiếp cận tiêu nam quân dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người hư không không chút lưu tình vỗ một chưởng lên vai của tiêu nam quân khi bàn tay của hư không vừa tiếp xúc với vai của mình tiêu nam quân cảm giác thân thể rung mạnh lên một cổ lực lượng mà hắn không thể chống đỡ nổi nhanh chóng chui vào trong thân thể hắn tiêu nam quân thầm kinh hãi vội vàng vươn chuyển đấu khí nhằm hóa giải cổ lực lượng này đồng thời thân hình hắn nhanh chóng lùi lại phía sau, chớp mắt khoảng cách giữa hai người đã kéo dài ra hơn 10 trượng. miễn cưỡng áp chế cổ lực lượng của hư không, Tiêu Nam cuống ngẩn đầu lên dùng nhãn thần khó tin nhìn hư không. hắn không ngờ bản thân vừa phá quan đi ra, đang vui vẻ vì vừa đột phá lên thiên giai thất phẩm, chuẩn bị dành cho Tiêu gia một lần giáo hướng khó quên, mà lại gặp phải một cường giả của Tiêu gia so với hắn mạnh hơn. tuy rằng vừa rồi chỉ mới giao thủ đơn giản một chút, nhưng cao thủ so chiêu chỉ cần một chớp mắt đó là đủ rồi. Tiêu Nam Quân từ lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi trong lòng đã rõ ràng đối thủ của hắn bất luân là tu vi hay vũ kỹ hay trình độ nắm giữ thiên địa lực lượng so với hắn đều thuần thục hơn. Bấy nhiêu đó cũng đã đủ để Tiêu Nam Quân biết hắn nhất định bại trận. Nghĩ đến giữa đường xuất hiện một tên trình giảo kim, tâm tình của Tiêu Nam Quân rất khó chịu. Hắn mưu tính lâu như vậy, thật vất vả mới thành công để cho thân thể hoàn toàn khôi phục, đồng thời cũng là vì muốn cấp cho tiêu gia một cái giáo hướng. Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 407 oán hận của Diệt Hoàng Nhưng sự tình tới hôm nay đã không còn theo suy tính của hắn nữa rồi mà trái ngược là hắn đang rơi vào tình huống rất bị động. Thực lực của ngươi không sai, thảo nào vừa rồi không xem ai ra gì. Tiêu Nam quân thoáng hoạt động thân thể một chút, lào vết máu trên miệng nói. Chẳng qua, chỉ bằng nhiêu đó mà muốn lưu ta lại thì ngươi quá vọng tưởng. hư không nghe Tiêu Nam quân nói cũng không để ý. Bởi vì trong mắt hắn, Tuy Tiêu Nam Quân có tu vi thiên giai thất phẩm nhưng Hư không hắn là ai, làm sao có thể để cho đối thủ dễ dàng thoát khỏi tay hắn được chứ? Hư không rất tự tin, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn hoàn toàn dễ dàng có thể đối phó tên diệt hoàng này. Lúc này, những người còn lại vẫn còn chưa kịp hồi phục tinh thần sau màn chiến đấu vừa rồi. Nhưng Tiêu Chiến nãy giờ đứng đằng xa quan sát, thấy Hư không dễ dàng áp chế Tiêu Nam Quân như thế liền mở miệng chất vấn. Tiêu Nam Quân, lúc trước ngươi cả gan dất cha bỏ gia tộc trở thành kẻ phản bội của Tiêu gia, Hôm nay không ngờ còn dám quấy rối nơi an nghỉ của tổ tiên, còn muốn đặt vật tổ của tiêu gia, đến tội cùng là ngươi có mưu đồ gì? Nghe tiêu chiến chất vấn, diệt hoàng giống như nhớ lại chuyện xưa, sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn, ánh mắt nhìn tiêu chiến càng thêm hung lệ nói. Lúc trước lão già kia không chịu đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, mà lại dự định giao vào tay tên đại ca vô năng của ta, người nói ta làm sao có thể cam tâm đây? Với năng lực của ta, lẽ nào trong tiêu gia lúc đó còn có ai thích hợp hơn để kế thừa vị trí tộc trưởng sao? Nhắc lại chuyện xưa thân sắc Diệt Hoàng rất dữ tợn, ngữ khí tràn ngập oán độc, hiển nhiên sự tình lúc trước hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nếu lão già đó đã không muốn đem ngôi vị truyền cho ta, thì ta giấc hắn để giá họa cho tên đại ca vô năng của ta, cuối cùng người ngồi lên hoàng vị sẽ là ta. Diệt Hoàng lúc này gần như đã lâm vào điên cuồng. Đáng tiếc, đáng tiếc, không ngờ cuối cùng ta lại bị bại lộ, khiến ta phải bất đắc dĩ rời khỏi đế đô. Dừng một chút, khí tức âm lãnh trên người Diệt Hoàng lại tăng thêm, rồi lạnh giọng nói tiếp. Không ngờ Tiêu gia lại tuyệt tình như thế, phải rất nhiều cường giả đến truy sát ta khiến ta phải mai danh ẩn tích trốn đi. Tất cả những điều này đều thương tổn Hoàng thất gây ra cho cô ta, lúc đó ta đã phát thệ sẽ hủy diệt Hoàng thất của Tiêu gia, thậm chí cả thiên tinh đế quốc này. Dứt Lợi, Diệt Hoàng điên cuồng cười ha hả, hoàn toàn mất đi phong phạm thản nhiên ôn hòa trước đó. Tiêu Chiến thấy biểu tình của Diệt Hoàng thì lạnh lùng nói: "Tất cả những chuyện này đều do ngươi tự chuốc lấy, vậy mà còn đi trách người khác." Dừng một chút, Tiêu Chiến nói tiếp: Ta hiện tại chỉ muốn biết thiên địa chứng nhận như thế nào. Tiêu chiến không cho rằng diệt hoàng kiêu ngạo phá phiến đại môn kia chỉ đơn thuần là để hù dọa bọn họ đơn giản như vậy. Nếu diệt hoàng từ bên trong đi ra thì rất có khả năng hắn đã thu được thiên địa chứng nhận. Nghĩ đến đây, trong lòng tiêu chiến liền trầm xuống. Điều khiến hắn nghi hoặc nhất là diệt hoàng làm sao có thể yên lặng không một tiếng động tiến nhập thủy tổ chi mộ, đồng thời dưới tình huống bọn họ không hề hay biết lại từ bên trong chỗ thiên địa chứng nhận phá cửa mà ra. Nghe Tiêu Chiến hỏi, Diệt Hoàng cũng chấm dứt tràn cười điên cuồng của mình, lập tức cười nhạt nói. Thiên địa chứng nhận quả thật là thứ tốt, ta tất nhiên sẽ không để cho ngoại nhân có được, vì vậy hôm nay trên phiến đại lục này đã không còn tồn tại cái gì gọi là thiên địa chứng nhận nữa rồi. Về sau ngay cả tiêu gia cũng sẽ không còn tồn tại, tất cả những gì liên quan đến tiêu gia ta đều sẽ hủy diệt. Nghe Diệt Hoàng nói, tâm tình của Tiêu Chiến đã chìm xuống đáy vực, thậm chí ngay cả việc Diệt Hoàng làm sao tiến vào nơi này hắn cũng không còn muốn biết nữa. Diệt Hoàng sau khi nói xong thì nhìn về phía hư không, thần sắc có chút kiên kỵ, cảnh giác nói. Tuy nhiên làm ta không ngờ là tiêu tấn lại có thể tìm đến một cao thủ có tu vi cao thâm như ngươi tới đây, nếu ta đoán không sai thì thực lực của ngươi hẳn cũng là thiên giai thất phẩm. Lời Diệt Hoàng vừa ra khiến mọi người xung quanh đều lâm vào khiếp sợ. Những người ở đây, ngoại trừ hàng phong thì những người còn lại đối với lai lịch của hư không đều không hề biết, cộng thêm trên đường đi hư không cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, cho nên mọi người đều cho rằng thực lực của hư không cũng giống như họ. Lúc này. Diệt Hoàng đột nhiên nói ra thực lực của Hư không mới khiến họ tỉnh ngộ dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Hư không. Tiêu Chiến cũng đồng dạng như vậy, hắn không ngờ lão giả trong bình thường này lại là một thiên giai thất phẩm cường giả. Tuy vừa rồi Hư không dễ dàng áp chế khí thế của Diệt Hoàng, nhưng Tiêu Chiến cũng không nghĩ rằng thực lực của Hư không lại cao như thế. Nhưng Tiêu Chiến cũng kinh ngạc với thực lực của Diệt Hoàng. Diệt Hoàng có thể nhẹ nhàng bình tĩnh nói ra thực lực của Hư không như vậy thì chắc chắn thực lực của hắn cũng không kém hơn Hư không bao nhiêu nghĩ tới diệt hoàng vốn là người trong hoàng thất nhưng hôm nay lại đứng ở phía đối lập hoàng thất không chỉ tổn thất một thiên giai thất phẩm cường giả mà còn rước thêm một địch nhân thiên giai thất phẩm lúc này hư không chỉ nhàn nhạt nói tuy bản lĩnh không bao nhiêu nhưng ánh mắt coi như không tồi ngươi hư không vừa nói ra câu này khiến diệt hoàng tức điên lên nhưng rất nhanh hắn đã kiềm chế được lúc nãy hư không triển lộ thực lực đã chứng minh là hơn xa hắn nếu lúc này hắn mà nổi giận xuất thủ chỉ sợ hôm nay đúng là khó lòng rời khỏi nơi này Trong lòng Diệt Hoàng lúc này khổ não không thôi. Hắn hối hận vì bản thân kiêu ngạo xuất hiện trước mặt đám người này. Chẳng qua, lúc trước theo tin tức điều tra được thì thiên giai cường giả trong tay tiêu tấn tuy nhiều nhưng thực lực mạnh cũng chỉ có một mình tiêu chiến. Đối với cả đám thực lực như vậy, Diệt Hoàng không để trong lòng. Đúng như Hàng Phong và Hư không đã suy đoán, Diệt Hoàng ngoài ý muốn đột phá tiến vào cảnh giới mơ ước của bao nhiêu thiên giai cường giả, thiên giai lục phẩm. Đây vốn là một tin vui nhưng Diệt Hoàng sau khi thăng cấp lên lục phẩm thì đấu khí lại đi theo đường rẻ khiến thân thể của hắn bị tổn hại nghiêm trọng. Cũng vì vậy nên hắn mới phải hạn chế hành động. Bởi vì một khi hắn sử dụng lực lượng quá mức thì thân thể sẽ không chịu nổi, càng thêm tổn hại hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thân thể của hắn sẽ không chịu nổi áp lực của đấu khí mà dẫn đến bạo thể. Vì vậy nên sau khi tiến dai lên lục phẩm Diệt Hoàng lập tức bế quan dài hạn, chỉ phân ra một tia thần niệm để liên lạc với đám người tài phán sở. Lúc trước hắn xuất hiện ở huyền thiên tông cũng là bằng thần niệm này. Tuy lần đó hắn khiến mọi người rất khiếp sợ nhưng cuối cùng lại bị tiểu bạch đẩy lui. Lần đó cũng khiến tâm thần của hắn bị tổn thương một chút, phải tốn một phen khổ cực mới có thể khôi phục lại. Sau khi bị thương diệt hoàng cũng đã từng đi khắp nơi tìm cách chữa trị nên mặc dù có một thân tu vi thiên Giai lục phẩm nhưng hắn cũng chỉ có thể giấu kín không tiết lộ ra ngoài. Điều này khiến cho diệt hoàng rất không cam tâm. Không biết có phải tổ tiên thương cảm cho hắn hay không, mà sau khi tốn hao một thời gian dài hắn đã tìm được biện pháp giải quyết thân thể mình. Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 408 Diệt Hoàng giảo hoạt Mà phương pháp này lại nằm trong chỗ cất giấu thiên địa chứng nhận. Đối với thiên địa chứng nhân này, Diệt Hoàng cũng chưa từng thấy qua nhưng hắn cũng có biết đến thiên địa chứng nhận này là một hát thạch quái dị chứa đựng một loại năng lượng hết sức quái lạ vật dùng để làm truyền thừa tính vật cho lịch đại hoàng đế của thiên tinh, để quốc dĩ nhiên không thể là phàm vật được. Thiên địa chứng nhận này chỉ có duy nhất một tác dụng là có thể hấp thu hầu hết các loại năng lượng vào đó. Nhưng những năng lượng này sẽ không bị tiêu tán mà được bảo tồn bên trong tảng đá. Mà cũng chỉ có người Tiêu gia mới biết được cách hấp thu năng lượng trong hắc thạch này chuyển hóa cho bản thân dùng. May mắn việc Hoàng Hắn cũng từng là người của Tiêu gia hơn nửa lúc trước ở trong Tiêu gia địa vị và quyền hạn cũng cực cao. Vì vậy một ít bí mật của Hoàng Thất Hắn cũng rất rõ ràng. Đối với tính vật truyền thừa này hắn tất nhiên đã nghiên cứu qua. Do đó hắn nghĩ đến biện pháp lợi dụng bí thuật đem thiên địa chứng nhận này cùng với thân thể của hắn hợp lại với nhau. Như vậy thì chỉ cần thân thể của hắn có thể chịu tải được năng lượng mạnh mẽ thì hắn không còn sợ bị bào thể mà chết nữa. Do đó những năm gần đây, Diệt Hoàng không ngừng âm thầm tìm kiếm phương vị của thủy tổ chi mộ chân chính. Kỳ thực, lần trước khi hắn dùng thần niệm tới huyền thiên tông thì không lâu sau đó hắn đã phát hiện ra thủy tổ chi mộ chính thức. Cũng vì vậy mà trong khoảng thời gian sau đó hắn và sở tài phán mới không có động tĩnh gì. Dù sao, trong mắt Diệt Hoàng, huyền Thiên Tông có phát triển nhanh hơn nữa thì chỉ cần hắn xuất quan ra cũng rất dễ dàng thu thập được. Cho nên hắn mới quyết định đi xâm nhập vào thủy tổ chi mộ trước. Về phần tại sao gần đây tiêu tấn mới biết được tin tức là do hắn cố ý tiết lộ ra. Mục đích rất đơn giản là vì hơn một tháng trước hắn đã tìm ra thiên địa chứng nhận ở đây, đồng thời còn lợi dụng bí pháp đem thân thể triệt để dung hợp với nó, hình thành một thân thể hoàn toàn mới. Càng làm hắn vui mừng hơn là sau khi luyện hóa thiên địa chứng nhận xong hắn đồng thời cũng nhận được một luồng năng lượng khổng lồ từ nó. Cho nên sau khi dung hợp xong hắn đã nhất cử đột phá lục phẩm tiến lên thiên giai thất phẩm. Thân thể khôi phục, thực lực tăng vọt nên cười hận đối với hoàng thất của hắn lại nổi dậy. Bởi vậy mới có xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Lạnh lùng nhìn một vòng, đối với mấy tên thiên giai tiêu chiến mang vào đây, diệt hoàng quả thật không để vào mắt. Đám người này cho dù toàn bộ cùng lên cũng không có khả năng lưu hắn lại đương nhiên thực lực của đám người này liên hợp cũng không thể xem thường, nhưng Diệt Hoàng vẫn rất tự tin vào mình. người khiến cho hắn kiên kỳ chính là hư không. trong lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi trong lòng Diệt Hoàng đã rõ ràng, nếu tiếp tục đánh tiếp thì hắn cũng không phải là đối thủ của hư không. nhưng càng khiến hắn kinh ngạc chính là Hàn Phong. thanh danh của Hàn Phong cuột khởi những năm gần đây hắn làm sao không biết? cộng thêm ân oán của sở tài phán với Huyền Thiên Tông nên hắn cũng đã từng gặp Hàn Phong một lần. chẳng qua lúc đó hắn không mấy để ý đến một tiểu tử chưa tới hai như Hàn Phong mặc dù lúc đó thực lực của hàng phong đã là thiên giai ngũ phẩm, chính là vừa nãy mặc dù hàng phong không hề có động tác gì, thậm chí nói cũng không, nhưng lại khiến diệt hoàng chú ý bởi vì hắn có chút nhìn không thấy hàng phong. khí tức trên người hàng phong lúc này so với lần gặp ở huyền thiên tông lúc trước hoàn toàn khác biệt. lần này gặp lại hàng phong, tuy biểu hiện của hàng phong cũng không khác trước đây là mấy nhưng khí tức trên người lại có vẻ yếu hơn. thân là một thiên giai thất phẩm nên nhãn lực của diệt hoàng không tồi, hắn cảm giác được từ người hàng phong có một cổ uy hiếp khó hiểu có thể khiến một cường giả thiên giai thất phẩm cảm thấy nguy hiểm cũng đã đủ chứng minh thực lực của hàng phong rất mạnh. chẳng qua diệt hoàng không rõ vì sao chỉ mới hơn hai năm mà tên tiểu tử lúc trước mới chỉ là thiên giai ngũ phẩm lại có thể tiếp tục đột phá. với khí tức lúc này của hàng phong diệt hoàng đoán là hàng phong đã tiến vào thiên giai lục phẩm. hơn nữa có thể khiến cho hắn cảm giác nguy hiểm thì hàng phong không chỉ là một thiên giai lục phẩm bình thường. với hư không diệt hoàng đã vô pháp chiến thắng, cộng thêm hàng phong ở ngoài hơi chút kiềm chế hắn cũng đã đủ cho hư không diệt hắn rồi. Nghĩ đến đây, Diệt Hoàng không khỏi phát lạnh trong lòng Trong lúc Diệt Hoàng còn đang băng khoan suy nghĩ Thì Hàng Phong nãy giờ im lặng lại đột nhiên lên tiếng Diệt Hoàng, người cố ý dẫn chúng ta tới đây đúng không? Cái gì? Tiêu Chiến đột nhiên nghe Hàng Phong nói vậy Cũng giật mình nhìn Hàng Phong rồi nhìn Diệt Hoàng Hàng Phong không để ý đến phản ứng của những người khác mà tiếp tục nói Chắc chắn ngươi đã tìm được nơi này từ trước Đối với địa vị của ngươi ở trong tiêu gia lúc trước Thì việc tìm được nơi này cũng không quá khó Mà từ nãy đến giờ ngươi biểu hiện rất thông dong cũng đã chứng thực suy đoán của ta. Nghe Hàng Phong nói, đám người tiêu chiến cũng nghĩ ra, hồi tưởng lại biểu hiện của Diệt Hoàng, xác thực là đúng như Hàng Phong nói. Lúc này đám người tiêu chiến kinh nghi nhìn Diệt Hoàng, không rõ mục đích của hắn là gì. Diệt Hoàng thấy Hàng Phong nói toạc ra tâm cơ của bản thân cũng rất kinh ngạc, nhưng rất nhàn hắn cười lạnh nói. Ngươi quả nhiên thông minh, nhanh như vậy đã đoán được ý đồ của ta. Không sai, đúng là ta cố ý sai người truyền tin tức ra, Mục đích để dẫn dụ người của tiêu gia tới đây. Dừng một chút, Diệt Hoàng nhìn tiêu chiến cười khinh thường nói tiếp. Ta biết, thiên địa chứng nhận này tiêu gia rất coi trọng, vì vậy một khi nghe ta muốn cướp đoạt nó thì chắc chắn sẽ phái người tới đây. ngươi làm vậy có mục đích gì? Tiêu chiến khó hiểu hỏi. Hàng phong lúc này lại lên tiếng. Ta nghĩ, mục đích của hắn là muốn dẫn mọi người tới đây rồi nhất cử tiêu diệt toàn bộ. Sợ rằng lúc này quân đội lưu lại ở Bạch Đế Trấn cũng đã rơi vào tập kích của sở tài phán. Tiêu chiến nghe vậy, vẻ mặt liền biến đổi, trong lòng trầm xuống. Đóng quân ở bách đến trấn chính là mấy ngàn cấm vệ quân trực thuộc của Tiêu gia, đại bộ phận đều do đệ tử của Tiêu gia cấu thành, là một đội ngũ không thể thiếu của Tiêu gia, cũng là trợ lực lớn nhất để Tiêu gia thống trị thiên tinh đế quốc này. Nếu đúng như lời Hàn Phong nói, thì lần này Diệt Hoàng đã chuẩn bị rất hoàn tất. E là đám cấm vệ quân bên ngoài quả thật đã lành ít dữ nhiều. Diệt Hoàng cũng không ngờ Hàn Phong không chỉ đoán ra hắn cố ý dẫn người của Hoàng thất tới đây, mà còn đoán ra cả kế hoạch hắn trù tính, cho nên trong lòng hắn đối với Hàn Phong càng thêm kiên kỷ. Nhưng biểu tình trên mặt hắn lại không chút biến hóa. Ngươi quả nhiên thông minh, từ lúc các ngươi tiến vào đây thì 500 thủ hạ của ta đã toàn diện tiến công bạch đế trắng. Không nên xem thường 500 thủ hạ này của ta, bọn họ đều là nhân thủ ta tự tay bồi dưỡng bao nhiêu năm nay, so với cấm vệ quân của tiêu giả phải mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bằng mấy ngàn tên cấm vệ quân bên ngoài kia căn bản không đủ cho bọn chúng tàn sát. Ta rất chờ mong phản ứng của tiêu gia ha ha ha. Diệt Hoàng vừa dứt lời liền không nhịn được cười lên ha ha. Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 409 Âm thanh kỳ quái Một của hai Mà tiêu chiến lúc này đã như phát điên Hắn nhìn vẻ mặt đắc ý của Diệt Hoàng Thì nổi giận nói Người tự hồ còn chưa rõ ràng tình huống của bản thân Cho dù cấm vệ quân bên ngoài toàn bộ Đã bị thủ hạ của ngươi tiêu diệt Thì người đừng quên bản thân ngươi vẫn còn ở đây Nơi này còn có hư không tiên sinh tòa trấn Người cho rằng người còn có cơ hội chạy thoát sao? Ha ha, người thật là ngu xuẩn, tình thế lúc này lẽ nào ta không rõ ràng, chẳng qua ngươi tự hồ không có nhìn ra, ta từ đầu đến giờ có sợ hãi sao? Diệt Hoàng nhàn nhạt hỏi ngược lại. Lúc này, Hàng Phong đột nhiên biến sắc gấp giọng quá to. Hư không bắt hắn lại, hắn muốn chạy trốn. Hàng Phong vừa nói thân hình đồng thời cũng di động, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng tới chỗ Diệt Hoàng. Mà Hư không phản ứng cũng rất nhanh vừa nghe hàng phong lên tiếng hắn còn nhanh hơn hàng phong phóng tới chỗ diệt hoàng. chẳng qua diệt hoàng lại không có bất luận phản ứng gì trên mặt thủy chung vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. hư không và hàng phong hai người cơ hồ đồng thời xuất hiện trước mặt diệt hoàng. hai người vừa xuất thủ thì một cổ khí tức mãnh liệt từ trên người diệt hoàng bạo phát ra. công kích của hàng phong và hư không tuy rằng không hề lưu thủ nhưng cũng thất bại. chính xác mà nói thì thân thể của hai người trực tiếp đi xuyên qua người của diệt hoàng và công kích của hai người đều đánh trúng mặt đất sau lưng diệt hoàng. Địa cung vốn rất cứng rắn lúc này cũng bị một kích liên thủ của hai người khiến cho rung động. Sau khi cho bụi tiêu tán thì thân ảnh của Diệt Hoàng cũng đã biến mất. Hàng Phong và Hư không nhìn nhau có chút khó tin. Hai người thật sự không rõ Diệt Hoàng làm sao có thể lặng yên không tiến động rời đi như vậy được. Lúc này, đám người tiêu chiến cũng mới kịp phản ứng lại khi thấy Diệt Hoàng đã biến mất trong lòng tiêu chiến càng trầm xuống. Nhưng hắn biết việc này cũng không thể nào trách Hàng Phong và Hư không được cho nên trong lòng hắn vừa phẫn nộ lại vừa lo lắng. Hàng Phong nhìn mặt đất đầy bụi trước mặt có chút tiếc nuối nói Không ngờ tên này lại giảo hoạt như vậy Có thể ở trước mặt ta vô thanh vô tức đào tẩu như vậy, cũng không tồi Hư không nhàn nhạt nói Nghe ngữ khí của hắn cũng không có vẻ gì là tiếc nuối, Giống như là đang nói tới một việc râu ri gì đó vậy Sau khi cảm khái, Hàng Phong nhìn Tiêu Chiến nói Tiêu cung phụng, hiện tại chúng ta làm thế nào? Tiêu Chiến nghe vậy thì có chút lo lắng nói Cũng nên rời khỏi đây Nếu diệt hoàng đã chạy mất thì ta cũng không thể trơ mắt nhìn đám cấm vệ quân bên ngoài bị tiêu diệt được. Nói gì thì nói ta cũng muốn bảo trụ chi quân đội này. Đối với tâm tình của tiêu chiến, Hàng Phong cũng hiểu được cho nên chỉ nói. Đã vậy thì chúng ta cũng nên đi thôi. Đúng lúc mọi người muốn rời đi thì cả tòa địa cung đột nhiên kịch liên lay động. Và tên cung phụng cũng bị giật mình không nhẹ. Hàng Phong cũng cau mày khó hiểu hỏi. Chuyện gì? Tiêu chiến dường như nhớ tới cái gì, sắc mặt trở nên khẩn trương và phẫn nộ nói. Hỗn đảng tiêu Nam quân, giám động vào cơ quan của Hoàng Lăng muốn hủy nơi này, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nếu không sẽ rất phiền phức. Mọi người còn không rõ lắm tiêu chiến nói có ý gì, nhưng phản ứng không chậm, nhanh chóng triệu khai tốc độ phóng ra ngoài. Nhưng không đợi mấy người đi được vài bước, địa cung trung động càng thêm mãnh liệt, ngày sau đó liên tiếp những tiếng nổ vang lên. Mọi người không dám tiếp tục dừng lại mà nhanh chóng vận chuyển toàn thân đấu khí dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới cửa động. Lúc cả đám cho rằng sắp thoát ra thì trước mặt đột nhiên hạ xuống một tấm cửa sắt rất lớn bịt kín đường đi của họ. Hư không lúc này đột nhiên lên tiếng. Để ta. Dứt lời, Hư không tụ khởi đấu khí tung một quyền về phía cửa sắt. Âm. Um. Tiếng nổ mạnh khiến lỗ tai mọi người đều ong ong lên, nhưng ngay sau đó lại khiếp sợ phát hiện tấm cửa sắt kia lại hoàn hảo không bị tổn hao gì. Hàng Phong cũng có chút kinh ngạc, Hư không chính là một thiên giai thất phẩm cường giả mà vẫn không thể phá được cái cửa sắt này. Tiêu Chiến đứng bệnh cạnh trên mặt cười khổ không thôi. Tiêu Chiến thấy Hư không toàn lực một kích như vậy mà cũng không thể phá hủy cái cửa sắt này thì cười khổ nói. Xem ra chúng ta đều đã lọt vào mưu kế của Diệt Hoàng, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó có thể thoát ra ngoài. Chuyện này là sao? Hàng Phong quan sát tấm cửa sắt trước mặt rồi hỏi Tiêu Chiến. Hư không đứng một bên cũng có chút khó tin, với thực lực của hắn mà ngay cả một cái cửa cũng không thể đánh xuyên qua, đối với Hư không đúng là một việc bất khả tư nghị. Nghe Hàng Phong hỏi. Vẻ cười khổ của Tiêu Chiến càng đậm. Xem ra kế hoạch lần này của Tiêu Nam Quân đã được chuẩn bị chu đáo từ lâu, ngay cả các cơ quan địa hình trong này hắn cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Mục đích hắn dẫn dụ chúng ta tới nơi này đúng là muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng ta, nếu không thể đánh bại thì cũng muốn vây khốn chúng ta trong này. Không có biện pháp khác rời khỏi đây sao? Hàng Phong truy vấn. Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói. Kỳ thực động tĩnh vừa rồi chính là do Tiêu Nam Quân đã mở cơ quan lớn nhất trong này. Cơ quan này là vì phòng ngừa có người ngộ nhập vào đây mà bố trí. Cơ quan này cũng chỉ khi nào tiến vào bên trong chỗ an nghỉ của các bậc tiên để mới có thể mở ra, không ngờ tên tiêu nam quân kia lại lợi dụng nó để vây khốn chúng ta. Theo lời tiêu chiến nói thì tấm cửa sắt này cũng là một phần của cái cơ quan kia. Khi xưa lúc tiêu phá quân xây dựng hoàng lăng này vì phòng ngừa có người quấy rối nên mới thiết lập cơ quan này. Một khi có người tiến tới gần di thể của hắn thì cơ quan này sẽ tự động mở ra phong kính hoàn toàn nơi này. Như vậy thì người cố ý xông vào chỉ có thể bị vây chết ở nơi này. Mà tài liệu để chế tạo những cái cửa sắt này đều là một dạng tài liệu đặc thù có thể hấp thu năng lượng. Loại tài liệu này rất hy hữu, nằm đó tiêu phá quân vì thu thập chúng đã mất thời gian 10 năm mới đủ. Đối với độ cứng rắn của chúng thì cũng đã được một kích vừa rồi của hư không kiểm chứng. Và như vậy bọn họ xem như vô pháp rời khỏi nơi này. Nhưng lời nói tiếp theo của tiêu chiến lại khiến hàng phong khẽ thở phào. Tiêu chiến nói Kỳ thực Cơ quan này cũng không phải là cơ quan chết Năm đó tổ tiên thiết kế cơ quan này cũng chỉ để phòng ngừa ngoại nhân Nhưng cũng để phòng hậu nhân vô ý bị nhốt nên đã thiết kế thành một loại cơ quan sống Chúng ta chỉ nơi điều khiển của cơ quan này là có thể dễ dàng mở ra Người biết vị trí cơ quan không? Hàng Phong vội hỏi Tiêu Chiến gật đầu nói Biết, nhưng có chút đặc thù Là cái gì? Hàng Phong truy vấn Mặc dù hiện tại chúng ta tìm được nơi đặt cơ quan thì cũng phải một ngày một đêm sau mới có thể mở ra. Nói cách khác, chúng ta vẫn phải lưu lại nơi này một ngày một đêm mới có thể rời khỏi. Tiêu chiến có chút bất đắc dĩ nói. Lúc này trong lòng tiêu chiến nóng như lửa đốt, bên ngoài là mấy ngàn cấm vệ quân bị sợ tài phán tập kích, nhưng hắn lại bị nhốt ở nơi này không thể ra ngoài viện trợ được. Nghĩ đến hạ tràng của mấy ngàn cấm vệ quân kia, tiêu chiến vừa hận lại vừa cảm thấy bất lực. Không ngờ hoàng thất thiên tính vạn toán cũng không ngờ được lần này lại do chính diệt hoàng chủ động tiết lộ tin tức. Nhưng mà cho dù hoàng thất biết đây là do diệt hoàng cố ý tiết lộ thì chỉ sợ cũng không quản nhiều như vậy. Dù sao sao thủy tổ chi mộ đối với hoàng thất quả thật quá trọng yếu. Cho dù biết có bẫy cũng sẽ nhảy vào. Lúc này tiêu chiến càng lo lắng cho tiêu tấn hơn. Tiêu tấn lần này hầu như đã phái ra toàn bộ tinh anh bên người, bao gồm cả 10 cung phụng ở đây và mấy ngàn cấm vệ quân ngoài kia. Tuy nói hiện tại bên trong tiêu gia vẫn còn một ít cường giả tòa trấn nhưng Diệt Hoàng nếu trắng trận tới đế đô thì với chút lực lượng đó căn bản là vô pháp chống lại. Nghĩ tới đây, lòng tiêu chiến càng như lửa đốt. Thấy vẻ mặt âm trầm của tiêu chiến, Hàng Phong cũng hiểu được nỗi lo lắng của hắn. Nhưng tình hình lúc này cũng không có biện pháp giải quyết. Mà Hàng Phong tất nhiên cũng không muốn ở đây lâu như vậy. Cho nên hơi suy nghĩ một chút, Hàng Phong nói. Đợi ở đây cũng không phải là cách, không bằng chúng ta đi trước tới chỗ đặt cơ quan xem thử có thể còn có biện pháp khác. Tiêu chiến biết Hàng Phong muốn an ủi mình, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác nên sau khi nghe Hàng Phong nói hắn cũng gật đầu mang theo đám cung phụng đi sâu vào bên trong. Một lát sau Tiêu chiến đã mang mọi người trở lại chỗ giao chiến với Diệt Hoàng lúc nãy. Tiêu chiến dừng lại một chút nói. Kỳ thực, địa phương đặt chốt cơ quan nằm ngay bên trong nơi tổ tiên an nghỉ, mà muốn tới nơi đó thì nhất định phải đi qua chỗ thiên địa chứng nhận. Sau khi Tiêu chiến giải thích Hàng Phong cũng hiểu ra thiên địa chứng nhận chính là bi mộ của tiêu phá quân. Mặt trên còn khắc lại sự tích cả đời của tiêu phá quân để hậu nhân tới cúng bái. Ngay phía sau thiên địa chứng nhận chính là nơi đặt di hài của tiêu phá quân. Mọi người rất nhanh đi qua cánh cửa đá lúc trước Diệt Hoàng đã phá nát đi vào bên trong nơi có thiên địa chứng nhận. Hàng phong nhìn quanh một vòng, có thể thấy rất rõ ở trung tâm của thạch thất này vốn có một cái bia mộ thì lúc này chỉ còn lại một đống đá vụng. Không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của Diệt Hoàng. Đi tới trung ương, nhìn đống đá vụng trước mặt. Hàng Phong dựa vào tinh thần lực cường đại của mình rất nhanh phát hiện ra đám đá vụn này bên trong còn lưu lại một cổ năng lượng rất tinh thuần. Chỉ một chút đá vụn đã có năng lượng như vậy thì thử hỏi nguyên một khối hoàn chỉnh như lúc đầu sẽ có năng lượng khủng bố tới mức nào. Thảo nào Tiêu Tấn đã từng nói, thiên đại chứng nhận này chính là bảo vật truyền thừa trọng yếu nhất của Tiêu gia. Chẳng trách diệt hoàng sau khi hấp thu tất cả năng lượng này liền nhất cử đột phá lên thất phẩm. Thiên giai ngũ phẩm đột phá lên lục phẩm đã là một cửa ải rất khó khăn nhưng một khi đã đột phá thì muốn từ lục phẩm lên thất phẩm có vẻ dễ dàng một hơn chút nếu như hàng phong có được thiên địa chứng nhận này có lẽ trong một thời gian ngắn hắn cũng có thể đột phá lên thất phẩm nhìn mảnh phế tích trước mắt lòng tiêu chiến càng trầm xuống hơn hàng phong riêng rằng nếu lúc này diệt hoàng lại xuất hiện thì chắc chắn tiêu chiến sẽ lập tức nhào tới sâu xé để giải tỏa tức giận trong lòng dừng lại một chút tiêu chiến liền dắt đám người hàng phong tiếp tục đi sâu vào bên trong sau khi đi qua một đoạn thông đạo nhỏ tiêu chiến liên tiếp mở ra mấy cánh cửa đá Lúc này mọi người đã đến được nơi để di hài của tiêu phá quân. Bất quá lúc này ở gần chỗ đặt di hài của tiêu phá quân đồng dạng có một tấm cửa sắt, như lúc trước ngăn trở mọi người lại gần. Tiêu chiến đi tới một góc tường sờ soạn một chút rồi vỗ vào một chỗ. Sau đó, nơi này vốn không không có khe hở nào lại đột nhiên xuất hiện một ô cơ quan. Tiêu chiến chỉ vào trong cái ô nói. Đây chính là chỗ để mở ra cơ quan, chỉ là hiện giờ đã mất đi hiệu lực. Hàng phong đi tới trước ô cơ quan tỉ mỉ quan sát, phát hiện không có chỗ nào bất thường. Nhất thời cả địa cung liền rơi vào một mảnh trầm mặc Mọi người đều biết lúc này không thể rời đi nên đành kiếm một chỗ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thân. Hư không và Hàng Phong cũng đi tới một góc ngồi xuống. Hư không mở miệng hỏi. Tiểu tử, người không lo lắng sao? Hàng Phong thở dài, hắn biết Hư không muốn nói gì. Nếu nói tiêu chiến đang lo lắng đế đô bị diệt hoàng tập kích thì hắn càng lo lắng cho sự an nguy của tứ nữ hơn. Vốn là Hàng Phong nghĩ để tứ nữ ở đế đô sẽ có người của hoàng thất bảo hộ, an toàn tất nhiên là vạn vô nhất thất nhưng vạn lần không ngờ tình huống lại trở thành như vậy. Nếu nói hắn không lo lắng chính là gạt người, nhưng hắn biết lúc này có sốt ruột cũng không làm được gì mà chỉ khiến bản thân càng thêm bất an. Vì vậy, hắn đành đem lo lắng đè ép xuống, khiến cho tinh thần tỉnh táo, hy vọng có thể tìm ra cách thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cứ như vậy trôi qua nửa ngày. Mọi người cũng biết chỉ có thể tiếp tục chờ đến lúc có thể ra ngoài. Nhưng tiêu chiến lo lắng, cho dù bọn họ thoát ra ngoài cũng không thể kịp lúc chạy về đế đô cứu viện được. Đến lúc đó nếu hoàng thất bị diệt thì hắn sẽ trở thành tội nhân của tiêu gia. Trong khi tiêu chiến còn đang lo lắng thì Hàng Phong đột nhiên mở to hai mắt ra. Vừa rồi hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Tự hồ vừa nói có thanh âm nào đó quanh quẩn bên tai hắn. Hắn nghi hoặc nhìn quanh một vòng, phát hiện những người khác hình như không nghe thấy, thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân bị ảo giác. Nhưng lúc hắn vừa định tiếp tục nhắm mắt lại thanh âm kỳ quái kia lại tới, hơn nữa còn rõ ràng hơn trước. Lần này Hàng Phong tin rằng hắn không bị ảo giác Nhưng hắn không hiểu tại sao chỉ có hắn nghe được mà những người khác lại không. Ở đây người yếu nhất cũng có thực lực thiên giai nhị phẩm, cho dù một ngọn có lay động cũng không thoát khỏi thính giác của họ được mới đúng. Từ từ đứng dậy, thanh âm như có như không kia lần thứ hai truyền vào tai hắn. Tuy không thể rõ ràng âm thanh đó nói cái gì, nhưng Hàng Phong có thể cảm giác được hướng thanh âm đó phát ra. Mọi người thấy Hàng Phong đột nhiên đứng dậy nhìn quanh quất thì rất kỳ quái. Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi. Sao thế? Có chuyện gì sao? Hàng Phong vừa cố gắng lắng nghe vừa trả lời Tiêu Chiến. Xung quanh dường như có động tĩnh, hình như có tiếng người nói. Tiếng người nói. Mọi người nghe vậy đều trừng mắt nhìn Hàng Phong nghĩ hắn đang nói dở. Nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ thái độ làm người của Hàng Phong lại cau mày hỏi. Ngươi có làm không, nơi này ngoại trừ chúng ta làm gì còn có người nào khác? Hàng Phong lắc đầu, khẳng định nói. Ta không nghe lầm, quả thật có tiếng nói gần đây, hơn nữa âm thanh càng lúc càng mạnh liệt, ta dám khẳng định nơi này còn có người khác. Cái này, Tiêu Chiến bị ngữ khí khẳng định của Hàng Phong làm cho do dự. Theo lý trong thủy tổ chi mộ này làm gì có người nào khác, nhưng Hàng Phong không giống nói giỡn nên khiến Tiêu Chiến càng thêm nghi hoặc. Hư không lúc này đột nhiên lên tiếng. Ngươi vừa nói vậy ta cũng chú ý, xung quanh đây quả thật có một cổ năng lượng yếu ớt ba động, lúc trước không thật tâm chú ý rất khó phát hiện ra. Thật sự có người. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 410 Thiên Tinh Đại Đế Nghe hư không nói, Tiêu Chiến càng thêm kinh ngạc, trong lòng đối với lời nói của Hàng Phong cũng đã tin hơn phân nửa. Nhưng trong này làm sao có thể có người khác được chứ? Mà hắn hiện tại Tu Vi cũng đã đạt tới thiên giai ngũ phẩm tại sao một chút cảm giác cũng không có. Nhưng khi nghĩ đến thực lực của hai người trước mặt, Tiêu Chiến lập tức thấy thoải mái, dù sao cảnh giới của hai người này đều hơn xa hắn, có thể Hàng Phong thực sự nghe thấy được cũng không chừng. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến cũng có chút hy vọng. Hy vọng Hàng Phong có thể tìm được đường rời khỏi chỗ này. Nếu vậy bọn họ còn có khả năng về tới đế đô trước diệt hoàng. Và như vậy cũng có thể bảo hộ được hoàng thất. Mà lúc này, Hàng Phong đã tập trung toàn bộ tinh thần lực nghe ngóng xung quanh. Tinh tế cảm nhận một lúc, Hàng Phong lại nghe được thanh âm kia một lần nữa. Lúc này hắn đã xác định được chính xác nơi phát ra thanh âm đó. Đi theo hướng thanh âm truyền tới, Hàng Phong chậm rãi tiến sâu vào bên trong địa cung. Đám người tiêu chiến cũng tò mò đi theo sau. Nhưng không có đi quá gần Hàng Phong, sợ ảnh hưởng phán đoán của hắn. Nhưng khi đi được mấy bước, Hàng Phong liền dừng lại trước một thiết môn, mở mắt ra thì thấy một tấm thiết môn giống y chang tấm lúc trước hư không toàn lực mà không thể phá hư được. Hàng Phong xác định thanh âm kia phát ra từ sau tấm thiết môn này, nhưng tấm thiết môn này ngay cả hư không cũng thúc thủ vô sách thì hắn làm sao có thể đi xuyên qua. Tiêu Chiến thấy Hàng Phong cúi đầu trầm tư trước thiết môn thì tiến tới hai bước, mày nhíu lại, hai mắt chăm chú nhìn phía trước, chân chờ một chút hỏi. Đừng nói là thanh âm kia từ phía sau thiết môn này truyền tới chứ Không sai Hàng Phong trả lời Nhìn vẻ mặt cổ quái của Tiêu Chiến Hàng Phong nghi hoặc hỏi Thế nào, người biết đằng sau thiết môn này là cái gì sao? Tiêu Chiến cười khổ nói Bên trong đó xác thực có vài thứ Đều là di thể của tổ tiên tiêu gia ta Thạch thất đằng sau thiết môn chính là hạch tâm của địa cung này Cho dù không có cái thiết môn này ngăn trở Thì ta cũng vô pháp đi vào bên trong Trừ khi bệ hạ đích thân tới đây Chỉ có hắn mới có tư cách đi vào bên trong Người khác căn bản không thể bước vào Nghe Tiêu Chiến giải thích Hàng Phong lại cúi đầu trầm tư Mà đúng lúc này thanh âm kia lại lần nữa vang lên Lần này nội dung cũng như trước không rõ ràng Nhưng Hàng Phong có thể hiểu được đại thể ý tứ Tựa hộ thanh âm này Muốn Hàng Phong giáng tay lên mặt trên của thiết môn Hơi chần chờ một chút Hàng Phong quyết định Mặc kệ thanh âm này có hại hắn hay không Hắn cũng muốn thử một lần Thở ra một hơi Hàng Phong lập tức vận chuyển toàn thân đấu khí, chậm rãi đưa một tay đập lên trên thiết môn. Mọi người đằng sau thấy hành động của Hàng Phong cũng thấy khó hiểu nhưng cũng không ngăn cản. Khi bàn tay Hàng Phong tiếp xúc với thiết môn thì cảm thấy một cỗ khí tức lạnh lẽo truyền tới, nhanh chóng đi qua cánh tay truyền khắp toàn thân hắn. Với thực lực hiện tại của Hàng Phong thì chút hàng khí đó không đủ để gây thương tổn cho hắn. Nhưng hàng khí đó cũng khiến cho hắn có chút chịu thiệt. Quan trọng hơn là khi hắn phản ứng lại muốn thu hồi cánh tay, lại nhưng hình như tấm thiết môn này có linh tính hút lấy tay hắn. Cho dù hắn dùng lực cỡ nào cũng không thể rút ra. Mọi người đằng sau đều tập trung lực chú ý vào hàng phong nên cũng thấy hiện tượng quỷ dị này. Đang lúc mọi người muốn tiến lên giúp hàng phong thì đột nhiên toàn bộ thiết mộn bị một tầng quang mang lục bích bao phủ lại. Sau khi quang mang này xuất hiện, cũng phân ra một luồng năng lượng tiến vào cơ thể hàng phong. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng thì lục mang càng thêm đại thịnh. Đợi lúc mọi người hồi phục lại thì giác thì hàng phong đã biến mất. Mọi người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Khu mặt hư không lúc này cũng rất âm trầm. Tuy rằng ở chung với hàng phong không lâu, nhưng hàng phong chính là người tái tạo ra hắn. Sở dĩ lâu nay hắn đi theo hàng phong là cũng vì muốn báo đáp. Nhưng hôm nay hàng phong lại ở trước mặt hắn vô thanh vô tức biến mất khiến hắn rất nóng mặt. Bất quá hắn dù sao cũng là lão quái vật đã sống hơn ngàn năm, tuy trong lòng lo lắng bất an, nhưng trong nháy mắt đã bị hắn cưỡng ép xuống. Sau đó hư không xuất ra một đạo thần niệm hướng ra bốn phía. Rất nhanh hắn cảm giác được một tia khí tức của hàng phong đằng sau thiết môn có lẽ do thiết môn ngăn trở cho nên khí tức của Hàng Phong mới ớt như vậy. Xác định Hàng Phong không có việc gì, mọi người đều thả lỏng tâm tình. Mà lúc này Hàng Phong cũng đang rất kinh ngạc nhìn quanh bốn phía. Hắn còn nhớ rõ bản thân vừa rồi còn ở cùng với đám tiêu chiến, thế nào bây giờ đột nhiên lại xuất hiện trong gian thạch thất này. Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi hắn liền hiểu được việc hắn xuất hiện ở đây có liên quan đến quan mang màu lục kia. Khi Hàng Phong còn đang suy nghĩ thì thanh âm kia lại truyền tới. Bất quá thanh âm lúc này rất rõ ràng. Ngươi là ai? Tại sao lại tiến vào lăng mộ này? Trong thạch thất không có bất kỳ động tĩnh gì, Hàng Phong căn bản không rõ thanh âm đó từ đâu truyền tới. Mà người này thấy Hàng Phong không trả lời thì tiếp tục nói, nhắc nhở cho Hàng Phong. Hàng Phong ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ngươi là ai? Tại hạ là được thiên tinh đại đế hiện thời cử đến, hiệp trợ hắn bảo hộ hoàng lăng này, phòng ngừa bọn đạo tặc. Thiên tinh đại đế? Thanh âm có chút nỉ non vang lên. Sau đó, thanh âm kia thở dài. Chờ hơn một ngàn năm, vì sao lại không có tiêu gia đệ tử thấy ta? Vốn ta rất cao hứng vì hôm nay có người nghe được sóng âm của ta, nhưng không ngờ lại là người, không phải một tiêu gia đệ tử. Dứt lời, thanh âm kia lại thở dài. Hàng Phong từ những câu nói đơn giản của đối phương đã phát hiện được tin tức rất kinh ngạc. Theo khẩu khí của người này cộng thêm vị trí hiện tại của hắn, lẽ nào? Trái tim Hàng Phong không khỏi đập mạnh hơn, cố gắng áp chế ngạc nhiên trong lòng, chậm rãi hỏi. Các hạ, xin hỏi ngươi là ai? Tại sao đột nhiên lại tìm tới ta, còn mang ta đến nơi này? Ta sao? Thanh âm kia có chút mê mang, đầu tiên là thì thào tự nói gì đó, sau đó mới nói thành lời. Tên của ta là Tiêu Phá Quân. Nghe được người này trả lời, hàng phong liền nghĩ, lời quả nhiên là thế. Mặc dù hắn đã đoán được thân phận của đối phương từ trước nhưng khi nghe đối phương thừa nhận cũng hơi chút kinh ngạc. Nhưng hắn nghi hoặc là Tiêu Phá Quân không phải đã chết từ hơn ngàn năm trước rồi sao? Nhưng thanh âm này lại không giống như nói dẫn tình huống này khiến hàng phong thập phần nghi hoặc không giải thích được. Đối với thanh âm trả lời trước mắt mày hàng phong hiển nhiên cũng hơi kinh sợ. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền hồi phục lại tinh thần, tiện đà truy vấn. Ngươi là tiêu phá quân. Điều này ai có thể làm chứng cho ngươi? Tiêu phá quân nghe vậy thì đầu tiên hắn bật cười một cách sảng khoái, sau một hồi mới bình tĩnh trở lại rồi mới trả lời. Việc ta xuất hiện ở chỗ này chính là cách chứng minh tốt nhất. Ngươi thử nhìn kỹ trong thạch thất xem Hàng Phong nhìn theo hướng tay tiêu phá quân chỉ. Ngay lập tức Hàng Phong liền thấy ở giữa thạch thất ngầm dĩ nhiên lại có đặt một bộ thạch quan. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 411. di ngôn của tiêu phá quân. Lúc này thanh âm kia lại tiếp tục nói. Nơi này chính là lăng mộ của ta. Trừ ta ra thì chắc hẳn sẽ không có một ai dám đến này. Bằng đó đã đủ để chứng minh được thân phận của ta chưa? Kỳ thực Hàng Phong trong lúc điều tra đã kết hợp tất cả các dấu vết lại với nhau, cùng với bộ thạch quan ở giữa thạch thất thì trong lòng hắn từ lâu đã tin tưởng người đang nói chuyện với hắn chính là tiêu phá quân rồi. Lúc trước hắn vẫn đặt ra câu hỏi nghi vẫn chỉ là tính cách của hắn vốn cẩn thận mà thôi. Vì vậy, bây giờ Hàng Phong lại nghe được tiêu phá quân nói như vậy thì cũng nhanh chóng trả lời. Vừa rồi ta nghe được ở bên ngoài có tiếng kêu rất nhỏ vang lên, đó là do người sao? Không sao. Tiêu phá quân thẳng thắn thừa nhận. Hàng Phong cũng không có hiểu được tại sao phá quân lại làm như vậy thì liền hỏi. Người dẫn ta tới đây, rốt cuộc là có mục đích gì? Nghe được Hàng Phong chất vấn thì tiêu phá quân lại nở một nụ cười nhạt, hắn một điểm cũng không có cảm giác hổ thẹn nào. Sau một hồi, tiêu phá quân mới chậm rãi giải thích. Vốn ta cho rằng người tiến nhập lăng mộ là đệ tử của tiêu gia. Nhưng thật không nghĩ tới chờ lâu như vậy mà khi có người nghe được tiếng gọi của ta lại không phải là đệ tử của tiêu gia. Đột nhiên, tiêu phá quân chuyển đề tài tiện đà nói. Bất quá, những điều này cũng không cần nói đến làm cái gì cả. Ngươi có thể tiến nhập được tới địa phương này cũng đủ để chứng tỏ ngươi và Hoàng Thất có quan hệ không tồi. Tất nhiên là rất thân thiết. Cho nên chắc hẳn không thể là địch nhân của tiêu gia được. Lúc này Hàng Phong lại tiếp tục hỏi. Thức cho ta mạo muội từ một ngàn năm trước không phải là ngươi đã chết rồi hay sao? Vì sao hôm nay lại còn có thể hiện diện ở nơi này? Chẳng nhẽ ngươi là sinh linh hồn thể Đối với sinh linh hồn thể thì Hàng Phong cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc. Dù sao thì sinh linh hồn thể Hàng Phong cũng đã gặp qua không ít. Như trong vạn vật trận đồ thì có vô danh lão giả, cùng với ở tại hóa ngoại chi cảnh thì gặp được hư không. Tuy tình huống của hai người này bất đồng nhưng Hàng Phong có thể hiểu được thân thể của hai người này đã không còn. Mà dạng tồn tại của bọn họ cũng chỉ là sinh linh hồn thể mà thôi. Bất quá câu nói tiếp theo của tiêu phá quân lại khiến cho Hàng Phong kinh ngạc không thôi. Chỉ nghe tiêu phá quân nhàn nhạt nói rằng Người đoán sai rồi. Ta cũng không phải là sinh linh hồn thể. Xác thực mà nói, hôm nay lưu lại nơi này cùng với ngươi nói chuyện cũng chỉ là một đạo ý niệm mà ta lưu lại trong lăng mộ cách đây một ngàn năm mà thôi. Cũng không phải là bản thân ta hay là sinh linh hồn thể gì cả. Ý niệm. Hàng Phong kinh ngạc nói. Nói vậy, người chưa có chết. Ha ha. Ta tiêu phá quân có thể một tay thành lập nên một thiên tinh đế quốc làm thế nào mà lại có thể chết một cách đơn giản như vậy? Tiêu phá quân đột nhiên cười to nói. Nghe vậy thì Hàng Phong cảm thấy khiếp sợ. Hắn thật không có nghĩ tới tiêu phá quân lại còn sống, một nhân vật đã tồn tại từ một ngàn năm trước vẫn còn sống. Không những thế ý niệm của hắn còn đang nói chuyện với mình. Lúc này tiêu phá quân cũng cảm nhận được tâm tình hoảng sợ của Hàng Phong cho nên hắn lại tiếp tục nói. Hảo, thời gian không còn nhiều lắm, người đã có thể có được cơ duyên mà tiến nhập được vào nơi này. Như vậy thì ta và ngươi chính là người hữu duyên kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết một ít sự tình, hy vọng khi ngươi nghe xong cũng đừng nên chấn động. Nghe được tiêu phá quân nói như thế, thì Hàn phong cũng miễn cưỡng kiềm chế sự hoảng sợ trong lòng mình lại, chậm rãi nói: Ngươi muốn nói cho ta biết cái gì? Hơn nữa ngươi còn chưa có hỏi ta là người như thế nào. Ngươi không sợ sau khi ta biết được thì sẽ gây bất lợi đối với hoàng thất sao? Ha ha. Ngươi đã có thể tiến nhập được tới nơi này thì chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ chứng minh ngươi có quan hệ vô cùng mật thiết với hoàng thất tiêu gia. Bằng không thì những tôn tử của ta lại có thể dẫn ngươi vào trong lăng mộ của ta cơ chứ. Tiêu phá quân như định liệu trước được câu hỏi của Hàn phong nên hắn trả lời rất nhanh, rất thẳng thắng. Cuối cùng thì Hàn phong cũng không còn điều gì để nói. Nếu như tiêu phá quân đã nói như vậy thì hắn cũng không còn lời gì để nói. Lúc này thì Hàn phong cũng không có nói gì mà yên lặng lắng nghe những điều tiêu phá quân sắp nói. Ngàn năm trước, thế nhân tưởng rằng tiêu phá quân ta đã chết đi, nhưng bọn hắn lại không thể nào biết được kỳ thực là ta giả chết mà thôi. Giả chết để có thể thoát khỏi thế nhân, để mọi người không còn chú ý đến ta nữa. Tiêu phá quân giống như đang hồi tưởng lại, chậm chậm nói. Mà hàng phong nghe vậy thì cũng thốt lên hỏi. Ngươi làm như vậy thì có lợi gì? Bởi vì năm đó ta đã phát hiện ra một bí cảnh. Từ bí cảnh đó ta bất hiện ra một sự kiện khiến cho ta phải khiếp sợ không thôi. Ta dám nói rằng chỉ cần sự kiện này được truyền vào trong tai của thế nhân thì chắc chắn sẽ tạo thành một trường hậu kiếp chốn nhân gian mà sau đó tiêu phá quân cũng dùng một tâm tình vô cùng bình thản, ngữ khí điềm đạm kể lại toàn bộ tiền căn hậu quả cho hàng phong nghe. Nguyên lai, like, nằm đó tiêu phá quân phát hiện ra bí cảnh đó liền lập tức tiến vào trong đó điều tra. Không bao lâu sau, tiêu phá quân dĩ nhiên ở trong bí cảnh đó lại phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa. Dĩ nhiên tiêu phá quân ở bên trong bí cảnh đó thì phát hiện ra có một không gian thông đạo dẫn đến một phiến đại lục khác. Tuy rằng không gian thông đạo này vô cùng bất ổn định nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đi qua được. Ở lúc đó trên đại lục. Tiêu phá quân cùng với bản linh của mình đã thành lập nền thiên tinh đế quốc. Đối với việc hàng ngày phải xử lý triều chính khiến cho hắn cảm thấy phiền muộn vô cùng. Cho nên sau khi phát hiện ra thông đạo ở trong bí cảnh đó thì tiêu phá quân đã không còn giữ được tâm tình mình bình tĩnh được nữa. Rất nhanh hắn đã nghi ra được biện pháp. Đó chính là giả chế. Tiêu phá quân rốt cuộc cũng có thể tránh khỏi ánh mắt dòng ngó của người đời. Sau đó hắn đi vào bên trong thông đạo tiến đến một phiến địa vực chưa biết tên. Chẳng qua... Theo như lời của tiêu phá quân thì đúng là nếu việc này được truyền đến tai thế nhân thì chỉ sợ sẽ đưa tới một tràn khủng hoảng. Dù sao thì đối với những thứ mà mọi người không biết, không thể nào giải thích được thì người ta luôn có sự bài xích. Đang tiếc, tiêu phá quân năm đó lưu lại một tia ý niệm này cũng không có nói cho Hàng Phong biết được bí cảnh đó tột cùng là ở nơi nào. Nếu có cơ hội, Hàng Phong nhất định phải đi vào trong bí cảnh đó một phen. Bởi vì biết được điều đó mà Hàng Phong đột nhiên liên tưởng tới triệu vô cực. Triệu vô cực sáng tạo ra ngạo thị thiên địa, ở trong đoạn văn tự viết ở cuối quyển công pháp cũng đã nói qua một phiến đại lục không biết tên. Đồng thời ở bên trong ngạo Thị Thiên Địa cũng có lưu lại một số từ ngữ mà hắn không thể nào hiểu được. Phải nói là chưa từng thấy qua thì đúng hơn. Có lẽ những ký tự này vốn không thuộc về đại lục này. Có thể từ trong câu chuyện của tiêu phá quân cùng với một chút đầu mối từ trước mà hàn Phong đã thu thập được thì trong lòng hắn đột nhiên lại xuất hiện một cổ suy đoán lớn mật. Truyện audio ngạo Thị Thiên Địa Tác giả Cao Thiết Thực hiện ht audio truyện Trường 412 Thượng cổ cấm chế Một o hai Chẳng nhẽ, Triệu Vô Cực là người đến từ phiến đại lục thàn bí kia Hàng Phong thì thào lẩm bẩm Càng nghĩ thì Hàng Phong càng cảm thấy khả năng này vô cùng lớn Bất quá tất cả cũng chỉ là những suy đoán của hắn mà thôi Sự thật chân chính còn chưa thể biết được Mà đúng lúc này ý niệm còn sót lại của tiêu phá quân lại tiếp tục mở miệng nói Chẳng qua thanh âm của hắn so với trước thì suy yếu hơn rất nhiều từ khi hàng phong tiến nhập nơi này cho đến tận bây giờ, cùng với một đoạn đối thoại như vậy cũng đủ để năng lượng duy trì một đạo ý niệm này tiêu hao cực nhanh. hàng phong cũng minh bạch, dựa theo tốc độ này thì chỉ sợ một lúc nữa thôi thì đạo ý niệm này sẽ triệt để biến mất. cho nên bây giờ hàng phong thấy đạo ý niệm của tiêu phá quân muốn nói chuyện thì cũng không có các lời giữa chừng mà lẳng lặng lắng nghe. kỳ thực ta lưu lại một đoạn tin tức này chính là có thể hy vọng vào một ngày không xa có một ai đó giống như ta có thể tìm được bí cảnh kia, rồi đi vào trong thông đạo đến phiến đại lục chưa biết tên này. Đến lúc đó chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Tiêu phá quân nhàn nhạt nói. Vậy sao ngươi không trực tiếp nói cho người ta biết được bí cảnh đó ở chỗ nào? Như vậy chẳng phải là càng thêm phiền phức hay sao? Hàng Phong không giải thích được bèn hỏi lại. Mà tiêu phá quân cũng thản nhiên cười, nói rằng. Không phải ta không muốn đem bí mật này chia sẻ ra ngoài mà là bí cảnh này cũng không có tồn tại ở một vị trí cố định. Theo thời gian qua đi bí cảnh này sẽ lại biến mất và xuất hiện ở một địa phương khác. Cho nên ta không thể nào để lại bất cứ một tin tức nào hữu dụng cho thế nhân. Cuối cùng tiêu phá quân lại tiếp tục nói. Hảo! Những gì nên nói thì ta cũng đã nói hết rồi. Sau này ngươi muốn như thế nào thì đó là chuyện của ngươi. Bất quá lần gặp mặt này cũng có thể nói ta và ngươi hữu duyên nên ta lưu lại cho ngươi một vài thứ tốt. Ở trên người ngươi ta có thể cảm nhận được một loại khí tức vô cùng cường đại. Tin tưởng rằng thành tựu ngày sau của ngươi sẽ không thể nào xác định được. Giọng nói ngày càng nhỏ. Ngày càng khó nghe hơn. Cho đến cuối cùng thanh âm của tiêu phá quân đã triệt để biến mất khỏi phiến đại lục này. Tiếp đó, Hàng Phong chậm rãi bước lên phía trước đến Thạch quan ở giữa bí thất. Kỳ thực theo lý thuyết thì người hiện diện ở đây hẳn phải là người của tiêu gia mới đứng thế nhưng không hiểu sao lại tiện nghi cho Hàng Phong. Mà Hàng Phong cũng không phải là loại người cổ hủ. Hôm nay hắn đã có mặt ở đây thì những gì tiêu phá quân lưu lại hắn cũng không có khách sáo. Sau một hồi tìm tòi Hàng Phong quét sạch toàn bộ những sự tình đang không ngừng suy diễn trong đầu. Hắn nhanh chóng vận khỏi đấu khí, khẽ quát một tiếng. Kế đó một tràng những âm thanh trầm ổn nặng nề vang lên. Lúc này thạch quang ở giữa thạch thất đã bị hàng phong chậm rãi đẩy ra. Uống. Oanh. Hàng phong cuối cùng quát nhẹ một tiếng, cả quan tài đã được mở ra hoàn toàn. Nắp quan tài rơi xuống sàn nhà lập tức làm thạch thất chấn động. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng mọi việc đã hoàn thành. Hàng phong trực tiếp đi tới trước quan tài nhìn vào bên trong hắn phát hiện ở trong trạch quan đúng là có mộ khối bia mộ rất lớn. sau một hồi tỉ mỉ quan sát hình dạng đặc thù nhưng vẫn không thể nhìn ra tính chất của tấm bia mộ này là gì. hàng phong bắt đầu nản lòng thì đột nhiên trừng mắt mở to kinh hô. đây chẳng phải là thiên địa chi chứng sao? thạch quan bị đánh khai bên trong đột nhiên xuất hiện một khối thiên địa chi chứng kỳ thực hàng phong tỉnh chưa có chân chính nhìn thấy thiên địa chi chứng nhưng tối đa hắn cũng đã được nhìn thấy một thứ tương tự như vậy chính là thiên địa chi chứng hài cốt. mà giờ khắc này Bên trong thạch quan tự nhiên không phải là thiên địa chi chứng của tiêu gia. Mà lại là một khối vật thể, chất liệu bằng gỗ nhưng nó lại giống hệt với thiên địa chi chứng. Vật thể này toàn thân tràn Nga Aro một màu lam sắc quang mang. Hình dạng tuy rằng vô cùng phô thông chẳng khác nào những hòn đá ở ngoài kia. Nhưng hàng phong với tinh thần lực siêu cường của mình có thể cảm thụ được một cổ năng lượng rất khó phát hiện từ trên vật thể này toát ra. Đây a là thứ mà tiêu phá quân muốn lưu lại cho ta? Hàng phong tự nhủ nói. Nhìn hòn đá lam sắc có thể thích bằng một phần ba thạch quan mà Hàng Phong không khỏi nhíu mày. Bởi vì Hàng Phong cũng không có rõ hòn đá lam sắc này rốt cuộc là có tác dụng gì. Tuy rằng như thế nhưng chỉ riêng việc hòn đá này là thiên địa chi chứng thôi cũng đủ để Hàng Phong phải tiêm đập chân rung rồi. Chẳng qua hắn không biết làm thế nào để có thể hấp thu nó. Hòn đá này không giống như dược liệu, đang dược. Có thể trực tiếp vận dụng kỹ thuật luyện đan để luyện hóa. Đến cuối cùng có thể hình thành nên đan dược để rồi sử dụng. Mà hòn đá này có chất liệu bằng gỗ đặc thù, căn bản là không thể nào luyện chế nó để thành đan dược được. Mà có một điểm vô cùng quan trọng đó là Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến trước khi ý niệm của tiêu phá quân tiêu tán thì hắn vì sao lại phải ly khai khỏi gian nhà đá. Vừa rồi khi tiến vào, Hàn Phong tuy không có biết được những chuyện gì đã phát sinh. Nhưng nhất định tất cả những chuyện này đều do ý niệm còn sót lại của tiêu phá quân thực hiện. Hôm nay chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản là không thể nào ly khai được nơi này. Dùng lực bảo, Nói dẫn sao? Ngay cả hư không còn không thể nào làm được chớ nói gì đến Hàn Phong hiện tại thực lực còn không có bằng cả hư không. Càng nghĩ Hàn Phong càng cảm thấy đau đầu. Hơn nữa, hắn cũng mặc danh kỳ diệu biến mất như vậy thì không biết là hư không và tiêu chiến sẽ có phản ứng gì. Vốn mọi người cũng chỉ muốn đến mộ thủy tổ để tế bái. Nhưng khi đến đây thì tâm tình của hắn lại trở nên vô cùng nặng nề, cùng với việc hắn đột nhiên biến mất thì chỉ sợ rằng thế nhân bên ngoài sẽ có đủ loại suy diễn vô cùng phong phú. Mà chính như Hàn Phong suy đoán, Lúc này ở bên ngoài có hơn 10 người. Bọn họ thật không thể nào ngờ được hàng phong lại ở ngay trước mắt bọn họ lại có thể biến mất một cách mạc danh kỳ diệu như vậy. Điều này khiến cho những người chứng kiến phải mở to mắt rồi không ngừng dụi mắt. Tất cả mọi người đều tưởng rằng minh đang gặp ảo giác. Tiêu chiến càng kinh thanh hỏi. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Hàng phong đâu? Vấn đề của tiêu chiến không có một ai trong đoàn người có thể giúp hắn trả lời. Mà Hư không đứng ở một bên thì đang tỉ mỉ quan sát địa hình xung quanh. Sau một tuần trà thì hắn lắc đầu nói. Tìm không được khí tức của Hàng Phong. Ngay vừa rồi, Hàng Phong cũng theo như đạo năng lượng bất thường kỳ biến mất cùng một lúc. Này! Tâm tin của tiêu chiến có thể nói là đã trầm trọng đến tột đỉnh. Bất quá, lúc này Hư không cũng nói rằng. Lo lắng cũng vô dụng thôi. Vừa rồi ta thấy Hàng Phong động tới tấm cửa sắt đó rồi mới biến mất đột nhiên như vậy. Ta vừa rồi cũng đến thử xem xét nhưng cũng không có phát hiện ra điều gì bất thường. Bất quá ta có thể khẳng định rằng, hiện tại Hàn Phong đang ở đằng sau tấm cửa sắt này. Có lẽ đến ngày mai cơ quan sẽ tự động mở ra. Lúc đó chúng ta sẽ biết được rốt cuộc đã phát sinh sự tình gì. Nghe vậy thì Tiêu Chiến cũng chỉ biết đau đầu cười khổ ngồi xuống một chỗ để suy nghĩ. Bây giờ tâm tình của hắn thực sự không thể dùng từ ngữ nào để hình dung được. Đối với tình huống bên ngoài, Hàn Phong cũng không có biết được. Mà cho dù biết đi chăng nữa thì bây giờ hắn cũng không có rảnh tâm mà quan tâm đến. Bởi vì ngay lúc này hắn trong lúc vô tình động vào hòn đá lam sắc bên trong thạch quan. Kết quả bất ngờ chính là Hàng Phong không thể thu tay trở về. Từng đạo lam quan như những mũi tên bắn ra khỏi hòn đá. Thấy một màn như vậy thì Hàng Phong cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn vội vã vận khỏi đấu khí để chống lại những đạo quan mang này. Mà trong khi Hàng Phong vận khỏi đấu khí thì hắn lại phát hiện ra rằng đấu khí trong cơ thể hắn không thể nào không chế được mà nó đang tự động vận hành. Hơn nửa tốc độ so với ngày thường còn nhanh hơn gấp bội. Tình huống như vậy thực sự khiến cho Hàng Phong khiếp sợ rồi. Nhưng hắn còn chưa biết rõ được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây thì đạo Lam Quang bắn ra trong nháy mắt đã đến gần thân thể hắn rồi dừng lại. Ngay sau đó, dưới ánh mắt bất lực của Hàng Phong thì đạo Lam Quang bắt đầu xoay quanh cơ thể của Hàng Phong, bắt đầu xoay tròn. Theo thời gian càng ngày trôi thì càng có nhiều đạo Lam Quang xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn. Lúc này Hàng Phong bị bao phủ bởi tầng tầng đạo Quang mang lam sắc dịu kỳ Mà chỉ trong một chốc lát tiếp xúc với những đạo lam quan này thì Hàng Phong cũng phát hiện được ở trên hòn đã lam sắc này dĩ nhiên lại tồn tại một đạo cấm chế. Cái được gọi là cấm chế, chính là thứ mà ở trên đại lục ít xuất hiện nhất. Nhưng Hàng Phong đã từng vì để tu luyện đấu khí của mình mà xem qua rất nhiều thư tịch cổ xưa. Cho nên hắn đối với cấm chế cũng có hiểu biết nhất định. Loại cấm chế này có từ thời thượng cổ, một số người có thể lợi dụng được những thủ pháp đặc thù mà đem lực lượng phong ấn cất giấu vào bên trong một vật thể nào đó. Mà một khi gặp được một người có đủ điều kiện có thể phá được sự hạn chế của đạo cấm chế này thì cấm chế sẽ biến mất và giải phóng luồng năng lượng mà nó giam cầm. Nói như vậy thì từ thời xa xưa, có rất nhiều cường giả, không phải nói là đại đa số các cường giả đều lợi dụng các loại cấm chế như vậy để phá hoạt được rất nhiều vật thể đặc thù. Ở trong chiến đấu, khi phải đối mặt với địch nhân. Nếu như có thể xuất kỳ bất ý mà ném cho địch nhân một đạo cấm chế thì chắc chắn địch nhân sẽ phải chịu một sự thương tổn vô cùng to lớn. Bất quá theo thời gian trôi đi. Hàng Phong cũng không có rõ ràng lắm là vì sao loại thủ pháp cấm chế này lại bị mai một đến nổi tuyệt tích. Chỉ ít, ở trên đại lục hiện nay cơ bản đã không còn có cấm chế tồn tại. Nhưng nghĩ tới đây, hôm nay dĩ nhiên Hàng Phong lại có thể ở trong lăng mộ gặp được một thượng cổ cấm chế, điều này lại một lần nữa làm cho Hàng Phong kinh ngạc không thôi. Mà điều càng cho hắn kinh ngạc hơn nữa chính là cấm chế tự hồ vô cùng phức tạp. Đồng thời cũng không phải nói là loại thủ pháp dùng để trực tiếp công kích địch nhân. Mà cấm chế chỉ đơn giản là một loại thủ pháp được dùng để cất giữ năng lượng mà thôi. Hơn nữa là còn có tính cưỡng chế. Cũng chính là một người có thể cởi bỏ được cấm chế thì sẽ có vô số năng lượng được giải phóng ra ngoài, người đứng gần nó căn bản không thể nào mà tránh thoát được. Chỉ có thể đến khi cấm chế hoàn toàn mất đi tác dụng thì mới có thể hoạt động trở lại. Đương nhiên loại thủ pháp cấm chế này vô cùng phức tạp, hơn nữa xác suất thành công là vô cùng thấp. Chính là một người phải được đào tạo một cách chuyên sâu thì mới có thể thực hiện cấm chế một cách có hiệu quả nhất. Đồng thời mới có thể thể hiện được toàn bộ giá trị của cấm chế. Hàn Phong dĩ nhiên không có nghĩ tới Tiêu Phá Quân như vậy lại là một người có thể sử dụng được cấm chế, là một người hiểu cấm chế chi đạo. Hơn nữa từ đạo cấm chế đang phát tác này cho thấy tạo nghệ của Tiêu Phá Quân cũng rất sâu đậm. Lúc này Hàn Phong đột nhiên hiểu được, có thể lúc trước nhóm người Tiêu Tấn đứng trước thiên địa chi chứng này cũng chỉ coi nó là một khối đá có tính chất đặc thì mà thôi. Có lẽ việc Tiêu gia vô cùng coi trọng những kỳ trân dị bảo chỉ sợ nguyên nhân cũng là do Tiêu Phá Quân mà ra. Có thể năm đó tiêu phá quân đã đem thiên địa chi chứng lưu lại cho hậu đại tử tôn của tiêu gia, đồng thời cũng hạ trên đó một cấm chế. Do đó có thể thấy được mỗi đời đế vương của tiêu gia tuy thiên phú không tốt, nhưng cũng có thể mượn thiên địa chi chứng để tiến vào thiên giai chi cảnh. Mà trước mắt hòn đá này bây giờ hiển nhiên đã cho thấy được giá trị tồn tại của mình. Lúc trước tiêu phá quân lưu lại thiên địa chi chứng cho tiêu gia đúng là có hiệu quả rất kỳ diệu. Kỳ thực, trong chuyện này thì tác dụng của cấm chế thì hàng phong cũng không có rõ ràng lắm. Nhưng đối với nguyên lý thì hàng phong có thể tương đối hiểu được. Nguyên lý rất đơn giản, lúc trước tiêu phá quân cũng không biết được nơi nào có thể tìm được một ít vật thể có thể hấp thu năng lượng. Sau đó hắn không ngừng truyền năng lượng đấu khí của mình vào trong vật thể đó cho đến khi nó không thể nào chứa thêm được nữa, thì lúc này tiêu phá quân mới dùng cấm chế để phong ấn đạo năng lượng không có bị tiêu tan. Một khi bị ai đó kích động thì luồng năng lượng này sẽ nhanh chóng vận chuyển chạy vào trong người của người gây ra tác động đó. Cứ như vậy có thể nhanh chóng đề thăng thực lực chỉ trong nháy mắt Cảm thụ được từng đạo năng lượng đang dân trào trong cơ thể, đúng là đang chậm rãi chảy vào trong cơ thể của mình. Hàng phong không thể nào giải dụa, cho nên hắn cũng chỉ đơn giản là thả lỏng cơ thể cùng thần kinh. Đồng thời là chuyên chú quan sát những biến hóa đang xảy ra bên trong cơ thể mình. Hắn cũng không có nghĩ tới rằng đã qua được một ngày mà năng lượng từ trong hồn đã lam sắc này vẫn không ngừng chảy vào trong cơ thể hắn mà vẫn chưa có dấu hiệu nào ngừng lại. Tính ra thì năng lượng chảy vào trong người hắn từ đầu đến giờ cũng đủ để khiến cho một người bình thường có được thực lực của một thiên gia nhị phẩm cường giả. Hàng Phong cảm thấy mình có chút may mắn, cũng may hắn lúc trước tu luyện thân thể đến mức mỹ kim thân, cùng với trước đó ở trong vận tượng trận thành công thu được nửa bộ cửu chuyển huyền công còn lại. Lúc này có thể nói kinh mạch trong cơ thể hắn giống như đại dương mênh mông đang thiếu nước. Cho dù hòn đá lam sắc này cất giữ luồng năng lượng vô cùng khổng lồ, nhưng theo tình hình hiện nay, thì Hàng Phong cũng không sốc cần phải lo lắng vì năng lượng thừa trong cơ thể sẽ khiến hắn bạo thể mà chết. Điều mà Hàng Phong nghĩ đến lúc này chính là không thể nào ngờ được ngay từ đầu tiêu phá quân lại có thể để lại cho con cháu báu vật như vậy. Mà trong một ngàn năm qua, con cháu tiêu gia chắc hẳn cũng không ít người đến đây hấp thu năng lượng có ở bên trong hòn đá lam sắc này. Nhưng cho đến tận bây giờ thì nó vẫn còn có thể thể hiện được giá trị vô giá của mình. Nếu không phải hòn đá này đã bị hạ cấm chế và các đời con cháu hoàng thất tiêu gia đến hấp thu thì chỉ sợ qua một ngàn năm tích. Lũy năng lượng có trong hòn đá lam sắc này là không thể nào đánh giá được. Truyện audio ngạo thì thiên địa. Tác giả Cao Thiết Thực hiện HP audio truyện Trường 413 Mẫn diệt đồ sát Một ô hai Không cần phải nói cũng biết Chỉ nói một cách đơn giản là mỗi một tiêu gia gia chủ cũng chính là đế vương của thiên tinh đế quốc đều là thiên giai chi cảnh cường giả là có thể nhìn ra được điểm này Nếu như hôm nay không phải Hàn Phong đang không ngừng hấp thu năng lượng cuồn cuộn ở trong thiên địa chi chứng thì không biết rằng qua một ngàn năm nữa nhờ thiên địa chi chứng này mà hoàn thất tiêu gia lại có thể xuất hiện thêm bao nhiêu thiên giai cường giả nữa Đương nhiên, Hàn Phong cũng minh bạch Cẩm chế trên thiên địa chi chứng chỉ sợ không có đơn giản như mắt thường nhìn thấy. Dù sao thì trước mắt hòn đá lam sắc này cũng chỉ đơn thuần là vận chuyển năng lượng, là một thiên địa chi chứng có thể làm cho một võ giả có thực lực thấp một bước nhảy lên then giai chi cảnh. Hai khái niệm này đứng là không thể nào so sánh được. Nói cách khác mặc dù năng lượng trong cơ thể hàng phong vô cùng khổng lồ nhưng cũng chỉ đơn thuần là chảy vào thôi. Hàng phong muốn triệt để luyện hóa nó thì cũng cần phải mất một khoảng thời gian nhất định thì mới có thể sử dụng được nó một cách hoàn hảo nhất mà điều đáng để nói chìm là nếu như một người bình thường, thậm chí là thiên giai cường giả nếu như quá tham lam hấp thu năng lượng của thiên địa chi chứng thì chẳng bao lâu sau sẽ bào thể mà chết. cứ như vậy Hàn phong không ngừng tỉ mỉ quan sát từng đạo năng lượng từ trên hòn đá lam sắc đang không ngừng chảy vào người hắn. thời gian lại trôi qua, một ngày nữa cũng đã hết. mà lúc này tiêu chiến ở bên ngoài đã tự dày vào bản thân mình đến cảnh sống dở chết dở. lúc này trong lòng hắn vô cùng rối ren. một ngày một đêm trôi qua, hắn cũng không có nói lời này. Lập tức chạy đến trước cơ quan kích động xuất thủ muốn phá vỡ nó xong vào bên trong. Sau đó dưới ánh mắt chờ mong của mọi người thì quả nhiên địa cung lần thứ hai rung lên. Một trận thanh âm nặng nề vang lên. Lập tức đại môn được làm từ sắt đặc ở trước mặt mọi người vốn từ trước đến giờ mọi người không thể nào làm nó xây dịch thì lúc này cũng chậm rãi nâng lên cao. Rất nhanh toàn bộ động khẩu lộ ra trước mặt mọi người. Lúc này địa cung dưới lòng đất lần thứ hai khôi phục lại vẻ bình thường. Bá quá Tiêu Chiến làm xong tất cả những chuyện này thì không có lập tức đi vào bên trong mà cùng với những người khác tập trung quan sát ở bên ngoài một hồi. Đi tới trước cửa sắt, Tiêu Chiến ngẫm lại liền quyết định để cho những người có thực lực dưới thiên giai chi cảnh ở lại bên ngoài. Có lẽ như vậy thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa nếu có điều gì đó không ổn thì có thể nhanh chóng đi tìm người đến tiếp ứng. Còn Tiêu Chiến thì một mình hắn cùng với hư không đi vào bên trong. Tiêu Chiến sở dĩ làm như vậy hoàn toàn cũng muốn giữ được sự yên tĩnh ở nơi mà Thủy Tổ An giấc ngàn thu. Thân là đệ tử của tiêu gia, tự nhiên không một ai muốn cho người ngoài quấy rối sự yên nghỉ của tổ tiên. Nếu không bởi vì hàng phong đột nhiên tiêu thất thì tiêu chiến sợ là cũng không có dám bước vào bên trong tẩm cung nửa bước. Cho dù hiện tại địa vị của hắn tại tiêu gia cũng không phải là nhỏ nhưng hắn cũng không có gan làm như thế. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tận lực tránh cho việc ngoại nhân tiếp nhập vào bên trong. Mà hư không do có thực lực vô cùng cường đại lại có quan hệ không tầm thường đối với hàng phong cho nên tiêu chiến mới chấp nhận cho hắn cùng mình đi vào bên trong tẩm cung. Điều đáng nói là thực lực của hư không còn cao hơn cả tiêu chiến. Mà tình huống bên trong đã xảy ra chuyện gì thì không ai mà biết được. Có hư không cùng đi cũng là an toàn hơn việc đi vào bên trong một mình. Rất nhanh, tiêu chiến và hư không đã biến mất khỏi động khẩu, hai người đi chưa được bao lâu thì liền tới trước một cánh cửa đã rất nặng. Trên cửa đá này đều khắc các loại thạch điêu tinh xảo dị thường, Chỉnh thể có thể thấy được vẻ tôn quý của những thạch điêu này. Quả nhiên lăng mộ của tiêu phá quân không thể nào coi thường được. Nó quá đẹp đẽ và xa xỉ. Nhất là tẩm cung của hắn lại càng thêm hoa lệ. Hư không nhìn cửa đá ở trước mắt, cau mày nói. Ta có thể cảm thụ được khí tức của hàng phong ở ngay đằng sau cánh của đá này, chúng ta hiện giờ nên làm thế nào? Tiêu chiến nghe vậy thì cũng không có trả lời ngay, mà hắn đi tới một bên góc, một vài đại phương bí mật lục lọi một hồi giống như đang tìm kiếm cơ quan của thông đạo. Tiện đà vừa lục lọi tiêu chiến vừa hồi đáp. Phiến đá này không thể nào phá hư được. Trừ phi có thể xác định được cách mở ra, nếu không thì không có kẻ nào có thể tiến nhập vào bên trong. Tiếp đó, Tiêu Chiến lại tại vài nơi tìm được cơ quan để mở cửa đá, dựa theo quy luật riêng biệt mà chậm rãi chuyển động. Lúc này Tiêu Chiến cũng đã đem cơ quan cuối cùng mở ra. Một lát sau, cánh cửa vốn đóng chặt thì cũng bắt đầu di động sang một bên. Lại một lát nữa lúc đại môn hoàn toàn mở ra thì hư không và Tiêu Chiến cũng bất chấp xung quanh xảy ra những sự tình gì mà cấp tốc chạy vào bên trong. Rất nhanh hai người vòng qua đường hầm. Chẳng mấy chốc mà có thể tới được nơi tận cùng của tẩm cung. Các ngươi thế nào lại đến đây? Hàng Phong có chút kinh ngạc nhìn hư không và tiêu chiến. Lúc này Hàng Phong cũng đang cảm thấy rắc rối khi không biết làm cách nào để có thể ly khai được khỏi gian thạch thất này. Kỳ thực từ trước đó không lâu, hắn đã hoàn toàn triệt để hấp thu toàn bộ năng lượng của hòn đá lam sắc. Hoặc có thể nói hiện giờ toàn bộ năng lượng của hòn đá này đã ở trong người của Hàng Phong. Mà đến khi hòn đã cạn kiệt năng lượng thì cũng là lúc mà Hàng Phong có thể cử động được một lần nữa thu được tự do, hàng phong cũng không nhịn được mà nhả ra một đạo đấu khí. mặc dù lần này hắn ngoài ý muốn hấp thu một cổ năng lượng vô cùng khổng lồ, nhưng trong lúc hấp thu lại bị hạn chế hành động nên thủy chung cũng không cảm thấy thoải mái cho lắm. trải qua sự tình như vậy thì hàng phong đối với thực lực của tiêu phá quân lại càng thêm hiếu kỳ. rốt cuộc thì thực lực của hắn đã đạt đến trình độ thế nào dĩ nhiên lại có thể khiến cho một cấm chế ngàn năm có thể đem một thân thiên giai lục phẩm của hàng phong triệt để hạn chế lâm vào trình độ nghỉ đông. năng lực này quả thực là rất kinh người. Hôm nay đã qua được một ngàn năm, nếu như mà tiêu phá quân thực sự vẫn còn sống như một ngàn năm qua thực lực của hắn liệu tinh tiến tới cảnh giới nào? Nghĩ tới đây Hàn Phong cũng không có dám nghĩ thêm nữa. Đương nhiên những ý niệm trong đầu này đều khiến cho Hàn Phong cảm thấy bồi hồi hồi lâu, thế nhưng Hàn Phong hiện giờ cũng không có quan tâm đến. Điều mà hắn quan tâm lúc này chính là một cổ năng lượng bàn bạc đang dân trào trong cơ thể hắn. Không thể không nói, cổ năng lượng này vô cùng tinh thuần. Tuy rằng từ khi Hàng Phong tu luyện cử chuyển tiên thiên đấu khí thì hầu như cũng không có đình chỉ hấp thu thiên địa nguyên tố ở xung quanh. Kể cả trong lúc ngủ thì hắn cũng vẫn hấp thu thiên địa nguyên tố. Mà thiên địa nguyên tố sau khi tiến nhập vào trong cơ thể của hắn trải qua một vòng chuyển hóa thì liền trở thành năng lượng của chính bản thân hắn. Với thực lực thiên giai luật phẩm hiện tại của Hàng Phong thì tốc độ hấp thu thiên địa nguyên tố càng mau hơn rất nhiều. Nhưng cũng chính vì như thế mà Hàng Phong đối với năng lượng lại vô cùng nhạy cảm. Nếu như không tính đến thời gian tu luyện thì nếu như muốn thu được một cổ năng lượng thiên địa nguyên tố khổng lồ như vậy thì chính là cũng phải mất tới 5 năm trời. Đây cũng chính là Hàng Phong đã bảo thủ phỏng chừng, cho nên có thể thấy được cổ năng lượng này cường đại tới mức nào. Đồng thời Hàng Phong cũng rất nhanh minh bạch, vì sao lúc trước Diệt Hoàng xuất hiện trước mặt bọn họ lại có tu vi thiên giai thất phẩm chứ không phải là thiên giai lục phẩm như mọi người suy đoán. Chắc hẳn Diệt Hoàng cũng đã phát hiện được công dụng chân chính của thiên địa chi chứng mà tiêu phá quân lưu lại. Đồng thời cũng nhờ sự trợ giúp của nó mà có thể bước vào cảnh giới thiên giai thất phẩm. Chẳng qua hắn làm như vậy cũng không thể nghi ngờ chính là mổ gà lấy trứng. Đối với hoàng thất chính là tổn thất vô cùng lớn. Đương nhiên những thứ này Hàng Phong cũng không có quan tâm. Lúc này hắn muốn nhanh chóng ly khai khỏi nơi này, hắn cũng không có muốn ở đây thêm một lúc nào nữa. Ngay khi mà Hàng Phong còn đang manh động nghĩ cách thì vừa vặn đại môn mở ra. Mà hư không và tiêu chiến lại lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này hư không trông thấy Hàng Phong không có giống như là đang gặp phiền phức thì biểu tình cứng ngắt trên mặt cũng hòa hoãn xuống. Mà Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh lại thân thiết hỏi thăm. Hàng Phong, lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi đột nhiên lại biến mất? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong tẩm cung của tổ tiên Tiêu Gia? Nghe được Tiêu Chiến hỏi như vậy thì tâm tình Hàng Phong bất biến, hẳn thoáng suy tư một lát rồi không chút do dự trả lời một cách hồ đồ. Ta cũng không có rõ ràng. Lúc trước ta dường như nghe được một đạo âm thanh giống như đang gọi ta. Tiếp đó ta dựa theo bản năng mà dựa sát vào cửa sắt. Kết quả là khiến ta bất tỉnh nhân sự, đến khi tỉnh lại thì đã ở chỗ này. Vốn đang nghĩ cách ly khai thì các ngươi lại xuất hiện ở đây. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tiêu chiến bất khả tư nghị hỏi thăm. Mà Hàn Phong thì cũng nhanh chóng gật đầu, khẳng định nói. Cũng chỉ có như vậy. Kỳ thực thì Hàn Phong cũng không có tâm giấu giếm. Chẳng qua nếu như tiêu phá quân đã lựa chọn mình thì tự nhiên hắn cũng không có muốn để lộ ra điều bí mật này một chút nào. Như vậy đối với tiêu phá quân và cả hoàng thất cũng chính là điều tốt nhất. Cho nên tư tiền tưởng hậu, Hàng Phong mới quyết định giấu giếm sự tình này. Đồng thời hắn cũng tự thầm nhủ bản thân mình không có được cho bất kỳ kẻ nào biết. Về phần hắn vô ý đoạt hết năng lượng trong hòn đá làm sắc kia thì càng không có nói ra. Bất quá hắn lần này có một chút chú ý tới Hư không? Lúc này thì Hư không đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hàng phong. Ánh mắt không ngừng quét trên người Hàng Phong. Mà Tiêu Chiến ở tại địa phương này cũng không thấy rõ cảnh vật xung quanh nên mi đầu cũng hơi nhăn mặt lại. Chẳng qua, khi hắn nghe được Hàng Phong giải thích như vậy hư không cũng biết được Hàng Phong không có muốn nói ra sự thật cho nên hắn từ đầu tới cuối không có nói gì chỉ ngậm miệng, coi như giúp Hàng Phong giấu giếm. Mà nghe được đáp án từ Hàng Phong thì Tiêu Chiến cũng là nửa tin nửa ngờ. Dù sao thì lúc trước sự tình phát sinh vô cùng quỷ dị. Nếu như nói trong chuyện này không có phát sinh sự tình gì đặc biệt thì Tiêu Chiến cũng không có tin. Chẳng qua lúc này Hàn Phong nếu đã nói như vậy thì mặc kệ hắn tin hay không tin Tiêu Chiến cũng không có tiếp tục truy vấn Đồng thời việc cấp bạch của ba người bây giờ chính là bọn hắn phải ly khai khỏi nơi này. Tại đây ở trong tẩm cung của Thủy Tổ tới một ngày một đêm, Tiêu Chiến cũng biết những thủ hạ được lưu lại ở bên ngoài lúc này chỉ sợ đã bị diệt hoàng tập kích. Mặc dù còn chưa có bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng cũng là không thể chống cự thêm được nữa. Cho nên bây giờ Tiêu Chiến cũng không có lo lắng đến những sự tình khác mà hắn muốn nhanh chóng trở về đế đô. Đem những sự tình phát sinh ở đây nói cho tiêu tấn biết, đồng thời cũng để Hoàng thất có thời gian chuẩn bị cho việc diệt hoàng mang đại quân tới đánh chiếm đế đô bất ngờ. Với thực lực của đế đô hiện giờ thì muốn ngăn cản được diệt hoàng thì vẫn còn có chút trắc trở. Hàng phong tự nhiên biết được lúc này tình cảnh của đế đô cấp bách như thế nào. Mấy người cũng không có thời gian nói chuyện phiếm mà cùng nhau nhanh chóng ly khai khỏi tẩm cung của thủy tổ. So với việc tiến vào bên trong thì lúc đi ra thời gian nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng thì cũng không đến nửa ngày ba người đã đi ra khỏi động khẩu. Hàng Phong ngay lập tức quay đầu lại nhùng huyệt động mà không chớp mắt, trong lòng cũng có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ được tại đây một đồng khẩu bé tí lại có thể cất giấu một địa cung xa hoa như vậy? Mà ngay trước đó một ngày một đêm, trên mặt đất bên trong địa cung cũng đã phát sinh ra rất nhiều sự tình không có bình thường. Đối với Hàng Phong mà nói thì điều này chính là mạo hiểm tới tính mạng. Sau khi mọi người ly khai khỏi huyệt động thì cũng không có dừng lại mà trực tiếp bay thẳng về bạch đế trấn. Chẳng qua khi bọn hắn bay tới ngoại vi bạch đế trấn thì cảm thấy được trong không khí truyền đến mùi vị máu tanh vô cùng nồng đậm. Điều này cũng khiến cho đám người của Hàng Phong phải dừng lại. Chỉ thấy ở trên bình nguyên cách bạch đế trấn không đến 30 dặm tùy ý có thể nhìn thấy được thi thể ở trên mặt đất. Những thi thể này ăn mặc vô cùng đồng nhất. Hàng Phong tự nhiên cũng nhận ra những người này chính là cấm vệ quân mà tiêu tấn cố ý điều đến. Mà chỉ nhìn sơ qua chỉ sợ rằng trên mặt đất cũng có tới 200, 300 thi thể. Xem ra thì bọn họ đã tới chậm rồi. Diệt hoàn hành động cũng vô cùng nhanh. Hàng Phong cũng chỉ còn biết thở dài. Mà lúc này tiêu chiến đứng bên cạnh thì sắc mặt âm trầm không gì so sánh được. Quyền đầu của hắn đã nắm chặt đến nỗi mà bắt đầu rỉ máu. Hiển nhiên đối với cảnh tượng trước mắt đã khiến cho hắn kích động không thôi. Tiếp theo đó mọi người bay tới bạch đế trấn, mà cảnh tượng trên đường đi cũng khiến cho Hàng Phong phải nổi giận. Trên mặt đất không những có thi thể của cấm vệ quân mà còn có thi thể của bách tính. Lúc này dưới chân của hàng phong chính là thi thể của một hài tử ba tuổi. Thực không nghĩ tới việc hoàng dĩ nhiên lại phát rồ đến như vậy. Đến cả dân thường cũng không có buông tha. Bên ngoài đế đô hơn 200 dặm có một đám người đang phi hành. Đám người đó một đường phi hành từ Bạch Đế Trấn trở về. Ngày hôm qua, Bạch Đế Trấn vẫn còn là một nơi an nhàn bình thường thế mà hôm nay đã trở thành luyện ngục nhân gian. Mấy vạn cư dân đã tắm máu tươi khiến cho Bạch Đế Trấn trở thành một nơi vô cùng đáng sợ. Mà trong lúc thấy được tình cảnh đó thì trong lòng mọi người cũng cảm thấy khiếp sợ thủ đoạn tàn ác của Diệt Hoàng. Nhưng lập tức, Tiêu Chiến và Hàng Phong lại càng lo lắng hơn tới tình hình của Đế Đô. Tiêu Chiến lo lắng cho sự an nguy của Hoàng Thất và Tiêu Tấn mà Hàng Phong thì lại lo lắng Tiêu Linh và Phụ Thân ở tại Đế Đô không biết có bị làm sao hay không. Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 414 Đế Đô rơi vào tay giặc. Đối với hắn mà nói thì tứ nữ và phụ thân đều là những người quan trọng trong cuộc đời hắn. Chính vì thế mà sự an toàn của bọn họ được hắn đặt lên hàng đầu. Về phần những sự tình khác hắn cũng không có tâm mà quan tâm đến. Cũng chính bởi vì như thế mà mọi người mỗi người một tâm tư nhưng đều có một mục đích nhanh chóng quay lại đế đô. Một ngày một đêm phi hành cuối cùng thì cũng có thể đến được ngoại thành cách đế đô 200 dặm. Mà dựa theo tình huống hiện nay có thể Diệt Hoàng đang ở đế đô để chờ bọn họ. Chỉ cần hàng phong và hư không không có trở về đế đô thì chí ít cũng có thể tạm thời an toàn. Chẳng qua nguyện vọng trong lòng hàng phong cũng nhanh chóng thất bại. Trước mắt mọi người chính là hắc ám sâm lâm, đi xuyên qua được phiến sâm lâm này chính là đến được vùng bình nguyên bên ngoài đế đô. Nhưng mọi người cũng đã cảm nhận được từng đợt sát khí từ xa truyền lại. Hơn nữa lại không ngừng tồn tại năng lượng đấu khí với quay mô nhỏ đang phát tiết ra ngoài không khí. Cái này khiến cho sắc mặt của hàng phong phải trầm xuống. Không một chút do dự, hàng phong cùng hai người còn lại nhanh chóng phi hành đến đế đô của thiên tinh đế quốc mà trên đường đi bọn họ cũng đã đụng độ với một tiểu đội nhân mã. Tiểu đội này ăn mặc không đồng nhất, nhưng hàng phong vẫn phát hiện ra được trên ngực áo của những người này có đeo một tiểu đồng có đồ án thiên bình thập phần bắt mắt. Hàng phong tự nhiên là nhận ra được đồ án này, nó chính là tiêu ký của trọng tài giả. Ngày đó tháng đó năm đó, trọng tài giả được thành lập được tượng trưng là một tổ chức công bình nhất đại lục. Những sự tình mà bọn họ giải quyết thì luôn đảm bảo sự công bằng chính trực, không phải để bất kỳ một ai chịu ủy khuất nào. Chẳng qua thời thế thay đổi. Trọng tài giả của bây giờ không còn là trọng tài giả của năm xưa nữa rồi. Hôm nay người đứng đầu tối cao của trọng tài giả chính là Diệt Hoàng. Mà hắn đã biến thành một đồ tệ thì huyết tàn bạo. Cảnh tượng máu tánh, tàn nhẫn ở bạch đế trấn nhất thời hiện lên trong đầu của hàng phong. Mà tiêu chiến ở bên cạnh hắn thấy phía bắc của đế đô đang bị bao vây thì trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Tiểu đội nhân mã này vẫn như cũ không có phát hiện ra có điều gì không thích hợp mà tên đội trưởng đi đằng trước thì lạnh giọng la rầy hỏi thăm. Các ngươi là ai Vì sao lại ở đây? Hiển nhiên đây là thời điểm song phương đang xảy ra chiến tranh. Mà ba người Hàn Phong cũng không muốn để cho những người khác chú ý là làm lộ hành tung của chính mình. Chẳng qua nhóm người Hàn Phong lại không có ý định giấu giếm, mà Tiêu Chiến lại càng không nói hai lời lập tức đồng thủ, hắn muốn tận tay giết chết tiểu đội 20 người này. Chỉ trong nháy mắt 20 người này đã trở thành cái xác không hồn. Mà trong đội nhân mã này cũng có tới vài tên có cảnh giới địa giai, Có thể thấy được cơn giận dữ của Tiêu Chiến cũng vô cùng đáng sợ, Xuất thủ không có lưu tình một chút nào. Đương nhiên đối với những người này thì Hàng Phong thấy không cần phải lưu tình một chút nào. Giải quyết xong những người này thì mọi người lại tiếp tục đi về phía đế đô. Một đường đi này mọi người cũng gặp phải một vài đội nhân mã có quy mô nhỏ của trọng tài giả. Mà người hạ tràng tiêu diệt những đội nhân mà này cũng chính là tiêu chiến. Chỉ trong chốc lát ba người Hàng Phong cũng đã tới được cổng thành phía bắc của đế đô. Mà ở xa cũng có thể thấy được hai phe nhân mã đang tiến hành hỗn chiến với nhau. Hàng Phong nhìn lướt qua một lượt thì không có phát hiện ra bóng dáng của diệt hoàng đâu cả. Thậm chí ngay cả một thiên giai cường giả cũng không có thấy. Bất quá, Hàng Phong cũng không có vì vậy mà cảm thấy yên tâm. Bởi vì hắn biết nơi này không có xuất hiện thiên giai cường giả thì chứng tỏ bọn họ đã bắt đầu tiến công vào trong hoàng cung. Nói không chừng bọn họ đang bị diệt hoàng đồ sát cũng nên. Nghĩ như vậy Hàng Phong cũng lo lắng không thôi, hắn chính là người đầu tiên tiến vào bên trong thành. Dọc trên đường đi cũng có vài tên của trọng tài giả phát hiện ra Hàng Phong muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng chính là đoàn người Hàng Phong sao có thể bị đám người này khiến cho bọn họ dừng bước được. Không nói một lời, ngạo thị thiên địa điên cuồng vận chuyển, đấu khí thiên giai lục phẩm tuôn trào. Cùng với thốn ảnh thân pháp tinh diệu. Những người này bất quá cũng chỉ là nhân giai chi cảnh mà thôi. Cho dù là địa giai cũng phải chạy mất dép. Mà Hàng Phong cũng đã trở thành một pho tượng chiến thần đáng sợ phàm là địch nhân mà dám đứng trước mặt hắn cản đường thì đều bị hắn một chiêu giết chết. những người này căn bản là ngay cả góc áo của hàng phong cũng không có đụng tới được chớ nói đến việc ngăn cản. mà mấy thiên giai cường giả ở đằng sau nhìn thấy được hàng phong đại khai sát giới như vậy thì cũng không có nương tay thỏa sức chém giết. hơn 10 thiên giai cường giả tạo thành một tiểu đội xung phong vào trận hình của quân địch. tiểu đội giống như một lưỡi dao sắc bén đem tất cả địch nhân có mặt ở đây cắt thành từng mảnh nhỏ. chỉ trong nháy mắt mà nhóm người hàng phong đã trùng quan tiếng vào bên trong thành. Mà nơi bọn họ đi qua chỗ nào cũng lưu lại hơn trăm thi thể. Mà bên trong thành sông phương đang giao chiến khốc liệt cũng đã phát hiện ra tình huống mới phát sinh. Những thủ vệ của Hoàng Thành không có thấy rõ dáng dấp của Hàng Phong, nhưng trong mắt họ, nhiệm vụ của họ chính là ngăn cản có kẻ xâm nhập vào bên trong đế đô. Kẻ nào dám cả gan xâm nhập thì đều phải chế. Trong lúc nhất thời tất cả thủ vệ tạo thành một trận hình, tinh thần đại chấn chuẩn bị công kích đám người Hàng Phong. Bất quá Hàng Phong cũng không có rảnh mà bận tâm tới tình huống này. Một đường đi từ ngoại thành đế đô tới đây Hàng Phong đã thấy được trên bầu trời không ngừng tồn tại năng lượng đấu khí tùy ý phát ra. Xem đến đây thì Hàng Phong hiển nhiên có thể đoán ra được lúc này trong Hoàng Cung nhất định là xuất hiện nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Bất đồng những tên thiên giai cung phụng ở đằng sau có thực lực yếu hơn nên đành ở lại tiếp đón những thủ vệ này. Hàng Phong, Hư Không và Tiêu Chiến một bước nhảy lên, thân ảnh ba người đã xuất hiện trên bầu trời của Hoàng Cung. Mới vừa tiến vào hoàng thành, Hàng Phong bật người lên đã thấy được một thân ảnh quen thuộc. Trong đó có hai người lúc trước đã đến Huyền Thiên Tông đánh một trận. Một người là trưởng lão của trọng tài giả La Vũ. Còn người kia chính là Dương Thiên Trạch của Âm Ma Tông. Hàng Phong không nghĩ tới lần trước để hai người này chạy mất thì lần thứ hai gặp lại Dương Thiên Trạch tại sao lại trợ giúp cho người của trọng tài giả. Nhưng Hàng Phong cũng không có thời gian để đi tìm câu trả ơ ơi. Húng chi lần trước Dương Thiên Trạch được diệt hoàn cứu. Lần xuất hiện này của hắn cũng không phải là điều ngoài ý muốn quá kinh người. Bỏ qua hai người này. Hàng Phong nhìn về phía sau thì thấy được các đó không xa, Tiêu Tấn đang được người bảo vệ. Mà bên cạnh Tiêu Tấn, Hàng Phong cũng thấy được những đạo thân ảnh làm cho hắn không khỏi lo lắng. Tiêu Linh, Lâm Nguyệt cùng với Lâm Phỉ Vân ba người này đều trốn ở đằng sau lưng của Tiêu Tấn. Mà trong đó còn có phụ thân của Hàng Phong là Hàng Nhất Nguyên. Cùng với đó là một ít hộ vệ mà Hàng Phong quen biết. Thật không thể ngờ được, tất cả những người quan trọng đối với hắn lại có thể cùng tụ tập ở một chỗ như vậy. Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 415 Trầm Ngọc bị bắt Một của hai Mà lúc này, trên bầu trời hoàn thành Đang có hơn 20 đạo thân ảnh chiến thành một đoàn Chiếu theo khí tức phát tán Thì có thể thấy được thực lực của những người này Không tầm thường chút nào Người yếu nhất cũng là thiên giai nhất phẩm Thế nhưng trong đám người này Hàng Phong cũng không có thấy thân ảnh của Diệt Hoàng Thân hình chợt lóe lên Đám người Hàng Phong đi tới đâu cũng tàn sát người của trọng tài giả một cách bừa bãi, không kiên nể gì. Hàng Phong trước tiên muốn đến bên cạnh chúng nữ. Mà khi đoàn người của Hàng Phong xuất hiện ở bên trong Hoàng Cung thì những người bên trong cũng phát hiện ra nhóm người Hàng Phong chính là lai khách ngoài ý muốn. Tiêu Linh nhìn Hàng Phong đang tiến đến trước mặt mình thì trên mặt cũng hiện lên một tia kinh hỉ. Hàng Phong thấy mọi người không có sao thì cũng an tâm phần nào, hắn quay đầu nhìn phụ thân, thần thiết hỏi thăm. Phụ thân? Người không sao chứ? Hàng Nhất Nguyên vốn đang cao mày trước thế cục hiện tại, tuy thực lực của hắn cũng chỉ mới đạt đến thiên giai, nhưng lại rõ ràng tình huống lúc này đối với bọn họ là vô cùng bất lợi. Đám người trọng tài giả kia thực lực hơn hẳn bọn họ bên này, sở dĩ bọn họ vẫn có thể bảo trụ cho đến bây giờ chính vì đối phương không quá mức chú ý tới bọn họ. Hoặc giả nói đám người trọng tài giả này rõ ràng là đang trêu đùa bọn họ. Những tên ghê tởm này hiển nhiên lại muốn nhìn thấy bộ dạng dậy chết của bọn họ. Nghĩ đến đây thì Hàng Nhất Nguyên cũng phải nhíu răng nhíu lợi giận dữ. Bất quá lúc này hàng phong xuất hiện thì cục diện có thể chuyển biến Thấy con mình cùng với hoàng thất tiêu chiến trở về, hàng nhất nguyên tự nhiên cũng biết tình hình lúc này đã khác trước. Hắn không nói lời nào cũng ao ao gia nhập chiến đoàn. Mà tiêu chiến thì đi tới bên tiêu tấn, thấy tiêu tấn vẫn như trước khi bình yên vô sự thì tâm tình lúc này của tiêu chiến mới hòa hoãn xuống đôi chút. Thần sắc tiêu tấn từ đầu tới gia vẫn vô cùng nghiêm trang. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, chỉ đến khi nhóm người tiêu chiến xuất hiện thì sắc mặt hắn mới hòa hòa, có chuyển biến tốt đẹp Tiêu chiến cũng không có nói những lời thừa, hắn biết trận chiến này liên quan tới sự hưng suy của hoàng thất, của tiêu gia hắn. Tự nhiên cũng không dám chậm trễ mà thân ảnh nhanh chóng gia nhập chiến đấu đoàn. Thấy tiêu chiến động thủ thì lúc này tiêu tấn mới nhìn về phía Hàng Phong, hắn cũng không nói nhiều, chỉ đi vào trọng tâm. Hàng Phong, hôm nay vẫn còn phải nhờ ngươi và hư không tiên sinh xuất thủ trợ giúp. Qua được đại nạn này hoàng thất ta tất có báo đáp. Hàng Phong nghe vậy cũng nói. Những lời này của bệ hạ dư thừa rồi. Chúng ta vốn là minh hữu. Lần trước hoàng thất đã giúp huyền thiên tông chúng ta chống lại kẻ thù thì lần này ta tự nhiên không dương mắt đứng nhìn. Vậy thì phải làm phiền cho người rồi. Nếu như không phải thân phận của ta thì ta từ lâu đã nhảy vào trong trận chiến mà chém giết địch nhân rồi. Tiêu tấn nghe Hàng Phong nói vậy thì cũng miễn cưỡng nở ra được nụ cười hiếm hoi trong ngày. Hàng Phong liếc mắt ra hiệu cho hư không rồi cả hai cùng chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này Tiêu Linh ở đằng sau tiến lên hai bước đi tới trước mặt Hàng Phong. Trong thấy tiêu linh Hàng Phong cũng dừng lại chưa có xuất thủ, nghi hoặc hỏi. Linh Nhi, bây giờ khẩn yếu. Có gì thì để lát nữa được không? Ai biết, Tiêu Linh không có nghe lời như những lần trước. Nàng nhìn Hàng Phong mà hai mắt rơi lệ, lo lắng nói. Hàng Phong, Ngọc Nhi mụi mụi bị người của trọng tài giả bắt đi rồi. Người nhất định phải cứu nàng. Cái gì? Tiêu Linh nói như vậy thì chẳng khác nào như thiên lôi giáng xuống nội tâm của Hàng Phong cả. Ngay trước đó lúc người của trọng tài giả còn chưa có tấn công đế đô thì Ngọc Nhi Mụi Mụi nói là muốn đi ra ngoài mua chút dược liệu. Kết quả là không có thấy trở về nữa. Mà những thủ vệ phái đi bảo vệ mùi ấu cũng đều bị đánh gục. Ngay sau đó là người của trọng tài giả phát động tấn công. Thiếp nghĩ Ngọc Nhi Mụi Mụi nhất định là người của trọng tài giả bắt đi. Nghe tiêu linh đơn giản thuật lại thì trong lòng hàng phong nhất thời âm trầm mà cảm thấy đáng sợ. Mà đúng lúc này phía trên bầu trời Hoàng cung đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức thập phần sắc bén và mạnh mẽ. Ngay sau đó Hàng Phong nghe được tiếng cười kiêu ngạo không gì sánh được của Diệt Hoàng. Mà một màn kế tiếp khiến cho Hàng Phong như đứt từng khúc ruột. Cơn giận của hắn đã tràn lên đến tận đỉnh đầu. Lúc này đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Hoàng thành chính là người trước đó đã sử dụng mưu kế đem nhóm người Hàng Phong vây ở tẩm cung thủy tổ của tiêu gia, Diệt Hoàng. Hàng Phong cũng không có rõ lắm vì sao Diệt Hoàng sớm đã có thể chiếm được đế đô nhưng lại không có ra tay đối với tiêu tấn với thực lực của hắn thì hoàng thất cho dù đem toàn bộ thực lực ra cũng chỉ đủ để cùng hắn dây dưa một thời gian mà thôi chính là không thể nào đối phó được với hắn bất quá bây giờ hàng phong hiển nhiên cũng không có bận tâm đến những điều này bởi vì lúc này đây bên cạnh diệt hoàng còn xuất hiện thêm một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn hàng phong thậm chí không cần nhìn mặt cũng đoán biết được thân phận của thân ảnh đó người này không ai khác chính là trầm ngọc mà theo như lời tiêu linh đã bị trọng tài giả bắt đi lúc này trầm ngọc vận một thân bạch sắc luyện dược sư ngoài trừ dáng vẻ của nàng có chút chật vật ra thì cũng không có bất kỳ điều gì đáng ngại cả bất quá hàng phong cũng phát hiện được nét mặt của trầm ngọc cũng không có giống như trước nét mặt nàng tái nhợt hơn nữa thần tình cũng có vẻ thống khổ đến lúc này thì trái tim của hàng phong cũng phải quặn đau lửa giận trong lòng hắn bị áp quá mức mà triệt để bạo phát thân ảnh chật lóe lên hàng phong ngay lập tức đã đứng trước mắt diệt hoàng đấu khí trong cơ thể không thể nào không chế được mà không ngừng tuôn ra ngoài. bất quá Hàn Phong bây giờ cũng không có vì vậy mà mất đi lý trí. hắn đương nhiên biết rõ Diệt Hoàng bắt Trầm Ngọc chắc chắn là có nguyên nhân của nó, cho nên Hàn Phong không thể làm bất cứ điều gì thiếu suy nghĩ cả. bằng không nếu xử lý không tốt thì Trầm Ngọc có thể nguy hiểm tới tính mạng. mà ngay khi Hàn Phong xuất hiện trước mặt Diệt Hoàng thì Hư Không cũng đứng ở bên cạnh hắn. thấy Hàn Phong xuất hiện thì Diệt Hoàng cũng không có lấy làm kinh ngạc. Trái lại hắn còn đem Trầm Ngọc dơ ra trước mặt, cười nhạt liên tục nói rằng Các ngươi tốt nhất là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không ta không thể đảm bảo rằng nữ nhân này sẽ không có bị gì. Việc hoàn tiện đà Châm trọc cười nói Nghĩ không ra ngươi cũng là một người đa tình. Nữ nhân này thật rất cứng rắn. Cho dù ta hỏi như thế nào thì nàng cũng không có lộ ra tin tức của ngươi. Xem ra mỹ lực của ngươi không nhỏ chút nào. Lúc này Trầm Ngọc ý thức được thập phần rõ ràng. Tự nhiên cũng đã thấy được sự xuất hiện của Hàn Phong. Trầm Ngọc Tự nhiên biết rõ Diệt Hoàng muốn dùng mình để uy hiếp Hàn Phong, bởi vậy mà nàng không có để ý tới an nguy của bản thân mà hô lên. Hàn Phong, huynh không cần phải lo lắng cho muội. À, Trầm Ngọc còn chưa có nói hết câu thì Diệt Hoàng đã dùng sức bóp chặt cổ tay nàng khiến cho nàng cảm thấy đau đớn mà không khỏi kêu lên một tiếng thống khổ. Dừng tay. Hàn Phong thấy thế thì không khỏi tức giận quát. Ha ha. Diệt Hoàng nhìn thấy Hàn Phong bởi vì một nữ nhân nhỏ nôi là lại khẩn trương như vậy, thì trong lòng hắn minh bạch được phần nào, cho nên hắn càng kinh hỉ. Hai mắt Hàn Phong lóe lên cổ Hàn khí khắc cốt ghi xương, lạnh lùng nhìn Diệt Hoàng. Hàn Phong dùng âm thanh cực kỳ băng lạnh nói với hắn: người có phải hay không biết trước chúng ta sẽ trở về? Diệt Hoàng nghe vậy thì cười lạnh nói: ta cũng từng là người của tiêu gia, cộng thêm việc ta cũng đã ở trong tẩm cung của thủy tổ đợi gần tới một năm thời gian. Toàn bộ cơ quân bên trong trừ tẩm cung của tổ tiên thì tất cả ta đều biết rõ. Diệt Hoàng tiếp tục nói. Ta biết lăng mộ của thủy tổ không thể nào vây khốn được các ngươi quá lâu cho nên mới dự định đợi các ngươi trở về rồi mới tiêu Diệt Hoàng thất. Hàng phong vẫn lạnh lùng như trước nhìn Diệt Hoàng mà cũng không có nói gì. Mà Diệt Hoàng giống như tâm tình tương đối tốt, lại tiếp tục nói. Chẳng qua khi thủ hạ của ta đi trên đường ngày hôm qua thì bắt gặp nàng. Mà bọn chúng lại nhận ra nàng là người của ngươi cho nên mới đón nàng về. Ta từ đó cũng thay đổi chủ ý, ta thực muốn thấy được các ngươi bị ta giãn vặt đến tuyệt vọng. Sau khi tuyệt vọng đến chết đi sống lại thì ta mới cho các ngươi chết. Có như thế thì mới có thể làm giảm đi mối hận nhiều năm của ta đối với tiêu gia. Phong tử Hàng Phong nhịn không được mà mắng một câu. Diệt Hoàng nghe thấy Hàng Phong chửi mình thì trên mặt không khỏi lộ ra một tia giận dữ, nhưng bộ dáng vẫn tươi cười nói rằng Người tốt nhất là nên cẩn thận tới từng lời nói của mình. Nếu như làm ta không vui thì nói không chừng ta thất thủ sẽ làm cho vài người bị thương đó. Nói xong, Diệt Hoàng lại phát lực nắm lấy tay của Trầm Ngọc khiến cho nàng đau đớn đến nỗi thân thể không ngừng run rẩy. Bất quá lần này nàng không có giống như lúc trước vì đau quá mà kêu lên. Chăng qua, Hàng Phong cũng cắn chặt môi, chậm rãi lưu lại một vết máu đỏ tươi trên miệng. Nhất thời Hàng Phong cảm thấy trái tim mình như bị muôn vàng lưỡi đau sắc bén chém nát. Đấu khí không ngừng bạo thể ra ngoài lần thứ hai được đẩy cao hơn một tầng. Thấy được bộ dạng của Hàng Phong như vậy khiến cho Diệt Hoàng đắc ý không thôi. Nhân thiên hắn cung dùng ngữ khí mệnh lệnh, hướng về phía Hàng Phong không một chút khách khí nói. Muốn mạng sống của nàng thì phải làm như những gì ta nói. Đầu tiên là tán đi đấu khí trên người người. Hàng Phong nhìn thấy bộ gian thống khổ của Trầm Ngọc rồi lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Diệt Hoàng thì ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng Hàng Phong vẫn không có cách nào khác, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Không có biện pháp nào khác, bây giờ Trầm Ngọc đang ở trong tay của Diệt Hoàng. Hắn chỉ cần thoáng phát lực thôi thì Trầm Ngọc sẽ xảy ra chuyện không may rồi. Điều này cũng khiến Hàng Phong không thể nào chấp nhận được. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là thu hồi đấu khí của mình. Mà ngay khi Hàng Phong thu hồi đấu khí thì Diệt Hoàng cũng nhanh tay xuất thủ mà không có dấu hiệu biết trước. Tuy rằng hai người còn cách đó chừng 10 bước nhưng trên tay Diệt Hoàng đã xuất hiện một đạo kình khí sắc bén, trồng nháy mắt bắn trúng Hàng Phong. Đối mặt với công kích bất thình linh này của Diệt Hoàng, dưới tình huống bình thường thì Hàng Phong hoàn toàn có thể tách ra. Nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn như vậy. Không phải hắn không muốn tránh mà là hắn không dám tránh. Mà hư không ở bên cạnh cũng không có dám có hành động thiếu suy nghĩ. Trong mấy ngày tiếp xúc, hư không cũng biết được nữ tử bị Diệt Hoàng bắt chính là có quan hệ vô cùng thân thiết đối với Hàn Phong. Tự nhiên hắn cũng cần phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Chẳng qua thấy Diệt Hoàng có hành động như vậy thì hư không không khỏi nhíu mày. Mà khi Hàn Phong chịu một đạo kinh khí sắc bén của Diệt Hoàng, Cho dù bản thân hắn có mỹ kim thân thể hồ thân, nhưng vẫn bị đạo kinh khí này đánh lui ra sắc hai bước. Đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thấy Hàn Phong đang áp súc thương thế, thì Diệt Hoàng lại cảm thấy đắc ý cười ha ha. Nhưng mà bất đồng với Diệt Hoàng, trầm ngọc thấy Hàn Phong vì bản thân mình mà thụ thương thì trong lúc nhất thời đau đớn quá độ khiến cho nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Thậm chí so với việc Diệt Hoàng hành hạ nàng thì còn đau khổ hơn rất là nhiều. Trong nháy mắt nước mắt của nàng không thể nào kiềm chế được mà chảy ra ngoài. Tiếp đó theo gương mặt của nàng mà chảy xuống ngực, dính đầy trên vạt áo. Lúc này, Tiêu Linh và nhóm người Lâm Nguyệt ở bên dưới thấy hàng phong thụ thương thì sắc mặt mọi người nhất thời tái nhất. Nếu như không phải bên người Lâm Nguyệt đúng lúc đỡ lấy thì thiêu chút nữa Tiêu Linh đã té xỉu rồi. Chẳng qua, Diệt Hoàng trông thấy mọi người phản ứng như vậy thì cũng không có dừng tay, trái lại còn trầm trọng nói. Tốt lắm. Quả nhiên là rất nghe lời. Như vậy kế tiếp ta sẽ cho ngươi nếm tu vị của sự thống khổ. Nói xong Diệt Hoàng lại sinh ra vài đạo đấu khí, mỗi đạo đều mạnh mẽ, sắc bén hơn trước rất nhiều. Phanh! Phanh! Phanh! Mấy đạo đấu khí này trong chớp mắt quanh kích lên thân thể của Hàng Phong. Mà Hàng Phong cũng bị vài đạo đấu khí trực tiếp đánh bay đụng vào một bên tường. Phốc! Liên tiếp đón nhận vài đạo công kích như vậy, mặc dù có Mỹ Kim thân thể chống đỡ nhưng Hàng Phong vẫn phải thụ thương. Thương thế trong cơ thể hắn đã không thể nào khống chế được nữa, khí huyết dâng trào, Trong nháy mắt hắn nhổ ra vài ngụm máu lớn. Hàng Phong Trầm Ngọc thấy Hàng Phong vì mình mà chịu bao nhiêu đau khổ như vậy thì cảm thấy tuyệt vọng. Trong lòng Trầm Ngọc, trên đời này nếu như nói có người nào đối với nàng tối quan trọng nhất thì chắc chắn chính là Hàng Phong. Đối với Trầm Ngọc mà nói thì sự tình của Hàng Phong vĩnh viễn là lỗi của mình. Mà sinh mệnh của Hàng Phong còn quý hơn sinh mệnh của mình. Nàng không muốn Hàng Phong vì cứu mạng mình mà khiến cho bản thân hắn phải chết. Nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy Hàng Phong phải chịu thương tổn nhưng bây giờ Hằng Phong cũng đã vì nàng mà trọng thương điều này khiến cho Trầm Ngọc hầu như tan vỡ cơ hồ nàng dùng hết khí lực toàn thân Trầm Ngọc nức nở vừa khóc vừa nói Hằng Phong Huynh cũng không cần lo cho muội thực sự không cần lo cho muội mau dừng lại đi nếu không Huynh sẽ chết đó cho dù Huynh có chết thì hắn cũng không có bỏ qua cho muội Huynh không cần lo cho muội mà lúc này vốn Song Phương đang đánh nhau cũng thập phần ăn ý tất cả đều dừng lại Phân biệt đứng thành hai bên chiến tuyến. Bây giờ ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Diệt Hoàng và Hàng Phong. Chật vật đứng dậy, Hàng Phong nhẹ nàng lau vết mau trên miệng, tiện đa chậm rãi nói. Huynh làm sao có thể mặc kệ Mùi được? Huynh sẽ nhất định cứu được Mùi. Mùi cứ yên tâm. Ha ha! Hàng Phong muốn nàng sống thì trái lại phải nghe lời của ta. Diệt Hoàng giữ tận nói. Tiện đó Diệt Hoàng đột nhiên chỉ vào tiêu chiến lạnh lùng nói hiện tại ta muốn ngươi giết chết lão gia hỏa này. Diệt Hoang nói vậy thì nhất thời khiến mọi người ở đây thất kinh, mà Hằng Phong thì bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn thẳng vào Diệt Hoang. Diệt Hoang không có cố kỵ mà còn đem Trầm Ngọc ra uy hiếp. Thế nào? Không làm sao. Như vậy thì ngươi cũng đừng mong nàng có thể sống được. Diệt Hoang ngươi khinh người quá đáng. Hằng Phong rốt cuộc cũng không khống chế được sự tức giận trong lòng mà lạnh giọng quá to. Truyện audio ngạo thì thiên địa. Tác giả. Cao Thiết Thực hiện HP Audio Truyện Trường 416 Cái chết của Trầm Ngọc Một của hai Diệt Hoàng thì mãn ý vô tình cười nói Ta thực sự như thế sao? Lúc này Hàng Phong đã rơi vào nhân cảnh giới Đây là lần thứ nhất hắn sống lại Cũng là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với khốn cảnh như vậy Loại tình huống này hắn căn bản không có lựa chọn Tiêu Chiến là người của Hoàng Thất Cũng là minh hữu của hắn Hắn không có khả năng nghe theo Diệt Hoàng Xuất thủ đối phó với hắn Nhưng Hàng Phong cũng không thể trừng trừng mở mắt Mà nhìn Trầm Ngọc bị Diệt Hoàng giết chết như vậy được Mà ngay khi Hàng Phong đang khó xử lựa chọn Thì Trầm Ngọc bị Diệt Hoàng bắt giữ Ở bên mình đột nhiên bình tĩnh nói Ta sẽ không để cho gian kế của ngươi thực hiện được Kế đó Trầm Ngọc lại nhìn thân ảnh của Hàng Phong Chậm rãi nói Hàng Phong Cảm tạ Huynh Được quen biết Huynh như vậy thì cuộc đời này của muội Cũng đã rất có ý nghĩa rồi Huynh hãy bảo trọng. Trầm Ngọc quyết định lấy cái chết để Hàn Phong không còn cảm thấy khó xử. Mà Hàn Phong lúc này bỗng nhiên tỉnh giấc, ngẩng đầu lên nhìn Trầm Ngọc. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện thì đã thấy Trầm Ngọc kêu lên một tiếng kêu đau đớn rồi thân xác của nàng vô cùng thống khổ. Trong nháy mắt đã không còn thấy nàng động đậy. Nhất thời trong đầu Hàn Phong trở nên trống rỗng. Hắn thật không dám tin những gì xảy ra trước mắt. Trầm Ngọc chết. Hàn Phong không dám tin vào sự thật trước mắt mình nhưng quả thực lúc này thân thể của trầm ngọc ở trong tay của diệt hoàng buông thõng, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. hàng phong hắn tự hồ không tin được đây lại là sự thật. trong nháy mắt, trong đầu hàng phong hoàn toàn trống rỗng. một loạt những ký ức từ trước đến nay chợt lóe lên trong đầu của hàng phong. hắn nhớ tới khi lần đầu tiên mình cùng trầm ngọc gặp mặt. lúc đó trầm ngọc còn đang là một phạm nhân, tay chân bị gông cùm xiềng xích, tóc tai cũng lộn xộn, trên người vẫn bộ y phục của phạm nhân. Nếu không nhìn kỹ thì không có ai phát hiện ra nàng lại là một nữ nhân. Mà lúc đó, Hàng Phong chẳng qua nhìn trúng phải thiên phu luyện dược của nàng nên mới ra tay cứu giúp. Vừa mới cứu được người thì giữa đường lại gặp phải trình giáo kiên. Sau đó Hàng Phong không còn cách nào khác đành phải mang nàng trốn vào trong u ám xâm lâm. Ở nơi này hai người đã cùng nhau trải qua cả một quá trình sống chết có nhau. Tình cảm giữa hai người đã có một bước tiến sâu sắc. Về sau Hàng Phong và Trầm Ngọc cùng nhau đi đến Hồng Diệp Thành ở nơi đó hàng phong bắt đầu truyền dạy cho nàng về luyện dược, mà trầm ngọc thì cũng thập phần nỗ lực. ở lại hồng diệp thành dưỡng sức một thời gian, rồi hàng phong hộ tống nàng quay trở lại huyền thiên tông. cho đến hôm nay, thì trầm ngọc thường ngày rất ít khi nói chuyện với người khác, toàn bộ tâm tư của nàng đều tập trung vào việc luyện dược. hàng phong lúc này mới phát hiện nguyên lai nàng tử lâu một mực yên lặng ở sau lưng hắn luôn quan tâm đến hắn. trầm ngọc do những sự tình trước kia mà trở nên ít nói, cho nên nàng chỉ còn biết dùng hành động để trợ giúp hàng phong thể hiện tình cảm của mình với Hàn Phong. Mà chính nàng cũng cảm nhận được rằng mình chỉ có thể giúp được Hàn Phong trên phương diện luyện dược. Vì thế mà nàng rất chuyên chú vào việc này. Có thể nói Huyền Thiên Tông những năm gần đây có thể phát triển nhanh như vậy thì một phần có công lao rất lớn của Trầm Ngọc. Nghĩ đến cuối cùng, trong đầu Hàn Phong vẫn không ngừng hiện ra những luồng ký ức liên quan tới Trầm Ngọc. Trong lòng Hàn Phong đột nhiên nổi lên một cỗ tức giận mạnh mẽ trào dâng. Hơi thở của hắn cũng càng trở nên trầm trọng. Bên kia thì Diệt Hoàng cũng không khỏi nhíu mày. Hắn thật không thể ngờ được nữ tử này dĩ nhiên lại cương liệt như vậy. Thật không thể nghĩ được nàng dĩ nhiên lại tự sát. Chẳng qua, hắn lúc trước rõ ràng đã chế trụ nàng. Nàng thế nào có thể cử động để mà tự sát? Bất quá tất cả những chuyện này cũng không còn khiến Diệt Hoàng quan tâm nữa. Sau khi Trầm Ngọc chết thì phản ứng đầu tiên của Diệt Hoàng đó là hắn có thể đem Trầm Ngọc ra để uy hiếp hàng phong chiếm được lợi thế. Nhưng Trầm Ngọc giờ đã chết đi. Trong tay hắn không còn bất cứ thứ gì có thể chế trụ được hàng phong khiến cho hắn phải kiên kỵ. Nếu như mà hai người đối kháng nhau thì Diệt Hoàng tin tưởng rằng hắn có thể tạo thành phiền phức cho hàng phong. Nhưng vẫn còn có một hư không ở bên cạnh. Thực lực của hư không còn cao hơn cả Diệt Hoàng. Cho dù hắn có điên có cuồng vọng đến đâu đi chăng nữa thì hắn cũng không có tự đại đến mức mà lấy một địch hai. Trong đầu hắn rất nhanh nghĩ kế sách làm sao có thể đối phó được với tình huống hiện tại chẳng qua ngay khi hắn đang suy tư thì đột nhiên hàng phong vốn đang trầm mặc thì trên người hắn lại bộc phát ra một cỗ khí tức khiến cho diệt hoàng phải hoảng sợ. mà lúc này biểu tình của hàng phong vô cùng đáng sợ, vô cùng dữ tận, song càng có chút kỳ quái chính là hai mắt của hắn biến thành màu đỏ. lực lượng này thật mạnh, hư không ở gần hàng phong nhất cho nên đối với lực lượng mà hàng phong bạo phát ra ngoài cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong miệng không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. còn diệt hoàng thì trong mắt hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cổ lực lượng bộc phát trên người Hàng Phong có thể thấy được thực lực của Hàng Phong bây giờ còn mạnh hơn cả hắn. Thậm chí Diệt Hoàng cũng sản sinh ra một loại ảo giác tự hồ thực lực của Hàng Phong đã vượt qua cả thiên giai thất phẩm. Có khi đạt đến thiên giai cửu phẩm cũng nên. Bất quá, những sự tình phát sinh kế tiếp lại cho Diệt Hoàng phát hiện rằng tất cả đều là sự thật chứ không phải là ảo giác. Lúc này Hàng Phong đã hoàn toàn nổi giận. Ở trong trạng thái này thì năng lượng trong người hắn không thể nào kiềm chế được mà bộc phát ra ngoài. Trầm Ngọc ch đối với hàng phong chính là một đả kích vô cùng to lớn. Lửa giận trong mắt hắn bốc lửa, thân thể thì không ngừng run rẩy. Lúc này đây hàng phong trong đầu chỉ nghĩ làm cách nào để có thể giết chết được diệt hoàng một cách nhanh nhất. Khí tức trên người hàng phong vẫn không ngừng tuôn ra, hư không ở bên cạnh hàng phong cũng thấy được biến hóa của hắn đầu tiên là khẽ cau mày, ngay sau đó cũng phải khiếp sợ nhìn hắn. sở dĩ hắn cảm thấy khiếp sợ là do hư không không hề phát hiện ra lực lượng mà hàng phong bộc phát ra lúc này dĩ nhiên lại có thể ảnh hưởng tới hoạt động của đấu khí trong cơ thể hắn. Điều này đối với một thiên giai thất phẩm như hư không mà nói là một điều bất khả tư nghị. Có thể trở thành một thiên giai thất phẩm cường giả thì đối với việc vận hành đấu khí trong cơ thể lại càng thêm hiểu rõ. Từ lực lượng mà hàng phong bộc phát ra ngoài dĩ nhiên lại tương đương với thiên giai thất phẩm. Chẳng qua hư không cũng thập phần rõ ràng, trước đó không lâu hắn cũng chỉ mới chỉ điểm cho hàng phong nên hắn mới có thể thuận lợi tiến nhập thiên giai lục phẩm. Hôm nay như thế nào mà mới trải qua mấy tháng hàng phong lại có thể một lần nữa tăng vọt lên trở thành thiên giai thất phẩm? Lập tức trong đầu hư không đột nhiên hiện lên một tia linh quan, đồi hắn cũng không có nghĩ tới nữa. Chắc chắn việc này có liên quan đến việc hàng phong mạc danh kỳ diệu biến mất tại lăng mộ thủy tổ tới một ngày. Lẽ nào trong một ngày đó hắn lại gặp được kỳ ngộ nào đó? Trong lòng hư không âm thầm suy đoán. Hai người hư không và diệt hoàng đều là thiên giai thất phẩm cường giả đều khiếp sợ trước biến hóa trên người của hàng phong. Mà lúc này hàng phong cũng đã bắt đầu động thân. Hàng phong động thân, ngay lập tức hắn biến mất tại chỗ. Chỉ ý đối với Diệt Hoàng là như vậy bởi vì hắn không kịp nhìn thấy Hàng Phong phi thân theo hướng nào mà cũng không còn cảm nhận được khí tức của Hàng Phong nữa. Dùng thực lực này của hắn mà không thể nào nhận biết được Hàng Phong như thế nào lại biến mất như thế. Điều này không khỏi khiến Diệt Hoàng rung minh. Đáng tiếc, không đợi cho hắn có bất kỳ phản ứng nào thì Hàng Phong lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Không có bất luận ngôn ngữ nào, trong mắt Hàng Phong lộ ra thị huyết quang mang. Một quyền quanh quanh liệt liệt hạ xuống ngực của Diệt Hoàng. Thực sự hàng phong xuất thủ quá nhanh khiến cho một thiên giai thất phẩm như Diệt Hoàng cũng không có kịp phản ứng mà né tránh. Trúng một kích bất thình lình này của hàng phong khiến cho thân thể của Diệt Hoàng không thể nào khống chế được thối lui về phía sau 10 bước thì mới có thể làm tan đi phần nào lực đạo của hàng phong. Mà đồng thời Trầm Ngọc đang ở trong tay Diệt Hoàng cũng đã được hàng phong đoạt lại. Hắn nhìn khuôn mặt đáng yêu của Trầm Ngọc cùng với thân thể mềm mại của nàng đang nằm trong ngực hắn thì hàng phong không thể nào tin được nàng đã chết. Có lẽ người khác không có rõ ràng lắm chuyện gì đã phát sinh, nhưng ngay cả Diệt Hoàng Hắn là người trong cuộc nhưng cũng không biết được tại sao hắn đã điểm huyệt không cho Trầm Ngọc cử động mà nàng vẫn có thể tự sát. Nhưng Hàn Phong cũng rất nhanh minh bạch. Tuy Trầm Ngọc đã bị điểm huyệt không cách nào hoạt động, không thể nào vận khởi đấu khí trong cơ thể. Cho dù là đấu khí của Trầm Ngọc tịnh không có cao nhưng thân là một luyện dược sư cho nên nàng đối với những thủ pháp đặc biệt dùng để vận dụng đấu khí cũng biết rất nhiều. Ngay khi Trầm Ngọc thấy Diệt Hoàng muốn lấy mình để uy hiếp Hàn Phong khiến cho hắn bị thương tổn. Điều này khiến cho nàng không thể nào tiếp thu được bên ngoài tuy nàng tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong nội tâm nàng chính là một nữ tử cương liệt dị thường cuối cùng nàng vận dụng một thủ pháp đặc biệt mà chỉ có luyện dược sư mới biết được để tự sát đây là một loại thủ pháp tự sát vô cùng thống khổ đó chính là mượn tinh thần lực để thôi phát đấu khí trong cơ thể chấn gãy tất cả kinh mạch của bản thân kinh mạch đứt hết cũng chính là sinh cơ tận tuyệt mà trầm ngọc hiện tại cũng đang đối mặt với tình huống như vậy đã biết được nguyên nhân mà trầm ngọc chết nhưng hàng phong vẫn chưa có từ bỏ ý định hắn một tay ôm chặt lấy trầm ngọc, một tay đặt ở đằng sau lưng nàng. một cổ năng lượng khổng lồ vô cùng thuần khiết chậm rãi, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của trầm ngọc. hàng phong nỗ lực dùng tinh khí của bản thân để nổi liền lại kinh mạch cho trầm ngọc với hy vọng có thể giúp nàng lấy lại một tia sinh cơ. chẳng qua dù hắn không tiếc việc hao tổn tu vi của bản thân, nhưng trầm ngọc ở trong lòng vẫn không có bất cứ phản ứng nào. dần dần, tâm tình của hàng phong cũng trở nên trầm trọng hơn. về phần diệt hoàng thì sau khi nhận một quyền mãnh liệt của hàng phong. Đấu khí trong cơ thể hắn cũng có chút náo động Nhưng điều làm cho hắn chân chính khiếp sợ chính là với thực lực của Hàn phong hiện tại dĩ nhiên có thể không coi hắn vào đâu Mà đồng thời hắn cũng không thể cảm nhận được dấu hiệu cho thấy Hàn phong muốn xuất thủ khiến cho bản thân bị trọng thương Đây mới chính là việc mà Diệt Hoàng cảm thấy khiếp sợ nhất Ở ngay trước mặt mọi người, hắn lại bị một tiểu mau đầu đánh trọng thương Sắc mặt Diệt Hoàng cũng âm trầm không gì sánh được Hai mắt càng thêm âm lãnh hơn nhìn Hàn phong mà không có chớp. Thấy Hàng Phong tự hồ còn chưa có từ bỏ ý định cứu sống nữ tử kia thì trên mặt Diệt Hoàng cũng hiện lên một tia khói ý, đột nhiên chăm trọc nói. Đây là hậu quả của việc ngươi dám chống đối lại với ta. Yên tâm, kế tiếp ta sẽ giết chết ngươi. Rồi chôn cất hai người cùng một huyệt. Đây. Ngươi cứ coi như là lễ vật của ta tiễn ngươi xuống dưới địa ngục đi. Sau khi thử truyền tinh khí vào trong cơ thể trầm ngọc nhưng không thể nào khiến cho nàng sống lại thì tia hy vọng cuối cùng trong lòng Hàng Phong cũng tan biến. Mà lúc này đột nhiên lại nghe được giọng điệu châm trọc của Diệt Hoàng. Hàng Phong ngẩng đầu lên, hai mắt vô cùng băng lãnh nhìn thẳng vào hai mắt của Diệt Hoàng. Mà Diệt Hoàng cảm nhận được ánh mắt của Hàng Phong truyền đến khiến cho nội tâm hắn rung rẩy, thì hắn vô cùng chán ghét cái loại cảm giác này. Nhưng trên thực tế thân thể của hắn cũng đã bán đứng suy nghĩ của hắn. Bất quá Hàng Phong cũng không có ngay lập tức động thủ mà thân hình chật lué lên bay tới gần nhóm người tiêu linh. Hắn đưa trầm ngọc cho tiêu linh rồi nói, Chiếu cố nàng cho tốt thân thể tiêu linh rung rẩy tiếp nhận trầm ngọc nước mắt không ngừng chảy xuống hai má nàng mà lâm phỉ vân ở bên cạnh thì từ lâu đã khóc lớn lâm nguyệt cũng vừa an ủi tiểu nha đầu vừa đau thương nhìn trầm ngọc đang nằm trong lòng tiêu linh tam nữ cùng với trầm ngọc có cảm tình vô cùng tốt ai có thể nghĩ được rằng lần này tới đế đô thì lại phát sinh những sự tình như vậy hàng phong cũng không có thoải mái hơn tam nữ là mấy sau khi giao trầm ngọc cho tiêu linh thì hắn đã xuất hiện ở trước mặt diệt hoàng lạnh lùng nói ra một câu ta muốn ngươi chết Thanh âm lạnh lùng đến thấu xương, tuy rằng không lớn nhưng truyền khắp cả hoàng cung khiến cho tất cả mọi người ai cũng có thể nghe thấy. Mọi người tự nhiên biết được thực của của diệt hoàng vô cùng cường đại. Nhưng một tiểu mau đầu mới hơn 20 tuổi mà lại có thể nói ra, nhưng lời đó thì đúng là không biết tự lượng sức mình một chút nào. Nhưng trong lòng mọi người không có sinh ra cảm giác như vậy. Hiển nhiên vì câu nói này của Hàn phong mà mọi người lại sinh ra ảo giác. Ngay cả Diệt Hoàng khi nghe được ngữ khí cuồng vọng của Hàng Phong thì trong lòng cũng cảm thấy giận dữ nhưng nghĩ tới thân phận của hắn cùng với thực lực thiên giai thất phẩm lại bị Hàng Phong nói như vậy thì Diệt Hoàng có biểu tình như vậy cũng là bình thường. Nghe được Hàng Phong dĩ nhiên lại dám uy hiếp mình như vậy thì Diệt Hoàng cảm thấy tôn nghiêm của mình bị người khác coi thường Phẫn nộ rồi giận dữ, đây là biểu tình căng thẳng nhất của Diệt Hoàng từ đầu tới giờ. Hai mắt lạnh lùng nhìn Hàng Phong, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi thật là cuồng vọng. Người cho rằng mình có đủ năng lực để có thể giết chết ta sao? Chẳng qua Hàng Phong căn bản không có ý định trả lời câu hỏi của Diệt Hoàng, mà hắn trực tiếp dùng hành động để trả lời. Ngay từ trước đó lúc nổi giận Hàng Phong đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại từ trước tới giờ chưa từng có. Mà cỗ hơi thở này chính là nhờ thiên địa chi chứng mà tiêu phá quân lưu lại. Đáng tiếc mà thời gian quá cấp bách, Hàng Phong mặc dù hấp thu được nguồn năng lượng khổng lồ như vậy nhưng cũng chưa kịp luyện hóa chuyển thành lực lượng của bản thân. Mà thần xui quỷ khiến thế nào khiến lúc trước Diệt Hoàng dùng trầm ngọc uy hiếp hàng phong khiến cho hắn bất đắc dĩ không dám vận dụng đấu khí để đối chọi với lực công kích của Diệt Hoàng. Cuối cùng hàng phong cũng chỉ có thể dựa vào mỹ kim thân của mình để phòng ngự, nếu như là những người khác, thậm chí là hư không thì khi mất đi sự bảo hộ của đấu khí cũng không thể nào dưới một kích không lưu tình của Diệt Hoàng có thể sống sót được. Duy chỉ có hàng phong mới có thể làm được điều đó. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 417 Trùng quan giận dữ Nhưng điều đó cũng chứng minh được Mỹ Kim thần thể của Hàn Phong cường đại đến mức nào. Chẳng qua là mọi người không có biết cũng chính bởi vì mấy chiêu không lưu tình vừa rồi của Diệt Hoàng mà đã kích thích một cổ năng lượng tiềm tàng trong thể nội của Hàn Phong. Cổ năng lượng còn chưa kịp luyện hóa cũng nhờ mấy đạo công kích của Diệt Hoàng mà có thể được luyện hóa, chân chính trở thành năng lượng cho Hàn Phong sử dụng. Khi cổ năng lượng bị đánh tan thì khiến cho cơ thể Hàn Phong cảm thấy khó chịu một cách dị thường đúng lúc này Trầm Ngọc lại đột nhiên tự sát khiến cho Hằng Phong vô cùng kích động. Tinh thần đau đớn còn siêu việt hơn thân thể đau đớn rất nhiều. Dưới tình huống hỗn loạn này cũng không biết làm thế nào mà Hằng Phong vẫn khởi đấu khí dĩ nhiên lại có thể đánh tan đạo năng lượng công kích của Diệt Hoàng mà cũng có thể luyện hóa được cổ năng lượng mà lúc trước hắn hấp thu. Nhưng do năng lượng phân tán mà Hằng Phong càng ngày càng cảm thấy hắn mặc danh kỳ diệu đột phá cảnh giới tiến vào thiên giai thất phẩm. Những biến cố này ngay cả Hằng Phong cũng cảm thấy rất mơ hồ, không giải thích được. Dù sao thì hắn cũng chỉ mới bước vào thiên giai luật phẩm cách đó không bao lâu. Mà ngày hôm nay hắn lại lần thứ hai thăng cấp. Đáng tiếc lần thăng cấp này không có khiến cho Hàng Phong cảm thấy vui mừng chút nào. Nếu được lựa chọn thì hắn thà chọn không được thăng cấp còn hơn là để Trầm Ngọc phải chết đi như vậy. Nhưng sự tình cũng đã phát sinh, hắn không thể nào cải biến được nữa. Cho nên ý niệm trong đầu của Hàng Phong lúc này chính là trước tiên phải băm diệt hoàn thành vạn đoạn. Chỉ có như thế mới có thể làm tiêu tan đi nổi phẫn hận ở trong lòng hắn thân ảnh chợt lóe lên. Hằng Phong sau khi bị kích động thì không chỉ luyện hóa được năng lượng mới hấp thu đạt tới cảnh giới thiên giai thất phẩm. Đồng thời hắn còn cảm ngộ được chân lý của thốn ảnh thân pháp. Từ đó tiến tới một cảnh giới cao hơn, thân pháp càng tinh diệu hơn. Tất cả những chuyện này cũng chỉ vì Trâm Ngọc chết đi mà nỗi tức giận trong lòng hắn đã thúc đẩy ý niệm khiến cho hắn mới có thể lĩnh ngộ ra tân thân pháp. Mà cũng nhờ vào thân pháp tinh diệu này mà Hằng Phong mới có thể bất ngờ đánh một kích về phía Diệt Hoàng mà hắn không thể phản kháng giờ khắc này hàng phong lần thứ hai thi triển thốn ảnh thân pháp rất nhanh đã tiếp cận tới diệt hoàng thân pháp hiện giờ của hắn so với trước kia thì tinh diệu hơn gấp nhiều lần cả quá trình thi triển cũng như dời hình hoán ảnh vô cùng tiêu sao phiêu vật bởi vậy hàng phong liền đặt tên cho thân pháp mới này là dời hình hoán vật lần thứ hai diệt hoàng phát hiện ra thân ảnh của hàng phong lại biến mất bất quá lúc này diệt hoàng cũng vô cùng bình tĩnh hắn tỉ mỉ quan sát bốn phía nỗ lực muốn bắt lấy thân ảnh của hàng phong đáng tiếc Cuối cùng thì Diệt Hoàng vẫn không thể nào nắm bắt được. Cho đến khi Hàng Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn thì Diệt Hoàng mới sững sờ phản ứng. Chẳng qua đối mặt với sự nổi giận của Hàng Phong thì Diệt Hoàng bây giờ vô cùng bị động. Giờ hình hoán ảnh không ngừng thi triển, Hàng Phong nhờ vào việc đấu khí đề thăng cùng với sự trợ giúp của cửu chuyển tiên thiên đấu khí nên trong lúc nhất thời có thể khiến Diệt Hoàng bại lui. Hàng Phong và Diệt Hoàng hiện giờ đều là thiên giai thất phẩm nên trước khi hai người chiến đấu thì tĩnh lặng vô cùng. Diệt Hoàng nắm giữ năng lượng tự nhiên là mượn thiên địa lôi điện trong thiên địa để hiệp trợ hắn chiến đấu. Đối với tự sắc lôi điện của Diệt Hoàng, Hàng Phong cũng đã từng kiến thức qua một lần tự nhiên cũng có chút lý giải đối với uy lực của nó. Bất quá Hàng Phong cũng không có phải là hạng người ăn chạy. Sau khi tiến nhập va thiên giai Lục phẩm thì hắn đồng dạng nắm giữ thiên giai quy luật. Mà hắn hiển nhiên là điều khiển thiên địa phong nguyên tố. Chỉ thấy lúc này xung quanh thân thể Hàng Phong được phong nguyên tố bao phủ. Vốn phong nguyên tố vô hình vô sắc nhưng với vì độ dày đặc cao cùng với việc được tinh thần lực của Hàng Phong điều khiển nên bây giờ nó tụ tập thành một đoàn thanh sắc nguyên tố. Lúc này Hàng Phong đang thao túng thanh sắc nguyên tố, đối kháng với tử điện của Diệt Hoàng. Tuy rằng Hàng Phong làm ra động tĩnh không có lớn giống như Diệt Hoàng nhưng sau mấy lần đối kháng thì Hàng Phong đối với việc điều khiển phong nguyên tố để áp chế tử điện của Diệt Hoàng thì cảm thấy vô cùng đơn giản. Tuy rằng Hư không cảm thấy kinh ngạc khi tới thời điểm mấu chốt, Hàng Phong lại có thể có được đột đ Nhưng đối với hư không mà nói thì trừ có chút tán thán đối với thiên phú tu luyện của Hàng Phong ra thì hắn cũng không có cảm tưởng nào khác. Mà lúc này những người có mặt ở trên sân đều không thể nào thấy được Hàng Phong và diệt hoàng chiến đấu với nhau như thế nào. Ngay cả như Tiêu Chiến là một thiên giai ngữ phẩm cũng chỉ mới miễn cưỡng bắt kịp thân ảnh của hai người. Nhất là Hàng Phong, trong nháy mắt Tiêu Chiến chỉ còn thấy được tàn ảnh của Hàng Phong mà thôi. Hắn cũng không biết làm cách nào để có thể nhìn rõ thân ảnh của hắn. Mà cũng chỉ khi hai người giao chiêu thì Tiêu Chiến mới có cơ hội nhìn thấy thân ảnh của Hàng Phong xuất hiện. Nhưng Tiêu Chiến cũng không có để ý tới điều đó mà điều khiến Tiêu Chiến kinh sợ lúc này chính là thực lực đáng sợ của Hàng Phong. Không nghĩ tới Hàng Phong ngày hôm nay lại mang đến cho bọn hắn một sự kinh hỉ lớn như vậy. Lúc này thì Tiêu Chiến cũng thập phần cảm thấy may mắn khi Hoàng Thất không có trở thành địch nhân của Hàng Phong. Trái lại quan hệ song phương rất tốt, thậm chí Hàng Phong cũng có thể coi là phò mã của Hoàng thất. Bằng không chỉ với tốc độ tu luyện như thế này của Hàng Phong thôi cũng đã đủ khiến cho hoàng thất đau đầu rồi. Bây giờ phía trên hoàng cung hai đạo thân ảnh không ngừng giao tranh. Còn những người khác ở bên dưới đều đã đình chỉ chiến đấu. Không phải là bọn hắn muốn xem cao thủ chiến đấu mà là Hàng Phong cùng diệt hoàng hai thiên giai thất phẩm giao thủ khiến cho lực lượng của hai người bộc phát ra ngoài, lan ra xung quanh. Bọn họ không thể nào tiếp tục chiến đấu được nữa. Đối với hư không mà nói thì hai người Hàng Phong chiến đấu cũng không có làm ảnh hưởng đến hắn. Nhưng đối với những người chưa đạt đến thiên giai cường giả thì chỉ cần dư chấn mà Hàng Phong và Diệt Hoàng phát ra thôi cũng đủ để tiêu diệt bọn họ rồi. Cho dù là thiên giai ngũ phẩm như tiêu chiến cũng bị ảnh hưởng không ít. Vì vậy mà tiêu chiến cùng với những người khác cũng tạm thời đình chiến, hai bên đứng tách làm hai chiến tuyến, rời xa chiến trường của Hàng Phong và Diệt Hoàng. Đồng thời cũng chuyên chú xem cuộc đấu của hai đại cường giả. Chẳng qua tiêu chiến lúc này đi tới bên cạnh hư không cao mày hỏi. Hư không tiên sinh, người không có ra tay giúp Hàng Phong sao? Ngươi hẳn biết tâm tình của hắn hiện nay bất ổn. Ta sợ Diệt Hoàng sẽ lợi dụng điểm đó mà khiến cho Hàng Phong chịu thua thiệt. Hư không nghe vậy thì cũng chỉ nhàn nhạt cười nói. Không ngại. Lúc này Hàng Phong chính là đang ở trong trạng thái đỉnh phong. Cái chết của cô bé kia đã kích động hắn quá lớn. Tuy rằng hắn tiến dai ngoài ý muốn như bởi vì lúc trước bị Diệt Hoàng công kích khiến cho năng lượng sơ xác. Cho nên vừa vặn có thể mượn cuộc chiến này để phát tiết năng lượng ra ngoài đồng thời đây cũng là một cơ hội đối với hắn. Tuy rằng không có hiểu rõ được tình huống của Hàng Phong, nhưng Hư không đã giải thích như vậy thì Tiêu Chiến cũng cảm thấy yên lòng. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 418. Nhúng tay. Một ổ hai. Trải qua vài lần giao thủ thì lúc này Diệt Hoàng cũng cảm thấy kinh hãi vô cùng. Hắn thật không có nghĩ tới Hàng Phong dĩ nhiên lại có thể đối kháng cùng với mình. Hơn nữa qua vài lần giao phong thì Diệt Hoàng không thể nào lý giải được. Vốn lần hành động này của hắn hoàn toàn hoàn mỹ, chiến thắng đã nắm chắc trong tay. Thế nhưng sự tình diễn ra lại không có như ý muốn. Diệt Hoàng cảm thấy hối hận, nếu như lúc trước hắn hành động nhanh lên một chút, trực tiếp giết chết đám người tiêu tấn như vậy thì có thể đã kích tiêu gia, thay bản thân báo thù. Mà kết quả hiện giờ cũng là không còn nằm trong sự kiểm soát của hắn nữa. Người tạo thành kết quả này không ai khác chính là Hàng Phong. Nghĩ đến nguyện vọng nhiều năm của bản thân lại bị thất bại trong tay tiểu tử này thì trong lòng Diệt Hoàng cũng cảm thấy nổi giận. Đáng tiếc mặc dù như thế thì hắn vẫn bị Hàn Phong đánh cho thối lui. Vô luận là Diệt Hoàng có nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì hắn Thủy Chung vẫn bị Hàn Phong chiếm lấy thế thượng phong. Dựa theo tiến triển này thì người thua thiệt tất nhiên là hắn. Mà đồng thời thì Diệt Hoàng cũng nghĩ đến một việc mà khiến cho hắn phải toát mồ hôi hột. Trừ Hàn Phong trước mắt này ra thì ngay các đó không xa còn có một người rất có lực uy hiếp đối với hắn. Thậm chí dưới tình huống một đối một thì hắn cũng không thể nào thắng được hư không. Thế nhưng lúc này hư không cũng không có ra tay thì Diệt Hoàng tin tưởng rằng một khi Hàng Phong liên thủ với hư không thì bản thân hắn phải chết là điều không thể tránh khỏi. Nghĩ đến đây thì tâm tình của Diệt Hoàng không khỏi trầm xuống. Vì tình hình hiện tại xấu đi mà khiến cho Diệt Hoàng bị phân tâm, hắn cũng không còn phòng thủ chặt chẽ như trước nữa. Hàng Phong cũng không có bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cái gọi là cao thủ so chiêu so đấu không phải là vũ kỹ hoa lệ mà là ý thức song phương và kỹ xảo vận dụng lực lượng. Cho nên vào thời điểm mấu chốt Diệt Hoàng lại tỏ ra phân tâm, khiến cho hắn tạo ra lỗ hổng trong khâu phòng ngự. Mà cuối cùng nỗ lực đại giới cũng thảm trọng vô cùng. Hàn Phong căm giận ngút trời, dĩ nhan sẽ không lưu thủ. Thanh sắc phong nguyên tố ở xung quanh nhanh chóng theo sự điều khiển của hàng Phong tạo thành từng đạo phong mang sắc bén. Nhất thời tạo thành một ngọn gió vây khốn Diệt Hoàng ở bên trong. Ngay sau đó, dùng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể Diệt Hoàng bị vô hình thanh phong vây khốn bên trong xuất hiện vô số vết thương. Máu tươi văng khắp nơi trong nháy mắt liền biến Diệt Hoàng thành một huyết nhân. thấy Diệt Hoàng chật vật như vậy thì Hằng Phong cũng không có dự định thu tay. thân ảnh hắn lóe lên, một lần nữa Hằng Phong xuất hiện trước mặt Diệt Hoàng tung một quyền về phía cánh tay mà lúc trước Diệt Hoàng dùng để đánh trầm Ngọc. hiển nhiên Hằng Phong sau khi nổi giận thì mới tạo ra sát ý như vậy. nhất quyết phải giết chết Diệt Hoàng. Diệt Hoàng thấy Hằng Phong xuất hiện ở trước mặt mình thì thất kinh. liên tiếp trúng mấy đòn công kích của Hằng Phong khiến cho hành động của Diệt Hoàng bây giờ cũng trở nên chậm chạp tuy rằng thập phần nhỏ nhưng trong lúc cường giả giao tranh thì chỉ cần một kẻ hỏi nhỏ thôi cũng đủ khiến cho người khác phải mất mạng chỉ thấy hàng phong nhanh chóng tụ một đạo đấu khí trong lòng bàn tay diệt hoàng còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay hàng phong đã rung lên ngay sau đó là một màn khiến cho người khác phải chấn động lúc này cánh tay trái của diệt hoàng dĩ nhiên lại bị chặt đứt máu tươi nhuộm đỏ cả một vệt áo của hắn đối với việc hàng phong xuất thủ tàn nhẫn như vậy thì khuôn mặt diệt hoàng cũng phải hiện lên sự đau đớn Bị mất đi cánh tay trái, Diệt Hoàng nổi giận lôi đình. Ngươi dĩ nhiên lại dám nhục mà lão phu như vậy. Đường đường là một thiên giai thất phẩm cường giả. Dĩ nhiên lại bị Hàng Phong đùa giận rồi chặt đi một cánh tay. Hơn nữa xung quanh lại còn có nhiều người chứng kiến, điều này đối với việc giết chết bản thân hắn thì Diệt Hoàng cảm thấy khó chịu, khó có thể chấp nhận hơn rất nhiều. Bất quá, Hàng Phong tịnh không có để ý tới sự phẫn nộ của Diệt Hoàng mà thân hình khẽ động, cánh tay còn lại của Diệt Hoàng cũng bị chặt xuống một trận đau đớn kịch liệt lần thứ hai tập kích não bộ của Diệt Hoàng, hắn cũng chẳng biết tại sao. Theo như lý thuyết thì cho dù cánh tay có bị chặt đứt đi chăng nữa, thì với thực lực của hắn hiện tại đương nhiên cũng không đến mức không thể chịu đựng như vậy được. đáng tiếc mà hết lần này tới lần khác hắn đều không có được như ý muốn. Hành Phong đã khiến hắn bị thương, không những thế còn khiến cho hắn cảm thấy đau đớn không thôi. Từng cơn đau không ngừng tập kích đại não của Diệt Hoàng, đối với hắn mà nói, thì đây quả thực là một cơn ác mộng. Hành Phong tự nhiên biết rõ. Chỉ đơn giản chặt đứt tay chân thì không thể cấp cho Diệt Hoàng sự đau đơn, thống thổ. Cho nên đồng thời với việc chặt đi hai tay của Diệt Hoàng thì Hàng Phong cũng dùng tinh thần lực siêu cường của mình xâm nhập vào trong thân thể của hắn. Dưới những thủ đoạn của Hàng Phong thì đáng nhẽ việc chặt đứt tay đối với Diệt Hoàng không đáng nhắc đến nhưng lúc này hắn lại cảm giác đau đơn đến chết đi sống lại. Dưới tình huống như vậy thì Diệt Hoàng cũng không thể nào chống đối mà chỉ có thể nhịn đau mà thôi. Mà Hàng Phong làm xong tất cả những chuyện này cũng không có từ bỏ ý đồ. Kế tiếp Hàng Phong còn chặt đứt hai chân của Diệt Hoàng. Một lượt tứ chi của Diệt Hoàng bị chặt đứt, máu tươi đã nhiễm cả người hắn. Với ánh mắt tràn ngập băng lãnh, Hàng Phong dùng một thứ ngữ khí vô tình không có bất cứ loại tình cảm nào, nhàn nhạt nói. Đây là do ngươi chọc giận ta. Kế tiếp ta muốn cho ngươi biết được cái gì gọi là sống không bằng chết. Lúc này Diệt Hoàng nằm ở trên mặt đất thở phi phi, nghe được Hàng Phong dùng ngữ khí như vậy đối với mình thì không khỏi cả giận nói. Hàng Phong ngươi khinh người quá đáng. Nếu như ngày khác Lão Phu có cơ hội, nhất định sẽ vì ngày hôm nay mà trả lại ngươi gấp trăm lần. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Hàng Phong lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi sống hết ngày hôm nay sao? dứt lời Hàng Phong cũng không có ý định cùng Diệt Hoàng nói chuyện. Trong mắt hắn lúc này Diệt Hoàng chẳng khác nào là người chết. Trầm ngọc vì Diệt Hoàng mà phải tự vẫn. Hàng Phong hôm nay không có khả năng giúp nàng sống lại nhưng cũng có thể băm vằm Diệt Hoàng thành trăm mảnh có như thế thì hắn mới nguôi được nổi giận này. mà những người xung quanh chứng kiến một cảnh này thì đang nhìn dáng dấp thống khổ của Diệt Hoàng nằm ở trên mặt đất, trong lòng không khỏi trầm xuống, sắc mặt tái nhợt khó coi. chẳng qua bởi vì Hằng Phong có thể dễ dàng đánh bại một Diệt Hoàng cường đại một cách mạnh mẽ vang dội như vậy khiến cho mọi người triệt để kinh sợ. bây giờ những người của Trọng Tài giả đều đứng yên một chỗ, tất cả không dám có những hành động nào lỗ mãng. mà đúng lúc này Diệt Hoàng với bộ dạng chật vật, cả người đẫm máu thì ngẩng mặt lên trời cười ha ha. Nhìn thấy Diệt Hoàng không ngờ lại nổi điên cười to như vậy thì Hàng Phong cũng hơi nhíu mày. Diệt Hoàng cũng đột nhiên nói tiếp. Ta thừa nhận, lần này tài nghệ của ta không bằng ngươi cho nên mới thua bởi một tiểu mau tử như ngươi. Chẳng qua ngươi nói ngươi có thể giết ta vậy không thể nghi ngờ rằng chính là ngươi đang nằm mông. Ta xem ngươi chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng. Hàng Phong lạnh lùng quay lại nói một câu bất quá câu nói của diệt hoàng cũng khiến cho hàng phong lưu ý nói như vậy thì có lẽ diệt hoàng còn có thể dựa vào cái gì đó hoặc trong tay hắn còn có bảo vệ gì đó mà hắn không biết nghĩ tới đây thì hàng phong cũng không có chần chừ bắt lấy diệt hoàng đang nằm dưới đất hơi dùng sức chuẩn bị kết thúc sinh mệnh của hắn thì chính giờ khắc này trong lòng hàng phong nổi lên một trận bất an sau một khắc hàng phong liền nhận ra nguyên bản khí tức của diệt hoàng vốn suy yếu đột nhiên lại bộc phát ra khí thế kinh người rơi vào đường cùng hàng phong cũng bất đắc dĩ buông tay thân hình lui lại phía sau Mà vào giờ khắc này thì thân thể Diệt Hoàng vốn đẫm máu thì cũng lẳng lặng phiêu du trên không trung, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Nguyên bản ta cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm như vậy. Nhưng tất cả những chuyện này là do ngươi bức ta. Hàng phong căn bản cũng không rõ Diệt Hoàng muốn làm gì. Chẳng qua ngay khi lời nói của Diệt Hoàng vừa ngưng thì bầu trên phía trên hoàng cung vốn thập phần yên tĩnh lập tức vặn vẹo bất quy tắc. Ngay sau đó một đạo khí tức khiến hàng phong cực kỳ kiên kỵ từ đạo không gian vặn vẹo truyền tới. Mà đúng lúc này giữa không trung lại truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, khang khang. Tiêu Nam Quân, ngươi cuối cùng cũng cần tới sự trợ giúp của ta. Ngươi thực sự khiến cho ta thất vọng đó. Nghe được trận thanh âm này thì Hàng Phong cùng với những người khác ở đằng sau đều cảm thấy khiếp sợ. Lúc này Hàng Phong cũng đã thối lui tới bên cạnh đám người Hàng Phong, mơ hồ bảo hộ bọn họ ở đằng sau. Trầm Ngọc đã khiến cho hắn xúc động như vậy. Cho nên hắn không muốn những người thân khác của hắn gặp phải chuyện không may nào cả mà lúc này ở trên bầu trời đạo không gian vặn vẹo càng ngày càng cường liệt, cho đến cuối cùng từ hình thành một đoàn hắc sắc tạo thành một con sông chảy xuống dưới, mà hàng phong cũng là thấy một đạo thân ảnh từ đầu nguồn của con suối đó từ từ xuất hiện, khí thế thật mạnh mẽ. hư không đứng bên cạnh hàng phong cũng phải cau mày, ánh mắt chăm chú nhìn người mới tới. thân ảnh kia sau khi xuất hiện thì dòng suối hắc sắc trong chớp mắt liền biến mất không thấy đâu. lúc này tất cả những người ở đây mới có thể nhìn thấy được chân diện mục của người mới tới. Hàng Phong vô cùng ngạc nhiên, người mới tới dĩ nhiên là một lão giả toàn thân hắn cũng chỉ có da bọc xương mà thôi. Hàng Phong không thể nào từ trên người hắn tìm được chỗ nào cho thấy là có thịt cả, mà dáng dấp của lão giả này trông giống với khô lâu thì đúng hơn. Dáng dấp của lão giả như vậy thật khiến cho người khác phải chạy mất vép. Nhưng điều là Hàng Phong cảm thấy khiếp sợ chính mà con ngươi nằm trong hốc mắt thật sâu của lão giả cũng tản ra từng đợt u quan vô cùng quỷ dị. Một người như vậy, Hàng Phong thật không thể nào tưởng tượng được. Bên kia Diệt Hoàng đang nhìn lão giả mới xuất hiện thì trên mặt cũng hiện lên một tia không cam lòng. Nhưng hắn nghĩ tới tình huống của bản thân lúc này thì cũng chỉ có thể ngắm mắt mà thở dài. Không những thế ngữ khí của Diệt Hoàng đối với lão giả này lại vô cùng cung kính. Điện sử, này còn phải phiền ngươi bận biểu giúp một tay rồi. Hừ. Thành sự không có. Bại sự có thưa. vị lão giả được gọi là điện sử lại hư lạnh một tiếng, cũng không có cấp thể diện cho Diệt Hoàng mà nổi giận. Chẳng qua Diệt Hoàng ở trước mặt lão giả này không lưu tình thuyết giáo thì hắn vẫn giữ gìn thái độ cung kính. vẻ mặt không hề lộ ta bất cứ điều gì bất mãn. Tình cảnh này khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Nhất là nhóm người tiêu tấn. Theo như bọn họ thấy một thiên giai thất phẩm cường giả như Diệt Hoàng mà vẫn phải ở trước mặt lão giả này tỏ ra khúng núng thì điều này hiển nhiên không có phù hợp với tính cách của Diệt Hoàng chút nào. Mà lão giả này lại tiếp tục nói. Người quá lãng phí thời gian. Thời gian dài như thế mà ngươi cũng không thể nào tiêu diệt được tiêu gia. Biểu hiện của ngươi thực khiến cho ta cảm thấy thất vọng. Cuối cùng lão giả làm ra vẻ chỉ điểm nói. Đương nhiên nếu như nói ta thất vọng thì ngươi cũng không cần để ý. Nhưng chuyện này qua đi, ta nhất định phải thông báo chuyện này cho điện chủ, chỉ sợ đến lúc đó. Lão giả nói đến đây liền dừng lại, chẳng qua chẳng biết tại sao trước khi diệt hoàng bị hàng phong giàn vặt mà nhục nhã nhưng cũng không có làm ra bộ dạng kinh hoảng như bây giờ. Điều này thật khiến người khác phải tò mò. Mà lúc này thì Diệt Hoàng cũng mở miệng cầu xin. Xin điện sử hãy nói tốt vài câu. Ngày sau ta sẽ tận tâm tận lực vì điện chủ mà làm việc. Lão giả nghe vậy thì cũng chỉ nhàn hạt nhìn Diệt Hoàng. Sau đó hắn cũng không có nói thêm gì mà xoay người nhìn về phía nhóm người Hàn Phong. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc bất chợt Hàn Phong cảm nhận được đấu khí của bản thân đang vận hành thì đột nhiên ngưng trệ, Phát hiện này nhất thời khiến cho hắn kinh hãi. Lão giả trước mặt này dĩ nhiên chỉ cần liếc nhìn một cái thôi mà có thể làm cho hắn thua thiệt như vậy. Như vậy có thể thấy được thực lực của lão giả này thực sự là rất kinh khủng. Mà một bên hư không lúc này lại mở miệng. Trước mặt lão quái vật này chỉ sợ rằng với thực lực đã đến thiên giai bát phẩm, ta không phải là đối thủ của hắn. Hư không nói ngắn gọn một câu. Mà hàng phong nghe được câu này thì giống như sấm nổ bên tai. Thiên giai bát phẩm cường giá. Thảo nào từ lâu diệt hoàng từ đầu tới cuối không có sợ hãi. Nguyên lai hắn đã lưu lại một hậu thủ. Chẳng qua trước kia hai người nói chuyện thì Diệt Hoàng luôn có biểu hiện khiêm tốn như vậy. Quan hệ của hai người dĩ nhiên lại như cấp trên với cấp dưới. Về phần Diệt Hoàng thì tự nhiên là hạ cấp. Nhưng hàng phong nghĩ không ra tại sao U Diệt Hoàng là đại trưởng lão của trọng tài giả là người có quyết định tối cao hay sao. Vậy lão giả trước mắt này là người đến từ phương nào? Giờ khắc này, lão giả kia đứng lẳng lặng ở trên không trung, thân ảnh cũng chậm rãi khai động giống như đang hành tẩu trên mặt đất. Trên tay lão giả kia là một cây quải trượng vô cùng kỳ quái. Hắn đang chậm rãi bước lại gần đám người hàng phong. Mà mỗi khi lão giả tiếp cận gần một chút thì đám người hàng phong lại phải chịu thêm áp lực vô cùng lớn. Lão giả càng tiếp cận đến gần thì đám người hàng phong càng phải chịu áp lực càng ngày càng mảnh liệt. Cho đến khi lão giả này đứng trước mặt nhóm người hàng phong thì hàng phong mới có thể cảm nhận được đấu khí trong cơ thể mình lúc này vận chuyển so với lúc trước thông thả hơn rất nhiều. Lão giả dừng bước, thản nhiên quan sát hàng phong cùng hư không. Với thực lực của bản thân, hắn tự nhiên có thể phân biệt được những người ở đây chỉ có Hàng Phong và hư không là có thực lực cao nhất. Chẳng qua chỉ là cao nhất ở đây thôi, chứ đối với hắn thì bằng vào thực lực của hai người này căn bản vô pháp tạo thành uy khí quá lớn đối với hắn. Cho nên sau khi liếc nhìn qua hai người này thì lão giả cũng thu hồi ánh mắt, tiếp đó thanh âm khàn khàn âm hiểm nói: "Ngươi là Hàng Phong?" Thấy lão giả hỏi bản thân mình thì Hàng Phong cũng bất chợt đề cao cảnh giác, nhưng vẫn thản nhiên hỏi thăm: "Ngươi là người phương nào?" Lão giả kia nghe vậy, Tuy chỉ là trên người chỉ còn có da bọc xương nhưng vẫn cố nở một nụ cười khó khăn, chậm rãi nói rằng. Lão phu tên là Thiên Khôi, nói đến thì ta và ngươi cũng có chút ít quan hệ. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 419. Võ Hoàng Điện đột kích. Thiên Khôi. Trong đầu hàng phong không ngừng hồi tưởng lại, xác minh rằng chưa có từng thấy qua người nào như lão giả này mà cũng chưa có từng nghe tên. Mà lão giả thiên khôi này lại nói như vậy là có ý gì? Nhìn thấy Hàng Phong có vẻ không hiểu thì khí tức trên người thiên khôi vốn bình thản đột nhiên trở nên sắc bén. Đồng thời đôi mắt u ám lộ ra một tia linh quan vô cùng sắc bén nhìn thẳng vào Hàng Phong, ngữ khí lạnh nhạt nói. Thân phận của ta chính là tổng điện sứ giả của Võ Hoàng Điện. Hiện tại thì ngươi cũng biết được quan hệ giữa hai chúng ta rồi chứ. Võ Hoàng Điện. Nghe được ba chữ này thì trên mặt Hàng Phong cũng phải hiện lên một tia khiếp sợ, trong lòng lại càng khó có thể tin được. Không có nghĩ tới Võ Hoàng Điện vốn mai danh ẩn tĩnh hôm nay làng thứ hai xuất hiện trước mặt hắn. Hơn nữa lần này lại xuất hiện một người vô cùng cường đại. Hắn không thể nào tin được, từ bao giờ Võ Hoàng Điện lại có thể có được một nhân vật lợi hại như vậy. Thiên giai bác phẩm cường giả Phóng ra cả đại lục thì chính là cường giả đứng đầu, không có đối thủ. Hàng Phong không có dám nghĩ tới, theo như hắn biết thì trên phiến đại lục này thiên giai bác phẩm thì thuộc về khái niệm truy phan thuyết. Thật không nghĩ tới dĩ nhiên Võ Hoàng Điện lại có một thiên giai bác phẩm Trong lòng Hàn phong cảm thấy không thể nào hiểu được. Theo lý thuyết võ hoàng điện không thể nào tồn tại một nhân vật lợi hại như vậy. Bằng không thì theo trí nhớ kiếp trước của hắn thì vì sao võ hoàng điện lại bị bốn diệu các liên thủ đánh bại. Với hiểu biết của Hàn phong hiện nay thì thực lực của bốn diệu các mà toàn bộ đứng lên thì vô cùng đáng sợ. Còn nếu nói về cường giả cao tầng thì Hàn phong tin tưởng bốn diệu các cũng không có một cách nào có được thiên giai bá phẩm cường giả tồn tại. Nhưng mà hiện tại ở trước mắt bọn họ... Người được gọi là thiên khôi lão giả này dĩ nhiên lại là một thiên giai bá phẩm cường giả Mà thân phận của hắn cũng chỉ mới là tổng điện sứ giả của võ hoàng điện Tuy rằng không biết điện sứ ở trong võ hoàng điện có cấp bậc như thế nào Nhưng chỉ cần nghe cách nói chuyện của thiên khôi và diệt hoàng cũng đủ để hàng phong minh bạch chí ít thì trên thiên khôi còn có điện chủ của võ hoàng điện Mà điện sứ thì chắc chắn không thể nào bằng được điện chủ Vậy điện sứ đã là thiên giai bá phẩm, thế còn điện chủ có được thực lực gì đấy? Hàng phong thực không dám tiếp tục tưởng tượng Đồng thời thì hắn cũng cảm thấy nghi ngờ Trọng tài giả và võ hoàng điện có quan hệ với nhau như thế nào Trọng tài giả là do năm đó hoàng thất vô ý tạo ra Mục đích là để khống chế các thế lực trong cảnh nội để quốc sao cho cân đối không xảy ra sự chênh lệch Nhằm tạo nên thế cục cân bằng Thẳng về sau mới thoát ly khỏi sự khống chế của hoàng thất Nhưng trước nắt diệt hoàng lại nghe lời của thiên khôi điều này không phải nói ra trọng tài giả hiện tại chính là do võ hoàng điện khống chế hay sao? mà hàng phong cũng phản ứng cực nhanh, hắn rất nhanh liên tưởng tới lúc trước trọng tài giả xác định là vì võ hoàng điện nên mới cường hành vây công huyền thiên tông. hàng phong lúc đó vẫn không ngừng suy nghĩ tại sao trọng tài giả lại đối chọi gây gắt với huyền thiên tông như vậy, giống như hai bên tồn tại một loại thù hận không thể nào xóa bỏ vậy. cho đến bây giờ thì hàng phong cũng có thể minh bạch, nguyên lai đứng đằng sau tất cả những chuyện này đều bắt nguồn của võ hoàng điện. hiển nhiên. Hàng Phong năm đó phá hư kế hoạch xâm chiếm đế đô của Võ Hoàng Điện nên cũng bị Võ Hoàng Điện để ý. Nói như thế thì Huyền Thiên Tông cũng vì có liên quan tới hắn mà bị liên lụy sao. Trong đầu không ngừng hiện lên những dòng suy nghĩ khác nhau mà Thiên Khôi đứng ở đối diện thì châm chọc cười nói. Thế nào bây giờ không phải cảm thấy rất sợ hãi sao? Cũng chính là ngươi lúc trước năm lần bảy lượt đối chọi với Võ Hoàng Điện của chúng ta. Hàng Phong nhíu này, trong đầu không ngừng tỉ mỉ tính toán tính hình lúc này. Với thực lực của hắn hiện này thì không thể nào làm gì được Thiên Khôi. Nếu như hắn dùng di hình hoáng ảnh cùng với cư chuyển tiên thiên đấu khí để rời khỏi nơi này thì cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng chẳng nhẽ một mình hắn chạy trốn hay sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Hàng Phong còn có phụ thân, sư phụ, cùng với Hồng Nha Tri Kỷ đều ở đây. Hắn không thể nào bỏ đi được. Đang mãi mê suy nghĩ thì Hàng Phong cảm nhận được một tia uy hiếp từ trên người thiên khôi truyền đến. Bất quá lúc này Hư không đứng ở bên cạnh vốn không có nói chuyện thì đột nhiên bước lên đứng trước mặt Hàng Phong. Dùng thanh âm lạnh lùng chậm rãi nói Hình dạng này của ngươi khiến cho ta cảm thấy chán ghét Hàng phong thấy hư không đột nhiên đứng chắn ở trước mặt mình thì cũng sững sốt Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện thì thiên khôi lại mở miệng nói Ngươi rất kiêu ngạo Nhưng đáng tiếc ngươi không có thực lực để kiêu ngạo Hư không lạnh lùng nhìn thiên khôi, ngữ khí không có thay đổi vẫn lạnh lùng chậm chạp nói Thiên giai bá phẩm Ở trong mắt ta thì thực lực của ngươi vẫn còn kém thiên giai bá phẩm rất xa Tối đa thì cũng chỉ có thể tính là giả thiên giai bá phẩm mà thôi. Nghe vậy, khuôn mặt chỉ toàn xương của thiên khôi cũng hiện lên một tia kinh dị. Đằng sau Hàng Phong cũng cảm thấy giật mình. Lúc này được hư không nhắc nhở nên Hàng Phong mới tỉ mỉ quan sát thiên khôi. Lúc này đây Hàng Phong cũng đã nhìn ra được mánh khóe của hắn. Lúc này, Hàng Phong hồi tưởng lại lúc đầu mình gặp được hư không thì hư không cũng chỉ là năng lượng thể, đồng dạng cũng tồn tại thực lực thiên giai bá phẩm. Mà lúc đó Hư không khiến cho Hàng Phong cảm giác được rằng mình không thể nào sinh ra được một ít niệm phản kháng trong đầu. Tuy lúc đó hắn cũng chỉ là thiên giai ngũ phẩm cường giả. Nhưng thật không ngờ Thiên Khôi so với Hư không lúc trước còn kém một bậc. Cùng với ngữ khí của Hư không càng ngày càng lạnh lùng thì Hàng Phong cũng bắt đầu hoài nghi thực lực của Thiên Khôi. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến những bí thuật quỷ dị của võ hoàng điện. Lúc trước nhóm người Lâm Hà. Địa Chu chỉ là thiên gia nhị phẩm mà đã có thể thi triển ra những bí thuật kinh khủng như vậy thì không biết thiên khôi này có thể thi triển ra những bí thuật như thế nào. Mà thiên khôi cũng không có nghĩ tới hư không vốn luôn bình thản đứng bên cạnh hàng phong tưởng chừng như không có gì đặc biệt thì lại có thể nhận ta được tu vi chân thực của hắn. Còn ngươi U Lục cũng không khỏi lóe lên nhìn hư không với ánh mắt cẩn thận hơn trước. Bất quá thiên khôi cũng rất thành thật. Nếu như hư không đã nhìn ra được thực lực của hắn thì hắn cũng không cần phải giấu giếm, chỉ thấy nụ cười quá dị của thiên không lại vang lên. Ngươi thực cũng có vài phần nhãn lực. Ta xác thực vẫn còn chưa có chân chính đạt tới thiên giai bá phẩm. Thôi khôi lại chuyển sang giọng điệu lạnh lùng, đôi mắt híp lại nói: "Nhưng muốn thu thập các ngươi thì nhiêu đó cũng dư thừa." Hư không dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Thiên Khôi, giọng điệu miệt thị nói: "Mặc dù thực lực của ngươi thực sự đạt tới thiên giai bá phẩm thì ta vẫn có cách đối phó với ngươi. Chớ nói chi ngươi còn chưa có thực lực như vậy. Với tình hình hiện tại của ngươi ta cũng chỉ cần một loại biện pháp là có thể giải quyết được ngươi rồi." Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 420 Viện thủ Một của hai Thiên khôi nghe vậy thì nụ cười quỷ dị Trên mặt cũng phải thu lại, lạnh lùng nói Bản thân ta thực sự muốn biết được ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì Mà hư không thấy thế thì cũng nhìn thẳng Vào đôi mắt của thiên khôi Thân thể đi về phía trước Một cổ chiến ý ngập trời nhất thời Từ thân thể hắn tỏa ra ngoài Trong nháy mắt cả hoàng cung, ai ai cũng cảm nhận được cổ chiến ý điên cuồng do hư không phát ra. Hàng Phong đứng ở đằng sau hư không cũng cảm thấy bất ngờ trước cổ chiến ý này. Đối với sự tồn tại của hư không thì hắn cũng biết được chút ít. Lúc này thấy hư không lộ ra một cổ chiến ý cường đại như vậy thì trong lòng hắn lại hồi tưởng lại đoạn ký ức mà hư không dánh cho hắn. Hàng Phong suýt nữa quên mất, nằm đó hư không còn chưa có bị nhốt bên trong hư không thành thì cũng là có thể so hơn kém với phong tử. Không những thế hư không còn từng là cao thủ đứng đầu đại lục. Đối với hắn mà nói, thì hơn 1.000 năm cô tịch nặng nề từ lâu đã khiến cho hắn cũng bị ảnh hưởng không ít. Bất quá từ khi hắn ra tay đến giờ cũng chưa có từng gặp được đối thủ. Cho dù là Diệt Hoàng lúc trước thì Hư không cũng không có ra tay si a thủ. Có lẽ Hư không đối với Diệt Hoàng không có hứng thú. Hơn nữa chắc chắn hắn biết được Hàn phong có thể đối phó được với Diệt Hoàng nên không có ra tay. Mà thiên khôi trước mặt này thì lại bất đông. Hắn chính là tổng điện sứ giả của võ hoàng điện. Nếu theo suy đoán của hư không thì tu vi của hắn cũng chỉ là thiên giai thất phẩm. Chẳng qua bởi vì là võ hoàng điện nên hắn mới có thể vận dụng được một số bí thuật quỷ dị khiến cho tu vi của hắn bộc lộ ra bên ngoài cũng sát với thiên giai bá phẩm. Cứ như vậy thì thực lực chân chính của thiên khôi cũng chỉ là thiên giai thất phẩm mà thôi. Nhưng có lẽ hắn so với diệt hoàng mạnh hơn rất nhiều. Đó cũng chính là lý do mà thiên khôi không để hàng phong và hư không ở trong mắt. Dù sao thì thực lực của Hàng Phong tuy cũng là thiên giai thất phẩm nhưng hắn đối với hư không và thiên khôi vẫn còn có một đoạn chênh lệch Cho dù là hắn cùng với hư không liên thủ thì thiên khôi cũng không sợ. Dù sao thì sau lưng hắn còn có Diệt Hoàng. Chắc chắn Diệt Hoàng sẽ không án binh bất động. Tuy Diệt Hoàng không phải là đối thủ của Hàng Phong thế nhưng nếu muốn kiềm chế hắn thì vẫn là dư sức. Chẳng qua thiên khôi không có ngờ tới hư không không giống như một thiên giai thất phẩm bình thường. Thực lực chân chính của hắn là thiên giai bác phẩm. Cũng chỉ vì sức mạnh thân thể của hắn chưa đủ nên thực lực mới dừng lại ở thiên giai thấp phẩm mà thôi. Dù sao thì thân thể này cũng do hư không mới luyện chế lại. Nếu như xét về độ hiểu biết về thiên giai bá phẩm thì thiên khôi không thể nào so với hư không được. Chiến ý cường đại từ trên người hư không tản ra. Lúc này những người đứng ở đằng sau cũng cảm nhận được sự biến hóa của hư không lúc này. Mọi người cũng không có nghĩ tới hư không luôn làm cho người ta có cảm giác nặng nề dĩ nhiên lại có chiến ý như vậy. Mà lúc này trên người hư không dường như đã lên đến đỉnh, rốt cuộc cũng bắt đầu động. Thân hình phiêu hốt, tốc độ của hư không vô cùng nhanh. Trong mắt mọi người thì trên không trung cũng chỉ có thể thấy được tàn ảnh nhàn nhạt của hư không thỉnh thoảng hiện lên. Mà trong nháy mắt hư không cũng đã xuất hiện trước mặt của thiên khôi, đồng thời xuất ra một quyền không có bất luận kỹ xảo nào, chỉ đơn giản là một quyền mà thôi. Quyền này của hư không nhìn có vẻ bình thường, căn bản không có bất cứ uy lực gì đáng nói. Nhưng Thiên Khôi lại cảm nhận được từ trong quyền đầu của Hư không ẩn chứa một cổ khí tức vô cùng sắc bén. Cảm thụ được cổ khí tức này thì Thiên Khôi cũng không có khinh thường, cước bộ nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời quải trưởng trong tay hắn cũng dơ lên đối kháng với quyền đầu của Hàng Phong. Quyền đầu và quải trưởng trong nháy mắt đụng vào nhau. Không thể không nói, Thiên Khôi đột nhiên xuất hiện hiển nhiên là có được vốn liếng để kiêu ngạo. Nhưng khi hai người Hư không và Thiên Khôi giao thủ với nhau thì cả hai cũng đã phần nào nắm bắt được thực lực của đối phương. Khí tức cường đại từ trên thân thể hai người nhanh chóng lan tràn ra bốn phía So sánh với hàng phong và diệt hoàng giao thủ lúc trước thì hiển nhiên lực lượng mà thiên khôi và hư không tỏa ra cường đại hơn nhiều Một quyền đầu không thể đắc thủ, hư không cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, trái lại thân hình tiếp tục thi triển, phi toái đánh tới Thiên khôi cũng không có kém phần, thân thể hắn nhìn gầy yếu tưởng chừng như không thể sống thêm được bao lâu nhưng lực lượng cũng cường đại không kém Trong lúc nhất thời hai người đều thi triển ra tất cả thực lực của mình biểu hiện này của hai người cũng khiến cho song phương đồng loạt lui lại phía xa. mà lúc này hàng phong đang nhìn hai người giao thủ, thì ánh mắt đột nhiên nhìn về phía diệt hoàng. mà diệt hoàng hiển nhiên cũng nhìn về phía hàng phong. mắt thấy trong mắt hàng phong lóe lên một tia linh quang, thì diệt hoàng không khỏi co rụt người lại. hiển nhiên lúc trước hàng phong dành cho hắn bao nhiêu đau đơn cũng là cho diệt hoàng cảm thấy run sợ. lúc này tay chân của diệt hoàng đều bị hàng phong chặt đứt, trên người cũng có nhiều chỗ thụ thương. Mặc dù đến thời khắc sinh tử hắn đã gọi Thiên Khôi đến Nhưng cũng là phải dùng một loại bí thuật triệu hoán khiến cho hắn tiêu hao gần hết lực lượng trong cơ thể Cho nên lúc này Diệt Hoàng thấy được ánh mắt sắc bén của Hàng Phong thì trong lòng thầm nghĩ hỏng bét Hàng Phong tự nhiên sẽ không có bỏ qua cơ hội như thế này Thừa Diệt Thiên Khôi đang bị hư không quân lấy Lần nữa thi triển di hình hoán ảnh đứng trước mặt Diệt Hoàng Nhìn Diệt Hoàng trước mặt, Hàng Phong lạnh lùng cười nói Ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể thoát chết diệt hoàng nghe hàng phong nói vậy thì một mực trầm mặt. chẳng qua hàng phong cũng không có cho hắn thêm cơ hội nào nữa mà trực tiếp vận khỏi đấu khí quanh kích lên ngực diệt hoàng. nhìn thấy thế công ảo ạt của hàng phong, thì diệt hoàng miễn cưỡng thi triển ra số lượng đấu khí không còn lại nhiều trong cơ thể mình mà cố gắng tách khỏi hàng phong. nhưng hiển nhiên động tác của hắn lại dư thừa bởi vì một kích của hàng phong đã đánh bay hắn về phía sau. một lần nữa y phục của diệt hoàng lại nhuộm một màu đỏ. lúc này diệt hoàng giống như chó nhà có tan. hắn ngã xuống mặt đất mà không ngừng giải dụa. Mà lúc này Thiên Khôi cùng với Hư không đang không ngừng giao thủ với nhau. Nhưng dĩ nhiên Thiên Khôi dưới sự công kích điên cuồng của Hư không vẫn thầm phân thần để ý tới nhất cử nhất động của Diệt Hoàng. Lần này bị Diệt Hoàng triệu hoán tới đây dĩ nhiên là Võ Hoàng Điện cũng nhìn trúng năng lực của Diệt Hoàng cũng như trọng tài giả đang sau hắn. Nếu như Diệt Hoàng chết ở chỗ này thì đối với Thiên Khôi không có tốt chút nào. Bởi vậy mà lần này khi mới tới đây hắn nghĩ rằng với thực lực của mình có thể bảo vệ được Diệt Hoàng một cách bình an nhưng hắn cũng không thể nào nghĩ được mình đã sai lầm. Hư không dĩ nhiên lại có thể có được thực lực so với hắn còn mạnh hơn. Nếu như không phải quanh năm tích lũy tự khí, có thể khiến cho khí tức của hắn có khả năng ăn mòn nên mới cấp cho hư không một ít trở ngại. Bằng không thiên khôi cũng không thể đối chiều với hư không lâu như vậy. Hắn bất chấp việc hư không đang truyền miên công kích hắn mà thân thể mạnh mẽ tuôn ra một cổ tự khí cường đại. Ngay sau đó cũng không thấy hắn làm bất cứ động tác nào nữa, chỉ thấy thân ảnh của hắn lại biến mất tại chỗ không thấy đâu. Mà lúc này khi hư không nhìn thấy thân ảnh của Thiên Khôi cũng là lúc hắn đang đứng trước mặt hàng phong che chắn trước người diệt hoàng đang cố gắng giải dụa trên mặt đất. Thấy chỉ còn kém một bước nữa là có thể kết liễu được diệt hoàng, hàng phong sao có thể dễ dàng buông tha cơ chứ. Mặc dù biết rằng thực lực của Thiên Khôi hơn xa mình nhưng hàng phong cũng không có do dự. Trước là thân hình vừa chuyển, di hình hoán ảnh lại được thi triển, trong nháy mắt hắn xuất hiện ở đằng sau Thiên Khôi chuẩn bị một kích giết chết diệt hoàng. Thiên Khôi sao có thể để hàng phong như ý vì vậy mà dơ quải trong nháy mắt mang theo một tiếng gào thét xe gió bổ xuống đầu hàng phong nhìn thấy thiên khôi dĩ nhiên là đường công cứu quốc thì hàng phong cũng không có ngốc đến nổi lấy mạng đổi mạng bất đắc dĩ hàng phong đành phải miễn cưỡng tách ra khỏi quải trường của thiên khôi nhưng cũng đồng dạng đánh mất cơ hội đánh chết diệt hoàng mà đúng lúc này diệt hoàng nằm trên mặt đát cũng bạo khởi tiểu ý dưới ánh mắt kinh ngạc của hàng phong thì hắn trực tiếp xuất một kích vào đầu vai của hàng phong hàng phong không kịp đề phòng dĩ nhiên bị một kích này của diệt hoàng đánh trúng thân thể bay về phía sau Hàng Phong dĩ nhiên không có nghĩ tới Diệt Hoàng giống như đang giải dụ chờ chết, mà lại có thể tuôn ra một lực lượng cường đại như vậy. Cho nên nhất thời khinh thường mới bị hắn đánh lén thành công. Bất quá với thực lực của Hàng Phong cũng không có bất cứ nguy hiểm gì. Tuy rằng một kích này bị Diệt Hoàng đánh trúng nhưng bản thân lực lượng trong người Diệt Hoàng cũng không còn lại là bao cho nên một kích vừa rồi của Diệt Hoàng đã bị Mỹ Kim thần thể của Hàng Phong triệt hóa đi hơn phân nửa, phân nửa dư kình còn lại cũng không đủ để uy hiếp tới hắn. Mà phản ứng của Hàng Phong tự nhiên không gì sánh được. Khi Diệt Hoàng xuất thủ thì hắn cũng đã kịp thi triển tụ linh thuẫn, vừa vặn trung hòa một phần lực lượng cuối cùng này. Cho nên Hàng Phong bị Diệt Hoàng đánh lén thành công, nhưng cũng không có tổn thương thực chất nào. Nhưng cứ như vậy cũng khiến cho Hàng Phong cảm thấy không yên tâm. Diệt Hoàng quả nhiên là vô cùng xảo trá. Nếu như không phải thực lực của mình đề thăng thì chỉ sợ lúc trước đã bị hắn đánh cho trọng thương. Lúc này Hàng Phong cũng bắt đầu cẩn thận hành động. Hư không từ phía sau vượt tới vừa hao ngăn chặn được đòn công kích của Thiên Khôi. Mà Thiên Khôi vừa rồi thấy Diệt Hoàng đánh lén Hàng Phong nhưng không thể tạo ra thương tổn đối với hắn thì cũng tỏ ra kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên lúc trước Thiên Khôi vẫn quá coi thường Hàng Phong. Trải qua một lần giao tranh thì Thiên Khôi cũng biết được Hàng Phong và Hư không không có như những thiên giai thất phẩm cường giả bình thường. Nếu như Diệt Hoàng ở thời kỳ toàn thịnh nhất thì khi hai người liên thủ với nhau mây đã mới có cơ hội đối phó với Hư không và Hàng Phong. Nhưng bây giờ Diệt Hoàng hiển nhiên là không thể dùng được. Cho nên lần thứ hai giao thủ với Hư không, thân hình Thiên khôi lập tức bạo thối. Nhanh chóng giảng cự ly giữa hai người. Trong lúc nhất thời, Thiên Khôi làm ra một loạt những động tác mà Hàng Phong và Hư không không thể nào giải thích được. Quải trượng trên tay hắn không ngừng vung lên. Ngay sau đó trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc thì giữa không trung lại xuất hiện một đạo ba động năng lượng giống như lúc trước. Hàng Phong chỉ thấy không khí xung quanh Thiên Khôi lúc này giống hệt giống như lúc trước Thiên Khôi xuất hiện. Bầu không khí xung quanh xuất hiện một đạo quy tắc bất quy tắc. Xem đến đây thì trong lòng Hàng Phong khẽ động, trong nháy mắt hắn liền hiểu được thiên khôi hiển nhiên là muốn mang diệt hoàng đi, mà hư không cũng hiểu được ý định của thiên khôi. hai người nhất thời cũng liếc mắt nhau, thân hình không hẹn mà cũng động hướng tới thiên khôi bay tới. hàng phong tự nhiên minh bạch, vạn bất khả không thể để thiên khôi mang diệt hoàng trốn đi được. bằng không với thừa lực cao thâm khó dò của võ hoàng điện hắn còn chưa biết được bọn họ còn có những thủ đoạn như thế nào. hơn nữa thiên khôi hiển nhiên cũng minh bạch được tình hình lúc này, cho nên cần phải nhanh chóng rời đi mời viện thủ đến. hàng phong và hư không suy nghĩ rất đơn giản. Đó mà bằng mọi cách phải ngăn cản Thiên Khôi Chẳng qua, hai người vẫn quá coi thường năng lực của võ hoàng điện Thiên Khôi nhìn thấy hai người Hàn Phong không ngừng phi thân tới gần hắn mà lại nở ra một nụ cười nhạt Ngay khi Hàn Phong tiếp cận đến gần hắn thì ba động trong không khí đề thăng mấy lần Tiếp đó hai đạo thân ảnh từ trong đó xông ra Bóng người xuất hiện căn bản không có dừng lại mà trực tiếp phân biệt công kích Hàn Phong và Hư Không Hai đại thân ảnh này đều tuôn ra đạo khí tức giống hệt như Thiên Khôi Hàng Phong căn bản chưa kịp tỉ mỉ quan sát đã bị đạo thân ảnh kia áp sát Mà bóng hình kia cũng không thèm để ý tới xung quanh trực tiếp một quyền đánh vào tụ linh thuẫn của Hàng Phong Một cổ lực lượng bạo liệt trong nháy mắt oanh kích tụ linh thuẫn của Hàng Phong Bất quá Hàng Phong cũng nhanh chóng né người tránh khỏi công kích của người kia Mà hư không bên kia cũng không có phiền phức giống như Hàng Phong Tuy rằng bị người tập kích bất ngờ có chút kinh ngạc Nhưng dùng thực lực của hắn thì cũng vô cùng thông dong tiếp được một kích này Đồng thời mượn lực lượng đối phương bật ngược trở lại phía sau. Sau khi hai người xuất hiện thì cũng không có nóng lòng tiến công mà đều đứng bên cạnh của Thiên Khôi. Thiên Khôi nhìn hai người xuất hiện thì bộ mặt toàn da bọc xương của hắn cũng phải tươi cười, chậm rãi nói. Các ngươi rất vinh hạnh được đón tiếp ba trong tứ đại sứ giả của Võ Hoàng Điện. Thiên Khôi tiếp tục nói. Đây chính là đại ngộ mà người bình thường không thể nào được hưởng thụ. Hy vọng các ngươi cũng không nên nhanh chóng buông bỏ. Hôm nay ta muốn xem các ngươi thống khổ dậy chết như thế nào. Nếu không thì cũng khổ công ba người chúng ta đồng loạt xuất thủ. Nhìn hai người đột nhiên xuất hiện trước mắt. Cảm thụ được khí tức của hai người này cùng với thiên khôi giống hệt nhau, trong lòng Hàn phong cũng cảm thấy căng thẳng. Nếu như chỉ có một minh thiên khôi thì hư không hoàn toàn có thể dễ dàng đối phó. Cho dù tăng thêm một người nữa thì cũng chỉ làm cho hắn tốn thêm chút ít thời gian mà thôi. huống chi nếu Hàn phong và hư không liên thủ với nhau thì đơn giản hơn rất nhiều, cũng có thể nói là dư sức. Nhưng lúc này này lại xuất hiện thêm hai giả thiên giai thất phẩm nữa. Như vậy bên địch có tới ba thiên giai thất phẩm. Cứ như vậy thì sức ép đè lên người Hàn Phong và Hư không cũng gia tăng lên một cách mãnh liệt. Chỉ là ba người trước mắt này lại để cho Hàn Phong và Hư không vây lại khiến cho bản thân Lâm vào thế bị động. Hơn nữa bên địch nhân còn có một nhân vật diệt hoàng, nỏ mạnh hết đà. ai mà biết được hắn có thể cất giấu hậu chiêu nào nữa hay không. Như vậy thế cục lại một lần nữa xoay chuyển. hiển nhiên là tính thế lúc này khiến cho những người xung quanh cảm thấy vô cùng nặng nề. Loại chiến đấu này cho dù là tiêu chiến có thực lực thiên giai ngũ phẩm cũng rất khó chen tay vào giúp đỡ Chó nói chi đến thực lực của những thiên giai cung phụng khác yếu nhược hơn rất nhiều Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 421 Tiếng cười quỷ dị Mà bây giờ Hàn Phong cũng lo lắng dị thường. Trừ lo lắng đối phương trước mặt thì trong lòng hắn vẫn còn lo lắng cho Trầm Ngọc và nhóm người tiêu linh ở cách đó không xa Mặc dù trước mắt thì Trầm Ngọc đã tự sát, nhưng Hàng Phong đã đem tinh khí của bản thân mình không ngừng quán nhập vào trong thân thể nào. Tuy rằng cuối cùng không thể nào cứu sống được nàng, nhưng mà cũng có thể miễn cưỡng bảo trụ được tâm mạch. Có thể nhìn qua tưởng rằng Trầm Ngọc tuy đã chết, nhưng kỳ thực sinh cơ vẫn chưa đoạn. Hàng Phong lo lắng nếu như cứ tiếp tục kéo dài trận chiến này đến khi tinh khí mà hắn truyền vào cơ thể Trầm Ngọc tiêu tán đi hết, thì đến lúc đó cũng không còn phương pháp nào có thể xoay chuyển được trời đất nữa. Đương nhiên mặc dù bây giờ Hàng Phong cũng minh bạch việc cứu sống Trầm Ngọc là một việc vô cùng trắc trở khó khăn Nhưng chỉ cần còn có một tia hy vọng thì hắn sẽ không bao giờ từ bỏ. Hàng Phong không ngừng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Từ khi hắn bắt gặp nàng cho đến bây giờ. Từ những cử chỉ, hành động, lời nói của nàng. Thẳng cho đến khoảnh khắc nàng tự vẫn thì hắn mới biết được rằng nữ tử vẫn một mực yên lặng đi theo đằng sau hắn lại quan trọng với hắn đến như thế. Hàng Phong đột nhiên cảm giác bản thân tự hồ đối với Trầm Ngọc không được tốt không thể nào bảo họ nàng được an toàn. Nếu như sau này có thể cứu sống được nàng thì hàng phong muốn bảo hộ nàng cũng như những người thân khác của hắn không một ai phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng trầm ngọc hôm nay lại chết trước mặt hắn, điều này khiến cho hàng phong khó có thể tiếp thu được. Thế nhưng với tình hình ngày càng bất lợi đối với bên hàng phong, thì trong lòng cho dù lo lắng nhưng hắn cũng không thể nào cải biến được tình hình. Mà lúc này một trong hai người mới đến đột nhiên mở miệng nói: Thiên khôi, ngươi dĩ nhiên đồng thời triệu hoán hai người chúng ta đến. Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không thể nào giải quyết được? Thiên Khôi nghe vậy thì lại âm trầm cười, hồi đáp. Gọi hai người các người đến là để đề phòng vạn nhất. Hành động lần này đối với võ hoàng điện của chúng ta vô cùng quan trọng. Cơ hội lần này không được phép xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Mặt khác một lão giả nhìn qua thập phần gầy yếu là người cuối cùng mở miệng, âm hiểm cười nói. Ngươi chỉ hai gia hỏa trước mắt này. Thiên Khôi nhìn Hàn phong với hư không với vẻ mặt cảnh giác, gật đầu nói. Thiên nhàn. Không nên xem thường hai người bọn họ. Bọn họ tuy tiện một người cũng không có gì thua kém ngươi đâu. Cẩn thận không bao giờ thừa đâu. Thiên Nhàn nghe vậy thì cũng không có là đúng nói rằng. Nhiều năm bế quan tu luyện thật không ngờ lá gan của ngươi ngày càng bé đi. Trên phiến đại lục này người có thể làm cho ta vướng tay bận chân, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hai người trước mắt này cũng không có gì đáng nói cả. Nhưng thật khả một lão giả khác đứng bên cạnh nghe được thiên khôi nhắc nhỏ thì cũng âm thầm quan sát hư không và hàng phong, rồi nói. Thiên nhàn thiên khôi nói cũng không phải là không đúng đâu. Lúc trước hai người chúng ta xuất hiện cũng đã thử chiêu với hai người này. Thế nhưng bọn họ có thể đơn giản né tránh được đòn tấn công bất ngờ của chúng ta. Nhưng vậy có thể thấy hai người này và chúng ta là bình thủ, không ai hơn ai. Thiên nhàn nghe lão giả bên cạnh nói vậy tuy rằng sắc mặt vẫn như trước nhưng nhãn thần lại lộ ra một tia dị sắc xem thường. Nhưng lòng khinh thị cũng phải thu hồi lại tiện đời nói. Nếu như ngươi đã nói như vậy thì hai người này rốt cuộc có thân phận gì? Võ Hoàng Điện chúng ta tại sao từ trước tới giờ chưa từng nghe qua có cao thủ nào như vậy? Chẳng nhẽ là mấy lão già lánh đời suốt sơn sao? Cuối cùng Thiên Nhàn cũng là tự hỏi tự mình trả lời, lắc đầu nói. Cũng không đúng, tiểu tử kia nhìn qua thế nào cũng rất trẻ, không có giống như những lão già lánh đời kia. Nghe vậy thì Thiên Khôi lại giải thích nghi hoặc cho hắn. Tiểu tử này là người đã phá hư kế hoạch lần trước của chúng ta ở Đế Đô. Người nói hắn là Hàng Phong. Thiên Nhàn nghe vậy thì không khỏi kinh hãi, tiện đã nói. Điều này sao có thể? Kế hoạch đế đô năm đó thất bại thì tiểu tử này cũng chỉ là địa giai cửu phẩm. Sao lại không biết tiểu tử này gặp được kỳ ngộ gì mà lại có thể trong vòng mấy năm tấn giai lại thiên giai chi cảnh? Không những thế lại còn là thiên giai thất phẩm cường giả. Mà thiên cơ bên cạnh nghe thấy vậy thì hắn cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. hiển nhiên hắn không nghĩ tới người phá hư kế hoạch lúc trước của võ hoàng điện mấy năm nay thanh danh qua khỏi. Ngày hôm nay có thể giống như bọn họ đều là những cường giả đứng đầu đại lục phải biết rằng thiên giai thất phẩm cường giả đối với đại lục này vô cùng thưa thớt và trân quý võ hoàng điện tuy rằng có bốn đại điện sử đều là thiên giai thất phẩm thậm chí đã tiếp cận đến thiên giai bát phẩm nhưng nếu như không có sự nỗ lực cũng với đại giới mà võ hoàng điện phải bỏ ra thì bọn họ cũng không thể nào có được một thân tu vi như ngày hôm nay vì bồi dưỡng ra bốn điện sử bọn họ mà trước đó đã có không biết bao nhiêu đệ tử của võ hoàng điện phải chết một cách oan uổng có thể nói võ hoàng điện vì muốn có được tứ đại điện sử mà hao tốn rất nhiều tâm tư Thậm chí lúc đó còn không tiếc hao tổn hai, ba phần thực lực thì mới có thể có được bốn người bọn họ. Nhưng thiếu niên trước mặt này dĩ nhiên chỉ cần chưa đến 10 năm lại có thể ở trước mặt bọn họ tranh đấu hơn thua. Trình độ bậc này cũng khiến cho hai người cảm thấy ghen tị không thôi. Mà Thiên nhàn lúc này nhìn về phía Hàng Phong cũng vô cùng âm trầm. Hàng Phong cũng không rõ tại sao đám người này lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn hắn. Bất quá tất cả những chuyện này đều không thể nói. Hiện tại đối với Hàng Phong thì ba người này tạo cho hắn một cảm giác bị uy hiếp vô cùng lớn. Hắn đang tự hỏi phải làm như thế nào để đối phó với ba người trước mắt. Mà trong lòng hắn cũng cảm thấy khiếp sợ thực lực của võ hoàng điện. Không nghĩ tới bọn họ không chỉ có một thiên khôi là thiên giai thất phẩm cường giả. Theo như lời thiên khôi nói thì Hàng Phong ý thức được thực lực của võ hoàng điện không có đơn giản như những biểu hiện vừa qua. Hơn nữa thiên khôi còn nói võ hoàng điện có tứ đại điện sử. Tuy rằng Hàng Phong không có nghe nói qua, nhưng trước mặt lại xuất hiện ba đại điện sử. Như vậy thì chắc hẳn ba người này cũng là ba người nổi bất nhất. Tất nhiên chính hắn cùng với ba người này thực lực giống nhau. Cứ như vậy, nói cách khác Võ Hoàng Điện có tới bốn gã thiên giai thất phẩm cường giả. Hơn nữa bốn người này hiển nhiên không phải là một thiên giai thất phẩm cường giả bình thường có thể đối phó được. Nhưng trong lòng Hàng Phong cũng thập phần nghi hoặc. Nhưng vậy ở kiếp trước vì sao Võ Hoàng Điện với thực lực kinh người như thế mà vẫn bị bón diệu các liên thủ đánh bại Lẽ nào bốn diệu các cũng không có đơn giản giống như trong tưởng tượng. Chẳng nhẽ bọn họ cũng cất giấu thực lực mà thế nhân không thể nào biết được. Càng nghĩ, hàng phong càng cảm thấy khả năng này rất khả thi. Dù sao thì cũng là một tông môn tồn tại mấy nghìn năm. Nếu như nói hàng phong chẳng qua cũng chỉ biết được mặt ngoài thực lực của bọn họ thế nhưng chừng đó cũng đủ để bọn họ là một nhất lưu thế lực. Thế nhưng hiển nhiên qua mấy nghìn năm bọn họ vẫn không có thay đổi gì, điều này cũng thập phần không phù hợp chút nào. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 422 Vị khách ngoài ý muốn Một ở hai Hơn nữa Võ Hoàng Điện rốt cuộc là có âm mưu gì? Đến tận giờ Hàng Phong cũng không thể nào xác minh được Võ Hoàng Điện với thực lực cường đại vì sao lại phải luôn hành động một cách bí mật? Mà cách hành động của bọn họ cũng thực sự quỷ dị Mà ngay khi Hàng Phong còn đang tự vẫn trong lòng thì bên kia Thiên Khôi mở miệng nói Tuy rằng ta không thể không thừa nhận thực lực của các ngươi không giống như những gì ta nghĩ bên đầu. Cũng khó trách được tại sao diệt hoàng lại phải thua ở trong tay các ngươi. Bất quá các ngươi đã trở thành địch nhân của võ hoàng điện thì chỉ sợ hôm nay các ngươi không thể nào ly khai khỏi nơi này. Bên này hư không nghe vậy thì cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lập tức một cổ chiến ý còn dày đặc hơn trước tỏa ra ngoài. Thấy thế, hàng phong cũng phải cười khổi không thôi. Xem ra hư không này đúng là thập phẩm hiếu chiến, cho dù đã nhiều tuổi nhưng cũng không thể nào diệt được một tâm điên cuồng của hắn. Ngẫm lại, Hàng Phong cũng không có biện pháp nào khác tốt hơn cũng chỉ có thể cùng hư không liên thủ. Buông tay nhất bác có thể có cơ hội. Muốn tính mạng của hai người chúng ta thì phải xem xem ba người các ngươi có được bản lĩnh gì. Ngược lại ta cũng muốn xem xem thực lực chân chánh của võ hoàng điện là như thế nào. Hàng Phong cũng vị hư không cảm nhiễm nên nhất thời hào khí ngất trời nói. Thiên Khôi thấy thế thì cũng cảm thấy kinh ngạc trước phản ứng của hai người. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ thêm nhiều dù sao thì trong mắt hắn lúc này hàng phong và hư không chẳng khác nào là người chết quải trượng trong tay thiên khôi vung lên trong miệng hắn nhàn nhạt nói hai chữ động thủ tiếng nói vừa dứt thì ba người thiên khôi bạo khỏi một cỗ khí tức ngập trời mà ba cỗ khí tức này giống tự khí nhiều hơn những người khác ở xung quanh thấy cổ tự khí này cũng cảm thấy sợ hãi mà không ngừng thối lui lại phía sau có một ít hộ vệ thực lực yếu trốn ở trong góc bị tự khí tập kích thì trong nháy mắt sắc mặt nổi lên biểu tình dữ tợn thất khiếu chảy máu mà cháy Thấy một màn này thì mọi người cũng vô cùng kinh hãi. Tiêu tấn thấy thế thì nhanh chóng phất tay kêu mọi người tránh ra xa, xa hơn nữa. Đồng thời tiêu chiến cùng với các thiên giai cung phụng khác che chắn trước mặt mọi người vận hành đấu khí để chống chọi là tử khí này. Ngay khi đó song phương đã diễn ra một hồi giao phong. Ở phía xa xa trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng cười điên cuồng. Tiếng cười này đến từ hư không, truyền thẳng tới tai mọi người vô cùng rõ ràng. Cả hoàng cung từ trên không xuống dưới mặt đất, đâu đâu cũng có thể nghe được tiếng cười này. Mà theo tiếng cười ngày càng gần thì ba người thiên khôi tự nhiên đang phóng ta tử khí, thì giống như gặp trở ngại phải thu hồi lại. Ba người thiên khôi thất thế thì kinh hải không thôi. Mà hàng phong cũng cảm thấy bất khả tư nghị trước cảnh tượng này. Song phương đều không thể nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hoàng cung vốn sơ sát tiêu điều sau những trận chiến khốc liệt giữa hai bên nhất thời bị tiếng cười này bao trùm Mọi người đều có mang vẻ đa nghi nhìn lên bầu trời, không ai giải thích được tiếng cười này từ đâu đến. Hàng phong đồng dạng kinh dị nhìn lên bầu trời. Hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, có người chỉ nhờ vào tiếng cười thôi nhưng lại có thể khiến khí tức của những cường giả ở đây phải thu lại, không dám phát tán ra ngoài. Phải biết rằng, lúc này trong hoàng cung tính cả hàng phong nữa là có tới sáu thiên giai thất phẩm cường giả. Ngoài trừ việc hoàng hiện tại như nỏ mạnh hết đà ra thì cũng có tới năm thiên giai thất phẩm cường giả. Một đội hình như thế chỉ nhìn khí thế thôi thì không phải người thường có thể chống đối được. Nhất là ba người thiên khôi liên thủ lại với nhau để thi triển khí tức tử vong. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để hàng phong và hư không kiên kỵ không ngớt. Đến tột cũng thì người kia đến từ phương nào mà lại cường đại đến như vậy. Dĩ nhiên có thể dùng âm thanh để chặn được khí thế của bọn họ, khiến khí tức tử vong của ba người thiên khôi phải quay trở lại cơ thể. Lúc này mọi người tập trung nhìn lên không trung thì thấy một đạo thân ảnh. Chỉ cần không phải người ngu si thì có thể biết được tiếng cười vừa rồi là kiệt tác của người này. Rất nhanh, trong lúc mọi người còn đang phán đoán xem đạo thân ảnh này là ai thì người này đã xuất hiện trên bầu trời phía trên hoàng cung. Hàng Phong tỉ mỉ quan sát, hiện tại người này thân mặt hắc sắc trường bào, khuôn mặt đều bị che lấp, căn bản không thể nào nhìn thấy được dung mạo. Hàng Phong tin tưởng rằng nếu như mình chính diện gặp gỡ thì chỉ sợ riêng khí tức của hắc sắc bào nhân này cũng đủ khiến cho hắn hít thở không thông rồi. Chẳng qua chẳng biết tại sao Hàng Phong đang nhìn tới hắc bào nhân này thì trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, một tia mê hoặc. Nhưng thật ra thì Thiên Khôi nhìn thấy hắc bào nhân này xuất hiện thì cũng đồng dạng hiểu được thực lực đối phương hơn hẳn đám người bọn hắn, cho nên hết sức kiên kỵ thế nhưng người này ý đồ lần này chắc chắn không có gì tốt đẹp cả. thiên khôi không phải là người ngu, tự nhiên cũng sẽ không dám đắc tội, nhưng hắn vẫn trầm trọng nói: vị băng hữu này vì sao lại đến đây? vị hắc bào nhân đứng ở giữa không trung, khuôn mặt ở dưới hắc sắc trường bào được che giấu không thể nhìn ra biểu tình gì, chúng nhân không thể nào đoán được. chẳng qua thiên khôi hỏi như vậy thì đáp trả lại hắn chính là ánh mắt lạnh băng, sát khí đằng đằng. trong lòng thiên khôi nhất thời cả kinh, hắn dự liệu người này rất mạnh mẽ. Nhưng thật không ngờ rằng chỉ một cái liếc mắt của hắn thôi cũng đủ khiến cho đấu khí trong người mình phải ngưng trệ. Mà lúc này, hắc sắc bào nhân ở giữa không trung thân ảnh vừa chuyển, chậm rãi di động vừa hay đến đối diện với thiên khôi. Nhóm người thiên khôi kinh dị không thôi, mà hắc bào nhân kia thì dùng ngữ khí trầm thấp không có mang theo bất kỳ tình cảm gì, chậm rãi nói. Võ hoàng điển. Ba chữ này thôi cũng khiến cho người khác cảm thấy run sợ mà nhóm người thiên khôi nghe được thì cũng cảm thấy khiếp sợ. Khiếp sợ không phải là đối phương đoán ra thân phận của ba người bọn họ, mà khiếp sợ chính là chỉ ba từ vừa rồi thôi nhưng bọn họ đã cảm nhận được sát khí kinh người ở trong đó. Lúc này ba người thiên khôi dù khuôn mặt không giống nhau nhưng mà có một điểm chung đều tái nhợt vô cùng. Ngay cả bên Hàng Phong cũng cảm nhận được sát khí từ trong ngữ khí của hắc bào nhân này. Nhưng Hàng Phong biết luồng sát khí này là nhằm vào ba người thiên khôi. Chỉ ngắn gọn ba chữ này thôi thì Hàng Phong cũng minh bạch hắc sắc bào nhân này chắc chắn là địch nhân của võ hoàng điện. Vừa rồi hắn còn lo lắng xem nên đối phó với sự liên thủ của ba người thiên khôi như thế nào. Không nghĩ tới đang quanh có tính kế thì đột nhiên lại xuất hiện một cường giả đến giúp đỡ. Bên kia ba người thiên khôi đồng dạng cảm thụ được sát ý vô hạn trong ba từ vừa rồi của hát bào nhân. Cả ba đều khiếp sợ cũng liếc nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là thiên khôi tỉnh tạo mở miệng nói. Các hạ là ai? Có hay không cùng với võ hoàng điện của chúng ta có chút hiểu lầm? Hiểu lầm? Giọng điệu của hát sắc bào nhân tràn ngập sự đùa cợt Tiện Đa nói, không có hiểu lầm. Vậy các hạ đây là Thiên Khôi vốn định nói vì sao Hắc Sắc Bào Nhân này lại có ý định nhằm vào võ hoàng điện. Chẳng qua vừa định nói thì hắn nghĩ lại, Thiên Khôi, hắn thấy nếu hỏi vấn đề này thì thập phần ngu xuẩn cho nên đánh nuốt xuống nửa câu còn lại. Bất quá Hắc Sắc Bào Nhân cũng nhàn nhạt hồi đáp, trước đó vài ngày ta chỉ là ngẫu nhiên gặp qua mà thôi. Câu trả lời của Hắc Sắc Bào Nhân khiến cho ba người Thiên Khôi cảm thấy có một tia hy vọng. Nhưng lại nghe hát bào nhân dùng ngữ khí băng lãnh sơ sát tiêu điều, nhàn nhạt nói. Ta và người của Võ Hoàng Điện trong lúc đó không có hiểu lầm. Chỉ có cư hận. Cho nên hôm nay các ngươi gặp phải ta chính là các ngươi bất hạnh. Nghe đến đây thì Thiên Khôi biết được chính là hát bào nhân vì bọn họ mà đến. Đồng thời nghe ngữ khí quyết tuyệt như vậy hiển nhiên cũng không thể nào thương lượng được. Nghe đến đây, Thiên Khôi biết tránh thì không thể nào tránh được, tiện già lạnh đạm nói xem ra các hạ tới đây là để tìm võ hoàng điện chúng ta gây phiền phức lẽ nào các hạ không sợ võ hoàng điện chúng ta trả thù sao ha ha thiên khôi nói xong trong nháy mắt lần thứ hai hắc bào nhân cười to không ngừng tiếng cười kéo dài không dứt giống như hắc bào nhân từ lâu lắm rồi không có được cười mà lần này phải cười cho sảng khoái tiếng cười duy trì trong chốc lát đến khi sắc mặt thiên khôi vô cùng âm trầm không gì so sánh được đang định với hai đồng bạn xuất thủ thì hắc bào nhân ngừng cười lạnh lùng nói một ngàn năm qua võ hoàng điện biệt tâm biệt tích Dũng khí càng ngày càng lớn Hắc y Nhân cũng không có để ý tới ánh mắt tức giận của ba người thiên khôi Ngữ điệu lại chuyển sang chăm chọc nói Một đám tiểu nhân quan âm ám tiểu nhân Người khác có thể kiên kỵ các ngươi Nhưng ta đối với Võ Hoàng Điện các ngươi hiểu rất rõ ràng Ngày hôm nay nếu như Võ Hoàng nói câu này thì còn có chút phân lượng Nhưng các ngươi lại ở đây nhảy nhót, đóng kịch Dám ở trước mặt ta nói năng lão sự Chẳng nhẽ một ngàn năm yên lặng khiến cho các ngươi không còn biết kiên kỵ bất thứ thứ gì Hắc bào nhân nói như vậy không khác gì đâm một nhát dao vào trong lòng ba người thiên khôi, ba người đều kinh khủng nhìn Hắc bào nhân. Võ hoàng chỉ hai chữ này thôi thì khiến cho ba người thiên khôi còn kinh sợ hơn lúc trước. Thiên nhàn không còn kiên nhẫn nữa hô lớn: Ngươi là người phương nào? Làm sao biết được cái tên võ hoàng? Hắc hắc. Xem ra võ hoàng mấy năm nay quả thật không có như xưa. Dĩ nhiên lại có được thủ hạ ngu xuẩn như vậy. Hôm nay ta liền thay hắn hảo hảo giáo huấn các ngươi một lần. Làm càng. Đừng tưởng rằng ý vào tu vi của ngươi cao hơn ta mà kinh người là có thể vũ nhục được võ hoàng điện, vũ nhục điện chủ. Hôm nay nếu không dạy cho ngươi một bài học thì võ hoàng điện chúng ta làm sao có thể đặt chân được trên đại lục. Thiên nhàn tức giận nói. Thiên khôi và thiên cơ đứng ở bên cạnh, hai người giận dữ nhìn hắc bào nhân. Mà hàng phong đứng ở đằng xa nghe thấy cuộc đối thoại của ba người thì hiển nhiên có chút kinh ngạc. Thực không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một người như vậy, dĩ nhiên lại có thể biết rõ được thực lực của võ hoàng điện. Từ phản ứng của ba người thiên khôi, thì chắc chắn những lời vừa rồi của Hắc Bào Nhân vô cùng chính xác. Vậy điện chủ của võ hoàng điện tên là võ hoàng. Chẳng qua hàng Phong tỷ mỹ tìm tòi ký ức trong đầu, tự hồ chẳng bao giờ nghe nói qua võ hoàng điện có người nào tên là võ hoàng. Mà thẳng đến khi võ hoàng điện bị tiêu diệt thì cũng không bất luận tin tức hay đầu mối gì về cái tên võ hoàng cả. Hàng Phong cảm thấy hết sức tò mò võ hoàng đến tột cùng là ai, dĩ nhiên lại thần bí như thế. Ánh mắt cậu mọi người ở đây đều tập trung trên người Hắc Bào Nhân. Hàng Phong thấy hư không ở bên cạnh sắc mặt vô cùng lạ lẫm, nhưng ở giữa không trung hát bào nhân hiên nhiên cũng không có nói thêm cái gì chỉ là bay thẳng đến ba người thiên khôi. Thân hình hát bào nhân nhất triển, trong mắt Hàng Phong hiện lên tinh quang, chỉ một động tác này của hát bào nhân thôi cũng có thể thấy được thực lực phi phàm của hắn. Theo hát bào nhân đồng thủ, từ trên người hắn trong nháy mắt bạo khởi một trận khí tức cường đại khiến cho Hàng Phong hít thở không thông. Trong nháy mắt luồng khí tức này liền tràn ngập cả hoàng cung. Ba người thiên khôi thấy hắc bào nhân động thủ hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị từ trước. Động tác của ba người cũng không chậm, cơ hồ lúc hắc bào nhân động thủ thì cả ba người lại liên thủ với nhau lần thứ hai thi triển ra khí tức tử vong. Ba thiên giai thất phẩm cường giả liên thủ để đối phó với hắc bào nhân. Không ngưỡng thế ba người này đều có tu vi tiếp cận với thiên giai bác phẩm cho nên trình độ kinh khủng là không thể nói. Chỉ sợ hàng phong chính diện đón nhận cũng không thể bào đón nhận được trong chốc lát. Bất quá hắc bào nhân trước mắt của đáng sợ hơn. Lúc này chỉ thấy hắc bào nhân dù thấy khí tức tủ vong nhưng vẫn phi thân tới, miệng không khỏi hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói. Tử thần chi tức sao? Tuy thực lực của ba người các ngươi không sai nhưng so với võ hoàng thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. Bằng nhiêu thực lực đây thì không thể nào cản trở được ta. Hôm nay chỉ sợ ba người các ngươi đều phải lưu lại đây thôi. Coi như là lễ gặp mặt của ta đưa cho võ hoàng đi. Dứt lời, thân hình hắc bào nhân đang bay nhanh thì chợt kìm hãm lại, xong rồi ngay lập tức ở trước mặt mọi người tiêu thức mà khi hắn xuất hiện cũng là ở đằng sau thiên nhàn, hắn cũng không có khách khí mà lập tức đã một cước vào hậu tâm của thiên nhàn, dính một cước bạo liệt như vậy thiên nhàn không thể nào chống đối được với lực lượng của hắc bào nhân, cho nên thân hình gầy yếu của thiên nhàn bị hắc bào nhân trực tiếp đã bay đi. hắc bào nhân cũng không có buông tha, thân hình lại hoán đổi, ngay lập tức lại xuất hiện trước mặt thiên nhàn. thiên nhàn bị hắc bào nhân đã bay còn chưa có dừng lại thì một lần nữa bị dính thêm một quyền của người này. một quyền này tuy nhìn đơn giản nhưng uy lực không cần phải nói tới mà mục tiêu dĩ nhiên cũng chính là hậu tâm của Thiên Nhàn. Phanh. Một quyền này khiến cho da đầu của mọi người tê dại. Ai cũng nghĩ xem nếu mình nhận một quyền này thì sẽ như thế nào. Trong lúc này Thiên Nhàn bị Hắc bào Nhân cường thế công kích thì không chỉ y phục của hắn bị bào tạc, mà ngay cả một khoảng lưng của Thiên Nhàn cũng bị tróc da bong thịt, nhìn thấu tận xương. Mà dính liên tiếp hai kích hung ác độc địa như vậy thì với thực lực Thiên giai thất phẩm cường giả của bản thân, thì Thiên Nhàn cũng không thể nào không phun ra vài ngụm máu tươi. Không những thế sắc mặt của hắn cũng tái nhợt không gì sánh được. Nhãn thần vốn tràn ngập lợi khí thì cũng phải tối sầm lại. Cuối cùng hắn cũng rơi xuống đất, khiến cho đất đá bay bụi mù lên. Một màn diễn ra như vậy cũng khiến cho mọi người không kịp phản ứng. Mắt thấy thực lực cùng với thiên nhàn tương đương mà dĩ nhiên trong khi ba người liên thủ mà vẫn không thể sống sót sau hai chiêu. Thiên khôi và thiên cơ nhìn hắc bào nhân với ánh mắt sợ hãi hơn trước ra ta nhiều. Hiển nhiên bọn họ cũng không có nghĩ tới thực lực của hắc bào nhân lại cường đại đến như thế. Chỉ có hai chiêu thôi nhưng cũng khiến cho bọn họ không kịp trở tay. Mà Hàng Phong đứng ở cách đó không xa, thấy một màn như vậy thì cũng khiếp sợ không ngớt. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 423. Thân phận khiến kẻ khác khiếp sợ. Hàng Phong cũng là một thiên giai thất phẩm, nếu so với ba người thiên khôi cũng chỉ là yếu hơn một chút mà thôi. Thế nhưng thiên nhàn chỉ sau hai chiêu đã bị hắc bào nhân đánh bại. Không ngưỡng thế hắn còn không có thể hoàn thủ, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Xem ra với tình trạng này thì thiên nhàn mặc dù không có chết nhưng cũng không thể nào trong khoảng một thời gian ngắn có thể đứng lên được. hắc bào nhân ra tay hung ác độc địa như vậy khiến cho người người có mặt ở đây kinh sợ. Lúc này hàng phong ngược lại cũng không có vướng bận gì, với thủ đoạn mà hắc bào nhân vừa thể hiện thì chỉ sợ thiên khôi và thiên cơ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà vào lúc này thì thiên khôi và thiên cơ hai người trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Thiên khôi ở gần hắc bào nhân nhất nên hắn nhanh chóng quán nhập đấu khí vào bên trong hắc thiết quải trường ở trong tay. Quải trường được đấu khí gia trì thì mang theo khí thế sắc bén, sẽ gió bay tới hắc bào nhân. Ngay khi xuất thủ thì cả hai người thiên khôi không hẹn mà cùng thối lui về phía sau. Đối mặt với một kích toàn lực của thiên khôi, hắc bào nhân cũng không có chần chừ một chút nào, thân hình không lùi mà tiến tới. Lúc thấy quải trưởng sắp đụng phải thân thể, thì hắc bào nhân chợt vươn tay lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người dĩ nhiên hắc bào nhân lại có thể dùng lực lượng của mình hóa giải một kích toàn lực của quải trưởng trực tiếp vững vàng cầm ở trong tay. Quải trưởng dường như không cam lòng khi bị hắc bào nhân bắt được, không ngừng giảy dụa. Cả thân quải trưởng cũng phải rung lên nhẹ nhẹ. Nhưng tiếng âm ưỡng ông ông yếu ớt vang lên giống như đang gào thét không cam lòng. Nhưng chỉ thấy hắc sắc bào nhân hơi vung tay lên thì quải trưởng của thiên khôi phóng thẳng xuống đất rồi lung sâu xuống, tạo nên một trận bạo hưởng. May mà ở nơi quải trượng cắm xuống không có ai ở xung quanh bằng không chỉ với quy lực này của quải trượng thì ngay cả tiêu chiến là thiên giai ngũ phẩm cũng không thể nào chống lại. Thế nhưng Hắc Bào Nhân cũng không có để ý tới những điều này, thuận lợi tiếp được một kích toàn lực của Thiên Khôi mà hắn cũng không có chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Hơn nữa thấy hai người Thiên Khôi thối lui thì Hắc Sắc Bào Nhân cũng nở một nụ cười nhạt, thân hình lại khẽ động đuổi theo hai người. Mà lúc này Thiên Khôi dùng quải trượng để ngăn trở Hắc Bào Nhân, lúc này hai người Thiên Khôi cũng đã đế sát được biên giới với Hoàng cung mà cự ly giữa hai bên cũng đến hơn trăm thước. Cũng trong lúc nhất thời, trên bầu trời lần thứ hai xuất hiện một trận ba động năng lượng, giống hệt như lúc nhóm người thiên khôi xuất hiện, một trận vặn vẹo xuất hiện ở đằng sau lưng hai người. đến lúc này thì hàng phong xác nhận hai người thiên khôi, thiên cơ thấy được khắc bào lợi hại nên có ý định chạy trốn. mà hàng phong cũng cả kinh, thực lực của võ hoàng điện quá mức quỷ dị, không thể nào lường trước được. ngày hôm nay có được một cơ hội tốt như vậy tự nhiên không thể nào để cho hai người này dễ dàng rời đi như vậy. Vì vậy Hàng Phong cơ hồ nhận thức được ý thức ý đồ của hai người, thân hình bạo khỏi, đồng thời thi triển dời hình hoán ảnh. Mặc dù cự ly giữa Hàng Phong và hai người thiên khôi tuy xa, nhưng với thân pháp của mình Hàng Phong ngay lập tức đứng chắn trước mặt hai người. Bất quá, Hàng Phong lại hiển nhiên lo lắng dư thừa. Bởi vì lúc này hắc bào nhân cơ hồ cũng xuất hiện trước mặt hai người. Đối với việc Hàng Phong xuất hiện thì hắc bào nhân ngược lại cũng không có để ý tới. Trái lại hắn liên tục cười nhạt nói rằng Lại là chiếu này! Võ hoàng này tự hồ một ngàn năm nay cũng có một chút tiến bộ, nhưng hiện nay một chiêu thứ nguyên truyền tống này đối với ta không có tác dụng. Nói xong, Hắc Bào Nhân hai tay thi triển kỹ xảo, từng đạo đấu khí dùng mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt tứ tán ra ngoài, mà mục tiêu cũng không phải là hai người thiên khôi mà đến gần hai người thì bỗng phân tán ra xung quanh. Hạng Phong nhìn thấy thế cũng không có giải thích được, mà đạo đấu khí cũng nhanh chóng bao phủ lấy hai người thiên khôi, hoàn toàn bao bọc vào trong đó. Lúc này Hạng Phong cũng nghe thấy Hắc Bào Nhân thấp giọng nói. Năm đó vì để đối phó với chiêu này mà ta đã khổ tâm nghiên cứu 20 năm mới sáng chế ta được một chiêu này thứ nguyên phong tỏa. Hôm nay các ngươi không thể nào chạy thoát đâu. Ngay khi hắc Bào Nhân đắc ý giải thích thì bên kia hai người thiên khôi cũng phải biến sắc. Bọn họ không có nghĩ tới dĩ nhiên kỹ năng đào thoát của võ hoàng điện độc nhất vô nhị mà trong nháy mắt lại bị hắc Bào Nhân phá giải. Bây giờ hai người căn bản không thể nào liên hệ được với không gian ba động xung quanh. Ngay trong chớp mắt, hắc Bào Nhân và Hàng Phong đã ở trước mặt hai người thiên khôi không tới 10 bước. Lúc này đây, chỉ sợ rằng hai người thiên khôi không thể nào thoát được. Cho tới khi hai người thiên khôi tưởng chừng như có thể thoát đi được thì Hàng Phong vốn thần kinh đang căng thẳng thấy một màn này cũng thoáng trùng xuống. Chẳng qua thiên khôi lại đột nhiên là một động tác khiến cho kẻ khác hiếp sợ. Không chỉ là Hàng Phong và hắc Bào Nhân mà ngay cả thiên cơ ở bên cạnh thiên khôi cũng có chút ngạc nhiên xoay người nhìn thiên khôi. Chẳng qua trên mặt thiên khôi bây giờ cũng lộ ra một vẻ âm tàn, khoái chí người. Thiên cơ, ngươi và ta không thể nào chạy trốn được. Sao ngươi không hy sinh tính mạng của mình để thành toàn cho ta, thiên khôi ta sẽ ghi nhớ phần ân tình này của ngươi. ngươi, thiên cơ hiển nhiên cũng không có nghĩ tới đồng bạn của mình lại bán đứng mình như vậy. hắn thậm chí còn không có kịp hỏi xong, thì thân thể của thiên cơ đã ở trước mặt mọi người bạo thể. cũng may thấy được hành động này của thiên khôi thì hắc sắc bào nhân cũng phản ứng linh mẫn, nhanh chóng kéo hàng phong ly khai khỏi hai người thiên khôi. hàng phong đối với hành động này của hắc sắc bào nhân cũng cảm thấy kinh hãi. thân thể vô ý thức phản kháng. Thế nhưng bàn tay của Hắc bào nhân cũng là vững vàng bắt được hàng phong không có cho hắn cơ hội giải thoát. Ngay khi hai người tách ra khỏi được hai người thiên khôi thì thân thể thiên cơ giống như một quả bom, triệt để bạo liệt. Một đoàn huyết vụ bay đầy trời, mùi máu tươi nồng nặc xung quanh nhất thời bao vây lấy thiên khôi ở bên trong. Thiên cơ bạo thể mang đến uy lực vô cùng to lớn, trồng nháy mắt khiến cho thứ nguyên phong tỏa của Hắc bào nhân bị phá vỡ. Thiên khôi cũng nhân cơ hội này mà một lần nữa thành lập được liên hệ với năng lượng ba động ở xung quanh hắn thừa dịp hát bào nhân còn cách xa bản thân không thể nhanh chóng thi triển thứ nguyên phong tỏa một lần nữa được tiến nhập vào trong không gian ba động tiêu thất không thất đâu thấy một màn này thì hát bào nhân thực sự bị chọc cho tức giận nhìn không được mắng một trận những tên hỗn đảng này thất là quá dã hỏa mà ngay khi hát bào nhân nói xong từ trong huyết vụ truyền đến một đạo âm thanh tràn ngập sự tức giận sự tình ngày hôm nay võ hoàng điện ta tương lai sẽ ổn thỏa hồi báo chờ ta trở về võ hoàng điện thì cũng là lúc đế đô bị sang bằng thống trị cả đại lục Ha ha. Theo âm thanh quán hận không gì so sánh được này tiêu thất thì huyết vụ xung quanh cung tiêu thất không thấy đâu. Lúc này tại vị trí thiên khôi đứng lúc nãy không còn một bóng người. Thực không có nghĩ tới, đến cuối cùng hắn vẫn có thể đào tẩu chạy thoát. Hàng phong cao mày suy nghĩ. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 424. Triệu vô cực hiện thân. Một ổ hai. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại thì trong đó thiên cơ chết, thiên nhàn hiện đang trọng thương. Lần hành động này của võ hoàng điện chính là cái được không bù được cái mất. Tính ra lần này đối với đám người hàng phong cũng là không có thiệt thôi. Lập tức tâm tình hàng phong cũng thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi nghĩ thông những chuyện này thì lúc này điều hàng phong để ý tới chính là sự xuất hiện đột ngột của một người chính là hắc bào nhân có lai lịch bí hiểm. Từ khi hắc bào nhân giao thủ với ba người thiên khôi cho tới khi thiên khôi giết thiên cơ để đào thoát thì có thể thấy được hắc bào nhân không phải là địch nhân. Nhưng điều làm Hàng Phong hiếu kỳ chính là trên đại lục cũng chưa từng thấy qua có cao thủ cường đại như vậy xuất hiện. Trong lúc nhất thời thì Hàng Phong cũng không thể nào suy đoán được lai lịch của hắc Bào Nhân. Chỉ bất quá, vừa rồi tiếp xúc qua thì trong nội tâm của Hàng Phong mơ hồ cảm nhận được một cổ cảm giác quen thuộc. tựa hồ trong ấn tượng của Hàng Phong thì đã từng gặp qua người này ở nơi nào đó. Mà trên người Hàng Phong cũng có thứ làm cho hắc Bào Nhân cảm thấy cảm giác quen thuộc, Hàng Phong mơ hồ có chút manh mỗi. Đương nhiên Hàng Phong cũng không có vì những chuyện này mà phân tâm Mặc dù nhóm người thiên khôi có người chết người bị thương, người thì chạy trốn nhưng hiện tại ở hiện trường vẫn còn có những người khác tồn tại. Nhất là Diệt Hoàng. Trong lòng Hàng Phong đã phát thệ nhất định phải lấy được thủ cấp của hắn. Chẳng qua khi Hàng Phong quay người lại thì Diệt Hoàng đã biến mất không thấy đâu, sắc mặt không khỏi đại biến. Trong lòng Hàng Phong thầm mắng một tiếng. Nhưng hắn cũng rất nhanh minh bạch, lúc trước Diệt Hoàng thụ thương nhưng vị tết đã không có lực chạy trốn hiển nhiên là hắn muốn thừa dịp lúc mọi người không có để ý tới mình mà tập trung vào nhóm người thiên khôi thì yên lặng không một tiếng động chạy trốn. Diệt hoàng này đúng thật giống hệt như thiên khôi, giả dối không gì so sánh được. Lúc này mọi người xung quanh cũng mới kịp phản ứng phát hiện ra diệt hoàng đã thất tung. Mà sắc mặt tiêu tấn cũng là trở nên âm trầm vô cùng. Với thực lực của diệt hoàng thì Thủy chung luôn là tai họa của hoàng thất, lần này hắn đào tẩu được chỉ sợ rằng sau này hoàng thất vẫn như trước tồn tại những nguy cơ không biết trước được. Nhưng dù sao thì sự tình đã phát sinh thì mọi người cũng đành chấp nhận. Nhưng lửa giận trong lòng thì phải phát tiết mà đám người của trọng tài giả chính là phải gánh chịu lấy hậu quả này. Bên hoàng thất có hàng phong và hư không cho nên đám người trọng tài giả không phải là đối thủ. Ngay cả những người có thực lực mạnh mẽ như là Vũ và Dương Thiên Trạch thì dưới việc hàng phong và hư không đồng thời xuất thủ thì cũng chỉ trong chốc lát cũng đã tan tác chạy trốn. Còn những người khác thì toàn bộ bị nhóm người tiêu chiến đánh chết. Theo việc thiên giai cường giả của đối phương đều đã bị tiêu diệt thì đám nhân mã còn lại ở ngoài hoàng thành không còn là điều đáng lo Nari. Mà Hàng Phong cũng đã thu thập xong là vũ, ngay lập tức hắn chạy đến bên đám người Trầm Ngọc. Tử khí vừa rồi có ảnh hưởng không nhỏ tới Trầm Ngọc, lúc này thì sinh cơ trong thể nội của nàng hiển nhiên là vô cùng yếu ớt. Điều này khiến cho Hàng Phong cảm thấy lo lắng. Nhưng hắn cũng không có biện pháp để khắc phục. Lúc này Hàng Phong đang suy tư nghĩ đối sách để có thể cứu Trầm Ngọc. Đám người tiêu chiến đang giải quyết nốt những tàn binh kỹ trọng tài giả thì đúng lúc này Hư không làm ra một hành động khiến cho những người ở đây phải khiếp sợ. Hắn dĩ nhiên hướng tới Hắc Bào Nhân động thủ. Nguyên lai Hắc Bào Nhân sau khi giải quyết xong đám người thiên khôi cũng không có rời đi mà ở lại lẳng lặng đứng nhìn tất cả những sự việc đang diễn ra. Mà hắn nhìn thấy Hư không đột nhiên xuất thủ thì cũng lấy làm vô cùng kinh ngạc. Bất quá lúc này hắn lại nghe được Hư không gióng hận thì thân hình thối lui về phía sau, đồng thời Hắc Bào Nhân cũng kéo mũ chùm đầu xuống để lộ ra gương mặt của mình. Sau đó thì bất khả tư nghị nhìn Hư không. Triệu vô cực, tên hỗn đảng. Người không có chết. Hành động này của Hư không khiến cho mọi người ở đây khiếp sợ không thôi. Mà trong đó Hàng Phong chính là người khiếp sợ nhất. Không phải vì hành động của hắn mà là vì cái tên mà Hư không vừa mới nói ra. Đây là người quen của Hư không, tên là Triệu vô cực. Cũng chính bởi vậy mà khi Hư không xuất thủ, Hàng Phong thậm chí còn chưa có bất cứ phản ứng gì, cứ như vậy ánh mắt tập trung trên người hắc bào nhân. Hàng Phong muốn nhìn xem thái độ của Hắc Bảo Nhân. Triệu Vô Cực Hắc Bảo Nhân trước mặt này dĩ nhiên lại là Triệu Vô Cực. Trong lòng Hàng Phong khiếp sợ không thôi, hắn cũng không có hoài nghi hư không có hay không nhận nhầm người. Bởi vì Hàng Phong đã minh bạch lúc trước cổ cảm giác quen thuộc của hắn rốt cuộc đến từ nơi nào. Đó chính là khi Hắc Bảo Nhân này thi triển ra đấu khí của mình. Có thể nói Hắc Bảo Nhân tên Triệu Vô Cực này cũng là người tu luyện ngạo thị thiên địa. Hàng Phong tin tưởng rằng trên đời này người có thể biết được ngạo thị thiên địa cũng chỉ có thể là hai người. Một chính là bản thân hắn, hai chính là người đã sáng tạo ra bí quyết này. Nói cách khác, Hắc Bào Nhân trước mắt này cũng tu luyện cùng một loại tâm pháp với Hàng Phong. Rất có thể triệu vô cùng này chính là người đã sáng tạo ra ngạo thị thiên địa. Trong lòng Hàng Phong một mạch suy nghĩ bất chuyển mà Hắc Bào Nhân bên kia cũng là vì hành động của Hư không cũng cảm thấy giật mình. Bất quá với thực lực của Hư không hiện tại cũng không thể nào chiếm được tiện nghi của Hắc Bào Nhân. Quả nhiên Hắc Bào Nhân tuy rằng vô cùng kinh ngạc trước cử động của Hư Không, nhưng hoàn toàn không có sợ hãi trước đòn công kích của Hư Không. Chẳng qua Hắc Bào Nhân tự hồ cũng không có dự định trở thành địch nhân của Hư Không. Đang nhìn Hư Không đột nhiên hướng tới bản thân mình tiến hành một lần công kích mạnh mẽ như vậy, thì Hắc Bào Nhân cũng lập tức vận khỏi đấu khí vung tay lên. Động tác này nhìn thập phần dễ dàng nhưng lại vô cùng vững vàng mượn quyền đầu của Hư Không cùng với lực lượng của hắn mà Hắc Bào Nhân thối lui về phía sau. Cho đến khi cự ly giữa hai người không dưới 20 bước thì thân hình mới dừng lại mà lúc này thì Hắc Bào Nhân cũng mở miệng nói, nhưng là ngữ khí mang theo một tiên nghi hoặc hòa hảo chứ không có lạnh lùng như khi trước nói chuyện với ba người thiên khôi. Ngươi là Đan. Vẻ mặt hư không âm tình bất động trong thấy công kích của bản thân lại bị Hắc Bào Nhân dễ dàng hóa giải như vậy thì hàng quan trong mắt cũng lóe ra. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì Hắc Bào Nhân mới buông tha ý định công kích Hắc Bào Nhân. Trong lòng không khỏi hồi tưởng lại trước kia. Một ngàn năm trước hư không là một thiên giai thất phẩm cường giả mà triệu vô cực cũng chỉ là một thiên giai lục phẩm mà thôi. Nhưng tuy cách biệt một giai thực lực thì triệu vô cực vẫn có thể dễ dàng đánh bại hư không. Mà hiện nay thực lực hắn đã từ thiên giai bá phẩm tụt xuống thiên giai thất phẩm. Còn triệu vô cực ở trước mặt thì trải qua ngàn năm tu luyện tu vi đã đề thăng tới cảnh dơi thâm bất khả trắc. Kể từ đó hư không không thể nào đánh bại được triệu vô cực nữa. Nghĩ đến đây thì quyền đầu của hư không không khỏi nắm chặt lại, hiển nhiên hắn trời sinh có tính tự phụ cao ngạo, cảm giác này khiến cho hư không vô cùng khó chịu. Sau một hồi điều chỉnh hơi thở của mình thì Hư không cũng đã khôi phục lại được tâm tình sao động của mình. Mà lúc này thì Hàng Phong cũng hồi thần trở lại. Vô luận hắc Bào Nhân trước mặt này có thân phận là gì thì với một thân thực lực thâm bất khả trắc của hắn thì Hàng Phong cũng muốn ngăn cản Hư không? Dù sao thì với thực lực của bọn họ hiện tại, nếu như trở thành địch nhân của hắc Bào Nhân này chính là điều không hề sáng suốt chút nào. Bởi vậy Hàng Phong phi thân tới bên cạnh Hư không, dùng nhãn thần ra hiệu cho Hư không không nên để tâm tình bị sao động. Sau đó Hàng Phong mới xoay người nhìn hắc bào nhân. Hắc Bào Nhân cũng lẳng lặng đứng nhìn, tự hồ đối với hành động của Hư không cũng rất hiếu kỳ, nhưng người ta vẫn chưa có trả lời câu hỏi của mình khiến cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ Hắc Bào Nhân nhìn về phía Hàn Phong thì cũng kinh nghi không thôi. Kỳ thực từ quá trình tiếp xúc với Hàn Phong vừa rồi thì Hắc Bào Nhân cũng đã phát hiện ra khí tức trên người của Hàn Phong. Trong hoàng cung lúc này quanh cảnh xung quanh vô cùng yên tĩnh. Ngay cả Tiêu Tấn cũng bị tình huống trước mắt này làm cho kinh sợ. Lúc này hắn lại thấy Hàn Phong và Hắc Bào Nhân dằn có một chỗ thì cũng lo lắng. Chỉ có điều tình huống này hắn cũng không thể nào nhúng ta vào được. Bởi vậy tiêu tấn đã ra hiệu cho những người khác không nên có những hành động không sáng suốt thiếu suy nghĩ. Tốt nhất là yên lặng mà quan sát. Sau một hồi trầm mặc thì hư không cũng đã từ trong cơn chấn động mà từ từ điều hòa lại được tâm tình của mình, biểu tình của hắn lại một lần nữa trở về bộ dáng trầm mặc trước kia. Thậm chí so với trước kia thì còn lạnh lùng hơn. Bất quá hư không cũng không có nhìn về phía hắc bào nhân mà ngược lại nhìn hàng phong. Hàng phong ngắm lại, Lập tức tiến lên hai bước đi tới trước mặt Hắc Y Nhân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, thanh đạm hỏi: "Xin hỏi tiền bối của phải là Triệu Vô Cực của Đại viêm đế quốc năm đó?" Hắc Bào Nhân đối với việc Hàn Phong đột nhiên hỏi về thân phận của hắn thì cũng không lấy làm kinh ngạc. Từ khi hư không thốt lên tên của hắn thì Hắc Bào Nhân cũng biết được thân phận của mình đã bị người khác nhận ra. Tuy rằng hắn cũng không có biết tại sao hai người này lại biết được thân phận của mình, nhưng Hắc Bào Nhân cũng không có ý định giấu giếm. Sau khi Hàn Phong hỏi vấn đề này, Hắc bào nhân cũng nhàn nhạt cười, dùng ngữ khí tự dảo cợt, chậm rãi nói: Nghĩ không ra qua một ngàn năm mới xuất quan mà vẫn bị người khác nhận ra. Xem ra phiến đại lục này quá nhỏ bé hay là danh khí của ta quá lớn đây? Vừa nói Hắc bào nhân vừa tháo hắc sắc trường bào của mình xuống, một khuôn mặt thanh tú, nhìn qua chỉ giống với một thanh niên hai mươi mấy tuổi chậm rãi rơi vào trong tầm mắt của mọi người. Hành động vừa rồi của Hắc bào nhân chính là thừa nhận thân phận của mình là triệu vô cực. Chẳng quá điều làm Hàn Phong cảm thấy kinh ngạc chình là Triệu Vô Cực trước mắt hoàn toàn có thể so với hắn chỉ là một thanh niên mà thôi. Nếu như không phải vừa rồi Triệu Vô Cực thể hiện ra một thân thực lực đáng sợ đến như vậy cùng với những kiến giải của Hàn Phong, thì chỉ sợ căn bản không thể nào tin được. Thanh niên tướng mạo thập phần anh tuấn, nhìn qua có phần nhu hòa trước mặt này lại chính là một vị tiền bối đã sống qua ngàn năm có một thân tu vi thâm bất khả trắc. Lúc này Triệu Vô Cực cũng đã tháo khăn trùng đầu xuống, khuôn mặt anh tuấn của hắn cũng nở một nụ cười nhạt nhìn thẳng vào Hàn Phong không có một chút ngạc nhiên. Đồng thời triệu vô cực cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ mà mở miệng hỏi. Hai tử, người tên gì? Bị một người nhìn qua chỉ lớn hơn mình vài tuổi, hiện giờ giống như một hai tử nhìn chằm chằm vào mình khiến cho Hàng Phong cảm thấy vô cùng cổ quái. Chẳng qua Hàng Phong cũng ngay lập tức nghĩ thông suốt. Triệu vô cực chính là nhân vật của một ngàn năm trước, luận về bối phận thì cũng chính là tiền bối mà Hàng Phong hắn là vạn bối. Mà quan hệ của hai người cũng có thể gián tiếp coi là sư phụ và đệ tử. Kiếp trước Hàng Phong đã sống hơn 400 tuổi. Cho đến kiếp này Hàng Phong cũng không có ngờ được sư phụ của mình lại là một lão quái vật hơn nghìn tua. Nghĩ thông suốt điểm này thì cổ tâm tình cổ quái trong lòng Hàng Phong cũng bị đè xuống. Thấy triệu vô cực ngữ khí thập phần nhu hòa, hiển nhiên đối với bọn họ không có địch ý thì Hàng Phong trực tiếp hồi đáp. Ta là Hàng Phong. Hàng Phong sao? Triệu vô cực nghe vậy thì lại lộ ra tiếu ý, tiện thể tán dương. Nguyên lai ngươi chính là người những năm gần đây tại đại lục thanh danh cuộc khỏi. Ngay cả ta đây trường kỳ lánh đời không có ra ngoài mà danh khí của ngươi cũng như sấm bến tay. Được triệu vô cực khen như vậy thì Hàng Phong cảm thấy cười khổ không ngớt. Hắn thật ra rất rõ năng lực của triệu vô cực ở trước mắt. So với bản thân hắn thì hiển nhiên không đáng để nhắc tới. Cũng may triệu vô cực cũng không có ý định bàn tiếp về vấn đề này mà nghi hoặc hỏi tiếp. Vừa rồi ta thấy đấu khí của ngươi có chút giống với đấu khí của ta. Có thể nói cho ta biết ngươi tu luyện loại tâm pháp nào? Nói xong thì triệu vô cực mỉm cười nhìn hàng phong. Hắn cảm thấy câu hỏi này của mình tự hồ không được thích hợp cho lắm. Mà Hàng Phong cũng không bỏ vì người khác mạo muội hỏi bí mật của mình mà cảm thấy tức giận. Đầu tiên Hàng Phong hướng tới triệu vô cực ôm quyền hành lễ sau đó mới chậm rãi nói. Tại hạ tu luyện chính là bí quyết mà năm đó tiền bối sáng tạo ra ngạo thị thiên địa. Tuy rằng vừa rồi đã có chút phát hiện nhưng triệu vô cực nghe thấy Hàng Phong nói hắn dĩ nhiên lại tu luyện tâm pháp mà bản thân mình năm đó sáng tạo ra ngoại thị thiên địa thì trong mắt cũng hiện lên một tia thần sắc kinh dị. Đột nhiên, khóe miệng Triệu vô cực tiếu ý càng ngày càng đậm càng ngày càng đậm, cho đến cuối cùng hài lòng cười ha hả. Sau đó, Triệu vô cực ngừng tiếng cười, hướng về Hàng Phong chậm rãi nói rằng Hào! Tốt lắm! Phi thường tốt! Liên tiếp tán thưởng, Hàng Phong cũng là từ trong giọng nói trong giọng nói của Triệu vô cực nghe ra một tia tán thưởng thật tinh. Chẳng qua điều này khiến Hàng Phong cảm thấy nghi hoặc. Nhận thấy Hàng Phong không hiểu thì Triệu vô cực nói rằng Nghĩ không ra sau một ngàn năm lại có thể có người tu luyện ngạo thị thiên địa quyết do ta tạo ra năm đó tới trình độ như thế này. Người cũng không có bôi nhọ tâm pháp này. Cuối cùng, triệu vô cực tự hồ nhớ tới lúc trước người đầu tiên nhận ta thân phận của mình là hư không thì không khỏi hiếu kỳ nhìn hư không hỏi. Không biết vị băng hữu này xưng hô như thế nào? Có hay không trước kia triệu mổ đắc tội với băng hữu? Dù sao thì gương mặt cùng với khí tức của hư không bây giờ không có giống với một ngàn năm trước cho nên triệu vô cực không thể nào nhận ra hắn. Mà hư không đối với sự tình năm đó giữa mình và triệu vô cực vẫn còn có chút vướng mắt. tôi biết không thể nào làm gì được triệu vô cực nhưng cũng không cách nào tiêu tan được. Đó cũng là vì sao khi hư không nhận ra được triệu vô cực thì tâm tình lại xuất hiện ba động lớn như vậy. Hàng phong đối với việc hư không nhận ra triệu vô cực cùng với hành động của hắn lúc trước cũng không thể nào lý giải được. Truyện audio ngạo Thị Thiên Địa Tác giả Cao Thiết Thực hiện HT Audio Truyện Trường 425 Biện pháp cứu trầm ngọc. Lúc này thấy hắn không thèm để ý tới triệu vô cực thì cũng đành đứng ra giảng hòa, nói sang chuyện khác. Không biết vì sao tiền bối lần này lại xuất hiện ở đế đô. Nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy của tiền bối với người của võ hoàng điện. Chẳng lẽ tiền bối và võ hoàng điện có cư hận Năm đó nhất đại tài tử của đại viêm đế quốc không thể nghi ngờ rằng triệu vô cực thông minh tuyệt đỉnh. Cho nên thấy hàng phong hỏi sang chuyện khác thì hắn cũng minh bạch mà nói sang chuyện khác thế nhưng nghe thấy vấn đề sau của hàng phong, thì hắn cũng phải tức giận. nhưng hắn cũng bất đắc dĩ cười đáp. ta vốn ngẫu nhiên đi qua đế đô, cũng không biết được sự tình của đế đô mà cũng không có nghĩ tới sẽ tham dự vào chuyện này. bất quá lúc đó người của võ hoàng điện xuất hiện cho nên ta mới hiện thân. hàng phong vừa rồi hỏi vậy chẳng qua chỉ là nói tránh sang chuyện khác, tránh cho hư không và triệu vô cực tạo thành bầu không khí cứng nhắc. tuy rằng trong lòng đối với quan hệ của triệu vô cực và võ hoàng điện thì hàng phong hiếu kỳ vô cùng nhưng hắn đột nhiên lại nhớ đến một chuyện khác. Đó chính là Trầm Ngọc ở đằng sau. Vì thế mà Hàn Phong cũng đợi cho Triệu Vô Cực nói xong thì lập tức hỏi. Tiền bối nếu đã đến thì sao không dừng chân ở lại đây vài ngày? Vạn bối vẫn còn một số vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối. Triệu Vô Cực nguyên bản dự định sau khi thu thập xong đám người của Võ Hoàng Điện thì ly khai khỏi nơi này. Bất quá người thanh niên trước mắt dĩ nhiên lại tu luyện ngạo thị thiên địa do mình sáng tạo ra năm đó, trong lòng cũng khẽ động. Sau một hồi suy nghĩ thì cũng gật đầu nói. Cũng tốt. Đối với việc các ngươi chọc vào võ hoàng điện ta cũng rất tò mò. Ta sẽ ở lại đây chừng hai ngày. Cuộc nói chuyện của hai người thanh âm không lớn nhưng những người ở đây đều nghe thấy rõ ràng. Chẳng qua ở đây ngoài Hàn phong và hư không ra thì mọi người hiển nhiên đối với triệu vô cực hoàn toàn xa lạ. Ngay cả tiêu tấn cũng từng nghe nói qua đại lục có nhân vật như vậy. Đương nhiên tuy rằng không biết rõ được thân phận của triệu vô cực nhưng cũng không có gây trở ngại cho việc tiêu tấn rất hứng thú với triệu vô cực. Từ việc vừa rồi triệu vô cực lấy một địch ba đánh cho ba người thiên khôi tan tác, một thương, một chạy còn một thì chết. Thực lực cường đại như vậy khiến cho hắn kinh ngạc không ngớt. Nhưng hắn cũng minh bạch, một nhân vật như vậy thì không có bất kỳ thế lực nào có thể mượn hơi được. Bất quá cũng không có gây trở ngại đối với việc trở thành hảo hữu Không cả nói đến lúc trước triệu vô cực cũng đã gián tiếp giải nguy cho đế đô hoàng thất. Chỉ là thực lực của triệu vô cực thì tiêu tất cũng phải dùng lễ nghi long trọng nhất để tiếp đón hơn nữa có thể cùng với cưỡng giả giao hảo thì đối với hoàng thác chỉ có trăm lợi mà không có hại bởi vậy khi triệu vô cực đồng ý nán lại vài ngày thì tiêu tấn cũng nhanh chóng cho người an bài cho triệu vô cực mà lúc này hàng phong lại hướng tới Triệu vô cực xin lỗi rồi xoay người đi đến chỗ trầm ngọc đi tới trước mặt trầm ngọc hàng phong thấy hai mắt nàng đóng chặt vẻ mặt nhu hòa khiến cho người ta thương tiếc cho một giai nhân tùy sắc hàng phong cũng cảm thấy buồn nã thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mắt của nàng tâm tình của hắn cũng nặng nề phi thường Hắn đã sống nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn đối với sự tình tình cảm lúc này thúc thủ vô sách đến như vậy. Hắn vắt hết óc muốn tìm cách có thể cứu sống Trầm Ngọc nhưng là hiện tại hắn còn có được ký ức của 400 năm mà cũng không thể nào tìm được bất cứ biện pháp nào. Từ trong tay tiêu linh tiếp nhận Trầm Ngọc, nàng giống như đang ngủ say. Hàng Phong cũng chậm rãi thở dài, làm như là tự trách mình rằng. Ta xin lỗi nàng. Vì ta mà nàng mới phải chết. Một bên tiêu linh ở bên cạnh từ lâu đã khóc đến đỏ hoe cả hai mắt nàng ngoại trừ Hằng Phong ra là quen biết sớm nhất thì kể đến chính là Trầm Ngọc. Ban đầu vì ở Hồng Diệp Thành mà Tiêu Linh và Trầm Ngọc trở thành hảo bằng hữu của nhau. Hai nàng bình thường cùng nhau tâm sự, nói chuyện phiếm. Sau lại theo Hằng Phong trở lại Thiên Tinh Đế Quốc, hai người càng trở thành thân tỷ mũi. Mà theo quan sát của Tiêu Linh thì nàng cũng đã sớm phát hiện ra được tâm tư của Trầm Ngọc, tự nhiên cũng biết thực ra trong lòng Trầm Ngọc vốn đã yêu thích Hằng Phong từ lâu. Chẳng qua bởi vì nàng mà Trầm Ngọc cho đến bây giờ vẫn không có tiết lộ ra tâm tư của mình mà thôi đối với hành động này của trầm ngọc khiến cho tiêu linh cảm động không thôi. nhưng hiện tại người hiểu nàng nhất cũng là thân tỷ muội của nàng một mình phải chịu đựng đau khổ rồi phải tự sát. chính vì thế là lúc này trong lòng tiêu linh có một tâm nguyện chính là hy vọng hàng phong có thể minh bạch được một tấm chân tình này của trầm ngọc. đó cũng không phải nói nhất định hàng phong phải tiếp nhận trầm ngọc mà tiêu linh nghĩ đơn giản là hy vọng hàng phong có thể minh bạch được tâm ý này của trầm ngọc. cho dù cuối cùng hàng phong có cự tuyệt đi chăng nữa thì đối với trầm ngọc cũng tốt, cũng để nàng không có chấp nhất tương tư nữa. Chẳng qua cũng không cần phải chờ Tiêu Linh chủ động nói thì Hàng Phong cũng đã hiểu rõ được tâm tư của Trầm Ngọc. Đáng tiếc là bây giờ Trầm Ngọc đã chết. Mà lúc này Tiêu Linh nghe được Hàng Phong tự của trách mình thì Tiêu Linh đi đến bên cạnh hắn, cũng không thèm để ý tới người khác đang có mặt ở đây mà nắm chặt lấy bàn tay của Hàng Phong. Nàng hy vọng có thể dẹp loạn được nội tâm của Hàng Phong. Ngữ khí của Tiêu Linh dịu dàng, nàng thấp giọng khuyên bảo. Hàng Phong, Huỳnh cũng không nên tự trách mình. Ta nghĩ Ngọc Nhi muội muội cũng không có muốn thấy bộ dạng của ngươi lúc này đâu. muội bảo Huynh làm thế nào có thể dễ chịu đây? Nếu như không phải Huynh thì Ngọc Nhu cũng sẽ không bị rơi vào tràn cảnh như vậy. Chỉ có thể nói là bản lĩnh của ta không tốt, không thể nào bảo hộ được những người ở bên cạnh. Nói ra thực khiến cho người khác chế cười. Hàng Phong sắc mặt ảm đạm, tự dẫu nói. Làm như lo lắng Hàng Phong vì quá đau thương mà sinh bệnh thì nội tâm tiêu linh cũng rất lo lắng. Nàng đang muốn nói thì triệu vô cực đột nhiên đi tới bên cạnh ba người Đi tới bên cạnh hàng phong thì nhìn thấy được trầm ngọc ở trong lòng hàng phong Trong mắt triệu vô cực cũng hiện lên một tia kinh ngạc nói Có thể để ta xem qua không? Nghe vậy hàng phong đầu tiên là sửng sốt Xong rồi hắn nhớ tới năm đó triệu vô cực sáng tạo ra ngạo thị thiên địa chính là đệ nhất tài tử của đại lục năm đó Vô luận là thiên văn địa lý hay là cầm kỳ thi họa Hắn thú gì cũng tinh thông Mà hắn đối với y đạo cũng có nghiên cứu qua Chỉ cần từng ngạo thì thiên địa bí quyết cũng có thể thấy được triệu vô cực tài giỏi đến cỡ nào Vì vậy mà sắc mặt của Hàng Phong cũng trở nên vui vẻ Tuy rằng hắn không có biết được triệu vô cực có thể tìm ra biện pháp hay không cứu sống trầm ngọc Nhưng Hàng Phong vẫn vội vàng nói Tiền bối, người có biện pháp cứu nàng Triệu vô cực nghe vậy thì cười khổ nói rằng Người phải cho ta xem tình hình hiện giờ của nàng đã thì mới có thể phán đoán được Nghe vậy Hàng Phong cũng phát hiện mình quả thật có chút nóng ruột Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải là thời gian để để ý tới những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HT audio truyện. Trường 426. Võ Hoàng Điện là Võ Hoàng. Thượng. Hàng phong ôm Trầm Ngọc đi với một tiểu viện trong hoàng cung rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường Mà lúc này triệu vô cực cũng đi theo, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra tình trạng của Trầm Ngọc. Hàng Phong và nhóm người tiêu linh thì đứng ở đằng sau có chút lo lắng đợi chờ. Mọi người cũng không có dám gây ra động tĩnh gì sợ rằng sẽ gây ảnh hưởng đến việc phán đoán của vô cực. Ngay cả đến tiểu nha đầu tinh nghịch Lâm Phỉ Vân cũng cố nên đau thương trong lòng mà đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình rút vào sâu trong lòng Lâm Nguyệt. Một lúc sau, sau khi triệu vô cực hoàn tất quá trình kiểm tra thì xoay người nhìn Hàng Phong. Hàng Phong trong lòng vô cùng căng thẳng, không khỏi có chút mong chờ hỏi thăm. Tiền bối? Thế nào? chẳng qua câu trả lời tiếp theo của Triệu Vô Cực khiến cho Hàn Phong rơi xuống đáy vực. Sau khi Triệu Vô Cực quan sát một lần thì đối với tình huống của Trầm Ngọc nhíu mày không ngớt, nhưng hắn cũng giải thích cho mọi người nghe. Không nghĩ tới nàng đối với bản thân tàn nhẫn như vậy. Tự tuyệt kinh mạch mà chết. Chết như vậy thì vô cùng thống khổ. Nếu là người bình thường cũng không thể nào làm được như vậy. Nghe thấy Triệu Vô Cực nói như vậy, thì trong đầu Hàn Phong một lần nữa hiện lên cảnh tượng Trầm Ngọc tự sát trước mắt mà trong lòng không khỏi có giật. Mà Triệu Vô Cực cũng là lắc đầu nói tiếp. Tuy rằng lúc trước ngươi hao tốn không ít tinh khí nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì được kinh mạch cho nàng. Đến khi mà tinh khí của ngươi tiêu tán hết thì cũng là lúc nàng đoạn tuyệt sinh cơ thể nào sống lại. Triệu Vô Cực vẫn tiếp tục nói. Hơn nữa mặc dù hiện tại bộ dạng này của nàng bất quá cũng chỉ cam đoan được rằng thân thể của nàng không bị hao tổn, có thể duy trì được sự hoạt động thấp nhất nhưng cũng không thể nào khiến cho nàng tỉnh lại được. Cuối cùng Triệu Vô Cực tổng kết nói. Với phân tích của ta thì cô gái này bất quá cũng chỉ có thể là cử hoạt nhân mà thôi. Theo như ta biết thì hiện tại không có ai có thể cứu được. Triệu Vô Cực định luận một phen nhất thời giống như sấm nổ bên tai của Hàng Phong. Triệu Vô Cực đã khẳng định như vậy cũng xem như triệt để đoạn tuyệt hy vọng của Hàng Phong. Đối với một người sống đã hơn ngàn năm như Triệu Vô Cực thì Hàng Phong tự nhiên tin tưởng. Với sự từng trải của hắn mà đã kết luận như vậy thì thực không có biện pháp nào khác cho nên trên cơ bản triệu vô cực tuyên bố như vậy chẳng khác nào nói trầm ngọc chắc chắn phải chết. nhưng kết quả như vậy hàng phong cũng không muốn tin. hoặc giả nói thực ra trong lòng hàng phong đã biết rõ kết quả này nhưng hắn vẫn không muốn đối mặt mà thôi. mà lúc này lâm Phỉ vân luôn trút trong lòng lâm nguyệt cũng đột nhiên ly khải khỏi nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo lệ ngấn tràn đầy phẫn nộ chỉ vào triệu vô cực quát lên. ngươi gạt người, ngọc tỷ tỷ chắc chắn sẽ không chết. ta không tin ngươi. vân nhi, không được hồ đồ. Hàng Phong đứng một bên thấy Tiểu Nha đầu bướng bỉnh vô lễ với triệu vô cực như vậy thì cũng không khỏi nghiêm khắc la rầy. Lâm Phỉ Vân nghe vậy thì nước mắt lại rơi xuống, trong thanh âm có thể thấy được sự bi thương vô hạn nói với Hàng Phong. Sư Huynh Người nói cho Tiểu Vân Nhi biết ngọc Tỷ Tỷ không có việc gì có phải không? Trong thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bi thương của Lâm Phỉ Vân thì trong lòng Hàng Phong vô cùng đau đơn nhưng vẫn phải an ủi nàng. Vân Nhi Không nên khổ sở, Sư Huynh sẽ nghĩ biện pháp. Ta nhất định sẽ không để Ngọc Nhi tỷ tỷ cứ như vậy mà chế đi. Ngữ khí hàng phong kiên định không gì sánh được. Ngay cả triệu vô cực cũng đã nói như thế thì muốn cứu sống được trầm Ngọc cũng không có hy vọng gì. Chẳng qua hàng phong hắn không muốn buông tha mà thôi. Chỉ cần có hy vọng hắn sẽ không buông tha. Đối với việc Lâm Phỉ Vân la rầy thì triệu vô cực tự nhiên sẽ không để trong lòng. Nếu ngay cả một tiểu cô nương tâm tình không được tốt hồn ngôn loạn ngữ mà hắn cũng nổi giận thì chẳng phải uổng phí một ngàn năm cuộc sống sao? Bất quá đang nhìn mọi người trong phòng tràn ngập bi thương thì triệu vô cực đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền nói cho mọi người. Có thể có một phương pháp. Chẳng qua điều kiện của phương pháp này thập phần trắc trở. Hơn nữa ta cũng không dám khẳng định phương pháp này có thể thành công được hay không. Chợt nghe thất triệu vô cực nói như thế thì tâm tình của hàng phong vốn đang đắm chìm ở đáy vực cũng một lần nữa nổi lên một tia hy vọng Không chỉ có hắn mà cả những người khác có mặt trong phòng đều chờ mong nhìn triệu vô cực. Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng mong chờ kỹ mọi người triệu vô cực cũng là cười khổ lắc đầu. đầu tiên hơi chần chờ một lúc rồi mới chậm rãi nói muốn cứu sống nàng thì chỉ có thể có một địa phương. địa phương nào? hàng phong lo lắng hỏi. u ám sâm lâm. triệu vô cực chậm rãi nói. u ám sâm lâm. trong lòng hàng phong cảm thấy sửng sốt. hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới địa phương theo lời triệu vô cực nói lại là u ám sâm lâm. chẳng qua hàng phong cũng có thể coi là tương đối quen thuộc đối với u ám sâm lâm. Nhưng hắn cũng không rõ Triệu Vô Cực ám chỉ điều gì. Dù sao thì hắn cũng đã từng ở trong u ám xâm lâm một thời gian. Một nơi được coi là chỗ nguy hiểm nhưng kỳ thực cũng chỉ có một số hung tà ma thú cũng không chỗ nào đặc biệt. Như vậy thì địa phương này thật có thể cứu được Trầm Ngọc. Nhìn thấy thần tình nghi hoặc của mọi người thì Triệu Vô Cực đầu tiên là trầm tư trong chốc lát thì nói rằng: "Việc này nói ra rất dài dòng. Lúc này ngươi đã dùng nguyên khí để bảo vệ tâm mạch của Trầm Ngọc, ngoài ta cũng nhờ đó là Trầm Ngọc mới có thể giữ lại được một tia sinh cơ." ít nhất có thể cam đoan rằng lục phủ ngũ tạng của nàng không bị hư hỏng. Cho nên việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Nghe vậy thì trong lòng Hàn Phong tuy lo lắng nhưng hắn cũng minh bạch ý tứ của Triệu Vô Cực. Hiển nhiên Triệu Vô Cực biết được sự tình gì đó mà thường nhân không thể nào biết được. Hơn nữa hắn cũng không muốn nói cho quá nhiều người biết sự tình này cho nên mới nói như thế. Ngẫm lại thì Hàn Phong cũng không có quá cứng cầu, hắn biết Triệu Vô Cực nếu như nhất định tiết lộ tin tức này thì hẳn là sẽ nói cho hắn biết. Dù sao việc cứu Trầm Ngọc cũng đều phải dựa vào bản thân hắn thực hiện. Cho nên Hàng Phong sau khi trấn an sự bi thương của chúng nữ xong thì mọi người cũng lập tức ly khai. Bất quá Hàng Phong đang định ly khai thì Triệu Vô Cực lại gọi hắn quay trở lại. Hàng Phong vừa lúc trong lòng cũng có nhiều nghi hoặc muốn hỏi Triệu Vô Cực nhưng nếu bởi vì Trầm Ngọc gặp chuyện không may thì chỉ sợ hắn đã giống như trước kia mà mở miệng hỏi rồi. Triệu Vô Cực đi tới một tiểu viện khác. Với tu vi hai người hiện tại hiển nhiên là không có e ngại việc bị người khác nghe trộm. Mà triệu vô cực hiếu kỳ nhất chính là thân phận của hư không. Dù sao thì lúc đó ngay cả mặt mũi của bản thân cũng đã che giấu đi nhưng mà dĩ nhiên hư không vẫn có thể nhận ra được hắn. Điều đó cho hắn người này năm đó đối với mình vô cùng quen thuộc cho nên mới có thể thông qua các giao thủ, khí tức trên người mà nhận ra được thân phận của hắn. Bí mật nếu như nhiều người đã biết thì cũng khó có thể giữ được. Triệu vô cực cũng minh bạch được điểm ấy. Cho nên bây giờ chỉ còn lại Hàn Phong và hắn hai người, tự nhiên triệu vô cực muốn hỏi cho rõ ràng. Trong thấy triệu vô cực nghi hoặc nhìn mình thì Hàng Phong cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn không có nghĩ tới lão giả triệu vô cực đã sống hơn ngàn năm mà dĩ nhiên đối với một việc như vậy vẫn chấp nhất. Tuy rằng chẳng qua trải qua nửa ngày tiếp xúc nhưng có lẽ là do ảnh hưởng của ngạo thị thiên địa cho nên Hàng Phong đối với cảm giác của triệu vô cực cũng vô cùng quen thuộc. Hơn nữa hắn đối với sự tình của Hư Không và triệu vô cực cũng chỉ biết được chút ít. Mà triệu vô cực trước mắt này hiển nhiên cũng không có phải là hạng người tà ác. Có thể bọn họ trong lúc đó tồn tại hiểu lầm gì đó không thể nói cũng không chừng. Tỉ Mỹ suy tư một hồi thì Hàng Phong liền đem thân phận của hư không nói cho Triệu Vô Cực biết. Đồng thời bọn họ trước tại vùng thiếu văn minh chi cảnh tao ngộ sự tình cũng nhất nhất tóm tắt lại một lần. Mà nghe xong câu chuyện của Hàng Phong thì khuôn mặt anh Tuấn của Triệu Vô Cực cũng không nhịn được nổi lên một cổ thần sắc kinh ngạc. Nghĩ không ra dĩ nhiên là hắn. Triệu Vô Cực thì thào nói. Nghe được Triệu Vô Cực nói như vậy. Hàng Phong tự nhiên rõ ràng Triệu Vô Cực vẫn nhớ tới lai lịch của Hư không. Đối với thân phận Hư không năm đó Hàng Phong cũng có chút hiếu gì. Cho nên hắn cũng phải dò hỏi. Tiền bối. Người biết thân phận của Hư không có thể hay không nói một chút sự tình năm đó không? Nghe vậy, Triệu Vô Cực cũng là thâm ý liếc mắt nhìn Hàng Phong, tiện thể đạm bạc cười nói. Ta và hắn sự tình năm đó cũng không có quá mức phức tạp. Chẳng qua nếu hắn đã không muốn nhắc lại thì ta cũng không có muốn nói tới. Mỹ cho hắn ngày sau lại càng thêm oán hận ta. Hư. Ngay khi Triệu Vô Cực nói xong thì Hàng Phong cũng nghe được một tiếng hư lạnh từ ngoài sân vọng vào. Mà Triệu Vô Cực cũng là vừa cười vừa nói. ngươi xem nếu như ta vừa rồi nói cho ngươi biết thì chỉ sợ có người tìm ta liều mạng mà thôi. Ngay khi Triệu Vô Cực nói xong thì thân ảnh hư không xuất hiện trong tầm mắt của Hàng Phong. Thấy hư không xuất hiện thì Hàng Phong cũng biết được sự tình mình muốn biết không thể nào biết được đáp án cho nên hắn có chút thất vọng lắc đầu. Bất quá hắn cũng chỉ có chút hiếu kỳ, nhưng thật ra cũng vô cùng lưu ý. Chân chính làm hắn lưu ý, trừ sự tình cẩu trầm ngọc ra thì cũng chỉ có võ hoàng điện. Trải qua việc hôm nay, cùng với những sự tình phát sinh mấy năm gần đây, trong lòng Hàn Phong vốn không có rõ ý nghĩ cho nên cũng dần dần hiểu rõ. Kỳ thực sớm nhất lần đầu tiên tiếp xúc với võ hoàng điện chính là Hàn Phong gặp được ở sau đại hội thiên thánh. Và khi ở băng tuyết cát cũng đã đụng độ với ba gã Ngụy Thiên giai cường giả của võ hoàng điện. Hắn còn nhớ rõ Lúc đó ba người kia biểu hiện ra ngoài thực lực sát thực thập phần quỷ dị. Tuy rằng thực lực không đông đảo nhưng thủ đoạn thì có đây. Cũng may lúc đó có bối lôi địch giúp đỡ. Coi như là trợ giúp băng tuyết cát đẩy lui một cường địch. Bất quá hiện tại ngẫm lại thì hàng phong mặc dù lúc đó không có bối lôi địch xuất thủ. Chỉ sợ với băng tuyết cát thực lực cũng không thể nào đối phó được với ba người kia. Dù sao thì trước kia, võ hoàng điện cũng không có đem lực lượng trọng yếu nhất của mình ra để đối phó với băng tuyết cát nếu như võ hoàng điện cử ra cường giả giống như đám người thiên khôi thì băng tuyết các một trong bốn diệu các xác định cũng không thể nào đứng vững được. chẳng qua những thứ này hàng phong hiện nay cũng chỉ biết được có thế thôi. ngay sau đó hắn cũng ở đế đô trợ giúp tiêu tấn ngăn cản lâm gia phản loạn, phá hư kế hoạch của võ hoàng điện. xét về mặt ý nghĩa mà nói thì cũng chính bởi vì lúc này đây mà hàng phong với tính triệt để đối với võ hoàng điện kết thành cự nhân. mà vô luận sau đó thập đại tông môn hay là ngũ đại thế lực vây công huyền thiên tông chắc hẳn phía sau cũng có dấu vết của võ hoàng điện. Lúc này Hàng Phong có thể chắc chắn năm đó thảm ản thập Đại Tông Môn bị diệt cũng chính là do Võ Hoàng Điện ở sau lưng dở trò. Chắc chắn chính là muốn vu oan giá hóa cho huyền Thiên Tông, làm cho người của trọng tài giả mới xuất hiện. Sau khi sâu chuỗi những sự tình này lại với nhau thì Hàng Phong cũng là một lần nữa cảm thụ được Võ Hoàng Điện đáng sợ đến mức nào. Lúc này Võ Hoàng Điện trốn sâu ở trong góc âm u, mật thiết nhìn chầm chầm vào nhất cử nhất động giống như một con quái vật lớn. Hôm nay đối với hắn sản sinh uy hiếp thật sâu. Cũng bởi vậy Hàng Phong thật muốn biết rõ thực lực của Võ Hoàng Điện là như thế nào. Mà trước mắt Triệu Vô Cực không thể nghi ngờ chính là người hiểu rõ Võ Hoàng Điện rõ nhất. Mà Triệu Vô Cực cũng biết được Hàng Phong và Võ Hoàng Điện mấy năm nay xảy ra không ít va chạm, ác hắn đã kết thù địch với nhau cho nên hắn cũng phải kinh dị nói rằng không nghĩ tới, người dĩ nhiên lại cùng với người của Võ Hoàng Điện giao chiến nhiều lần như vậy. Thực là có chút ngoài ý muốn. Tiền bối, Võ Hoàng Điện này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Mà theo như lời của tiền bối lúc trước thì Võ Hoàng là người nào? Hàng Phong nghi hoặc nói Là Võ Hoàng sao? Chẳng biết tại sao khi nghe thấy cái tên này thì Triệu Vô Cực lại làm ra bộ mặt cười khổ, bất đắc dĩ cười nói Võ Hoàng này chính là điện chủ của Võ Hoàng Điện cũng là người sáng lập ra Võ Hoàng Điện Có thể nói cả Võ Hoàng Điện hoàn toàn là do một tay Võ Hoàng Thành lập ra, kéo dài tới tận ngày hôm nay Tuy rằng trong lòng đã có chút suy đoán mơ hồ Nhưng mà sau khi được triệu vô cực xác thực đáp án thì Hàng Phong vẫn cảm thán không thôi. Trong lòng càng âm thầm nghĩ tới dĩ nhiên triệu vô cực tiền bối hiển nhiên là đối với Võ Hoàng Điện biết rất nhiều. Ngay cả điện chủ của Võ Hoàng Điện là người phương nào tiền bối cũng biết. Xem ra tiền bối và Võ Hoàng Điện có quan hệ thập phần thâm sâu. Nghĩ tới đây, Hàng Phong không khỏi hỏi. Tiền bối, làm thế nào mà người biết được tất cả những chuyện này? Hàng Phong lại bổ sung nói. Theo ta được biết thì Võ Hoàng Điện từ trước đến nay thập phần lặng lẽ. Bí ẩn. Trừ phi bọn họ không có chủ động xuất kích thì không thể nào phát hiện ra được tung tích của bọn họ. Những năm gần đây ta cùng liên hợp với hoàng thất tốn rất nhiều công phu nhưng cũng không thể nào tìm được căn cứ của bọn họ. Triệu vô cực nghe vậy thì thở dài nói rằng. Nếu như ta nói ta và võ hoàng từng là bằng hữu, các ngươi có tin không? Triệu vô cực vừa nói ra lời này thì hàng phong kinh nhạc tới tốt định. Nếu không phải tâm tình hắn vốn kiên định thì đã sớm nhảy dựng lên rồi mặc dù hắn nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào nghĩ tới dĩ nhiên triệu vô cực lại cùng với điện chủ của võ hoàng điện từng là bằng hữu ngay cả hư không đứng ở một bên vốn lạnh lùng thì cũng phải khiếp sợ đối với võ hoàng điện thì hư không mới tiếp xúc không lâu nhưng hắn cũng minh bạch tổ chức này ẩn chứa thực lực vô cùng cường đại triệu vô cực nói như vậy khiến cho hàng phong khiếp sợ không thôi nhưng rất nhanh hàng phong ổn định lại được tâm tình hắn cũng minh bạch không có tầng quan hệ đặc thù giữa triệu vô cực và điện chủ của võ hoàng điện thì làm sao triệu vô cực biết được thân phận của điện chủ truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Chường 427 Khúc mắt giữa Triệu Vô Cực và Võ Hoàng Chẳng qua nếu như Triệu Vô Cực nói như vậy thì tại sao hắn lại cùng với người của Võ Hoàng Điện xuất thủ? Ngay trước bọn họ rốt cuộc đã phát sinh sự tình gì? Nếu không thì tại sao đang từ bằng hữu lại chuyển thành địch nhân? Cảm thụ được sự nghi hoặc từ ánh mắt của hàng phong thì Triệu Vô Cực cũng chậm rãi thở dài trên mặt cũng lộ ra một tia biểu tình hồi tưởng. sau đó triệu vô cực giống như từ trong hồi ức kể lại kỳ thực năm đó đại viêm đế quốc của ta sụp đổ nguyên nhân lớn nhất là do võ hoàng nếu như vừa rồi quan hệ của triệu vô cực và võ hoàng khiến cho hàng phong cảm thấy khiếp sợ thì bây giờ hàng phong biết được nguyên nhân năm đó đại viêm đế quốc dĩ nhiên là do võ hoàng mà bị diệt quốc thì biểu tình chấn động không thể nào hình dung được dĩ nhiên võ hoàng điện thực lực đáng sợ đến mức có thể khiến cho một đại đế quốc sụp đổ võ hoàng thực là người đáng sợ Giống như đoán ra được tâm tư của Hàn Phong thì Triệu Vô Cực đột nhiên giải thích. Ngươi hiểu lầm rồi. Mặc dù là võ hoàng điện hiện tại chỉ sợ chỉ bằng vào sức của mình cũng không thể nào phá vỡ được một quốc gia. Năm đó nếu không phải vì ta thì đại viêm đế quốc cũng không có bị diệt vong. Nghe được Triệu Vô Cực giải thích như vậy thì trong lòng Hàn Phong cũng nhất thời cảm thấy được thả lỏng. Nếu như đúng như theo bản thân suy nghĩ thì Võ Hoàng Điện dĩ nhiên lại có thể dùng với sức của chính mình là diệt một đại quốc gia thì Hàng Phong nghĩ không ta bản thân mình phải có thực lực như thế nào mới có thể ngăn cản được bọn họ. Mà kế tiếp Triệu Vô Cực lại tiếp tục giải thích. Kỳ thực chuyện này nói tới thì hết sức phức tạp, hơn nữa có lẽ ngươi cũng không rõ, ta chỉ có thể đơn giản nói một chút mà thôi. Tuy rằng không rõ tại sao Triệu Vô Cực lại nói như thế nhưng Hàng Phong cũng không có nhiều lời. Chẳng qua chỉ lặng lặng lắng nghe. Triệu Vô Cực thoáng chính sửa lại ý nghĩa. Hắn tự hồ không biết làm như thế nào để có thể làm cho hai người Hàn Phong và Hư không minh bạch, dễ hiểu. Kỳ thực quan hệ giữa ta và Võ Hoàng là thân bằng hữu hoặc cũng có thể nói chúng ta đã từng là thân huynh đệ. Triệu Vô Cực nói đến lúc này thì Hàn Phong có thể cảm nhận được một tia bất đắc dĩ. Mà Triệu Vô Cực lại tiếp tục nhớ lại nói. Chẳng qua là sau này lại phát sinh một sự việc ngoài ý muốn. Võ Hoàng biến thành cô nhi, đồng thời cũng được một lão đầu tính khí táo bạo hưng tàn ác động thu dưỡng. Sau một khoảng thời gian ở cùng lão đầu đó thì tính tình của Võ Hoàng cũng bắt đầu chuyển biến. Triệu Vô Cực lại nói Nhất là sau này khi ta lần thứ hai gặp lại hắn thì phát hiện ra tính cách của hắn đã trở nên vô cùng cực đoan. Ta đã từng nỗ lực khuyên bảo hắn vài lần nhưng không được, không thể nào chuyển biến được hắn. Trái lại cuối cùng Võ Hoàng vì đố kỵ với thân phận của ta mà cho rằng lão thiên bất công. Cuối cùng hắn và ta cũng xuất thủ với ta. Lúc đó ta cũng không có tu tập đấu khí nhưng lúc nào bên người cũng có cường giả đi theo bảo vệ mà Võ Hoàng cuối cùng cũng không thể nào làm gì được ta đành phải chạy trốn, thương thế của hắn cũng rất nặng sau lần đó. Hàng Phong biết Triệu Vô Cực nói đoạn này cực kỳ đơn giản và ngắn gọn, nhưng tất nhiên ở phía sau còn có những sự tình mà hắn không muốn nói cho ai biết. Bất quá nếu Triệu Vô Cực không có muốn nói ra, thì Hàng Phong tự nhiên cũng không có hỏi nhiều. Hơn nữa hắn cũng chỉ tò mò bởi ân oán của hai người mà thôi. Nếu như không biết thì cũng không có sao. Hiện tại trọng yếu là hắn cần phải biết được thực lực chân chánh của Võ Hoàng, cùng với quy mô của Võ Hoàng điện còn có bọn họ ẩn nấp ngàn năm qua là có mục đích gì? mà nội dung triệu vô cực mới nói vừa rồi tuy rằng thập phần đơn giản nhưng mà cuối cùng hàng phong cũng có thêm một chút lý giải về chân diện mục của võ hoàng điện. đồng thời càng nghe về sau hàng phong càng cảm thấy kinh hãi. nguyên lai lúc đầu lão giả thu dưỡng võ hoàng chính là một hắc ám thuật sĩ tồn tại không nhiều lắm trên đại lục. hắc ám thuật sĩ là một chủng loại đặc thù trên đại lục. kiếp trước hàng phong vì để bản thân có thể tu luyện đấu khí mà cũng đã từng điều tra về hắc ám thuật sĩ. Thế nhưng bởi vì hắc ám thuật sĩ là một tồn tại đặc thù bị đại lực cấm phong cho nên sau khi lãng phí đại lượng thời gian tinh lực hàng phong cũng đã có được tư liệu xác thực nhưng cũng rất ít ỏi. Nhưng mặc dù là như vậy thì lúc đó hàng phong đối với năng lực của hắc ám thuật sĩ vẫn có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Theo như tư liệu lúc trước mà hàng phong đạt được từ thì hắc ám thuật sĩ kỳ thực cũng tu luyện đấu khí nhưng con đường mà bọn họ lựa chọn lại khác với mọi người. Con đường mà bọn họ lựa chọn thì thường nhân không thể nào tưởng tượng được chẳng qua hàng phong cũng rất rõ ràng hắc ám thuật sĩ sở dĩ sử dụng phương pháp đều mà máu thanh tàn nhẫn vô cùng thậm chí bọn họ còn dùng đến máu tươi của người khác để tăng đấu khí cho bản thân cũng bởi vì như vậy mà hắc ám thuật sĩ từ mấy ngàn năm trước đã bị đông đảo cao thủ ở trên đại lục liên tục vây công đuổi giết. cho đến ngàn năm trước thì hắc ám thuật sĩ có thể nói là tuyệt diệt trên đại lục thật không có nghĩ tới lúc trước lão gia thu dưỡng võ hoàng lại là hắc ám thuật sĩ mà võ hoàng cũng đã kế thừa y bác của hắc ám thuật sĩ này Lúc trước Võ Hoàng bị đám hộ vệ bên người của Triệu Vô Cực đánh cho trọng thương. Sau khi rời đi thì với tính tình hiện giờ của Võ Hoàng trong lòng tự nhiên là ghi hận Triệu Vô Cực. Kể từ đó Võ Hoàng liền trường kỳ bế quan, nỗ lực nghiên cứu các loại hắc ám bí pháp để có thể nâng cao thực lực của bản thân. Đồng thời theo như lời của Triệu Vô Cực nói thì bản thân Võ Hoàng so với mình thì tài trí chỉ có hơn chứ không có kém. Lúc đó Võ Hoàng cũng minh bạch thân phận của Triệu Vô Cực mà không có ngốc đến nỗi dùng sức một người đi đối kháng với cả một đế quốc Vì vậy về sau để có thể báo thù thì Võ Hoàng đã bắt tay vào thành lập một tổ chức. Mà tổ chức này dĩ nhiên là Võ Hoàng Điện của ngày hôm nay. Khởi điểm thành viên của Võ Hoàng Điện cũng là do Võ Hoàng lợi dụng một số bí pháp mà mạnh mẽ bắt các cao thủ rồi khống chế bọn họ mà có. Dần dần với tài trí của mình Võ Hoàng với cơ sở kiến thức về hắc ám bí pháp mà nghiên cứu ra rất nhiều bí pháp quỷ dị. Mà đáng sợ nhất chính là chút huyết tế thuật lúc trước lâm hà của lâm gia chính là lợi dụng bí thao ác này mới có thể trong thời gian mấy tháng mới khiến cho thực lực của bản thân tăng tiến đến như vậy từ địa giai thất phẩm tăng lên ngụy thiên giai nhị phẩm tuy rằng so với chân chính thiên giai cường giả vẫn có sự chênh lệch nhất định nhưng mà cũng đủ để khiến cho nhiều người có mơ ước trở thành thiên giai có thêm cơ hội chẳng qua là võ hoàng cũng hiểu được hắn nghiên cứu ra bí thuật này một khi người trên đại lục biết được chắc chắn sẽ khiến mọi người trên đại lục bài xích nghiêm trọng hơn chính là liên thủ tiêu diệt bọn họ Đây không phải là điều mà võ hoàng muốn thấy Cho nên cuối cùng hắn mới triệt để đem võ hoàng điện đi vào hoạt động bí mật Toàn bộ hành tung đều vô cùng ẩn mật Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 428 Bí mật trong u ám xâm lâm Thượng Mà võ hoàng thành la ao ra võ hoàng điện lúc đó là muốn đối phó với triệu vô cực Mà võ hoàng cũng cực kỳ thông minh Hắn không gió chiến diện đối kháng mà không ngừng ở sau lưng làm điều mờ ám. Lúc đó Võ Hoàng không ngừng gây xích mít giữa đại viêm đế quốc đối với các nước xung quanh. Đồng thời cũng thu mua lãnh thổ của một lượng lớn các thế gia và tông môn. Trải qua 20 năm khổ tâm kinh doanh thì cuối cùng Võ Hoàng cũng đã tìm được cơ hội. Với 20 năm kinh doanh này thì Võ Hoàng cuối cùng cũng đã phát lệnh cấn tông đại viêm đế quốc. Lúc đó đại viêm đế quốc có thể nói là bá chủ đại lục. Nhưng cũng chỉ vì âm mưu của Võ Hoàng mà trong một đêm liền sụp đổ Năng lực của Võ Hoàng quả thực rất đáng sợ. Mà lúc đó Triệu Vô Cực cũng đang được ủy tháng của đế vương đi ra ngoài, cho nên mới có thể tránh thoát được một kiếp nạn này. Sau đó Triệu Vô Cực ôm mối hận này trong lòng bế quan rồi khổ tu ngạo thị thiên địa, đồng thời lợi dụng huyết mạch mà đế quốc lưu lại để điều tra chân tướng việc đế quốc bị diệt vong. Từ đó về sau Triệu Vô Cực cùng với Võ Hoàng Điện trở thành tử địch. Mà Triệu Vô Cực cũng là dám dựa vào sức một người để khiến cho Võ Hoàng Điện không ngừng gặp phiền toái mà võ hoàng sau một loạt đại kế thành công tiêu diệt đại viêm đế quốc thì cũng là lúc triệt để kích phát giả tâm tiềm tàng trong tâm hắn. cho đến cuối cùng võ hoàng muốn triệt để khống chế cả đại lục này cho nên triệu vô cực mới tiết lộ thân phận hắc ám thuật sĩ của võ hoàng. cũng chính vì triệu vô cực một đường điều tra phá án nên mới phát hiện ra trụ sở của võ hoàng điện. hơn nữa còn nắm giữ được thực lực của đối phương. mà võ hoàng tự nhiên không muốn để cho võ hoàng điện bại lộ trước mặt người đời. nên đối mặt với việc nhiều lần triệu vô cực phá hư thì Võ Hoàng tự nhiên không thể nào chịu được việc triệu vô cực đang không ngừng tiêu diệt thành viên của Võ Hoàng Điện. Cuối cùng Võ Hoàng cũng không thể nào làm khác hơn là tự mong động thủ. Lúc đó tuy rằng phương pháp tu luyện của Võ Hoàng khác với thường nhân cho nên thu cu lực cũng thâm bất khả trắc. Chỉ là hắn quá tự phụ cho nên đã hạ chiến thư với triệu vô cực. Hắn hy vọng có thể sau một hồi chiến đấu để giải quyết ân oán giữa hai bên. Chẳng qua Võ Hoàng cũng thật không ngờ lòng tin tuyệt đối của mình cuối cùng lại thua bởi triệu vô cực. Hơn nữa sau khi Triệu Vô Cực đánh bại Võ Hoàng thì cũng không có niệm tình xưa mà đau đớn hạ sát thủ. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là để cho Võ Hoàng giảo hoạt chạy thoát. Nhưng Triệu Vô Cực biết lúc đó Võ Hoàng thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Chỉ sợ là Võ Hoàng điện với những bí thuật quỷ dị cũng khó có thể bảo trụ được mạng của hắn chứ đừng nói tới việc khôi phục Tu Vi. Cuối cùng tuy rằng Triệu Vô Cực cũng không biết được thương thế của Võ Hoàng có thể khôi phục hay không nhưng từ sau lần hai người giao thủ thì Triệu Vô Cực lại phát hiện Võ Hoàng điện biến mất không thấy đâu Mặc dù hắn nỗ lực tìm kiếm nhưng cũng không thể nào tìm được. Theo thời gian trôi qua cho đến tận hôm nay đã không còn có một ai nhớ tới tổ chức thần bí đã tiêu diệt cả một đại đế quốc nữa. Đương nhiên trong chuyện này cũng không có tính tới triệu vô cực. Bởi vì triệu vô cực đối với Võ Hoàng cũng đã xác định rõ ràng nếu như Võ Hoàng không chết thì hắn không từ bỏ ý định. Mà suy nghĩ này của vô Cực quả nhiên không sai. Qua một ngàn năm Võ Hoàng Điện cũng đã bắt đầu hành động. Chẳng qua để Hàn Phong cảm thấy kinh ngạc chính là dù là Triệu Vô Cực cũng đoán không ra được ý đồ của Võ Hoàng Điện là cái gì. Điều này khiến cho Hàn Phong có phần thất vọng. Bất quá dù sao thì tối thiểu Hàn Phong cũng đã hiểu rõ được sự tình của Võ Hoàng Điện. Mặc dù đối với thực lực của Võ Hoàng Điện hôm nay vẫn còn là một ẩn số thì Hàn Phong tin tưởng chỉ cần Võ Hoàng Điện không chịu thu tay thì ngày nào đó tất cả sẽ được phơi bày. Sau khi Triệu Vô Cực nói xong thì Hàn Phong cũng trầm tư đứng lên. Hắn cần phải tiêu hóa những chuyện này dù sao thì tồn tại của võ hoàng điện đối với huyền thiên tông vô cùng nguy hiểm điều này làm cho hắn càng thêm cẩn thận lập tức hắn lại liên tưởng được tới kiếp trước võ hoàng điện đánh bất ngờ bốn diệu cát cái này là vì sao đương nhiên những điều này là phát sinh ở kiếp trước hàng phong tự nhiên không thể nào nói ra nhưng hắn vẫn cảm thấy mờ mịt nên mới nói ra ý định của võ hoàng điện muốn đối phó với bốn diệu cát mà tin tức này của hàng phong cũng khiến triệu vô cực không thể nào giải thích được hiển nhiên là hắn đối với võ hoàng điện hiện nay không rõ lắm đúng lúc này hư không trầm mặt không nói gì đột nhiên mở miệng ánh mắt nhìn thẳng vào triệu vô cực ngữ khí lạnh đạm nói nói cho ta biết năm đó ở vùng hóa ngoại chi cảnh đã phát sinh chuyện gì hư không đột nhiên phát biểu khiến cho triệu vô cực cũng hơi sững sờ một bên hàng phong thấy hư không hai mắt lạnh đạm trong lòng rõ ràng một nghìn năm cô tịch cũng không phải là có thể tùy tiện hóa giải được cho nên hắn đối với vấn đề của hư không cũng có thể lý giải phần nào mà triệu vô cực thoáng ngay người trong chốc lát cũng lập tức kịp thời phản ứng. Trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng hư không muốn nói cái gì. Trước đây khi nghe hàng phong kể về tao ngộ giữa hắn và hư không thì trong lòng triệu vô cực cũng cảm thấy thập phần ấy nấy. Bởi vì hắn biết rõ, lúc đó nếu như không phải vì hắn thì hư không tuyệt đối cũng không có trở nên như vậy. Tuy rằng trong chuyện này hắn cũng không có biết rõ tất cả. Trong đầu không ngừng hồi ức lại tất cả. Một lát sau triệu vô cực mới nhìn hư không mà trả lời. Kỳ thực sự tình năm đó ngay cả chính ta cũng không biết rõ. Ngươi còn nhớ rõ lúc đó ta và ngươi tiến nhập hóa ngoại chi cảnh sao? Triệu vô cực hỏi hư không? Hư không nghe vậy thì lạnh giọng nói. Tự nhiên nhớ kỹ, nếu như không phải như vậy thì ta thế nào lại biến thành bộ dạng như thế này? Nghe hư không nói như vậy thì triệu vô cực cũng chỉ biết cười khổ, tiện đã nói. Chuyện này bắt đầu nói thì xác thực ta cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Chẳng qua nếu như ngươi muốn hỏi ta năm đó đã xảy ra sự tình gì thì ta thật xin lỗi. Bởi vì ta cũng không rõ chuyện gì đã phát sinh. Hư không nhớ mày, hiển nhiên không có tin triệu vô cực, hắn lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng ta tin lời ngươi nói. Triệu vô cực bất đắc dĩ nhìn hư không thở dài nói. Kỳ thực lúc trước ngươi và ta cùng nhau tiến nhập hóa ngoại chi cảnh, sau khi đến được giải đất trung tâm thì liền phát hiện ra năng lượng từ trong hóa ngoại chi cảnh không ngừng tiết xuất ra ngoài. Cuối cùng triệu vô cực nói tiếp. Chẳng qua, lúc ta và ngươi bước vào giải đất trung tâm đó thì sương mù bao phủ. Ta cũng mất đi tri giác. Mà khi ta tỉnh lại thì cũng phát hiện ra mình đang ở tại một địa phương xa lạ. Triệu vô cực nói, còn biểu tình của hư không cũng là sửng sốt. Mà hàng phong cũng kinh nghi. Năm đó hai người một người là thiên giai thất phẩm, một người là thiên giai lục phẩm. Hai người có thực lực bậc này đặt chân ở đại lục chính là không thể tìm ra đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác dĩ nhiên lại lọt vào hóa ngoại chi cảnh mà xảy ra điều ngoài ý muốn. Thậm chí cho đến tận ngày hôm nay cả hai người vẫn không thể nào biết được chuyện gì đã xảy ra. Theo như lời nói của triệu vô cực thì tình hình của hắn và hư không lúc trước giống nhau như đúc. Lúc trước hư không cũng không phải là bất tri bất giác mà bất tỉnh nhân sự sao. Mà sau khi hắn tỉnh lại cũng là gặp được hàng phong. Một bên hư không không khỏi nghi hoặc hỏi. Là địa phương nào? Triệu vô cực cũng không có giấu giếm mà nhàn nhạt đáp, U ám xâm lâm. Lập tức triệu vô cực nhớ lại tình cảnh lúc đó, cũng cảm khái không ngớt nói rằng. Kỳ thực nói ra thì ta may mắn hơn ngươi một chút. Ngươi cũng biết rõ được tu vi của ta lúc đó tự nhiên cũng minh bạch ma thú ở trong u ám xăm lâm có thể chân chính tạo thành nguy hiểm đối với ta cũng thập phần thư thớt. Hư. Hư không hư lạnh một tiếng, mặc dù không có trả lời triệu vô cực nhưng cũng coi như là thừa nhận lời hắn nói. Triệu vô cực không thèm để ý tới mà nói tiếp. Lúc đó khi ta tỉnh dậy thì cũng không biết là nơi nào ở u ám xăm lâm, hoặc có thể nói ta cũng biết được rằng mình có phải là đang ở u ám xăm lâm hay không nữa. Vậy là thế nào? Hàng Phong đột nhiên nói xen vào u ám xâm lâm, Hàng Phong cũng đã ở trong đó một thời gian, nhưng hiển nhiên là không có biết được ý tứ mà Triệu Vô Cực muốn nói. Mà Triệu Vô Cực dưới ánh mắt nghi hoặc của hai người thì giải thích. Ta cũng không biết tại sao sau khi ta tỉnh lại thì ta ở nơi nào. Nhưng khi ta trải qua thời gian suy nghĩ, thì phát hiện xung quanh tự hồ có thêm một đạo năng lượng vô hình ngăn cách ta với thế giới bên ngoài. Mặc dù lúc đó với thực lực của ta cũng không thể nào thoát khỏi địa phương xa lạ đó. Cuối cùng Triệu Vô Cực lại nói tiếp. Sau khi vận dụng tất cả các phương pháp mà ta có thể nghĩ ra lúc đó thì cũng không thể nào ly khai được. Lúc đó ta thực sự cảm thấy tuyệt vọng. Hư không nghe thấy triệu vô cực cũng bị nhốt thì ánh mắt hiển nhiên cũng hiện lên một tia dị sắc. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời, bộ mặt lãnh đạm vẫn như trước nhìn triệu vô cực. Triệu vô cực lại tiếp tục nói. Sau một khoảng thời gian tuyệt vọng thì ta mỗi ngày chỉ có thể không ngừng tu luyện để mà kéo dài cuộc sống mà cũng không biết có phải là bị nhốt ở địa phương đó hay không mà ta có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc tu luyện. Ta cũng tốn không quá nhiều thời gian để có thể trở thành thiên giai thất phẩm. Nhưng đến khi đó ta cũng không thể nào thoát khỏi chỗ đó. Ta lại tiếp tục tu luyện. Hàng Phong lần đầu tiên nghe thấy trong u ám xăm lâm có một địa phương như thế thì cũng cảm thấy kinh ngạc. Sau đó Hàng Phong từ triệu vô cực biết được sau khi tiến nhập thiên giai thất phẩm thì vẫn không thể nào thoát khỏi địa phương đó, rơi vào đường cung. Triệu vô cực lại tiếp tục tu luyện. Hắn chỉ còn biết chăm chỉ khổ tu, cho nên 600 năm sau đột phát lên thiên giai bác phẩm thì rốt cuộc có thể miễn cưỡng phá vỡ được đạo ngũ hành cấm chế kia, chạy ra ngoài. Nhưng cũng bởi vì hắn vừa mới thăng cấp đấu khí cho nên thực lực cũng bị tiêu hao không ít, thân thể cũng bị ngũ hành cấm chế phản phệ mà nguyên khí đại thương. Tu Vi cũng vì đó mà lại bị đẩy lui trở về thiên giai thất phẩm. sau Triệu vô cực lại phải chuyên tâm tĩnh dưỡng chữa trị thương thế nhằm trong thời gian nhanh nhất có thể khôi phục lại như ban đầu? Cuối cùng khi thương thế khỏi hẳn thì hắn cũng một lần nữa tu luyện lại trở thành thiên giai bá phẩm. Mà triệu vô cực nói đến lúc này thì hàng phong cũng nhìn sang hư không. Trong lòng hắn cũng cảm khái không ngớt, vốn là bản thân tao ngộ tuyệt cảnh thật không nghĩ rằng lại gặp hư không rồi hết quả lại được gặp mặt sư phụ. Tiếp theo triệu vô cực lại tiếp tục nói tiếp. Sau khi thoát khỏi địa phương đó thì ta liền đến một mảnh rừng rậm. qua mấy ngày quan sát thì mới có thể xác định được nơi đó là u ám xăm lâm. Mà lúc đó ta thụ thương cũng rất nặng. U ám xăm lâm lại là nơi tràn ngập nguy hiểm. Ta đương nhiên biết tình thế của mình lúc đó nên cũng không có dám đi loạn lên. Mãi cho đến khi thương thế khỏi hẳn thì mới ly khai khỏi nơi đó. Đến lúc này khi ra được thế giới bên ngoài thì ta cũng biết được thời gian trôi qua cũng đã là 500 rồi. 500 năm đúng là rất, có lẽ đối với người thường mà nói thì họ cũng không có sống lâu đến như vậy. Sau đó Hàng Phong lại biết được triệu vô cực rời khỏi u ám xăm lâm, cũng là đi du lịch khắp đại lục một phen. Sau khi xác định được không có hình bóng của võ hoàng điện thì trong lòng triệu vô cực đối với u ám sâm lâm lại trở nên tò mò vô cùng. Cho nên hắn bắt đầu tìm hiểu về phiến sâm này. Chẳng biết tại sao khi hắn nghĩ đến thiên môn ở trong hóa ngoại chi cảnh cùng với cấm chế ở trong u ám sâm lâm thì cảm giác như rằng hai địa phương này có quan hệ mật thiết với nhau. Mà trải qua 500 năm điều tra, triệu vô cực cũng mơ hồ tìm được một ít manh mối. Nhưng đại bộ phận cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, cũng không thể chứng minh điều gì đối với thuyết pháp này của triệu vô cực thì hàng phong cũng cảm thấy kinh ngạc. bất quá lập tức hắn nhớ tới tình hình hóa ngoại chi cảnh lúc đó thì hàng phong lại có cảm giác giống như trên đại lục có một bí mật nào đó mà chưa có một ai khám phá ra. có thể hư không sau khi biết được triệu vô cực cũng từng bị nhốt tới 500 năm thì trong lòng cũng cảm động, coi như là một tia oán hận trong lòng hắn cũng đã giảm bớt xuống một chút. đối với ân oán của hai người lúc đó thì bây giờ hàng phong cũng không có quan tâm. bây giờ điều mà hắn quan tâm chính là câu tiếp theo triệu vô cực nói ra khiến hàng phong đứng ngồi không yên. Triệu Vô Cực đang nói tới tình huống của bản thân thì cũng lập tức nói tới tình huống của Trầm Ngọc, chính là biện pháp có thể cứu tỉnh nàng. Kỳ thực ta lúc trước có nói là có biện pháp có thể khiến cho Trầm Ngọc khôi phục sinh cơ, điều đó cũng liên quan tới địa phương bí mật ở U Ám Sam Lâm. Bởi vì bí mật đó nếu như mà có nhiều người biết thì Triệu Vô Cực cũng không thể nào giải thích cho tất cả mọi người được. Cho nên hắn mới nói riêng cho Hàn Phong. Bây giờ trước mắt hai người thì hư không là người mà hắn đã quen biết từ ngàn năm trước. Tự nhiên đối với phẩm hạnh của hắn cũng có lý giải mà cũng bởi vì duyên cớ hắn và hư không đều bị nhốt ở những địa phương bí mật đến nổi suyết mất mạng cho nên triệu vô cực cũng không có dấu giếm. Về phần Hàn Phong thì tuy triệu vô cực mới thấy lần đầu tiên, nhưng đối với việc hắn là người duy nhất trên đại lục tu luyện tâm pháp giống với mình cho nên triệu vô cực từ lâu cũng coi Hàn Phong là đệ tử chân truyền. Nhất là trải qua một khoảng thời gian nói chuyện thì triệu vô cực đối với phẩm hạnh của Hàn Phong cũng biết được chút ít. Cho nên bí mật của bản thân mấy trăm năm nay cũng có thể nói cho Hàn Phong biết Mà lúc trước hắn sở dĩ đề cập tới vấn đề biện pháp cứu trầm ngọc thì về phần ý nghĩa cũng là có cũng như không. Lúc trước triệu vô cực bị nhốt ở cấm địa trong u ám xăm lâm, trừ việc không thể nào thoát khỏi cấm chế ở nơi đó ra thì cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 429. hư không rời đi. Ngược lại triệu vô cực phát hiện ra nơi có năng lượng so với hóa ngoại chi cảnh còn nồng nặc hơn rất nhiều. Tối trọng yếu chính là Triệu Vô Cực từ trong cấm địa đó phát hiện ra một dòng suối. Mà theo như sự tìm hiểu của hắn thì dòng suối này ẩn chứa nguyên khí nồng nặc. Nguyên khí này có lẽ chính là biện pháp duy nhất có thể cứu sống được Trầm Ngọc. Có lẽ nguyên khí này cũng không thể nào làm Trầm Ngọc sống lại nhưng ít ra cũng có thể bảo trì sinh cơ trong cơ thể nàng không đoạn tuyệt. Triệu Vô Cực nói tới lúc này khiến cho Hàng Phong Trầm Tư không ngớt. Cuối cùng Hàng Phong cũng hạ quyết tâm, hắn muốn mang Trầm Ngọc tới u ám lâm Đương nhiên Hàng Phong trong lòng tuy lo lắng nhưng cũng là vì trầm ngọc. Nhưng hắn cũng không thể nào lỗ mãn xung động như vậy được. Lúc trước hắn nghe triệu vô cực thì ngay cả thiên giai bá phẩm như hắn khi ly khai khỏi cấm địa ở u ám sâm lâm thì cũng phải nỗ lực vô cùng chớ nói gì đến hắn không có được bằng người ta. Hơn nữa hắn còn muốn mang theo cả trầm ngọc như vậy thì lại càng khó khăn hơn. Làm như nhìn ra trong lòng Hàng Phong suy nghĩ gì thì triệu vô cực lại thoải mái nói rằng Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, bất quá ngươi cũng đừng quên. Vừa rồi ta nói cấm địa thần bí đó mà ở 500 năm trước Tuy rằng ta còn chưa hiểu được bí mật ở nơi đó nhưng mà cũng là tìm ra được một chút manh mối Trong chuyện này mấu chốt nhất chính là Triệu Vô cực nói tới đây thì không biết tại sao lại dừng lại Mà Hàng Phong nghe được đến chỗ then chốt thì Triệu Vô Cực đột nhiên không nói lời nào trong lòng cũng không khỏi lo lắng Chuyện liên quan tới vấn đề sinh tử của Trầm Ngọc thì Hàng Phong tự nhiên cũng trực tiếp mở miệng hỏi Tiền bối theo như lời người nói thì điểm mấu chốt là gì? Triệu vô cực đầu tiên là nhíu mày, xong rồi cũng thở dài nói. Việc này ta có thể nói cho hai người các ngươi biết, nhưng mà các ngươi cũng phải giữ bí mật cho ta. Dù sao chuyện này nếu không phải tận mắt ta nhìn thấy thì chỉ sợ ta cũng không có tin tưởng là thật. Nghe được triệu vô cực nói với giọng điệu nghiêm trọng như vậy thì hàng phong và hư không cũng mang theo một tia tò mò. Mà triệu vô cực trông thấy hư không thì cũng nhàn nhạt nói. Kỳ thức chuyện này nói đến thì cùng với ngươi cũng có liên hệ, cho nên ngươi cũng nên biết. Sắc mặt hư không đại biến nhưng vẫn lạnh lùng như trước. Chỉ là trong mắt hiện lên một tia dị sắc mà thôi. Triệu vô cực lại tiếp tục nói. Xác thực mà nói thì qua nhiều năm ta điều tra liền phát hiện được cấm tham đó là do một cường giả đại thần thông chế tạo nên chứ không phải là do thiên nhiên tạo nên. Triệu vô cực nói đến đây thì hàng phong và hư không cũng phải kinh dị. Mà thấy được biểu tình kinh ngạc của hai người thì triệu vô cực vẫn chưa có dừng lại, tiếp tục nói. Đồng thời ta cũng phát hiện cấm tham và hóa ngoại chi cảnh mà hai người chúng ta lúc đó tiến nhập vào là có liên hệ nhất định. Tuy rằng hóa ngoại chi cảnh đó là do thiên nhiên tạo thành, nhưng sau đó ta tỉ mỉ quan sát lại thì cũng tìm thấy được dấu vết của con người. Nghe xong lời của Triệu Vô Cực thì Hàng Phong cũng rơi vào trong trầm tư. Dựa theo lời Vô Cực nói Hàng Phong tỉ mỉ hồi tưởng lại lại cảnh trưởng trong hóa ngoại chi cảnh. Càng nghĩ thì Hàng Phong càng cảm thấy lời của Triệu Vô Cực cũng có khả năng như vậy. Cái khác không nói chỉ riêng nở hư không bị nhốt thôi cũng đã có một tòa thành rộng lớn như vậy. Mặc dù ngoài phong cách kiến trúc với đại lục hiện tại không tương đồng ra thì không có bất cứ cách nào che giấu được việc nơi này do bàn tay con người tạo ra. Lúc trước hàng phong cũng đã có chút nghi hoặc có thể tại vùng hóa ngoại chi cảnh hung hiểm như vậy mà có thể kiến tạo được một tòa thành to lớn như vậy thì cần phải có đại thần thông như thế nào. Mà hôm nay Triệu Vô Cực lại tiết lộ ở trong u ám xăm lâm có một địa phương dĩ nhiên còn thần bí hơn cũng do con người tạo ra. Mà địa phương này lại có thể vây hãm một thiên giai bá phẩm cường giả như hắn tới 500 năm. Thần thông bậc này thì cảnh giới gì? Từ bao giờ trên đại lục lại có được một cường giả như vậy? Nghĩ vậy thì hàng phong cũng cau mày hiển nhiên là hắn cũng không hiểu được điểm mấu chốt trong đó. Nhưng Triệu Vô Cực có nói điểm ấy lại có liên hệ tới việc cứu chữa cho Trầm Ngọc. Đem nghi hoặc của mình nói ra, Triệu Vô Cực nghe xong cũng là nhàn nhạt giải thích. Ta còn chưa nói hết. Trải qua quá trình ta nghiên cứu thì cũng đã phát hiện ta kỳ thực tại cấm địa đó muốn đi vào cũng không phải cần có thực lực cường đại là có thể vào được. Nhưng còn có một cách khác đơn giản hơn chính là tìm được trận nhãn ở đó, sau đó mở ra như vậy thì có thể tùy ý tiến vào đi ra như nhà của mình. Trận nhãn Hàng Phong thì thào nói Một lúc sau Triệu Vô Cực lại nói Không sai, ta hiện tại ở trong cấm trận thần bí kia cũng khá lâu nên tìm thấy được một chỗ cất giấu thạch trụ. Ở tại thạch trị ta từng tìm được cơ quan thiết trí. Trải qua nhiều năm nghiên cứu nhưng cũng không thể nào tìm được cách khởi động cơ quan đó Cuối cùng Triệu Vô Cực lại nói Hơn nữa trọng điển là thời gian ta ở trong đó không ngắn mà cũng chẳng dài Sau khi phát hiện được bên trong cấm địa còn có khoảng trời riêng Thì ta cũng đã nỗ lực tìm cách đi vào nhưng Thủy chung không có thành công Cho nên ta nghĩ vẫn là phải tìm được trận nhãn thì mới có thể tiến vào Địa phương kia rốt cuộc là nơi như thế nào mà lại thần bí như vậy Hàng Phong không giải thích được hỏi Triệu vô cực nghe vậy thì cũng chậm rãi đem suy nghĩ của bản thân nói ra. Dựa theo lý giải của ta thì nơi thần bí đó là do một vị tiền bối có đại thần thông đã lưu lại cho hậu nhân một tin tức nào đó. Nhưng mà cụ thể là cái gì thì đến nay ta vẫn không có rõ. Chính tiền bối 500 năm qua cũng không tìm được trận nhãn để có thể mở ra cấm địa thì ta trong khoảng thời gian ngắn là sao có thể làm được. Hàng phong cao mày nói. Theo như hắn thấy thì triệu vô cực 500 năm qua cũng không có tìm được phương pháp mở ra cấm địa thậm chí một cái đầu mối cũng không có thì cho dù hắn có đi tìm cũng không thể nào tìm được. kể từ đó hàng phong quyết định tăng cường tu luyện để thăng tu vi lên thiên giai bát phẩm tới lúc đó tự thân thực lực để tiến nhập cấm địa đó. đến lúc đó còn có thể có được một tia cơ hội. sau khi cùng với triệu vô cực nói chuyện với nhau thì tâm tình của hàng phong cũng không có trầm tĩnh trở lại mà lại càng thêm trầm trọng. dù sao thì trầm ngọc cũng vì hắn mà chết thì hôm nay có được biện pháp có thể cứu trị được trầm ngọc đó chính là địa phương thần bí ở trong u ám sâm lâm theo như lời triệu vô cực nói chẳng qua ngay cả triệu vô cực cũng không dám khẳng định rằng địa phương này có thể hay không cứu được trầm ngọc. hơn nữa việc đi vào cũng còn khó nữa là tất cả những chuyện này thực khiến cho hàng phong cảm thấy đau đầu không ngớt. mà mấy ngày kế tiếp thì hàng phong cũng là ở trong hoàng cung. mỗi ngày hắn vẫn thường bớt thời gian đến thăm trầm ngọc, mà sau đó phần lớn thời gian đều đã tọa tu luyện. về phần tình huống của đệ đô ngày hôm nay với sự xuất hiện của triệu vô cực đồng thời đánh cho ba người thiên khôi tan tác. cuối cùng thắng lợi hiển nhiên là thuộc về hoàng thất. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. chương 430. Một năm. Thượng. Sau khi tình hình hoàng cung ổn định một cách triệt để thì Tiêu Tấn cũng lập tức kêu vài tên thiên giai cung phụng ra ngoài hoàng thành giải quyết tàn binh. Với sự tham dự của thiên giai cường giả thì cuộc chiến ngoài hoàng thành cũng nghiêng hẳn về một bên. Cho nên quân địch kẻ chết, kẻ chạy trốn. Còn đại bộ phận còn lại thì bị bắt làm tù binh chờ tiêu tấn an bài. Sau một trận chiến khốc liệt thì thực lực của Hoàng Thất cũng không có động vào căn cốt cốc rễ nhưng cũng tiêu hao thực lực rất nhiều. Chỉ là bị mất đi một đạo cấm vệ quân tinh nhuệ tại Bạch Đế Trấn nhưng cũng khiến cho tiêu tấn đau lòng không thôi. Mà Hàng Phong cũng là nỗ lực muốn từ trong miệng của Thiên nhàn biết được tin tức về Võ Hoàng Điện nhưng mà đáng tiếc trước khi Hàng Phong thẩm vấn hắn thì Thiên nhàn đã tự sát tại nhà lao. Khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp mà đầu mối duy nhất để có thể biết được về võ hoàng điện cũng là đã như thế mà mất đi. Điều này khiến cho hàng phong cảm thấy ảo não không thôi. Về phần đám người trọng tài giả thì đa phần bị bắt làm tù binh, một số thì chết trong trận chiến. Có một số ít lẻ tẻ thì chạy thoát. Nhưng những cá nhân lọt lưới này căn bản cũng không thể nào gây nên sóng gió gì. Những kẻ may mắn trốn thoát thì chỉ sợ cũng chỉ nghĩ tới việc tránh né sự truy đuổi của hoàng thất. Đám người này cũng không có ngốc đến nỗi là nổi loạn lần thứ hai. Chẳng qua. Hàng Phong và Hoàng Thất cũng cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù có chút chờ mong vào tầng lớp cao tầng của trọng tài giả có thể thu được một chút tin tức, nhưng mà bọn hắn cũng không có thu được tin tức hữu dụng gì. Kỳ thực bọn họ thậm chí ngay cả thân phận chân chính của Diệt Hoàng cũng không thể nào biết được, càng không thể nói tới mối quan hệ giữa Diệt Hoàng và Võ Hoàng Điện. Cuối cùng thì không có bất luận đáp án nào Hàng Phong cũng đành buông tha. Dừng lại đế đô hơn một tháng, Hàng Phong trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên đến hàng gia thăm hàng nhất nguyên. Trong lúc đó hắn cũng vài lần gặp Hàn Thiên Sơn trên danh nghĩa là gia gia của hắn. Trải qua nhiều năm như vậy thì dưới sự trợ giúp không tình nguyện của Hàn Phong thì Hàn Thiên Sơn cũng đã trở thành một thiên giai cường giả. Hiện giờ cũng chính là thiên giai cường giả duy nhất của Hàn gia. Đối với Hàn gia mà nói chính là thập phần trọng yếu. Cho nên Hàn Thiên Sơn đối với Hàn Phong cũng thập phần cảm kích. Nhưng hắn cũng biết được với năng lực và thực lực của Hàn Phong thì chắc chắn hắn cũng không có coi trọng Hàn gia ngày hôm nay. Cho nên hắn cũng không hy vọng Hàn Phong quay trở lại hàng gia. Cuối cùng hắn cũng đành đem tinh lực đổ dồn lên người của Hàn Nhất Nguyên, phụ thân của Hàn Phong. Vì để có thể tạo uy tín cho Hàn Nhất Nguyên, mà Hàn Phong cũng đáp ứng yêu cầu của Hàn Thiên Sơn cũng xuất hiện ở trong gia tộc. Mà mọi người nhìn thấy thanh niên thiên tài Hàn Phong trong truyền thuyết thì ánh mắt vô cùng sùng bái. Về phần Hàn Nhất Nguyên thì lại là ước ao và đố kỵ. Làm xong tất cả những chuyện này thì Hàn Phong ở đế đô cũng không có chuyện gì khác nữa. Cùng với việc của Trầm Ngọc, àm hắn cùng với chúng nữ không có muốn ở lại đế đô. Cho nên Hàng Phong liền quyết định phản hồi huyền Thiên Tông, đồng thời hắn cũng an bài mang Trầm Ngọc trở về. Về phần hư không thì lúc trước theo Hàng Phong đến đế đô vốn muốn tiêu diệt diệt hoàng là để báo đáp ân cứu mạng của Hàng Phong cho nên mới đi theo hắn. Mà hôm nay trọng tài giả đã bị diệt, diệt hoàng tuy rằng may mắn chạy trốn nhưng mà Hàng Phong cũng đã là thiên giai thất phẩm cường giả. Kể từ đó sự tình hư không lúc trước đáp ứng cũng coi như là đã hoàn thành Cho nên khi Hàng Phong quyết định trở về huyền thiên tông mà Hư không cũng quyết định ly khai. Hàng Phong tuy rằng cũng từng nghĩ tới việc giữ Hư không. Nhưng hắn cũng biết Hư không trời sinh tính cao ngạo, rất có thể vì mình có ân với hắn mà lưu lại nhưng mà về lâu về dài thì Hư không cũng sẽ rời đi. Cho nên Hàng Phong cũng không có làm sự tình như vậy. Đồng thời dù Hàng Phong cũng cảm thấy nuối tiếc nhưng hắn cũng không có khuyên can. Cứ như vậy sau khi nhóm người Hàng Phong ly khai đế đô thì Hư không cung yên lặng ly khai đế đô, tiêu thất khỏi mắt mọi người. Nhưng thật ra có điều ngoài ý muốn chính là triệu vô cực chủ động muốn đi theo Hàng Phong. Mà điều này thì Hàng Phong mong còn không được cho nên cũng không có cự tuyệt. Hàng Phong sơm đã từ trong tu luyện tỉnh lại, dựa theo thói quen, hắn đầu tiên là đến thăm Trầm Ngọc, sau đó điều trị kinh mạch cho Trầm Ngọc. Đồng thời cũng là để cho kinh mạch của nàng cũng không bị dẫn đến việc bế tắc. Đây là Hàng Phong trong một năm nay nếu không có sự tình nào đặc biệt tình sẽ đích thân đến. Lúc này, thời gian bọn họ rời khỏi đế đô cũng là đã trở về một năm thời gian. trong một năm nay. Hàng phong cơ bệnh đều chưa có ly khai huyền thiên tông nửa bước Mà một năm thời gian này cũng là đem cảnh giới của hắn đột phá ngoài ý muốn lên thiên giai thất phẩm cũng triệt để củng cố lại Đồng thời cũng triệt để luyện hóa cổ năng lượng tinh thuần khổng lồ ở trong cơ thể, triệt để trở thành năng lượng cho bản thân Lúc trước bởi vì trầm ngọc chết mà hàng phong kích động dẫn đến việc tấn nhập thiên giai thất phẩm cường giả Nhưng về so với kinh nghiệm phong phú của triệu vô cực và hư không thì cũng đồng thời thấy được sự bất ổn trong việc này Nếu như không củng cố tu vi thì rất có khả năng tu vi thuộc lùi trở về thiên giai luật phẩm. Bây giờ cũng đã qua một năm thời gian, phần lớn thời gian hàng phong cũng là ở trong mật thất tu luyện. Mà lúc trước trở lại huyền Thiên Tông thì sự tình của Trầm Ngọc cũng khiến cho tâm tình trên dưới huyền Thiên Tông trở nên thương tâm. Trầm Ngọc ở trong huyền Thiên Tông cũng là vô cùng tốt, không đơn giản là việc nàng lớn lên xinh đẹp mỹ lệ, càng bởi vì nàng tính cách ôn nhu hiền lành đối với người ngoài vô cùng tốt mặc dù mấy năm gần đây việc trầm ngọc luyện dược đã đạt tới cảnh giới đại sư cho nên cống hiến của nàng đối với huyền thiên tông càng không phải nói quan trọng tới mức nào bởi vậy trong giới trẻ của huyền thiên tông nói ai có tầm ảnh hưởng nhiều nhất thì đầu tiên chính là hàng phong mà kế tiếp chính là trầm ngọc với địa vị của trầm ngọc ở huyền thiên tông hiện nay thì cho là đồng bối đệ tử nhìn thấy nàng cũng phải hành lễ có thể thấy địa vị của nàng quan trọng như thế nào nhưng vô luận địa vị của nàng có biến hóa như thế nào thì trầm ngọc đối với người ngoài thủy chung như nhất chính là vô cùng quan trọng mà đệ tử trong huyền thiên tông nếu như gặp sự tình gì khó giải quyết đến hỏi trầm ngọc thì nếu nàng có thể giúp được nàng sẽ tận tình giúp đỡ cũng chính bởi vì như vậy trầm ngọc ở tại huyền thiên cũng được các đệ tử kính yêu đương nhiên cũng có rất nhiều người ái mộ bất quá đối với những đệ tử đồng bối với hàng phong tỷ như mạnh hùng thì mấy người này cũng rõ ràng tuy mấy năm nay trầm ngọc không có biểu lộ ra tâm tư nhưng bọn họ cũng biết rõ thực ra từ lâu trái tim của trầm ngọc đã thuộc về hàng phong rồi mà hàng phong là ai trên dưới huyền thiên tông chỉ sợ không ai không biết bởi vậy rất nhiều đệ tử sinh tâm ái mộ với trầm ngọc cũng chỉ đành tiếc nuối triệt để cắt đứt đoạn tâm tư này hôm nay trầm ngọc gặp nạn sinh tử chưa biết đối với đông đảo đệ tử của huyền thiên tông thì không thể nghi ngờ được chính là vô cùng chấn động hôm nay lúc hàng phong đi tới gian phòng của trầm ngọc cũng phát hiện một đạo thân ảnh khác Trong thấy đạo thân ảnh này bưng một chậu nước trong tay bộ dáng bận biệu thì trên mặt hàng phong cũng lộ ra vẻ tươi cười mà thân ảnh kia khi phát hiện ra hàng phong đến cũng quay đầu lại khẽ cười nói người tới rồi chủ nhân thân ảnh này không ai khác chính là thân tỷ muội của trầm ngọc tiêu linh trong một năm nay tuy rằng huyền thiên tông cũng có an bài một vài nữ đệ tử phụ trách việc thay phiên nhau an bài cho trầm ngọc nhưng mà tiêu linh cũng là vẫn kiên trì mỗi ngày đều tới chăm sóc cho tầm ngọc có thể được tình cảm của hai người sâu đậm tới như thế nào thấy tiêu linh bận rộn như vậy thì hàng phong cũng tiến lên ôn nhu vuốt mái tóc của nàng mặc dù hai người đã từng có quan hệ xác thịt nhưng mà tiêu linh vẫn chưa thể bỏ được cái tính hay xấu hổ của mình Hàng Phong thấy thế thì cũng khẽ cười mà Tiêu Linh cũng là bất mãn gắt giọng nói Ngọc Nhi Mui Mụi còn ở đây Nghe được Tiêu Linh nhắc nhở như vậy thì Hàng Phong cũng không khỏi trầm xuống buồn bã Tuy rằng một năm đã trôi qua nhưng mà một màn sự tình kia vẫn luôn hiện rõ trong đầu Hàng Phong không thể nào xóa nhòa Tiêu Linh cũng cảm thụ được nội tâm Hàng Phong biến hóa không khỏi dùng bàn tay của mình vuốt mặt hắn ôn Nhu nói Mụi biết Huynh đã rất tận lực Ngọc Nhi Mụi cũng không muốn thấy Huynh như vậy đâu nàng ấy nhất định muốn huynh sống cuộc sống thật là vui vẻ. nghe tiêu linh ôn nhu khuyên bảo thì hàng phong thoáng khống chế nội tâm tâm tình, lập tức lần thứ hai nở nụ cười, dùng tay vuốt mặt tiêu linh ngữ khí kiên định nói: ta phát thề ta sẽ không có để cho các muội bị bất kỳ thương tổn nào nữa. nếu như có bất kỳ ai dám làm các muội bị thương thì kẻ đó chắc chắn phải chết. hàng phong nói cũng khiến cho tiêu linh cực kỳ cảm động, nhắm mắt lại khẽ tựa vào lòng của hàng phong, ngũ khí cũng nỉ non nói: muội tin tưởng huynh. Mùi Tinh Huynh sẽ bảo hộ được mọi người. Mùi cũng tin tưởng được một ngày nào đó Ngọc Nhi Mùi sẽ tỉnh lại. Hai người trầm mặt hồi lâu, Hàng Phong đột nhiên có chút chần chờ nói. Linh Nhi. Xin lỗi. Huynh. Ai biết còn nói chưa hết câu thì Tiêu Linh đã lấy ngón tay che lấy miệng Hàng Phong. Tiêu Linh ôn nhu lắc đầu, vẻ mặt thâm tình nhìn Hàng Phong nói. Mùi biết Huynh nói gì, nhưng Huynh cũng không cần phải xin lỗi. Tâm tư của Ngọc Nhi Mùi từ lâu Mùi đã biết. Mùi chỉ sợ Ngọc Nhi Mùi vẫn ngây ngốc tưởng rằng không có ai biết vẫn giữ bí mật này trong lòng. Nói tới chỗ này thì Tiêu Linh cũng tức giận trừng mắt liếc nhìn Hàng Phong, tiện đà nói. Mà Huynh cũng thật là đầu gỗ. Nhiều năm như vậy mà cũng không thể nào nhận ra được tình ý của Ngọc Nhi Mùi. Hàng Phong nghe vậy thì trong lòng cười khổ. Lẽ nào hắn đúng như Tiêu Linh nói là đầu gỗ? Đương nhiên là không phải, đối với tình ý của Trầm Ngọc, hắn cũng đã đoán biết được từ lâu, chỉ là một phương còn có Tiêu Linh. Cho nên hắn mới không dám làm điều gì quá đáng khiến cho các nàng đau buồn. Kiếp này có thể có được ngoài ý muốn đạt được, Hàng Phong cũng cảm thấy thập phần may mắn, tự nhiên hắn cũng không muốn trở nên phức tạp. Hơn nữa mấy năm nay hắn suốt ngày bôn ba khắp nơi, ngược lại cũng không có bao nhiêu thời gian để xử lý chuyện này. Bởi vậy chuyện này mới có thể kéo dài tới ngày hôm nay. Chỉ sợ nếu bây giờ hắn nghĩ cách giải quyết thì cũng không thể nào tìm ra được biện pháp tiếp theo chờ tiêu linh tỉ mỹ lau rửa cho trầm ngọc thì hàng phong cũng như thường lệ dùng đấu khí để bảo vệ tâm mạch cho trầm ngọc. xong xuôi đâu đấy thì hắn lại đặt nàng nằm xuống dưới giường. sau khi mọi việc đã làm xong thì mặt trời cũng đã lên cao đến đỉnh. hàng phong cùng với tiêu linh ly khải khỏi phòng của trầm ngọc. kế tiếp cũng không cần phải lo lắng cho trầm ngọc bởi vì mỗi ngày đều có nữ đệ tử của huyền Thiên tông đến chiếu cố cho trầm ngọc. hiện tại hàng phong ở huyền thiên tông địa vị cũng rất cao, không cần phải nói tới. Chỉ sợ trong huyền thiên tông trừ huyền cơ tử ra thì cũng không có ai có thân phận cao hơn Hàng Phong. Bởi vì tuy rằng là nhóm tam hệ đệ tử đầu tiên nhưng Hàng Phong cũng không có giống như những đệ tử khác, mỗi ngày đều phải tiến hành thần tu. Bất quá hôm nay Hàng Phong bớt một chút thời gian tới tu luyện trường của chúng đệ tử. Lúc này trong huyền thiên tông những đệ tử không có nhiệm vụ gì thì đều đến luyện võ trường. Chẳng qua hôm nay cũng không có giống như ngày thường. Hôm nay luyện võ trường vô cùng náo nhiệt. Hàng phong mới vừa rồi đến liền phát hiện ra bốn năm tốt đệ tử đang tụ tập lại một chỗ tựa hồ đang không ngừng cao hứng bàn luận về chuyện gì. Chúng đệ tử trên mặt thần tình hưng phấn thì chắc hẳn không phải là chuyện gì xấu. Mà từ khi trầm ngọc gặp nạn tới nay tựa hồ huyền thiên tông cũng không có náo nhiệt như vậy. Vì vậy là mặc dù vẫn trong thời gian thần tu thì hàng phong ngược lại cũng không có bất luận hận giận gì. Chẳng qua hắn chỉ mỉm cười nhìn những đệ tử thảo luận một cách vui vẻ. Một bên tiêu linh tuy rằng cũng là đệ tử của huyền thiên tông nhưng mà thân phận đặc thù. Ngoài trừ là công chúa của đế quốc ra thì cũng có quan hệ mật thiết đối với Hàng Phong cho nên những người khác cũng không có dám đứng ở trước mặt nàng lỗ mãng. Cho nên việc thần tu này đối với tiêu linh cũng không cần phải thực hiện. Hôm nay Huyền Thiên Tông trải qua mấy năm phát triển thì cũng đã có thêm rất nhiều đệ tử mà quy mô của Huyền Thiên Tông cũng lớn hơn rất nhiều. Hôm nay ở luyện võ trường so với năm đó Hàng Phong mới nhập môn thì đông đảo hơn rất nhiều. Tất cả những chuyện này nếu như ở kiếp trước thì Hàng Phong cũng không có dám nghĩ tới ngay khi hàng phong nhìn tất cả quan cảnh trước mắt, thì trong đám tân sinh lâm phỉ vân đang bị không ít đệ tử vây quanh cũng đã phát hiện ra hàng phong, cho nên lâm phỉ vân thoát khỏi đoàn người mà nhanh chóng chạy lại phía hắn. đã qua nhiều năm như vậy, lâm phỉ vân cũng đã trở thành một cô nương xinh đẹp. hôm nay lâm phỉ vân một mái tóc đen tuyền phủ xuống vai càng làm cho nàng càng thêm mê người, hiển nhiên có thể so với tiêu linh. chẳng qua hôm nay duyên đáng yêu kiều diễm nữ lâm phỉ vân cũng không giống như trước nghịch ngợm bất hảo, chỉ thấy trong mắt nàng sự tinh quái. Ở trong diễn võ trường Lâm Phỉ Vân Dung Mạo tự nhiên là tiêu điểm trong đám người. Cho nên nhất cử nhất động của nàng đều được các đệ tử khác để ý. Cho nên khi mọi người nhìn thấy Lâm Phỉ Vân chạy về phía xa thì cũng nhất thời nhìn thấy thân ảnh của Hàn Phong. Nhất thời hiện trường tiếng nghị luận càng thêm nhiệt liệt. Trong đó cũng có kèm theo sợ hãi và sùng bái. Mặc dù Hàn Phong một năm nay đều ở trong huyền Thiên Tông nhưng bởi vì muốn củng cố tu vi, đồng thời chiếu cố trầm ngọc cho nên một năm này hắn cũng ru rú trong nhà, rất ít gặp mặt người khác cho nên bây giờ đột nhiên xuất hiện cũng khiến cho chúng đệ tử phải kinh ngạc. Mà Lâm Phỉ Vân nhảy về phía Hàng Phong, trên mặt lộ ra thần sắc tươi cười, nói Sư Huynh, Huynh sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây? Huynh cũng lâu rồi không có ra ngoài, cho nên cũng muốn đến xem. Bất quá ta thấy hôm nay tâm tình của mọi người rất cao, có phải hay không hôm nay có sự tình gì? Hàng Phong cười nói Lâm Phỉ Vân nghe vậy thì liếc nhìn Hàng Phong rồi chế nhạo nói Thật không biết Huynh có phải là đệ tử của Huyền Thiên Tông nữa hay không? Dĩ nhiên ngay cả trong tông phát sinh sự tình gì cũng không có biết. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. chương 431. Tỷ thí trong tông. Lâm Phỉ Vân nói như vậy khiến cho hàng phong cảm thấy xấu hổ. Xác thực theo như lời Phỉ Vân vừa nói, một năm nay hắn cũng không có lưu tâm tới ngoại giới phát sinh sự tình gì cả. Đương nhiên nếu như có xảy ra sự tình trọng yếu nào cần báo cáo thì huyền cơ tử vẫn sẽ phái người đến thông tri cho hắn trước. Chẳng qua trong một năm nay, Võ Hoàng Điện lại lần thứ hai mai danh ẩn tích, bọn họ không chủ động xuất hiện. Nhóm người Hàn Phong cũng không thể nào phát hiện được bóng dáng của đám người đó. Về phần Triệu Vô Cực, thì sau khi theo Hàn Phong đi tới Huyền Thiên Tông thì cũng chỉ nửa tháng sau là lặng lẽ rời đi. Chẳng qua cứ cách một thời gian thì Triệu Vô Cực lại chạy về. Nhiều lần như vậy khiến cho Hàn Phong trong một năm nay không biết được rốt cuộc Triệu Vô Cực đang làm cái gì. Bất quá, khiến người ta ngoài ý muốn chính là Triệu Vô Cực chẳng biết tại sao lại cảm thấy hứng thú dị thường đối với Tiểu Bạch. Khi hắn lần đầu tiên phát hiện tiểu bạch, thì hắn thập phần hứng thú quan sát tiểu bạch. Về phần tiểu bạch, cũng không biết tại sao đối với triệu vô cực lại không có bài xích cũng không có phản ứng nào. Mấy năm nay, hàng phong luôn bôn ba bên ngoài, thế nên cũng không thể để ý đến tiểu bạch như trước nữa. Nhưng mới gần đây hắn lại phát hiện ra rằng thực lực của tiểu bạch hiện tại tự hồ lại cường đại hơn trước rất nhiều. Từ sau khi khiến phân thân của Diệt Hoàng bị thương nặng phải rời đi, thì tiểu bạch lại rơi vào trạng thái ngủ say mạc danh kỳ diệu. Hàng Phong không thể nào giải thích được nhưng cũng không cảm thấy lo ngại chút nào. Hắn đơn giản chỉ là không có để ý nhiều tới nữa. Lúc này, Lâm Phỉ Vân thấy dáng dấp xấu hổ của Hàng Phong thì cũng quẹt mồm rồi vừa cười vừa nói. Tiếp qua mấy ngày nữa chính là Đại hội Thiên Thánh 10 năm tổ chức một lần. Sự tình lớn như vậy mà sư huynh lại dĩ nhiên quên bén đi coi như là không biết. Nghe được Lâm Phỉ Vân nói vậy, Hàng Phong mới bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Nghĩ không được lần trước tham gia thiên thánh đại hội vậy mà đã qua 10 năm rồi. 10 năm trôi qua cũng thật là nhanh. Nguyên lai là thiên thánh đại hội, lúc này tông môn chúng ta là cử những ai tham gia? Hàng Phong cười hỏi. Lâm Phỉ Vân nghe Hàng Phong nói thì lại càng vui vẻ cười nói rằng. Nghe sư phụ nói bởi vì những năm gần đây huyền thiên tông của chúng ta phát triển quá nhanh mà môn hạ đệ tử ngày càng nhiều. Cho nên sau khi tông chủ và đông đảo trưởng lão sau khi cùng nhau thảo luận thì cũng quyết định lần này huyền thiên tông tham gia giống như lần đại hội trước Bản thân trong tông môn sẽ tiến hành một vòng trắc thí, 10 người có thành tích tốt nhất sẽ được tham gia đại hội lần này. Hàng Phong nghe xong thì tỉ mỉ ngẫm lại. Hiện nay đệ tử Huyền Thiên Tông cũng đã có tới 500, 600 người. Mặc dù so với một ít tông môn đã truyền thừa từ lâu thì vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng quy mô 500, 600 người này so với khi Hàng Phong gia nhập tông môn cách đây 10 năm chính là đã gấp tới 5-6 lần rồi. Bởi vậy, Huyền Thiên Tông tự nhiên không thể nào giống như trước đây trực tiếp chỉ định chọn người được nữa. Bây giờ chính là dùng thực lực để nói chuyện. Những đệ tử nào có thực lực thì sẽ có cơ hội để tham gia đại hội. Điều này cũng chỉ nhằm để mang lại tính công bình cho mọi người. Đương nhiên với niên kỷ hiện nay của Hàng Phong, từ lâu đã vượt quá 20 tuổi, tự nhiên là không thể nào tham gia được Thiên Thánh đại hội lần này được nữa. Nhưng thật ra Lâm Phỉ Vân mấy năm nay dưới sự dốc lòng dạy dỗ của Hàng Phong cùng với thiên phú vốn có của nàng, hôm nay đã trở thành nhân gia cửu phẩm võ giả. Ở tại Huyền Thiên Tông trong hàng ngũ đệ tử đồng bối cũng là cầm đầu đi trước. Sở Dĩ Lâm Phỉ Vân có thể có được một thân thực lực như vậy chính là nhờ hàng phong khổ công dạy bảo. Các loại kỳ trân dị bảo được hàng phong luyện chế thành đang dự cung cấp cho Lâm Phỉ Vân không biết bao nhiêu mà kể. Tồn tại một đại sư luyện dược sư đồng thời là một thiên giai thất phẩm cường giả tự mình giáo dục, chỉ sợ là cho có đầu heo đi chăng nữa cũng có thể khiến hắn tu luyện đấu khí. Huấn chi nguyên bản thiên phú của Lâm Phỉ Vân cũng không tầm thường chút nào. Điều đáng nói là thực lực nhân giai cơ phẩm của Lâm Phỉ Vân đạt được dưới tính huấn nàng vẫn còn lùi biến mãi chơi không chuyên chú vào việc tu luyện. Trước khi mỗi khi hàng phong làm bộ mặt giận dữ, thì nha đầu lâm phỉ vân này đành phải nỗ lực tu luyện không dám trái lời. nhưng cuối cùng bao giờ tiểu nha đầu nãy cũng dùng nước mắt để làm vũ khí tiến công. nói chúng mỗi khi đến những lúc quan trọng đều là hàng phong lấy thất bại mà kết thúc. mà cũng bởi vì vậy lâm nguyệt cũng cõi trách hàng phong nhiều lần. nói hắn làm đại sư huynh mà cưng chiều sư muội như vậy, nàng lo lắng về sau lâm phỉ vân sẽ không có tiền đồ gì. nghĩ đến đó. Khóe miệng hàng phong cũng hơi hiện ra chút tiếu ý, lập tức nhìn Lâm Phỉ Vân, ôn nhu nói. Với thực lực của Tiểu Vân Nhi chỉ sợ lần này trong tông môn bài danh đệ nhất cũng không có đến lượt nha. hư, Nói gì kỳ vậy Sư Huynh? Lâm Phỉ Vân ngạo mạn ngẩng đầu keo lên, nàng xem thường biểu môi, tiện đà nói rằng. Ta chính là biết Sư Huynh 10 năm trước tham gia thiên thánh đại hội đã đoạt được bài danh đệ nhất quán quân. Ta cũng rất muốn giống như Sư Huynh bất luận lần đại hội thiên thánh lần này thế nào thì ta muốn giành được quán quân của đại hội như vậy thì mới có thể cho mọi người thấy được thực lực thật sự của ta nghe được lâm phỉ vân có giả tâm lớn như vậy hàng phong cũng phải cười khổ không thôi mà lúc này tiêu linh đứng một bên thấy sư huynh muội hai người nói chuyện không khỏi tiến lên vài bước cầm lấy tay của lâm phỉ vân oán trách nói nhà đầu ngươi đó không biết xấu hổ là gì cả dĩ nhiên lại cùng với sư huynh của ngươi khoác lác như vậy tiêu linh lại làm bộ dạng sư phụ bắt đầu thuyết giáo Ở trong huyền thiên tông, thực lực của ngươi xác thực là vượt qua các đệ tử cùng trang lứa khác nhưng thiên thánh đại hội không giống như luận võ đại hội. Cả ngày hôm đó tất các các tông mộ, thế gia trong nội cảnh thiên tinh đế quốc đều tham dự. Trong đó các đệ tử kiệt xuất của các tông môn, thế gia cũng là nhiều như mây. Ngươi thật không ngờ mới có nhân giai cửu phẩm mà đã sinh ra tâm tính kiêu ngạo. Đến lúc đó phải chịu thiệt thòi thì không ai đến dỗ ngươi đâu. Nói xong, tiêu linh không nhịn được liếc mắt nhìn hàng phong một cái trong thấy hắn vẫn làm bộ dạng cười tươi một cách mờ ám thì vô cùng bất mãn nói. Chàng chính là quá cưng chiêu nàng mà khiến cho tiểu nha đầu này được thể sinh hư, kiêu ngạo ra đó. Cẩn thận về sau nàng lại không biết được trời cao đật dày là gì. Đến lúc đó phiền phức tìm đến của thì chàng làm cách nào? Qua nhiều năm ở chung với Lâm Phỉ Vân, từ lâu Tiêu Linh cũng đã coi nàng giống như thân mụi mụi của mình. Ngày thường đối với nàng còn sủng ái hơn hàng phong không biết là bao nhiêu lần. Chỉ là mỗi lần gặp Lâm Phỉ Vân thì Tiêu Linh lại làm bộ dáng nghiêm khắc Giáo dục nàng Mà tiêu linh càng ngày càng thành thục mỹ lệ Cho dù là làm bộ mặt cao có Nghiền khắc hay giận dữ cũng đủ khiến cho nam nhân thần hồn điên đảo Chủ yếu là Lâm Phỉ Vân lại vô cùng nghe lời tiêu linh Một khi tiêu linh bắt đầu thuyết giao nàng Thì tiểu nha đầu này cũng làm bộ mặt khổ sở, hối lỗi Không có dám cái lấy nửa câu truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyền Trường 432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 Nên tin tưởng vào thực lực của mình, những đệ tử lúc trước lên đài cũng không có ai bước được ta phải dùng ba thành thực lực đâu. Lâm Phỉ Vân nghe vậy thì cũng không có khá hơn, ánh mắt vẫn chán nản nhìn Mạnh Hùng, tiếp nhận lại thanh đoạn kiếm từ trên tay Mạnh Hùng, rồi sau đó xuống đài ly kia. Nhìn thấy Lâm Phỉ Vân như vậy, Mạnh Hùng cũng phải phiền muộn đến nhất đầu. Hắn không biết phải làm như thế nào cho phải. Trong thấy Lâm Phỉ Vân chán nản ly kia, tiêu linh ngồi trên khán đài quan kháng cũng có chút lo lắng nói. Nhà đầu dường như bị đả kích không ít.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 Cao Thiết Thực hiện HP Audio Truyện Trường 442 Suy đoán của Hàng Phong Nói tới chỗ này thì đôi mắt của đường Vũ Nhu không khỏi liếc nhìn Hàng Phong thấy hắn không có bất cứ phản ứng nào. Trong lòng không khỏi cảm thấy ảm đạm, nhưng nàng cũng không có nói gì thêm chỉ biết ngồi một mình một chỗ sinh ra hờn dội thái độ của Hàng Phong. Có thể đây đối với tính tình lãnh đạm của đường Vũ Nhu mà nói chính là đã có một cái biến vô cùng lớn. Đương nhiên những cải biến này cũng chỉ có ở trước mặt Hàng Phong mới biểu hiện ra thôi. Đáng tiếc là Hàng Phong bây giờ hoàn toàn dồn tinh lực cho võ hoàng điện, không có để ý tới đường Vũ Nhu. Sau khi hắn nghe đường Vũ Nhu nói như vậy thì cũng thử tò mò hỏi một số vấn đề. Dựa theo lời ngươi nói, như vậy địa vị của ngươi của băng tuyết các không có thấp. Vậy những sự tình của băng tuyết các ngươi cũng biết khá rõ ràng. Hàng Phong lại bổ sung một câu. Hoặc giả nói ngươi biết được quan hệ của bốn cát. Hay những tồn tại tương đồng giữa bốn cát. Đường Vũ Nhu rất thông minh. Nghe được Hàn Phong lần này nói như vậy thì nàng bất ngờ liền tiến tới chỗ Hàn Phong, đội Mi Thanh Thú cũng không khỏi nhăn lại nói. Người nói là băng tuyết các chúng ta cùng với ba các khác có cất giữ một thứ có thể khiến cho Võ Hoàng Điện mơ ước. Không bài trừ khả năng này, bằng không ta cũng không có nghĩ ra vì sao Võ Hoàng Điện lại phải chấp nhất đồng thủ với bốn các. Hơn nữa còn là đồng thời xuất thủ. Hàn Phong gật đầu nói. Hơn nữa, có thể Võ Hoàng Điện vì mơ ước thứ nàng chính là đồng dạng được bốn các coi là Trân Bảo phải cất giữ vô cùng cẩn thận chỉ sợ là nếu như đơn độc xuất thủ, mặc dù có thể đoạt được một kiện cũng cũng khiến cho ba cát còn lại kịp thời phản ứng, đem cất giấu thứ đó rời đi. đến lúc đó kế hoạch của võ hoàng điện hiện nhiên là thất bại. sau khi Hàn phong suy nghĩ một hồi thì cũng chỉ là có nguyên nhân này mới có khả năng khiến cho võ hoàng điện đồng thời xuất thủ đối với bốn cát. phải biết rằng bên trong bốn cát bất luận có cái gì đi chăng nữa thì ở trên đại lục đều là nhất lưu thế lực, cũng đừng nói tới việc bốn cát liên hiệp lại. võ hoàng điện là do võ hoàng khổ tâm kinh doanh ngàn năm là có được như ngày hôm nay. Tự nhiên hắn cũng không phải là một kẻ ngu, nếu như không phải vì nguyên nhân đặc thù thì tại sao lại phải chút lấy phiền phức đồng thời xuất thủ với bốn cát như vậy? Điều hàng phong nói nhất thời khiến cho đường Vũ Nhu cảnh tỉnh ra không ít. Chẳng qua sau một lát, đường Vũ Nhu cũng chỉ cau mày không nói gì, tâm trạng cũng không có hòa hoãn mà lại càng trầm mặc hơn. Đang suy tư thì đường Vũ Nhu đột nhiên thở dài, lắc đầu nói. Ta đã tỉ mỉ suy nghĩ, nhưng là vẫn không có tìm được bất luận thứ gì khiến cho bốn cát coi là trọng bảo giống như lời ngươi nói. Cuối cùng đường Vũ Nhu có chút không xác minh mói. Có lẽ bởi vì quyền hạn hạn chế. Dù sao thì hiện tại cũng mới chỉ là một đệ tử mà thôi. Hiện giờ vẫn không thể nào biết được những chuyện trọng yếu nhất trong tông môn. Hàng Phong cũng gật đầu đồng ý, hắn cũng không có trông cậy gì vào việc từ đường Vũ Nhu có thể thu được nhiều tin tức hữu dụng. Có thể phải chờ cho đến khi đại hội kết thúc, lúc đó tìm cơ hội dò hỏi bốn các chủ. Như thế mới có thể minh bạch được nguyên do trong chuyện này. Lúc này đường vũ nhu đột nhiên như suy nghĩ ra điều gì đó, mở miệng nói. Ngươi vừa nói vậy thì ta tự hồ nhớ tới một sự tình không biết là có liên quan tới việc võ hoàng điện đồng thời tấn công bốn các chúng ta không. Hàng phong nghe vậy thì không khỏi nghi hoặc nhìn đường vũ nhu. Đường vũ nhu trầm tư một hồi rồi mới thấp giọng nói. Tin tức này cũng chỉ là nghe đồn là thôi. Ta cũng không có tính chân thực trong chuyện này lắm, chỉ là trước đây từng nghe sư tôn mơ hồ nhắc qua. Ngươi cũng biết tiền thân của bốn các chính là tứ diệu các. Mà Tứ Diệu các cũng là tồn tại của mấy ngàn năm trước. Hàng Phong bất khả tư nghị gật đầu. Lịch sử của Tứ Diệu các cũng chỉ là kiến thức cơ bản mà bất kỳ ai trên đại lục đều biết. Hàng Phong cũng không có ngoại lệ. Đường Vũ Nhu nói tiếp. Ta từng nghe Sư Tôn nói qua, Tứ Diệu các sở dĩ được thành lập tựa hồ là vì nguyên nhân đặc thù nào đó. Mà Tứ Diệu các được chia ra làm bốn, ngoài mặt được xem như là nội bộ mâu thuẫn nên mới dẫn đến việc chia cắt như vậy. Nhưng thật ra chân tướng không phải đơn giản như vậy. Nga. Vậy ngươi biết được nguyên nhân là gì? Hàng Phong hiếu kỳ hỏi. Đường Vũ Nhu nói lời này xác thực đã khiến cho Hàng Phong để ý, hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng việc tứ diệu các phân chia thành bốn các vẫn còn có ẩn tình khác ở trong đó. Chẳng qua, đường Vũ Nhu đối mặt với vấn đề của Hàng Phong cũng là lắc đầu nói. Điểm ấy thì với thân phận hiện nay của ta không có khả năng biết được. Chẳng qua lúc đó sư tôn cũng chỉ ngẫu nhiên nói cho ta biết mà thôi. Ta cũng vừa mới nghe được. Có thể sự thật trong chuyện này cũng chỉ có các chủ của bốn cát mới có thể biết được. Cuối cùng đường Vũ Nhu cũng nói. Bất quả, theo như quan sát của ta nhiều năm nay thì tuy rằng bốn cá có biểu hiện bất hòa từ bên ngoài nhưng thật ra đều là những mâu thuẫn nhỏ. Trong mắt ta thì những mâu thuẫn này giống như là có người tận lực tạo ra. Tận lực tạo ra là để khiến cho thế nhân bị ảo giác. Hàng Phong lẩm bẩm nói. Đường Vũ Nhu gật đầu, cũng không có nhắc lại có thể nói cho Hàn Phong nhiều sự tình của bốn cát như vậy đã là vượt qua năng lực của Đường Vũ Nhu. Nếu không phải vì Hàn Phong và bốn cát có quan hệ liên minh cùng với việc Đường Vũ Nhu có tình cảm đặc biệt đối với Hàn Phong, thì nàng cũng không có bao giờ nói chuyện này cho hắn biết. Hàn Phong đang nghe Đường Vũ Nhu nói chuyện, lúc này trong lòng cũng sáng tỏ ra đôi chút, tự hồ như đã nắm bắt được đầu mối nào đó. Chẳng qua lập tức cũng lâm vào sự mê hoặc quanh quẩn của sự tình. Nếu như đúng như lời của Đường Vũ Nhu nói, thì giả thiết bốn các thực sự có một bí mật mà người đời không thể nào biết được. Như vậy Võ Hoàng Điện cũng biết được bí mật này. Chẳng qua, tất cả những chuyện này đều chỉ là suy đoán của Hàng Phong mà thôi. Sự tình chân chính cũng phải chờ bốn các chủ nói ra thì mới có thể biết được. Nghĩ vậy, Hàng Phong cũng chỉ biết lắc đầu, tạm thời để những chuyện này qua một bên. Tình hình lúc này cũng chỉ có thể tập trung ở trên thiên thánh đại hội. Dù sao thì cũng liên quan tới sự phát triển của huyền Thiên Tông. Hàng Phong thật không muốn thấy một huyền Thiên Tông của kiếp trước nữa, hắn muốn huyền Thiên Tông phát dương quang đại. Đây mới chính là điều hắn muốn thấy. Sau đó Hàn Phong cùng đường Vũ Nhu tùy ý nói chuyện phiếm, hai người tuy rằng đã lâu không có gặp mặt nhưng lúc trước trải qua không biết bao nhiêu sự tình. Hai bên có thể nói là vô cùng ăn ý, cho nên chỉ cần nói mấy câu thì quan hệ của hai người cũng lần thứ hai khôi phục như trước. Một cổ tình cảm nhàn nhạt ở trong lòng hai người cũng là chậm rãi mọc lên. Bất quá dù sao thì đường Vũ Nhu tính tình lãnh đạm. Mặc dù có tâm tiếp tục bồi tiếp Hàn Phong nhưng bây giờ đang ở thiên thánh cốc. Chỉ sợ việc hai người ở trong phòng tâm sự lâu như vậy không giữ được bí mật bị mọi người biết được. Cho nên nàng cũng không có muốn ở lại. Tùy ý nói thêm vài câu thì đường Vũ Nhu cũng đứng dậy ly khai. Truyện audio ngạo thì thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HT audio truyện. Trường 443. Biểu hiện cường thế. Thượng. Hàng Phong biết được tính tình đường Vũ Nhu như vậy cho nên cũng không có miễn cường, lập tức tiễn nàng trở về. Sau đó hắn cũng trở lại tiểu viện của bản thân. Vừa vào sân thì liền thấy Lâm Phỉ Vân tiểu nha đầu đang ngồi trong tiểu viện hết nhìn đông rồi ngó tay, giống như đang tìm cái gì đó. Bất qua khi nàng nhìn thấy Hàng Phong thì cũng xoay mặt đi chỗ khác, cái miệng nhỏ cũng hừ một tiếng bất mãn. Hàng Phong nhìn thấy bộ dạng của tiểu nha đầu đối với mình như vậy thì cũng không biết phải làm như thế nào. Chẳng qua Hàng Phong không có đỏ bản thân mình có treo chọc gì tiểu nha đầu này đâu mà nàng lại làm ngơ như vậy. Hắn lập tức nở nụ cười đi tới trước người Lâm Phỉ Vân, buồn cười hỏi. Vân Nhi, người ở đây làm cái gì vậy? Không cần huynh lo, huynh không pha ria cùng tiên tử của băng tuyết các tâm sự sao, vẫn còn thời gian trở về cơ a. Lâm Phỉ Vân biểu môi, bất mãn nói. Hàng phong thấy ngữ khí của tiểu nha đầu có một tia châm chọc, có mùi giấm chua thì cũng cảm thấy buồn cười. Thân thủ kéo Lâm Phỉ Vân quay lại nhìn mình có chút kỳ quái hỏi thăm. Ngươi, tiểu nha đầu làm vậy là sao? Huynh cũng chỉ là có chút sự tình cần phải làm, thế nào lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy chứ? Hư hư. Mùi ở đây là thay tiêu linh tỷ tỷ trong chừng huynh. Ai biết huynh vừa mới tới đã liền đi treo chọc nữ nhân. Lâm phỉ vân bất mãn trừng mắt nhìn hàng phong, tức giận nói. Hàng phong nghe vậy thì cũng cảm thấy bất đắc dĩ, khẽ cười nói. Tiểu vân nhi của chúng ta cũng lớn rồi, lại còn đi trong non sự tình của sư huynh nữa cơ đấy. Không cho cười. Lâm phỉ vân tức giận nói. Còn có, mùi không còn nhỏ nữa, cũng đã sắp 20 tuổi rồi. Không còn là tiểu vân nhi nữa. Nói xong thì Lâm Phỉ Vân lại còn tận lực cố gắng ưỡn ngực ra, lắc lắc mình khoe thân thể. Hàng Phong cũng bị hành động này của Lâm Phỉ Vân là cho kinh ngạc, có chút xấu hổ khẽ quát. Tiểu nha đầu ngươi nếu biết mình lớn mà cũng không có chú ý hình tượng gì cả. Ai cho huynh vẫn coi ta là tiểu hai tử. Lâm Phỉ Vân thấy bộ dáng xấu hổ của Hàng Phong thì cũng nhếch miệng cười. lắc đầu, Hàng Phong thực sự không có biện pháp nào đối với tiểu nha đầu tinh quái này. Hàng Phong cũng không có tiếp tục dây dưa tới vấn đề này nữa mà nói. Hào. Sư Huynh cũng biết làm việc có chừng mực muội cũng nên để tâm tới Đại hội Thiên Thánh lần này Nỗ lực đạt được kết quả tốt Lâm Phỉ Vân thấy Hàng Phong nói sang chuyện khác Thì xem thường biểu môi Nhưng nàng cũng thông minh không có nói thêm nữa Trái lại còn đắc ý nói muội nhất định sẽ có biểu hiện tốt nhất Đến lúc đó nhất định sẽ không làm cho Tông chủ thất vọng Vậy là tốt rồi Hàng Phong gật đầu nói Mà Lâm Phỉ Vân cũng giảo hoạt chuyển động con mắt tiện thể lấy lòng nói Sư Huynh Nếu như mụi có biểu hiện tốt thì có phải huynh sẽ có phần thưởng cho mụi chăng? Thưởng Mụi muốn thưởng cái gì? Bình thường không phải mụi muốn cái gì huynh đều cho sao? Chẳng nhẽ còn chưa đủ Hàng phong kỳ quái nói Ai nha? Tóm lại huynh phải đáp ứng nếu như mụi có thể lọt vào top 10 thì phải thưởng cho mụi Có được không? Lâm Phỉ Vân túm tay hàng phong, dùng sắc lắc nhẹ, làm nũng nói Hàng Phong thấy Phỉ Vân làm nũng như vậy thì cũng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Hảo! Hảo! Hảo! Chỉ cần mụi lọt vào tốt 10 thì muốn cái gì sư huynh cũng cho. Lâm Phỉ Vân nghe vậy thì hoan hô một tiếng, lập tức chạy về phòng mình. Sau khi quá trình rút thăng kết thúc thì thiên thánh đại hội vòng thi thứ nhất cũng rất nhanh bắt đầu. Lúc này Hàng Phong ngồi ở trung tâm hội trường, ánh mắt cũng không có chăm chú nhìn lên trên lôi đài. Có lẽ vận khí tương đối tốt. Mà đến buổi trưa thì trận đấu của 10 đệ tử Huyền Thiên Tông cũng đã kết thúc. Mà thành tích cũng khiến cho nhiều người phải bất ngờ. Toàn bộ 10 đệ tử dự thi, cường thế thăng cấp. Hôm nay Huyền Thiên Tông từ lâu không còn là một tiểu tông môn năm nào nữa. Cho nên biểu hiện thực lực vào buổi sáng của chúng đệ tử Huyền Thiên Tông cũng khiến cho mọi người quan tâm. Bất quá đại bộ phận trừ thoáng có chút kinh ngạc ra thì cũng không có để trong lòng. Chỉ cho là vận khí của Huyền Thiên Tông tương đối tốt, vòng thứ nhất gặp phải toàn đối thủ yếu. Đó cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa đại hội trước đây cũng đã từng xuất hiện qua loại tình huống như vậy. Chẳng qua, đến lượt thi đấu thứ hai thì biển hiện của huyền Thiên Tông lại khiến cho mọi người chú ý. Bởi vì sau đợt thi đấu thứ hai thi huyền Thiên Tông vẫn giữ vững thế thắng như trẻ tre, toàn bộ 10 đệ tử vào vòng tiếp theo. Nếu như nói vòng thứ nhất tồn tại vận khí thì như vậy sang vòng thứ hai vẫn có được thắng lợi như thế. Điều này cũng không phải là vận khí quá tốt đó chứ. Mà kế tiếp đến vòng thứ ba. Mỗi khi có đệ tử của Huyền Thiên Tông thi đấu thì sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý của nhiều người. Chẳng qua lần này thật khiến mọi người triệt để khiếp sợ. Bởi vì đến vòng thứ ba, những tuyển thủ lưu lại tuy có thể nói có người cũng dựa vào vận khí mà vào được nhưng trên cơ sở vẫn phải có thực lực. Cũng không biết có phải là vận khí hai đợt trước của Huyền Thiên Tông đã dùng hết hay không mà những tuyển thủ còn lại thực lực đều rất tốt. Kế đến vòng thứ ba, đệ tử Huyền Thiên Tông đụng độ phải đối thủ có thực lực thấp nhất là nhân giai tứ phẩm. Mà Lâm Phỉ Vân là đụng phải một nhân giai thất phẩm. Tên đệ tử này đối với huyền thiên tông quả thực có duyên vô cùng. Vừa lúc mấy ngày trước xảy ra xung đột với nhau. Cũng may lần này trong 10 tên đệ tử của thiên nhất các có sở nam ra thì vẫn còn có hai nhân vật chủ lực. Chẳng qua vận khí cũng không có tốt lắm, bản thân Lâm Phỉ Vân là nhân giai cư phẩm võ giả. Cùng với việc được người mà thế nhân coi là yêu nghiệt hàng phong vô cùng ái mộ chỉ đạo thì một thân tu vi của nàng lại có rất nhiều vũ kỷ cao thâm. Mà từ lần bị Mạnh Hùng đánh bại một cách dễ dàng thì Lâm Phỉ Vân cũng là thu liễm tính tình của mình, tu luyện đấu khí càng thêm chuyên chú khắc khổ. Cho nên trước thế tiến công của Lâm Phỉ Vân thì tên đệ tử của Thiên Nhất Cát cũng không thể đỡ nổi 10 chiêu đã bị Lâm Phỉ Vân đánh bay ra khỏi lôi đài. Lúc này người của Thiên Nhất Cát và Thanh Thủy Tông cũng đã sớm biết được rằng lúc trước bọn họ đã phát sinh xung đột với đệ tử của huyền Thiên Tông. Mà thanh niên lúc trước ra tay giáo huấn bọn họ lại chính là hàng phong người có thanh danh bạo khởi những năm gần đây. Vì vậy mà sau khi biết được tin này thì đệ tử của Thiên Nhất Cát và Thanh Thủy Tông đều cảm thấy sợ hãi. Nếu như lúc đó Hàng Phong thực sự giết chết bọn họ, thì chỉ sợ bọn họ cũng chỉ chết một cách vô ích. Thiên Nhất Cát và Thanh Thủy Tông thực lực của hai tông môn này cũng không phải là kém. Nhưng chỉ sợ cũng không có can đảm khiêu chiến với huyền Thiên Tông. Mà huyền Thiên Tông còn có Hàng Phong một thiên giai thất phẩm cường giả. Đây là thực lực mà cũng không phải ai muốn mơ ước là có thể có được chớ nói chi phía sau Huyền Thiên Tông và Hàng Phong lại chính là hoàn thất, một chỗ dựa vô cùng vững chắc. Hiện tại trong lòng những đệ tử này thầm cảm thấy may mắn, lúc trước có thể sống sót từ trên tay của Hàng Phong. Mấy lúc này đây khi nhìn thấy Lâm Phỉ Vân bày ra thực lực vượt qua chúng bạn cùng trang lứa thì hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc với thực lực của Huyền Thiên Tông. Trong lòng đối với Huyền Thiên Tông cũng càng thêm kính nể. Sau khi Lâm Phỉ Vân chiến thắng đối thủ thì cũng không có để ý tới hình tượng, một mực chạy đến trước mặt Hàng Phong rồi làm bộ mặt đắc ý nhìn Hàng Phong Trong thấy Lâm Phỉ Vân làm bộ dáng ngây thơ trước mặt mình như vậy thì Hàng Phong tự nhiên cũng tán thưởng vai câu để Lâm Phỉ Vân vui vẻ. Mà Lâm Phỉ Vân cũng rất hồn nhiên dí dỏm, lại còn liếc mắt đưa tình với đại đa số nam đệ tử ở đây. Chẳng qua vì ngài Hàng Phong mà mọi người cũng không có dám lỗ mãn, chứ nói gì đến việc chạy đến bắt chuyện. Về phần kế tiếp thì những đệ tử khác của Huyền Thiên Tông cũng có những biểu hiện vô cùng xuất sắc. Nhất là Liễu Nham, đối thủ của nàng là nhân giai lục phẩm cũng khiến cho nàng triệt để thể hiện phong thái của một nhân giai bát phẩm. Tuy rằng không có giống như Lâm Phỉ Vân nhanh gọn và lưu loát trong vòng 10 chiêu đánh bại đối thủ. Nhưng trên tràn đấu thì chiêu thức của Liễu Nham lại thập phần linh động và phiêu giật. Mà tên đệ tử nhân giai lục phẩm kia từ đầu tới cuối cũng không thể nào động tới một góc áo của nàng. Đến cuối cùng đối thủ của Liễu Nham cũng không thể nào làm gì khác hơn là đầu hàng. Lâm Phỉ Vân và Liễu Nham hai nàng biểu hiện thật lớn khiến cho mọi người đối với huyền Thiên Tông có một nhận thức mới. Đương nhiên ở vòng này cũng có một đệ tử của Huyền Thiên Tông thực lực hơi yếu đụng phải một đệ tử có thực lực nhân giai thất phẩm. Đối phương đã dùng ưu thế tuyệt đối để áp chế, đạt được thắng lợi. Còn lại chín người đều thuận lợi tiến vào vòng trong. Mà theo thời gian thi đấu thì đến ngày thứ 6 của Đại hội Huyền Thiên Tông vẫn còn có năm đệ tử thắng lợi tiến vào vòng thi đấu thứ 7. Vòng thi đấu thứ 7, số tuyển thủ còn lại cũng chỉ còn có 32 người. Mà 32 người này cũng chính là cường giả trẻ tuổi, là tương lai của thiên tinh đế quốc cứ như vậy Huyền Thiên Tông chiếm năm danh ngạch trong lúc nhất thời danh tiếng của Huyền Thiên Tông cũng lên như diều gặp gió so với cơn sóng dữ mà Hằng Phong tạo ra năm đó dùng hát mã tư chất tiến nhập vào trận chung kết khiến cho nhiều người kinh ngạc không ngớt lúc này đây không còn ai dám kinh thường Huyền Thiên Tông không còn ai cho rằng Huyền Thiên Tông cũng chỉ có Hằng Phong không còn ai cho rằng Huyền Thiên Tông vẫn là một tiểu tông môn như năm nào hôm nay Huyền Thiên Tông cũng là một tồn tại ngang với Thiên Thánh Cốc Thánh Vận Lam Tông Thậm chí là tứ diệu các cũng có thể sánh ngang. Đến bây giờ mọi người mới hiểu được đã không còn có một ai có thể ngăn cản huyền thiên tông lớn mạnh. Sau này chỉ sợ trên đại lục sẽ trở thành một dòng chảy vô cùng vô tận. Thậm chí có nhiều người cho rằng chỉ cần cho huyền thiên tông thêm một chút thời gian thì có thể so với thiên thánh công, một thế lực lâu đời nhất. Đó cũng không phải là sự tình không có khả năng. Đối với phản ứng của những người khác thì hàng phong tự nhiên cũng không có thèm để ý tới. Mà đây cũng chính là lần tham gia thiên thánh đại hội quan trọng nhất của huyền thiên tông. Bây giờ trước mặt thế nhân, hàng phong cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, đến khi trở về có thể báo tin tốt lành cho huyền cơ tử. Bất quá hiển nhiên thực lực của huyền Thiên Tông cũng sẽ không giữ lại ở mức này. Đến vòng thi đấu thứ bảy thì huyền Thiên Tông có ba đệ tử tiến nhập vào vòng thi đấu thứ tám, nằm trong danh sách 16 cương. Mà ở vòng thi đấu thứ tám thì sau khi trải qua một hồi cạnh tranh mãnh liệt, Lâm Phỉ Vân và Lưu Nham với biểu hiện xuất chúng dùng tuyệt đối cường thể để tiến vào vòng thi đấu thứ chính. Mà trong bát Cường thì Huyền Thiên Tông có tới hai đệ tử. Mặt khác trong sáu người còn lại cũng có Kỷ Thanh Thanh của băng tuyết cát, điều này khiến cho Hàng Phong cảm thấy kinh ngạc. Thực không nghĩ tới Thanh Thanh lại có thực lực như vậy. Một dường tiếng mạnh, không có một đối thủ. Dù là ai thì nàng đều có thể chiến thắng một cách dễ dàng. Đó cũng là điều ngoài ý muốn của Hàng Phong. Lập tức Hàng Phong nhớ tới lời nói của các chủ băng tuyết cát năm đó, Kỷ Thanh Thanh chính là Linh Ngọc băng thể ngàn năm khó gặp. Bởi vậy mà nàng có được thành tựu như ngày hôm nay cũng không phải khiến cho người ta khó tiếp thu. Cũng chính bởi vì thi nhau thể hiện tài năng mà lần diễn ra Thiên Thánh Đại hội lần này Lâm Phỉ Vân, Liễu Nham và Kỷ Thanh Thanh tam nữ đồng loạt tranh giành giải quán quân. Hơn nữa dung mạo tam nữ đều là nhất đẳng tuyệt sắc, càng khiến cho mọi người thêm quan tâm. Chẳng qua khi đến vòng thi đấu thứ 9 thì có một sự việc ngoài ý muốn xảy ra. Liễu Nham chống lại đệ tử đến từ Thiên Thánh Cốc, một đệ tử rất mạnh tên là Thanh Phong, Thanh Phong ở mấy vòng đấu trước thập phần lặng lẽ, biểu hiện cũng không có quá nổi bật. Vì vậy tuy rằng tiến nhập vào bát cường thì mọi người cũng không có quan tâm tới hắn. Nhưng lúc này trong trận chiến giữa Liễu Nham và Thanh Phong thì hắn lại lần đầu tiên xuất thủ cường thể, kiệt để chèn ép Liễu Nham. Cuối cùng Liễu Nham cuộc cường phản kháng mà bị Thanh Phong đánh cho trọng thương bay xuống đài, một kiếm xuyên qua vai. Hàng Phong thấy thế thì cũng nhớ mày, có chút ngoài ý muốn nhìn vẻ mặt của Thanh Phong đứng ở trên đài. Hắn nhanh chóng phi thân tới bên cạnh Liễu Nham. Đầu tiên là dùng đấu khí ngăn cản máu tươi ở trên vai nàng đang không ngừng tuôn ra. Đồng thời cũng đơn giản xử lý thương thế rồi để những đệ tử khác mang nàng về tiểu viện nghỉ ngơi. Mà tiểu nha đầu thường ngày thoạt nhìn đạm bạc lãnh tĩnh, nghĩ không ra cũng rất cuộc cường. Hàng Phong cũng bất đắc dĩ thở dài. Nhưng lập tức hắn liền cảm nhận được ở đằng sau có một đạo ánh mắt sắc bén nhìn về phía bản thân. Hắn có chút kinh dị mà quay đầu lại nhìn thì thấy dũng băng hình. Hàng Phong thấy dũng băng hình thì cũng chỉ cười nhạt rồi sau đó xoay người đi mà thanh phong sau khi kết thúc trận đấu cũng phi thân xuống dài đi tới bên người dũng băng hình hộ tống nàng rời đi thấy bóng ảnh hai người rời đi mi đầu hàng phong cũng khẽ nhíu lại trong lòng như có chút phát hiện gì đó nhưng mà không có nói ra liễu nhan bị thương khiến cho đệ tư huyền thiên tông chấn động rối loạn nhưng lâm phỉ vân cũng không có vì thế mà bị ảnh hưởng với thực lực của bản thân mình đã đánh bại được đệ tử liệt tuyền của liệt diễm các bước vào vòng tứ cương liệt tuyền cũng là một nhân giai cửu phẩm cũng là đệ tử được liệt diễm các trọng điểm bồi dưỡng Tuy rằng cũng không thể so với liệt kinh vân trước kia, nhưng mà cũng là một hảo tài năng cần được chú trọng bồi dưỡng. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nào địch lại Lâm Phỉ Vân được hàng phong bồi dưỡng mà ôm nổi hận bị thua. Cuối cùng danh sách tứ cường là Lâm Phỉ Vân của huyền Thiên Tông, Kỷ Thanh Thanh của băng Tuyết Cát, Thanh Phong của Thiên Thanh Cốc và cuối cùng là một hắc mã khác. Sự xuất hiện của tuyển thủ này chính là điều khiến cho nhiều người cảm thấy bất khả tư nghị. Tuyển thủ này là một đệ tử đến từ Ngọc Hải Môn. Tên của đệ tử Ngọc Hải Môn này thì không có ai biết, nhưng đúng là một đường mảnh tiến thẳng đến tứ cương. Thực sự là một sự xuất hiện ngoài dự kiến. Mọi người, hãy suy đoán. Chẳng lẽ thiên thánh đại hội lần này lại giống với 10 năm trước, lần thứ hai tạo nên kỳ tích. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 444. Thiếu nữ tỷ thí. Chẳng qua năm đó kỳ tích sáng ngời đó do hàng phong sáng lập ra mà lần này rất có thể là do người khác. Đối với một hắc mã như vậy thì hàng phong tự nhiên là chú ý đến. Chẳng qua khi quan sát người này thì hắn thấy tướng mạo bình thường, cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng mà trong lòng hắn lại cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng thì trước ngày diễn ra tứ cường đại hội cũng được nghỉ ngơi một ngày một đêm. Mà lúc này hàng phong cũng đã nhận được tin tức từ đế đô truyền tới. Tiêu tấn sau khi biết được sự tình của tứ diệu cát thì mấy ngày hôm trước đã phân biệt phái người đến bốn cát. Sau khi đưa tin tức này cho bốn người đường vũ nhu. Hắn dự định sau khi đại hội kết thúc thì sẽ đích thân đến tứ diệu các một chuyến. Hôm nay là ngày tư cường diễn ra mà người chiến thắng sẽ tiến nhập vào trận chung kết. Mà đối thủ của Lâm Phỉ Vân Thật không ngờ lại là Kỷ Thanh Thanh của băng tuyết cát. Hai nàng niên kỷ sắp xỉ nhau, trong đó hai bên quan hệ cũng tương đối tốt. Lần này lại gặp nhau ở trên lôi đài chiến thì cũng khiến cho các nàng gặp chút rắc rối. Cũng may, hai nàng từ trước đối với nhau đã là hảo bằng hữu, trừ lúc đầu có chút ngoài ý muốn thì cũng không có tâm tình nào khác Trái lại hai nàng lại lén lút bắt tay thì thầm to nhỏ gì đó. Có vẻ như đang hảo hảo thương lượng. Cả hai đều lộ ra ánh mắt kiên định thập phần tự tin. Hàng Phong thấy hai nữ tử lén lút như vậy thì cũng phải lắc đầu. Một bên là sư mui là bản thân hắn yêu thương. Một bên là cố nhân, người này thì coi người kia là thân ca ca, ngược lại người kia coi người này là hảo mụi mụi. Hai nàng đối với Hàng Phong xem ra vô cùng trọng yếu. Trong lúc nhất thời hắn cũng không có lên tiếng giúp đỡ một bên nào cả. Đến khi đường vũ nhu thấy thế thì đi đến bên cạnh hắn nói dẫn rằng Thế nào có phải hay không cảm thấy rắc rối Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt cả Chắc chắn sẽ có một bên phải thua nhưng ngươi đều yêu thương cả hai Thật khó xử a Hàn Phong bị đường vũ nhu đến trêu đùa thì cũng hoạt cây tiện đã nói Kỳ thực, thực lực của hai người cũng không tệ Hơn nữa đã đi tới được vòng này rồi thì thua cũng không tiếc Ta chỉ sợ đến lúc đó các nàng sẽ khóc lóc tìm ta gây chuyện Ta hiện tại rất là sợ sự tình này sẽ diễn ra. Nghĩ không ra trong mắt thế nhân người được coi là yêu nghiệt thiên tài cũng biết sợ cơ đấy. Thực là không có phù hợp với một thiên giai thất phẩm nha. Đường Vũ Nhu đạm bạc cười nói. Hàng Phong có chút kinh ngạc nhìn đường Vũ Nhu. Hắn cảm thấy hôm nay nàng vô cùng kỳ quái. Dựa theo tính khí ngày xưa thì cũng sẽ không cùng hắn nói chuyện phiếm như vậy. Kỳ thực Hàng Phong lại đâu nào biết tâm tư con gái. Tuy rằng bên ngoài đường Vũ Nhu là người có tính tình lạnh lùng. Kiện nghị nhưng dù sao thì nàng cũng chỉ là một nữ nhân. Hơn nữa hiện tại lại đang đứng ở trước mặt nam nhân mình thích thì cũng phải thể hiện một chút nữ tính chứ. Có thể ngay cả đường Vũ Nhu cũng không rõ tại sao hôm nay biểu hiện của bản thân lại khác thường đến như vậy. Lúc này trong tiềm thức của nàng không có để ý tới việc đó. Mà nguyên nhân thực sự bất quá cũng bởi vì hàng phong đối với Lâm Phỉ Vân và Kỷ Thanh Thanh hai tiểu nha đầu này đều sủng ái quá mức đi. Đã là nữ nhân thì thiên tính chính là ghen tuôn cho nên đường Vũ Nhu cũng mới có biểu hiện bất đồng như vậy. Chỉ bất quá, đối với nữ nhân bình thường thì đây cũng chỉ là một biểu hiện thường thấy mà thôi. Nhưng hôm nay đường Vũ Nhu lại có biểu hiện như vậy hiển nhiên là làm cho nàng thoạt nhìn giống như tức giận. Thật ra thì nàng cũng không phải là đố kỵ hai tiểu nha đầu kia mà đường Vũ Nhu phản ứng như vậy tuy rằng vẫn có nguyên nhân bất minh trong đó mà Hàng Phong không biết được nhưng hắn vẫn như trước thập phần yêu thích không khỏi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đường Vũ Nhu Hảo vừa cười vừa nói. Tuy rằng không rõ ngươi hôm nay thế nào lại có biểu hiện như vậy, nhưng hiện tại chính là càng khiến cho người ta thấy yêu thích hơn trước đây đầu tiên là bị hàng phong lớn mật bắt được ngọc thủ, tiếp đó hắn lại cùng ngôn ngữ để treo chọc nàng thì đường vũ nhu cũng không có chống cự nổi là khuôn mặt phải ửng hồng, có chút ngượng ngùng đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra không có một ai lưu ý tới hai người thì đường vũ nhu thoáng dùng sức rút tay lại, nhất thời mắt cở đỏ mặt cúi đầu xuống. chẳng qua sau khi rút khỏi tay của hàng phong, thì đường vũ nhu lại cảm giác như bị thất lạc cái gì đó, trong lòng mọc lên cảm giác lưu luyến khó tả, điều này khiến cho tim đường vũ nhu đập nhanh hơn, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại càng thêm đỏ. Đáng tiếc là lúc này Hàng Phong cũng không có chú ý tới phần tâm tư này của đường Vũ Nhu. Bởi vì Lâm Phỉ Vân và Kỳ Thanh Thanh đã bắt đầu thi đấu. Lúc trước biểu hiện của hai nàng tự nhiên là không thể bắt bẻ, cho nên tràn đấu này đối với mọi người chính là tiêu điểm. Không những thế hai nàng lại còn là tuyệt sắc nữ tử, có thể nói một tràn này cũng khiến cho trận đấu thêm cảnh sắc Bất quá, Hàng Phong cũng cảm thấy kỳ quái, hai nàng không biết tại sao có phải bởi vì quan hệ mật thiết hay không là ngay từ đầu giao thủ cũng không có va chạm mãnh liệt. Trái lại là người một chiêu Ta một chiêu thăm dò lẫn nhau. Nhưng dù vậy thì hai nàng tự hồ vẫn chìm đắm trong đó. Giao thủ trông rất vui vẻ mà dưới đài những nam đệ tử lại càng thêm mê mẩn. Hàng Phong cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu, trông thấy hai nàng trên đài như vậy thì cũng không rõ hai tiểu nha đầu tinh quái này đang suy nghĩ cái gì nữa. Tiếp đó chỉ trong chốc lát, hai nàng giống như là có thương lượng từ trước, đều tự lùi bước đồng thời đấu khí của hai nàng cũng đã bộc phát ra. Lâm Phỉ Vân nhìn kỹ thanh thanh cười nói. Tiểu Thanh Nhi, hôm nay ta không có hạ thủ lưu tình nha. Kỷ Thanh Thanh nghe vậy thì lại làm bộ mặt ngạo khí nói. Vân Nhi tỷ tỷ, người cũng không nên mạnh miệng. Cẩn thận thua đến khóc nhè đó. Nếu như bị bãi bởi ngươi thì chính là khi quay về ta sẽ để sư huynh đánh vào mông mình. Lâm Phỉ Vân không có để ý tới đây là chỗ đông người nói. Sau đoạn đối thoại thì hai kiều nữ cũng bắt đầu triển khai thế tiến công, ở trên lôi đài cũng chỉ lưu lại hai đạo tàn ảnh mỹ lệ. Chẳng qua lúc này mọi người đều từ câu nói của Lâm Phỉ Vân mà nhìn về phía Hàn phong. Lúc này trong lòng Hàng Phong vô cùng buồn bực, tiểu nha đầu lâm phỉ vân thật không có chịu để ý tới ngôn từ, hại hắn thiếu chút nữa phải thổ huyết. Mà đường vũ nhu ngồi bên cạnh cũng là bộ mà buồn cười quỷ dị nhìn Hàng Phong. Nha đầu hồ đồ. Hàng Phong bất đắc dĩ nói. Về phần dũng băng hình ngoại trừ đứng từ xa quan chiến thì mấy này nay cũng đều quan sát Hàng Phong. Mười năm trước nàng bị Hàng Phong đánh bại, hơn nữa còn không có bất luận cái gì để có thể gọi là đánh lại cả. Với tâm tính cao ngạo của mình khiến cho nàng thực có chút chán trường Lập tức, Dũng Băng hình lại nhìn về Thanh Phong đang cậu thả cười đứng bên cạnh thì trong lòng lại có chút kiêu ngạo. Thanh Phong là sư đệ của nàng, cũng là trong hàng đại đệ tử có thiên phú tương đối cao. Đồng thời Dũng Băng hình đối với sự đệ cũng rất chiếu cố. Thường ngày đều không quên chỉ điểm cho hắn. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 445. Toàn trường kinh biến. Thượng. Lúc này đây Thanh Phong tham dự đại hội, Dũng Băng Hình muốn trông cậy vào hắn để đánh bại Tiểu Nha đầu kia trên đài. Như vậy mới có thể cấp cho hàng Phong sĩ nhục được. Lúc trước đánh với Liễu Nham, Thanh Phong cũng không có khách khí đâm một nhát kiếm vào vai của nàng. Chỉ sợ trong chuyện này cũng có thêm một tia trả thù. Hiển nhiên Dũng Băng Hình đối với sự tình 10 năm trước vẫn như trước canh cánh trong lòng. Mà nàng lại biết được mình không thể nào vượt qua được hàng Phong, vì thế mới đánh chủ ý lên người Lâm Phỉ Vân. Mặc kệ dưới đài mọi người có bao nhiêu ý nghĩ, thì trên đài Lâm Phỉ Vân và Kỷ Thanh Thanh cũng là đã tiến tới giai đoạn chiến đấu kịch liệt nhất. Lúc này hai nàng đều thi triển ra thần thông các loại vũ kỷ tinh diệu. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài đấu khí bao trùm tất cả. Hàng phong thấy thế, cũng có chút kinh ngạc nói. Xem ra sư phụ của ngươi xác thực đối với Thanh Nhi cũng vô cùng yêu ái nha. Nếu như ta không lầm thì mấy chiêu vừa rồi của nàng vô cùng tinh diệu. Ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua. Đường vũ nhu nghe vậy thì lại có chút kiêu ngạo nhìn Kỷ Thanh Thanh. Đồng thời nói, điều này là đương nhiên, Tiểu Thanh Nhi chính là linh ngọc băng thể ngàn năm khó gặp của băng tuyết các chúng ta. Tự nhiên là được truyền thừa thiên linh ngọc quý của tổ tiên để lại. Cùng với vũ kỷ cao thâm mà năm đó tổ tiên truyền thừa xuống thì trên đại lục này cũng không có người thứ hai. Hàng Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì đó chợt nói rằng. Năm đó, một các chủ có nói Tiểu Thanh Nhi nếu như tu luyện linh ngọc quyết thì không thể nào sống qua 18 tuổi. Nếu ta nhớ không lầm thì Thanh Nhi cũng còn nửa năm nữa là vừa tròn 18 tuổi đi. Nhẹ nhàng gật đầu, Đường Vũ Nhu lập tức lộ ra bộ dáng tươi cười giải thích: "Yên tâm đi. Sư tôn đã nói với thực lực bây giờ của Thanh Nhi đã hoàn toàn nắm được Linh Ngọc Băng Thể, hơn nữa đợi đến khi Thanh Nhi 18 tuổi cũng chính là thời khắc hàng khí trong người nàng bộc phát vô cùng quan trọng." Trong thấy dáng giáp lo lắng của Hàn Phong, thì Đường Vũ Nhu vừa cười vừa nói: "Đừng lo lắng, điều này đối với tiểu Thanh Nhi chính là cơ hội hiếm có. Chỉ cần đến lúc đó xử lý một cách ổn thỏa là có thể nhờ vào cổ hàng khí kia mà Thanh Nhi có thể đột phá lên địa giai." Thành tựu sau này cũng không thể nào biết trước được. Hàng Phong nghe vậy thì cũng cảm thấy vui thay cho Thanh Nhi. Kiếp trước phụ mẫu của Thanh Nhu đã có ân với hắn. Hắn tự nhiên không thể mở mắt trừng trừng thấy nha đầu kia cứ thế mà chết đi. Hôm nay nếu như đường Vũ Nhu đã nói như vậy thì hiển nhiên cũng là có thể yên tâm được rồi. Mà ngay khi hai người đang nói chuyện thì tình thế trên võ đài cũng đã xảy ra biến hóa. Tuy rằng Kỷ Thanh Thanh có thực lực là nhân giai cửu phẩm nhưng theo đường Vũ Nhu nói thì tu vi hiện tại của Kỷ Thanh Thanh vẫn tương đối yếu nhược duyên cớ cũng là vì linh ngọc băng thể dưới tình huống nàng chưa tới 18 tuổi chưa xử lý cổ hàng khí ẩn giấu trong người thì thanh thanh vẫn phải phân ra một phần đấu khí để áp chế luồng hàng khí này như vậy vô hình trung khiến cho thực lực của nàng cũng giảm xuống không ít chính vì thế kỷ thanh thanh tự nhiên không thể nào so với lâm phỉ vân được quả nhiên hai nàng sau qua vài chiêu nữa thì thanh thanh có chút cực lực chống đỡ từng đợt công kích của lâm phỉ vân đồng thời cũng bước ra biểu tình có chút thất vọng nói vân nhi tỷ tỷ ta không phải đối thủ của ngươi Ta chịu thua. Lâm Phỉ Vân nghe vậy thì lại cười nói. Tiểu Thanh Nhi không nên khổ sở, Vũ Nhu Tỷ Tỷ Chính là đã nói tình huống của ngươi với ta rồi. Lần này ta cũng là chiếm được tiện nghi nên mới thắng ngươi thôi. Đợi nửa năm sau chúng ta lại hảo hảo giao thủ một lần. Nghe vậy thì Kỷ Thanh Thanh cũng là thu hồi lại biểu tình, cười ngọt ngào, hai nàng dắt tay nhau đi xuống lôi đài. Thấy được biểu hiện của hai nàng thì Hàng Phong cũng phải công bằng tán thưởng một phen. Kế tiếp chính là trận tỷ thí thứ hai trong vòng đấu tứ cương. Đối với hai người này Hàn Phong đều cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá hắn thấy Thanh Phong của Thiên Thánh Cốc Chính là thực lực cao hơn một bậc. Bởi vì Hàn Phong phát hiện thực lực của Thanh Phong không có giống với biểu hiện bên ngoài. Chẳng qua cuối cùng kết quả cũng thật khiến cho mọi người ngoài ý muốn. Thực không nghĩ tới tên đệ tử của Ngọc Hải Môn dĩ nhiên sử lỗi dĩ nhiên lại thắng lợi, không những thế lại đạt được thắng lợi vô cùng dễ dàng. Trận thi đấu giữa Thanh Phong và sử lỗi cũng khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu không phải sự lỗi danh chiến thắng một cách đơn giản thì mọi người sẽ giật mình chứ tuyệt đối không có biểu hiện kinh ngạc như vậy. Cũng không có kỳ quái, chỉ vì sự lỗi chính là một chiêu liền đánh cho Thanh Phong trọng thương mà phải rời khỏi lôi đài. Vô cùng đơn giản, chỉ một chiêu duy nhất. Người bên ngoài nhìn chiêu này cảm thấy không có gì lạ cả nhưng Thanh Phong lại không có phản ứng kịp cho nên hôn mê bất tỉnh, sinh tử bất minh. Ngay cả cốc chủ của Thiên Thánh cốc Trác Minh cũng không có kịp thời phản ứng thì đệ tử đã bị đánh bại. Sự lỗi này thực là ngoài dự đoán của mọi người. Điều này khiến cho mọi người mở rộng tầm nhìn, thậm chí trong lúc nhất thời hội trường triệt để an tĩnh, Thẳng đến một lát sau mọi người mới tỉnh ngộ mà bắt đầu nghị luận. Vừa rồi sử lỗi một chiêu đã hoàn toàn xuất ra thực lực ngoài nhân giai, chỉ sợ là địa giai cao thủ cũng không thể nào chống đỡ được một chiêu này. Trong lòng mọi người không khỏi âm thâm suy đoán, chẳng lẽ sử lỗi này cũng chính là cao thủ thâm tàn bất lộ giống như hàng phong năm đó. Đương nhiên, lúc này mọi người có mặt ở trong thiên thánh cốc không có suy nghĩ nhiều như vậy. Dũng Băng hình và Trác Minh đang xem thương thế của Thanh Phong, sinh tử khó đoán. Trong lòng mọi người cũng không khỏi trầm sống, vội vã chạy tới bên người của Thanh Phong để xem xét thương thế. Nhưng xem vẻ mặt lạnh lùng bên ngoài thì hiển nhiên tình huống này không có khả quan. Mà Dũng Băng Hình cũng nhìn sự lỗi một cách giận dữ, ánh mắt mơ hồ hàm chứa một cổ sát khí. Bất quá, những điều này cũng không làm sự lỗi chú ý, trái lại hắn càng đàm đàm nhất tiếu xoay người chắp tay, ánh mắt nhìn mọi người trần ngập sự khiêu khích. Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn thì nhất thời cả hội trường dường như nổ tung, suốt từng đợt kinh hô. Lúc này sử lỗi tràn ngập khiêu khích, nhìn vào chúng đệ tử của huyền thiên tông. Mọi người ở đây cho rằng sử lỗi chẳng qua là chỉ khiêu khích lâm phỉ vân nhưng thật không ngờ hắn lại dùng ngữ khí khinh người nói. Có hứng thú đánh một trận không? Dưỡng băng hình nhìn hắn làm loạn như vậy, lại không có coi thiên thánh cốc vào trong mắt thì trong lòng càng giận dữ. Mọi người thực không nghĩ tới sử lỗi lại cuồng vọng như vậy. Đầu tiên là không thèm để ý tới Thiên Thánh Cốc xong rồi lại đi khiêu khích Huyền Thiên Tông. Bất quá mọi người cũng đã biết được thực lực của Sử lỗi cho nên đối với sự cuồng vọng của hắn như vậy cũng cảm thấy hợp lý. Mà Lâm Phỉ Vân nhìn thấy Sử lỗi nói như thế đang muốn nói chuyện không nghĩ tới lại bị Hàng Phong kéo lại. Mọi người có chút không rõ Hàng Phong đối mặt với loại khiêu khích như thế này thì Huyền Thiên Tông tự hồ không có lý do gì để lùi bước. Nhưng hành động này của Hàng Phong lại khiến cho mọi người không thể nào giải thích được. Hàng Phong nhìn Lâm Phỉ Vân lắc đầu, ra hiệu cho nàng không nên vọng động nhưng mà mọi người cũng có chút thất vọng khi dĩ nhiên hàng phong lại lùi bước. Hàng phong cũng là ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà chậm rãi đi về phía trước. chúng đệ tử đứng chắn trước mặt hàng phong cũng không khỏi lùi sang hai bên để nhường đường cho hắn. sắc mặt hàng phong vô cùng trầm tĩnh, mỗi bước đi đều tỏa ra khí thế kinh người. thẳng cho đến khi đi tới trước lôi đài thì khí thế trên người hàng phong cũng khiến cho chúng nhân không thể nào chịu đựng nổi nữa. nguyên bản ngoài những đệ tử của huyên thiên tông không chịu được khí thế nào của hàng phong thì những người khác cũng bất đắc dĩ thối lui hai bước. Mà lúc này hai mắt hàng phong sắc bén quan sát sự lỗi trước mắt, đột nhiên mở miệng nói Người đã muốn chiến vậy thì chiến. Nói xong câu này cước một hàng phong vừa chuyển thân hình nhất thời xuất hiện trên lôi đài. Chẳng qua cử động này của hàng phong khiến cho tất cả mọi người không hiểu, hiển nhiên vì sao hàng phong lại xuất thủ. Đối với thực lực hàng phong tuy rằng bọn họ còn chưa có thấy qua nhưng tất cả đều biết được hắn có thực lực là thiên giai thất phẩm cường giả. Thiên giai cường giả trên đại lục thuộc về loại tồn tại thế nhân tôn sùng không gì so sánh được. Chẳng qua bây giờ Hàng Phong dĩ nhiên lại dự định xuất thủ đối phó với một tiểu bối. Cử động như vậy cũng không tránh khỏi quá mức. Tuy rằng sự lỗi cuồng vọng cũng không có cử động nào khác. Dường như hắn đối với việc Hàng Phong muốn xuất thủ không có ý kiến gì. Điều này lại khiến cho rất nhiều người không thể nào giải thích được. Một bên dũng băng hình trong thấy Hàng Phong muốn xuất thủ thì cũng có chút kinh ngạc Thấy vậy Trác Minh Cao Mày nói. Hàng Phong dùng thân phận của ngươi mà xuất thủ với một tiểu bối chỉ sợ là không có thích hợp. Hơn nữa cũng phá hư quy củ đại hội. Trác Minh trong lòng cũng rất tức giận đối với một kích vừa rồi của sự lỗi nhưng mà thân là cốc chủ, thiên thánh đại hội lại do thiên thánh cốc tổ chức cho nên Trác Minh mới hướng tới Hàng Phong nói như vậy. Với thực lực hiện nay và thân phận của Hàng Phong thì Trác Minh ngược lại không có giữ phận, dùng ngũ khí bình đẳng đối đãi. Bất quá Hàng Phong nghe thấy Trác Minh nói như vậy thì cũng chỉ lắc đầu nói. Cốc chủ, chuyện này cũng không cần ngươi phải để ý tới. Cứ giao cho ta xử lý đi. Trác Minh cau mày. Không rõ ý tức của Hàng Phong. Mà vào lúc này sử lỗi đứng đối diện với Hàng Phong đột nhiên cười to một trận. Hào! Thống khoái, hôm nay ta sẽ tiếp đón ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Sử lỗi điên cuồng nói, trường bào trên người cũng không có gió mà tự lay động. Một đạo khí thế sắc bén theo tiếng cười của hắn mà phóng lên. Mọi người trước nghe ngữ khí của sử lỗi cũng cảm thấy người này quả thực không ra gì. Dĩ nhiên ngay cả thiên giai cường giả cũng không coi vào mắt. Bất quá kế tiếp biến hóa của sự lỗi khiến cho nhiều người phải ngã ngửa. Khí tức trên người sự lỗi lúc này không ngừng kéo lên trong nháy mắt đã hoàn toàn vượt qua nhân giai. Trên đài có một vài đệ tử thấy biến hóa này cũng phải kinh hô. Địa giai. Dĩ nhiên là địa giai. Sự lỗi này rốt cuộc là ai mà có thực lực địa giai? Chẳng lẽ hắn cùng với hàng phong năm đó giống nhau, lần này là một đại hắc mã của đại hội. Trong gió có người đã từng tham dự đại hội thiên thánh 10 năm trước cũng phải giật mình. Nhưng thật ra một bên có một vài đệ tử có chút lý trí lại cao mày nói. Nhưng dù là như vậy thì Hàng Phong chính là thiên giai thất phẩm cường giả. Mà sử lỗi này mặc dù là địa giai nhưng lại là ra hành động như vậy thật không biết tự lượng sức mình Các ngươi, mau nhìn khí tức trên người sử lỗi lại đề thăng. Dưới đài mọi người ồn ào nghị luận, nhưng cũng không có ảnh hưởng tới tình thế. Hàng Phong lặng lặng đứng ở một chỗ nhìn khí tức sử lỗi không ngừng đề thăng. Rất nhất khí tức trên người sử lỗi đã kéo tới địa giai đỉnh phong Biến hóa như vậy thực hiện cho mọi người chấn động. Những người ở đây cũng không có kịp phản ứng, trong lòng cũng chấn động kinh ngạc vô cùng. Nhưng thật ra chẳng qua sử lỗi cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Chỉ trong chốc lát mọi người tưởng như khí tức trên người sử lỗi đã đạt tới đỉnh phong, thì không ngờ lại tiếp tục tăng lên. Lúc này Trác Minh cũng có chút kinh ngạc đứng lên, vẻ mặt bất khả tư nghị, trong miệng thì thào tràn ngập vẻ không thể tin được. Thiên giai. Dĩ nhiên là thiên giai. Nhưng đây cũng chỉ là mới bắt đầu. Khí tức trên người sử lỗi đạt tới thiên giai rồi cũng không có đình chỉ. Thiên giai nhị phẩm. Thiên giai tam phẩm. Thiên giai ngũ phẩm. Khí thế vẫn như cũ ầm ầm kéo lên. Cuối cùng tại hiện trường mọi người lặng ngắt như tờ, khí tức trên người sử lỗi dĩ nhiên đề thăng tới thiên giai thất phẩm. Cho đến lúc này trên toàn trường mọi người đều phải kính nể trước khí thế của đối phương. Cuối cùng khí tức của sử lỗi triệt để dừng lại ở cảnh giới thiên giai thất phẩm. Lại là một thiên giai thất phẩm. Mọi người đều bị chấn động. Ai có thể nghĩ tới vốn một đệ tử trẻ tuổi tới tham dự đại hội thật, không ngờ cuối cùng lại biết thành hai giả thiên giai thất phẩm cường giả đỏ sức với nhau. Chẳng ca, cho dù mọi người không rõ tại sao sự lỗi này lại là một thiên giai thất phẩm mà nhìn bên ngoài niên kỷ cũng không có quá 20. Lẽ nào người này so với hàng phong còn yêu nghiệt hơn? Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sự lỗi nhẹ nhàng hoạt động thoáng không có thích ứng với thân thể, đồng thời cũng cười nhạt nói. Đã lâu không có đi ra ngoài hoạt động, Ngược lại có chút chưa kịp thích ứng. Từ đầu đến cuối Hàng Phong vẫn đứng im không nói gì, cho đến lúc sử lỗi nổi xong thì Hàng Phong mới nhàn nhạt nói. Đánh xong, có phải hay không ngươi sẽ nói cho ta biết lai lịch của mình? Sử lỗi nghe vậy thì cũng nghiêng đầu cười, đạm thanh nói. Người thông minh như vậy lẽ nào không có đoán ra? Đối mặt với sử lỗi không coi kẻ nào vừa mắt thì Hàng Phong cũng lắc đầu nói. Ta không phải là thần, lại không biết ngươi là ai. Bất quá trên đại lục này có thủ pháp quỷ dị như vậy, Với năng lực của ta thì cũng chỉ có một nhận thức. Đã như vậy thì ngươi còn hỏi cái gì? Sử lỗi khẽ cười. Hàn Phong cũng lần thứ hai lắc đầu nói. Tuy rằng ta có thể đoán ra ngươi là người của Võ Hoàng Điện, nhưng ta lại càng muốn biết thân phận của ngươi tại Võ Hoàng Điện. Lẽ nào lúc trước đánh một trận tại Đế Đô, Võ Hoàng Điện đã tổn thất hai thiên giai thất phẩm mà còn chưa có rút ra kinh nghiệm, hôm nay phải ngươi tới đây tìm chết. Lời này của Hàn Phong nói ra khiến cho mọi người trên hội trường khiếp sợ không gì sánh được ba chữ y võ hoàng điện vì nếu như là mấy năm trước thì mọi người cũng không biết được nhưng kể từ sau trận chiến của huyền thiên tông và trọng tài giả cùng với việc trọng tài giả tấn công đế đô thì chỉ sợ hôm nay trên đại lục chỉ cần không phải là hài đồng ba tuổi vô tri cũng sẽ biết được ba chữ này mà hàng phong dĩ nhiên nói ra sự lỗi này là người của võ hoàng điện thực sự khiến cho mọi người bị sốc nặng toàn trương mọi người đều nhìn về phòa sự lỗi ánh mắt thập phần kinh hãi thân hình ảo lùi về phía sau một bên trác minh nghe hàng phong nói như vậy thì trong lòng ngưng trọng không hổ là người đứng đầu một cốc, phản ứng cũng rất nhanh. Hắn vội vã ra hiệu cho chúng đệ tử rời xa lôi đài, đồng thời cảnh giới nhìn xử lỗi. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả: Cao Thiết. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 446. Đọ sức cùng Võ Hoang. Lúc này tình hình cũng đã thoát khỏi phạm vi đại hội. Nếu như đúng như Hàng Phong nói xử lỗi này là trà trộn vào đại hội thì. Mà lúc này xử lỗi lần thứ hai khẽ cười, nói: Ta biết ngươi nhất định sẽ đoán ra thân phận của ta. Ngươi đối với thân phận của ta có hứng thú thì vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Chắc hẳn triệu vô cực cũng đã nhắc tên của ta cho ngươi biết. Sử lỗi lại nhàn nhạt phun ra vài từ. Ta chính là Võ Hoàng. Sử lỗi vừa nói ra lời này thì khí tức trên người Hàn Phong bỗng nhiên tăng lên, mờ hồ giống như đang chống đỡ khí thế của sử lỗi. Là Võ Hoàng, đối với Hàn Phong thì hai chữ này hiển nhiên quá mức khiếp sợ. Mặt khác hắn lúc chưa suy đoán như thế nào cũng không thể nào ngờ được thiếu niên đứng trước mặt mình dĩ nhiên lại là võ hoàng điện chủ thần bí khó lường của võ hoàng điện. Ở đây những người khác đều nghe qua võ hoàng điện nhưng tuyệt đối cũng chưa từng nghe qua cái tên võ hoàng. Hai chữ võ hoàng này chỉ sợ chỉ có hàng phong và triệu vô cực biết được. Hàng phong lúc này cũng không thể nào nén được sự chấn động trong lòng mình lại, sắc mặt cũng từ từ trầm xuống. Chăng qua trong lòng hắn đồng dạng nghi hoặc. Theo như lời triệu vô cực nói thì thực lực của võ hoàng hẳn là tương đương với nhau Tuy rằng hai người qua ngàn năm không gặp nhưng Triệu Vô Cực đã khẳng định với Hàn Phong. Thiên phú của Võ Hoàng không có thua gì mình. Nếu như qua một ngàn năm là tu vi của hắn không tăng thì hắn hiển nhiên không phải là Võ Hoàng. Mà ngàn năm trước, Triệu Vô Cực và Võ Hoàng cũng là đã chạm mặt một lần. Lúc đó thực lực của hắn cũng là thiên giai thất phẩm. Qua một ngàn năm, Triệu Vô Cực đã là thiên giai bát phẩm cường giả mà Võ Hoàng trước mắt này theo lý thuyết thì cũng có thể là thiên giai bát phẩm, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng tại sao lúc này hắn bày ra thực lực của trước mặt Hàng Phong cũng chỉ là thiên giai thấp phẩm? Vả lại Hàng Phong bao giờ cũng có cảm giác kỳ quái, nhưng loại cảm giác này thủy chung không thể nào nắm bắt được. Nhưng điều này cũng không có gây trở ngại đối với việc Hàng Phong cảnh giác. Chỉ vì hắn biết rõ Võ Hoàng Điện là Võ Hoàng. Một ngàn năm trước đã có thể một tay diệt đại viêm đế quốc. Chỉ riêng đếm này thôi cũng khiến cho Hàng Phong phải cẩn thận. Một bên Trác Minh Thất Hàng Phong nghe đối phương báo suốt danh tính dĩ nhiên lại có phản ứng to lớn như vậy thì cũng không thể nào giải thích được. Nếu như cả thiên giai thất phẩm như Hàng Phong cũng phải chấn kinh như vậy thì tự nhiên không phải là nhân vật bình thường. vả lại thiên thánh cốc cũng không phải là một tiểu thế lực, tự nhiên biết được thực lực của Võ Hoàng Điện đáng sợ đến mức nào. Hôm nay người của Võ Hoàng Điện đã lẻn vào đại hội. Nếu như không có dụng tâm khác thì Trá Minh cũng không có tin. Cuối cùng Trác Minh cũng chỉ là một thiên giai ngũ phẩm mà thôi nhưng thân là cốc chủ hắn vẫn có cái uy khác với người thường. Thực lực của Trác Minh rõ ràng không có bằng võ hoàng, nhưng bây giờ chỉ có thể trông cậy vào hàng phong mà thôi. Hắn cũng cố áp chế cổ khí tức sao động, lạnh giọng nói. Người của võ hoàng điện lẫn vào thiên thánh cốc chúng ta rốt cục là có chuyện gì? Võ hoàng đột nhiên nhẹ giọng cười. Hoàng cam thụ được phụ cận có vài tên trưởng lão của thiên thánh cốc đang chậm rãi vây quanh. Chẳng qua võ hoàng căn bản cũng không có lưu ý tới những điều này. Hoặc có thể nói ở đây không có một ai có thể khiến cho hắn sợ hãi. Ngược lại biểu hiện của hắn giống như đang ở nhà mà tự mình nói với mình. Một ngàn năm thực sự là lâu lắm. Trác Minh không rõ Võ Hoàng nói câu này có ý gì nhưng Hàng Phong ở một bên tự nhiên rõ Võ Hoàng chính là một lão quái vật sống hơn nghìn năm rồi. Tuy rằng trên đại lục thọ mệnh của võ giả rất dài nhưng là có thể sống hơn một ngàn năm cũng không phải là không có ai. Nhưng Hàng Phong cũng cảm thấy cảm khái không thôi. Hắn trong vòng 2-3 năm mà đã gặp tới ba lão quái vật sống hơn ngàn năm. Nhưng chẳng qua trong lòng hắn lại có thêm một tia nghi hoặc. Vô luận là hư không hay là triệu vô cực thì những người này nhìn qua tự hồ chỉ là thiếu niên phổ thông trẻ tuổi mà thôi. Dường như ba người này đều tồn tại một tầng quan hệ nào đó. Chẳng qua trước có hai người từng là bằng hữu nhưng nay đã trở thành địch nhân. Mà lúc này Võ Hoàng cũng cảm khái nói. Ta nghe nói Thánh Cốc có một thánh thủ hết sức kỳ lạ cho nên lần này đến đây cũng là muốn kiến thức một phen. Chẳng qua không nghĩ tới lại đụng phải tiểu gia hỏa này ở đây. Theo lời Võ Hoàng thì tự nhiên tiểu tử kia chính là Hàng Phong. Mà theo lời Võ Hoàng thì hắn ngụy trang thân phận trà trộn vào thiên thánh đại hội là bởi vì muốn được vào hư linh ảo cảnh. Chẳng qua khi hắn thấy Hàng Phong cũng ở đây, nhất là lúc trước Hàng Phong lại luôn để ý tới hắn. Cho nên Võ Hoàng biết được Hàng Phong cũng đã nghi hoặc thân phận của mình. Cho nên việc đã đến nước này thì Võ Hoàng cũng không cần phải che đậy mà thẳng thắn trực tiếp bại lộ thân phận. Mà lúc này Hàng Phong cũng không phải vì Võ Hoàng đang nói chuyện mà buông lỏng cảnh giác. Khí tức trên người lại càng sắc bén, mơ hồ muốn tạo uy áp của Võ Hoàng. Về phần những người khác thì tự nhiên biết được tình hình lúc này không ổn. Từ lâu đã, hầu oh, thối lui. Mặc dù vẫn có một vài đệ tử gian lớn nhưng dưới uy áp của hai thiên giai thất phẩm cường giả thì cũng phải bất đắc dĩ thối lui Mà nghe được Võ Hoàng nói như vậy thì Hàng Phong cũng nhướng mày không có nói gì. Võ Hoàng thấy Hàng Phong không có phát biểu ý kiến thì trái lại hỏi. Chẳng nhẽ ngươi không có cái gì để hỏi. Ngươi đối với sự xuất hiện của ta không hiếu kỳ sao? Lúc này ngữ khí của võ hoàng vẫn như trước vô cùng huyền diệu, giống như một tiểu hài đồng ở trước mặt đại nhân thể hiện sự đắc ý của mình. Chẳng qua hàng phong tự nhiên sẽ không bởi vì thế mà coi khinh người trước mắt. Đối với sự xuất hiện của võ hoàng thì trong lòng hàng phong tự nhiên cũng tồn tại vô số nghi hoặc. Bất quá hiển nhiên bây giờ điều hắn để ý tới nhất chính là tình huống cư tứ diệu cát. Võ hoàng điện đồng thời đánh lén bốn cát. Đến thời điểm mấu chốt thì không hiểu vì sao Võ Hoàng lại xuất hiện ở đây. Mà lý do cũng hết sức đơn giản, chỉ vì thánh thụ của thánh cốc. Chính là Hàng Phong cũng hiểu được lời nói từ miệng Võ Hoàng hiển nhiên không thể nào tin hoàn toàn được cho nên Hàng Phong mới trầm giọng nói. Điều ta muốn biết thì ngươi sẽ không nói cho ta biết. Đã như vậy thì cần phải tốn nhiều lời làm gì? Võ Hoàng nghe vậy thì đầu tiên sững sốt, rồi lại cười ha hả. Thú vị. Rất thú vị. Ngươi nói không sai. Đã như vậy để cho ta tới thử thân pháp của ngươi xem, rốt cuộc thế nào? Như mong muốn. Hàng Phong nhàn nhạt nói. Ngay sau đó hai đạo thân ảnh bốn từ khí thế bình thản thì theo tiếng nói vừa dứt lần thứ hai cuồng bạo khắp toàn trường. Ngay cả bầu trời ở phía trên cũng bị khí tức cuồng bạo khiến cho rung rẩy, tưởng chừng như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Mà Trác Minh ở gần nhất cũng bị khí tức kinh khủng của hai người tản mát ra trấn áp. Tuy rằng khí tức của hai người không phải nhầm vào hắn nhưng nội tâm Trác Minh cũng phải sản sinh một ý niệm không thể nào chống cự được ở trong đầu. Loại cảm giác này khiến cho Trác Minh cảm thấy không tốt chút nào nhưng lại không thể nào tránh được, thần sắc có chút phức tạp nhìn hai người. truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả Cao Thiết Thực hiện HP Audio Truyền Trường 447 Cường Thế Va Chạm Thượng Hắn cũng không rõ lai lịch của võ hoàng nhưng thấy dáng dấp hai người đều chỉ là thiếu niên mà đã có được thực lực mà vô vàn người mơ ước tới. Điều này không khỏi khiến cho hắn cảm thấy đố kỵ. Nhìn hai người hoàn toàn không có thèm để ý tới phản ứng của những người xung quanh thì Trác Minh cũng đành phải bước trở ra. Lúc này hai người giống như dự định trước đỏ khí tức một phen rồi hai cổ khí tức mà mắt thường có thể thấy được không ngừng kéo lên, sinh ra va chạm vô cùng kịch liệt. Mà nhìn cảnh đỏ sức này thì Trác Minh tự biết rằng mình không thể nào chống lại cho nên hắn cũng nhanh chóng lui xuống dài. Đồng thời dùng nhãn thần ra hiệu cho các trưởng lão cẩn thận cảnh giới. Về phần những đệ tử khác thì bất quá cùng chỉ là nhân gai. Mặc dù cự ly với cuộc giao tranh khá xa, nhưng vẫn không thể nào chịu được khí tức của hai người khi va chạm sinh ra rung động. Từ lâu đã thối lui, không thể nói hội trường của thiên thánh cốc vô cùng rộng lớn. Mọi người đã lùi lại phía sau một khoảng xa, nhưng vẫn không có cảm giác chen chút nào. Hơn nữa những đệ tử có thể xuất hiện ở đây đều là những tinh anh. Đối mặt với cuộc đò sức của hai thiên giai cường giả, tự nhiên cũng không có vì thế mà khiếp sợ ly khai. Trái lại đều lộ ra thần sắc hưng phấn, có chút cuồng nhiệt nhìn lên lôi đài, ngạo nghễ nhìn hai người. Thế nhân sùng bái cường giả, nhất là võ giả tu luyện đấu khi. Đối với những cường giả vượt ra nhận thức của bản thân thì càng sùng bái hơn. Lúc này đối mặt với hai thiên giai thất phẩm cường giả thì mọi người tự nhiên không có bỏ qua cơ hội như vậy. Mặc dù cuối cùng bọn họ có thể mất mạng nhưng ai cũng bừng bừng khí thế, nấn ná ở lại. Hàng Phong tự nhiên cũng không có tinh lực mà để ý tới sinh tử của những người này. Mặc dù trong lúc khí thế va chạm nhau sản sinh ra dư chấn nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng đánh trả lại Võ Hoàng. Thoạt nhìn thì có vẻ như Võ Hoàng chiếm thượng Phong nhưng Hàng Phong cũng tự nhiên hiểu rõ điểm này. Hắn chưa bao giờ hy vọng với thực lực của mình có thể đánh bại được Võ Hoàng. Phải biết rằng đối phương từ một ngàn năm trước đã là một thiên giai thất phẩm cường giả. Mà hôm nay mặc dù qua ngàn năm thực lực võ hoàng bày ra trước mắt vẫn là thiên giai tháp phẩm nhưng Hàng Phong cũng không có coi thường mà cho rằng mình có thể đối phó một cách dễ dàng. Hơn nữa không thể không nói thân phận thực sự của võ hoàng là một hắc ám thuật sĩ. Hắn cũng là hắc ám thuật sĩ còn sót lại trên đại lục. Võ hoàng điện có vô vàng bí thuật quỷ dị, Hàng Phong từ lâu cũng đã lĩnh giáo qua. Mà những điều đó đều bắt đầu từ người này mà ra. Hàng Phong tự nhiên có lý do để tin tưởng, trong tay võ hoàng càng có thêm nhiều bí thuật cao thâm. Cứ như vậy Hàng Phong liền cẩn thận ứng phó. Hai người không hề nhúc nhích, nhìn qua thật phần an tĩnh. Nhưng Hàng Phong cũng biết theo việc khí tức hai người không ngừng tăng lên thì hai bên đỏ sức không thể so với chiến đấu bình thường. Chỉ cần hơi sơ ý thôi cũng sẽ phải nhận lấy thất bại thảm hại. Hàng Phong tự nhiên không dám khinh thường. Cứ yên lặng như vậy trong chốc lát, võ hoàng không ngừng tỏa ra khí tức mạnh mẽ trên người, ánh mắt hắn hiện lên một tia dị sắc. Dàn có như vậy thật không thú vị chút nào. Ở dưới còn có rất nhiều người đang chờ xem kịch vui. Chúng ta sao không đáp ứng bọn hắn thống khoái đánh một trận. Nói xong võ hoàng cũng không để ý tới hàng phong mà thân hình khẽ động, khí tức bao lấy thân thể của hắn trong nháy mắt, ngay lập tức bay tới gần hàng phong. Cuộc chiến đấu của hai người càng ngày càng khốc liệt. Võ hoàng đột nhiên bạo khỏi cũng không khiến cho hàng phong quá kinh ngạc Lúc này toàn bộ tinh thần của hàng phong được kéo căng ra. Lực chú ý hoàn toàn đặt vào trên người của võ hoàng có thể nói võ hoàng và hàng phong đồng thời động thủ xung quanh thanh sắc khí tức theo thân thể động tác của hàng phong đồng dạng phi toái hướng tới bốn phương tám hướng chẳng qua bề ngoài thì nhìn thấy vô cùng nhu hòa nhưng bên trong lại cất giấu không biết bao nhiêu sát ý đây là hàng phong lĩnh ngộ được quy luật của thiên địa nắm giữ phong nguyên tố trong tay cũng giống như tính cách của hắn nhìn trầm ổn ôn hòa nhưng chỉ cần động chạm đến hắn thì hàng phong sẽ trở thành một đầu hùng sư điên cuồng xé xác địch nhân lúc trước thập đại tông môn chính là như thế sau lại ngủ đại thế lực cũng là như thế? Có thể nói hàng phong lĩnh ngộ quy luật của thiên giai, kỳ thực cũng chính là tâm của hắn như thế. Hôm nay tương kỳ chuyển biến thành đấu khí mà bày ra ngoài. Thành sát phong. Nhìn như thông thải nhưng cũng khiến cho võ hoàng phải sản sinh ra ảo giác mà không thể nào né tránh được. Đương nhiên ảo giác này cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát, dùng với thực lực của võ hoàng thì tự nhiên không thể đơn giản bị hàng phong khống chế như vậy. Một cổ hắc sát khí tức khiến cho người ta phải chán ghét cũng đã thoát ly khỏi thân thể võ hoàng. Trong nháy mắt hai người tạo thành hai đạo hào quang Mà trong mơ hồ, mọi người đều không thể nhìn rõ được thân ảnh của hai người ở trên không trung Mà chỉ có thể cảm thấy được từng trận âm hưởng bén nhọn đang tỏa ra xung quanh Một ít đệ tử thực lực thấp, thậm chí khi nghe thấy đạo thanh âm sắc bén đó Thì nhất thời sắc mặt xanh mét, toàn thân rui lên Về phần Hàn phong trực tiếp giao tranh thì cảm nhận sâu sắc nhất Một chiêu thức quỷ dị như vậy cũng là lần đầu tiên Hàn phong được chứng kiến Võ hoàng này dĩ nhiên có thể sử dụng đấu khí để bắt tạo thành âm thanh đáng sợ như vậy. Chỉ cần một số võ giả tâm trí không có kiên định, đứng trước một chiêu này của võ hoàng nhất định sẽ bị ảnh hưởng đến cuối cùng chỉ có nắm lấy thất bại mà thôi. Mặc dù tâm trí hàng phong kiên định nhưng cũng bị cổ sắt sắt đấu khí này chấn nhiếp, tâm thần cũng có phần buông lỏng. Cũng may hàng phong tinh thần lực siêu cường, khác hẳn với thường nhân, chỉ trong nháy mắt đã kịp phản ứng, lập tức không dám chậm trễ, quanh thân vô số thanh sắt phong nguyên tố rất nhanh tụ lại trước mặt. Phong chi ràng buộc. Đây là quy luật sau khi Hàng Phong tiến nhập thiên giai mà lĩnh ngộ ra. Vũ kỷ này hắn sáng chế ra cũng chỉ có thể vận dụng thiên giai quy luật mà sử dụng, đồng thời cũng chỉ có hắn mới có thể có được vũ kỷ này. Thiên giai vũ kỷ và vũ kỷ bình thường hoàn toàn không giống nhau ở chỗ thiên giai vũ kỷ mượn thiên địa nguyên tố để hoàn thành hiệu quả đặc thù của vũ kỷ. Trong thiên hạ cũng chỉ có mình Hàng Phong là hiểu được. Xung quanh gió thổi bao quanh thân thể Hàng Phong hắn chỉ đơn giản vung tay lên là một cơn gió sắc bén trong nháy mắt trong vòng năm trước liền đem hắn và hắc sắc đấu khí hoàn toàn bao phủ trong đó hắc sắc đấu khí huyễn hóa thành quỷ ảnh bị hàng phong dùng phong chi ràng buộc vây khốn khiến cho nó phát ra một tiếng thét chói tai khiến người nghe thấy phải run sợ võ hoàng tự nhiên không có khoanh tay chịu chết như vậy thấy hắc sắc đấu khí của mình bị hàng phong khống chế thì không giận không cười khóe miệng chỉ lộ ra ý vị vô cùng thâm ý tiện đã thân thể bay thẳng tới quỷ ảnh hàng phong thấy vậy thì nhất thời có chút kinh ngạc Hiển nhiên hắn đối với việc này không rõ tại sao Võ Hoàng lại tự chui đầu vào lưới. Nhưng Hàng Phong tự nhiên không cho rằng Võ Hoàng là người ngu. Gió xoáy xung quanh thân thể Hàng Phong nhanh chóng tụ lại, dưới sự điều khiển của hắn nhất thời hóa thành những mũi tên thanh sắc. Thiểm quang như điện, từng mũi tên nồng nặc phong nguyên tố như mưa trút xuống Võ Hoàng. Mà Võ Hoàng thấy thế cũng không có cảm thấy kinh ngạc tiện tay nhất một cái, một đạo hắc sắc chi thuần trong nháy mắt xuất hiện trước mặt. Hắc sắc chi thuần này nhất thời có hình dạng cổ quái quả thực khắc sắc chi thuẫn này giống với một đầu quái vật hơn, mà đầu quái vật này dường như cũng có linh tính, khi những mũi tên thanh sắc bay đến thì sinh ra hồng quang chói mắt. đại lượng vũ tiễn như hồng thủy nện lên khắc sắc chi thuẫn nhưng cũng không thể nào đi thêm nửa bước. mũi tên rơi trên khắc sắc chi thuẫn cũng sinh ra một trận âm hưởng kim chúc. chẳng qua không ngừng bạo tạc, từng đạo kinh khí hỗn loạn thanh sắc và khắc sắc hòa quyện vào nhau phát tán ra xung quanh, mà lôi đài ở bên dưới cũng vì trận kinh khí bạo tạc này mà triệt để biến thành đất phẳng. Cũng may hai người biết thiên hạ ít có thiên giai thất phẩm cường giả mà đấu khí của thiên giai cường giả thì không gì so sánh được. Mặc dù hai người đỏ sắc dị thường hung hiểm nhưng không có dư thừa năng lượng phát tán ra bên ngoài. Đây cũng không phải nói là Võ Hoàng vì những người xung quanh mà làm như thế. Hắn cùng Hàng Phong cũng chỉ không muốn lãng phí bất kỳ một chút đấu khí nào. Phải biết rằng, Võ Giả chiến đấu chính là so bì về năng lượng đấu khí. Mà Hàng Phong và Võ Hoàng đã đạt tới trình độ như vậy cũng không có chạy thoát khỏi nguyên tắc đó cho nên dưới tình huống thực lực tương đương, hai bên sẽ không ngu ngốc đến nỗi có hành động như vậy. Mà lúc này thì thiểm quan nhu điện của hàng phong đã bị võ hoàng đỡ được. Ngay sau đó thân ảnh của võ hoàng cũng là quỷ dị đối mặt với hàng phong, không một chút do dự, thân thể võ hoàng nhất thời tiến nhập vào bên trong quỷ ảnh. bóng người và quỷ ảnh trong nháy mắt hợp lại với nhau, từ từ quỷ ảnh cũng sinh ra một tiếng thét chói tai. Kể đó sắc mặt hàng phong vô cùng căng thẳng, vốn định vây khốn quỷ ảnh trong phong chi ràng buộc thì sau một hồi chiến đầu kế hoạch của Hàng Phong đã sụp đổ Rất nhanh chóng phong nguyên tố bị sụp đổ, tiêu tán trong không khí. Mà lúc này thân thể Võ Hoàng cũng thi triển hắc sát đấu khí ra hóa thành thực chất giống như một tấm áo bao lấy thân thể Võ Hoàng. Hàng Phong tất nhiên không dám khinh thường, cước bộ khẽ chuyển, phối hợp với dời hình hoán ảnh. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau Võ Hoàng. Chỉ thấy vô số gió xoáy mà dùng mắt thường không thể nào phán đoán được tốc độ bay đang tụ tập lại trên một quyền của hàng phong trong nháy mắt Liên ngưng tụ thành một cơn lốc cuồng bão. Bồn lôi. Đây là vũ kỷ là hàng phong thích sử dụng nhất. Nhưng lúc này một chiêu bồn lôi này không có còn giống như trước kia nữa. Bởi vì nó còn tồn tại nguyên tố gia trì. Vốn tử sắc lôi điện bộc phát ra từ bồn lôi lúc này đã bao trùm toàn bộ cơn lốc. Tử sắc lôi điện và thanh sắc cụ phong giao thác với nhau, trong nháy mắt hình thành một cổ năng lượng mãnh liệt khiến cho kẻ khác cũng phải hít thở không thông tốc độ của bông lôi được phong nguyên tố gia trì thêm vào khiến cho cánh tay của hàng phong bây giờ biến mất trong nháy mắt hoặc giả nói cũng không phải tiêu thất mà chẳng qua tốc độ của nó quá nhanh khiến cho mọi người quan kháng sinh ra ảo giác bất quá sau một khắc thì quyền đầu của hàng phong vốn tiêu thất chợt xuất hiện trước người của võ hoàng tử sắc cùng thanh sắc hỗn loạn thành một đoàn tụ tập trên quyền đầu không chút lưu tình nào hướng tới võ hoàng hàng phong vận sức chờ phát động một kích hắn muốn đem võ hoàng đánh gục chỉ sau một chiêu này chẳng qua hắn cũng tự hào biết điều đó là không thể Quả nhiên là Võ Hoàng phản ứng còn nhanh hơn cả Hàng Phong dự liệu. Từ lúc Hàng Phong xuất hiện ở đằng sau lưng hắn nhưng cũng ngay lúc đó Võ Hoàng đã phát hiện được. Toàn thân được hắc sắc áo giáp bao phủ lấy. Võ Hoàng thấy Hàng Phong xuất thủ thì cũng không có do dự, lập tức tung theo một quyền muốn cứng đối cứng với Hàng Phong. hắc sắc đấu khí cuốn quanh tay của Võ Hoàng. Mà Hàng Phong cũng đã phát hiện ra tại hắc sắc đấu khí xung quanh quyền đầu của Võ Hoàng giống như bị vỡ ra, đồng thời mang theo từng trận âm hưởng. Đấu khí của Võ Hoàng thật sự quỷ dị không gì sánh được. Xem tình hình hắc sắc đấu khí này thì đúng là đang thôn phệ không khí ở xung quanh. Suy nghĩ đến đây, Hàng Phong cũng không có lùi bước, cánh tay bỗng nhiên lần thứ hai tăng vọt, vốn lưu quang lóng lánh ở quyền đầu được chia ra làm hai, hai chia ra làm bốn. Trong nháy mắt quyền ảnh biến hóa cả bầu trời hướng về hắc sắc đấu khí của Võ Hoàng Điện oanh kích. Xanh tím hai màu quyền ảnh của Hàng Phong và Võ Hoàng trong nháy mắt chạm vào nhau. Ba động năng lượng không giống nhau. Tại trung trung tâm khi hai quyền đầu tiếp xúc thì cũng là lúc đấu khí bắt đầu kịch liệt tranh đấu. Hai cổ năng lượng đồng dạng vô cùng bá đạo đã tiếp xúc nhau, liền tương hỗ xé rách ra. Trong chớp mắt công phu không khí ở xung quanh đã bị cuốn vào hình thành một khoảng chân không. Mà hai cổ năng lượng này bị chân không ảnh hưởng cho nên cũng lập tức an tĩnh trở lại. Trong nháy mắt dưới chân hai người đồng thời sinh ra một đạo bạo hưởng. Tiếp theo mọi người liền thấy dưới chân hàng Phong và Võ Hoàng xuất hiện một cái hố sâu, đồng thời thân hình cả hai đều bị hãm xuống phía dưới tất cả những chuyện này bất quá chỉ diễn ra trong chốc lát. thân hình hai người cũng bị hai cổ năng lượng cuồn bão va chạm vào nhau mà chịu ảnh hưởng. ngay sau đó cả hai đều thối lui về phía sau. qua một khoảng thời gian giao tranh thì có thể thấy được hai người quả nhiên là cân sức cân tài, nhưng mà chẳng qua xa xa trong lòng hàng phong lại khiếp sợ không thôi. tuy rằng một quyền vừa rồi hai người nhìn qua là ngang tài ngang sức, nhưng thực tế trong lòng hàng phong hiểu rõ bản thân mình đã rơi xuống hạ phong. lúc này một thân đấu khí của hắn cũng đã bị một lần giao tranh vừa rồi gây ảnh hưởng. Mơ hồ trở nên mất trật tự. Mà nhìn võ hoàng trước mặt vẫn ngạo nghễ như trước, sắc mặt biểu tình không có chút gì biến hóa. thấy vậy thì tâm trạng của hàng phong không khỏi trùng xuống. Thực lực giữa hắn và võ hoàng quả nhiên là còn có một chút chênh lệch. Nhưng thật ra thì võ hoàng đợi cho năng lượng xung quanh tứ tán đi thì thản nhiên cười nói. Thực lực của ngươi rất khá. Thực không nghĩ ra ngươi chỉ dùng 20 năm thời gian là có thể đạt được cảnh giới như vậy. Nếu như ngươi có thể gia nhập võ hoàng điện thì ta có thể cho ngươi vô thượng quyền lực đương nhiên ta cũng có thể đồng dạng trợ giúp ngươi đề thăng cảnh giới. Hàng Phong thực không nghĩ tới Võ Hoàng lại nói như vậy. Đây thực sự chính là ra mặt chiêu dụ hắn mà. Nghe Võ Hoàng nói vậy thì mi đầu Hàng Phong không khỏi nhíu lại, lạnh giọng nói. Ta và ngươi không có bất cứ lý do nào có thể hợp tác nói chi đến việc phụ thuộc vào ngươi. a. nghe thấy Hàng Phong cự tuyệt mình như vậy thì Võ Hoàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, trái lại nhàn nhạt nói. Xem ra người không chỉ tu luyện công pháp giống với lão thất phu triệu vô cực mà ngay cả ngữ khí cũng giống như hắn Lão thất phu này ngàn năm trước cũng cự tuyệt ta như vậy Thực khiến cho người khác cảm thấy chán ghét đến cực điểm Võ hoàng dùng ngữ khí băng lãnh khiến cho hàng phong có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới võ hoàng năm đó cũng ta từng chiêu dụ triệu vô cực Nhưng kết quả thì khỏi phải nghĩ chính là mạnh mẽ cự tuyệt truyện audio ngạo thì thiên địa Tác giả, Cao Thiết Thực hiện, HP audio truyện Trường 448 tin tức kinh thiên Mà giờ khắc này Hàng Phong cũng đồng dạng không chút gì do dự mà cự tùy võ hoàng. Trước đó bọn họ đã kết thù không có bất cứ cái gì có thể hóa giải được. Hàng Phong đời này cũng không thể nào quyên được Trầm Ngọc ở trước mặt hắn mà tự vẫn. Hôm nay đã qua một năm nhưng Trầm Ngọc vẫn cứ hôn mê chưa có tỉnh lại. Trừ sinh cơ yếu ớt trong người ra thì cũng không có bất kỳ dấu hiện của sinh nào nào. Mà tạo thành tất cả những nhiên này chính là diệt hoàng cùng với trọng tài giả gây nên. Trong đó võ hoàng điện cũng có nhúng tay vào. Nghĩ đến trầm ngọc thì Hàng Phong lại bị che lấp bởi lửa giận lần thứ hai bạo khởi. Ngay lập tức Hàng Phong lại bay lên trời hướng tới võ hoàng công kích. Từng đạo thanh sắc cụ phong chợt xuất hiện quanh thang của Hàng Phong, lúc này phong nguyên tố vốn nhu hòa thì nhất thời trở nên táo bạo không gì so sánh được. Theo nhất cử nhất động của Hàng Phong dường như hắn muốn băng vằm võ hoàng thành từng mảnh nhỏ. Cảm thụ được khí thế sắc bén trên người Hàng Phong thì võ hoàng cũng không lấy làm bất ngờ lúc trước thăm dòng tuy rằng biết không thể nào chiêu dụ được hàng phong nhưng hắn vẫn muốn thử hiển nhiên là hắn động lòng yêu tài dù sao thì có thể xuất hiện một thiên giai thất phẩm trên đại lục là rất hiếm nếu như có thể thu phục được thì không thể nghi ngờ là trợ giúp cực đại mặc dù hắn cũng biết rằng xác suất thành công chính là bằng không trong thấy hàng phong lần thứ hai chủ động công kích mình thì thân thể võ hoàng hơi cong hắt sát áo giáp trước ngực nhất thời xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn theo như hàng phong thấy thì giống hệt như quỷ ảnh vừa rồi lúc này khu mặt xuất hiện trong nháy mắt, hàng phong liền cảm thấy không khí xung quanh trở nên cực kỳ ẩm đạm. một cổ khí tức âm hàng xuất hiện khiến cho kẻ khác hít thở không thông. mà cổ khí tức âm lạnh này không có băng lạnh mà giống như thẩm thấu và trong cơ thể khiến cho người ta có cảm giác đó. đối với cổ hơi thở này, hàng phong cũng đã từng gặp qua, nhưng lúc đó hắn đụng độ với ba người thiên khôi. khí tức này khiến cho hàng phong cảm thấy vô cùng chán ghét. chẳng qua mặc dù lúc đó ba người liên thủ phát ra tử vong khí tức cho dù xa xa, nhưng không có bằng một phần của võ hoàng bây giờ. Lúc này Võ Hoàng đã phát ra khí tức tử vong khiến cho Hàng Phong khó có thể chống đối được. Hàng Phong cũng không có nghĩ tới lúc này Võ Hoàng dĩ nhiên lại có thể bày ra khí tức so với lúc trước càng thêm đáng sợ. Trong lúc nhất thời thì trong lòng Hàng Phong cũng có chút chìm xuống. Tuy rằng thực lực của Võ Hoàng so với trong tưởng tượng của Hàng Phong thì kém hơn rất nhiều nhưng là cũng mang đến cho hắn uy hiếp không nhỏ. Tối trọng yếu chính là Hàng Phong vẫn không đoán ra được mục đích Võ Hoàng đến đây để làm cái gì. Bây giờ Võ Hoàng Điện đang công kích bốn cát. Mà Võ Hoàng là người đứng đầu Võ Hoàng Điện dĩ nhiên lại có thể nhàn nhã đến địa phương này để chơi đùa, thật khiến cho người khác khó hiểu. Nhưng ngay lập tức sắc mặt hàng phong đột nhiên dường như hắn nghĩ tới điều gì đó không tốt. Động tác xuất thủ vốn sắc bén cũng trong nháy mắt xuất hiện một kẻ hở. Còn Võ Hoàng với một thân thực lực như hắn thấy hàng phong để lộ ra một kẻ hở nhỏ thì làm sao hắn có thể bỏ qua được. Lập tức khu mặt giữ tận mở cái miệng như một cái chậu máu của mình ra, từng đợt âm thanh bén nhọn chói tai vang lên. Hàng Phong tự nhiên biết tinh thần lực của bản thân cường đại cho nên trong khoảng khắc này hắn nhanh chóng vận dụng tinh thần lực vội vàng thu liễm tâm thần. Mà lúc này mặt Quỷ Dữ Tận trên người võ hoàng đã chui là từ hắc sắc khải giáp. Trong nháy mắt liền chạy tới trước mặt của Hàng Phong. Hàng Phong từ đầu tới giờ không có dám khinh thường, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận khỏi, nương theo thanh sắc năng lượng ở xung quanh là lập tức hình thành một cự phong năng lượng vô cùng lớn. Dưới sự điều khiển của Hàng Phong thì cụ phong dùng thế đánh lôi đỉnh vạn quân như lưu quang hướng tới Ma Quỷ Dữ Tận. Võ Hoàng đối với một chiêu này của Hằng Phong thì cũng không có để ý tới, hắn cười nhạt nói: "Năng lực của ngươi rất khá nhưng là đáng tiếc mọi thủ đoạn ở trước mặt ta đều trở nên vô dụng." Nói xong chỉ thấy hắc sắc tổ khí ở xung quanh mặt quỷ tăng lên. Lúc này thanh sắc đấu khí và hắc sắc tử vong khí tức va chạm vào nhau, cao thấp khó phân. Mặt quỷ dữ tận mang theo hắc sắc tử khí trong chớp mắt đánh cho thanh sắc đấu khí của Hằng Phong thành tiêu điều sơ sát. Đồng thời mơ hồ có thể thấy được mặt quỷ dữ tận giống như một con giả thú tham làm thôn phệ thanh sắt đấu khí xung quanh. càng ngày càng nhiều thanh sắt đấu khí bị thôn phệ thì đôi mắt của mặt quỷ dữ tận ngày càng yêu dị, quan mang phát ra vô cùng cường thịnh. hàng phong chỉ cảm thấy khí tức trong cơ thể trở lên cực kỳ sắc bén, sắc mặt hơi phím hồng. hàng phong cổ nén khí huyết trong cơ thể đang nhộn nọa, hai tay huy động, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn. hắn biết lúc này đâu giao thủ mình đã chịu thua thì không nhỏ. Hàng Phong cũng không biết là võ hoàng sử dụng vũ khí gì Nhưng hắc sát đấu khí của hắn dĩ nhiên lại có thể thôn phệ năng lượng Điều này thực sự kinh người Bất đắc dĩ, Hàng Phong không thể làm gì khác hơn là vội vàng tán đi năng lượng đấu khí thanh sát không còn nhiều lắm Đồng thời thân hình triển khai, song quyền tụ trước ngực đánh tới mặt quỷ Ngạo Thị Thiên địa bí quyết điên cuồng bạo khỏi Vô số đấu khí dũng mãnh quá nhập vào trong tay Mái tóc dài của Hàng Phong không ngừng bị gió thổi tung bay Năng lượng song bội tràn ngập rung lên Vô số kinh khí cùng tả, hai tay hàng phong nắm chặt vào nhau, hình thành một tư thế quái dị Tại thời điểm gần tiếp cận với mặt quỷ thì hàng phong quát mạnh một tiếng Trong lòng bàn tay chợt tụ một đoàn cường quang chói mắt, năng lượng uy áp kinh khủng, phù thiên cái địa mà hội tụ đến long bào hao Đây là vũ kỷ mà hàng phong ít sử dụng nhất Cũng là vũ kỷ bá đạo nhất mà hắn có Lúc này hàng phong tụ khỏi đấu khí toàn thân tập trung ở hai cánh tay Lúc này hắn nghĩ đến việc mặt quỷ dữ tận có năng lực quỷ dị là thôn phệ cho nên hắn đơn giản đem toàn bộ năng lượng tụ tập tại một chỗ. Hàng Phong không tin nhiều năng lượng như vậy võ hoàng có thể thôn phệ trong nháy mắt. Thế gian này không có lực lượng vô địch tuyệt đối. Trong mắt Hàng Phong mặc dù võ hoàng quỷ dị có thể thôn phệ năng lượng một cách đáng sợ nhưng tối đa cũng chỉ là một loại lực lượng biểu hiện mà thôi. Hàng Phong lĩnh ngộ thiên giai quy luật đối với lực lượng thể ngộ tự nhiên càng có lý giải sâu sắc cho nên đối với năng lực bá đạo của võ hoàng thì hàng phong trừ từ đầu có khiếp sợ ra thì cũng không có suy nghĩ gì khác năng lượng trong bàn tay nương theo một tiếng thét giống như long ngâm trong nháy mắt liền quanh kích tới mặt quỷ dữ tận tràn ngập khí tức tử vong quả nhiên đúng như theo suy đoán của hàng phong tuy rằng hắn thương xúc đánh trả nhưng năng lượng thi triển ra vô cùng bá đạo cho nên khiến cho võ hoàng phải giật mình mà lúc này năng lượng khổng lồ của hàng phong sau khi dồn nén đã công kích tới mặt quỷ dữ tận chỉ thấy mặt quỷ vô cùng tham lam. Không cần suy nghĩ mà trực tiếp thôn phệ đạo năng lượng này vào trong bụng. Con người huyết sắc yêu dị nhất thời sinh ra từng đợt hồng quang. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả: Cao Thiếp. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 449. Chuyện cũ 10 năm trước. Thượng. Lúc này Hàn Phong nhất thời cảm giác được năng lượng mình bộc phát đã mất đi liên hệ, tâm trạng không khỏi căng thẳng. Ngay khi hắn cho rằng suy đoán của mình sai, phát sinh ngoài ý muốn thì mặt quỷ giữ tận cùng với hắc sắc tự khí xung quanh nó xuất hiện một tia rung động bất ổn. Theo đó mặt quỷ giống như người khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo thống khổ. Sau một lát thì mặt quỷ cũng bắt đầu run lên không ngừng. Từng đợt âm thanh chói tai không ngừng vang vọng. cả hội trường bị thanh âm này chói tai kinh khủng này bước lui liên tục về phía sau. Sau một lát mặt quỷ không thể nào luyện hóa được cổ năng lượng khổng lồ như vậy cho nên khuôn mặt cũng xuất hiện rạn nứt. Ngay sau đó một tiếng van nhỏ giòn tan mặt quỷ từ những vết trạng nữ mà nổ tung, mà sắc mặt của võ hoàng cũng hơi đổi, lập tức hừ lạnh một tiếng, thân thể bước lui về phía sau. mặc dù hàng phong dùng một chiêu bá đạo để mặt quỷ của võ hoàng đánh nát, nhưng xem bộ dạng của võ hoàng thì trừ sắc mặt có chút trắng bệch ra thì ngược lại cũng không có thương tổn gì. trái lại hàng phong mặc dù dựa vào một kích bá đạo này có thể đánh nát được mặt quỷ, nhìn qua như thể hắn đang chiếm thượng phong nhưng hàng phong biết vừa rồi mình phải dùng tới bảy thành đấu khí mới tạo được hiệu quả như vậy. Lúc này đấu khí trong cơ thể hàng phong cũng chỉ còn lại không đến ba tầng, tăng thêm lúc trước bởi vì tính thôn phệ của mặt quỷ mà khiến cho bản thân thụ thương. Dựa theo tình huống này thì chỉ sợ những lần giao tranh tiếp theo hàng phong phải thua là điều không thể tránh được. Trong lòng không ngừng dự tính nên giải quyết trận chiến kế tiếp như thế nào nhưng hắn lại không có nghĩ rằng võ hoàng điện đứng ở đối diện sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó lại lộ ra bộ dáng tươi cười. Ngay khi hàng phong còn không rõ đối phương vì sao lại cười thì chỉ nghe thấy trên mặt võ hoàng hiện lên tiếu ý, hắn chậm rãi nói. Tuy rằng chuyện đi này đụng độ phải ngươi là điều ngoài ý muốn Không có hoàn thành được dự định lúc trước của ta Nhưng ta lại vừa có được một tin tức tốt lành Chắc hẳn ngươi cũng cảm thấy hứng thú với nó Ngược lại võ hoàng nói như vậy Thì trong lòng hàng phong không biết Vì sao lại mọc lên một sự dự liệu không tốt Mà kết tiếp từ trong miệng của võ hoàng hàng phong Cũng minh bạch dự liệu không hay trong lòng mình là chuyện gì Vừa rồi ta được thủ hạ truyền tin tức tới bao tin Hôm nay trên đại lục bốn các thế lực nhất đã bị tiêu diệt Sau này võ hoàng điện của chúng ta sẽ thống trị thiên hạ Ha ha Nói xong câu cuối Võ hoàng cũng bật cười đắc ý Nhưng câu nói này khi hàng phong nghe được Thì hắn không thể làm thế nào mà toan được Lúc này trong hàng phong trừ khiếp sợ ra Hắn cũng không ngừng nghĩ biện pháp Hắn không cho là võ hoàng sẽ lừa gạt hắn Nhưng cũng không nghi ngờ Hắn làm thế nào để biết được tin tức này Với năng lực của võ hoàng điện Thì chỉ sợ võ hoàng thân ở ngoài ngàn dặm Nhưng vẫn có thể biết được tin tức Chẳng qua theo lời nói của Võ Hoàng thì bốn các diễn nhiên lại bị tiêu diệt. Hơn nữa lại còn bại thất bại nhanh đến như vậy. Chỉ sợ nhân thủ Hoàng thất phái đi vẫn còn ở trên đường. Căn bản là không kịp cứu viện. Vừa nghĩ tới việc bốn các đồng thời thua trong tay của Võ Hoàng Điện thì trong lòng Hàng Phong nhất thời rung lạnh. Nhất là Võ Hoàng đang đứng cười đắc ý ở đối diện thì Hàng Phong càng kiên kỵ. Trong đầu một mạch suy nghĩ, trong nháy mắt Hàng Phong liền quyết định. Vô luận như thế nào thì cũng phải đánh chết được Võ Hoàng ở tại đây. Ý nghĩ vừa lóe lên, Hàng Phong cũng không hề do dự mà vận khởi lượng đấu khí còn lại ít ỏi trong người nhanh chóng phi thân tới Võ Hoàng. Chính lúc này thân thể Võ Hoàng chợt rung lên, ngay sau đó liền làm ra động tác khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Hàng Phong thấy vậy thì cũng vô cùng hoảng sợ nhìn Võ Hoàng. Thấy hành động này của Võ Hoàng thì trong lòng Hàng Phong cảm thấy sửng sốt, lập tức bật người sắc mặt đại biến. Vốn thân hình bay nhanh, tốc độ lại vượt qua sự tưởng tượng của thường nhân. Hàng Phong lúc này đã xuất hiện trước mặt Võ Hoàng. Nhưng chính là Võ Hoàng cũng không có để ý tới Hàng Phong. Một trọng quyền bá đạo không gì sánh được trực tiếp oanh kích lên ngực của Võ Hoàng. Tiếng xương gãy khiến cho toàn trường cảm thấy kinh hãi. Trước ngực Võ Hoàng không ngờ bị quyền đầu của Hàng Phong đánh thủng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Máu tươi, nội tạng trực tiếp từ sau lưng Võ Hoàng bắn ra ngoài. Một màn máu tanh như thế khiến cho chúng nhân không kịp phản ứng. Ngay cả Hàng Phong cũng có chút sững sờ đương nhiên hàng phong sững sờ không giống như thế nhân mà hắn sững sờ bởi vì hắn cũng chỉ cần một quyền lại có thể đánh xuyên qua người của võ hoàng tình huống này thật trái với lẽ thường khiến cho hàng phong không thể nào giải thích được theo lý thuyết thì với thực lực của võ hoàng không có khả năng bị một người thụ thương như hàng phong đánh bại dễ dàng như vậy nhưng tình huống trước mắt không khỏi khiến cho người khác không tin tưởng không được bất quá hàng phong cũng không có hài lòng vì hắn biết chuyện này thực không đơn giản như thế quả nhiên đúng như suy nghĩ của hàng phong trước khi hàng phong đánh xuyên qua thân thể võ hoàng một khắc thì một đạo hắc khí từ thiên linh cái của hắn bắn ra ngoài lúc này hắc khí không ngừng tiếp xúc lại ở giữa không trung hình thành một bóng đen mà ngay khi hàng phong ngây người thì đạo thân ảnh màu đen kia khởi động một âm thanh khàn khàn chính là giọng nói của võ hoàng vang lên có hay không rất bất ngờ bóng đen nhàn nhạt nói cũng không để ý tới hàng phong có hay không trả lời bóng đen lại tiếp tục nói có thể lần sau gặp mặt ta sẽ cho ngươi đáp án Ta tin tưởng tiếp sau ngày hôm nay không bao lâu thì chúng ta sẽ lại gặp nhau. Nhưng lúc đó chỉ sợ ngươi không có may mắn như ngày hôm nay. Nói xong thì bóng đen chợt phát ra tiếng cười to rồi không ngừng thu nhỏ lại đến khi biến mất. Hàng phong lặng lặng nhìn bóng đen biến mất mà trong đầu trống rỗng. Lúc này hắn nhìn về phía thi thể võ hoàng trước mắt. Chẳng biết tại sao cho tới giờ khắc này biểu tình của võ hoàng mới có một tia phản ứng. Trên mặt đầu tiên là lộ ra sự thống khổ vô cùng. Sau đó hai mắt chuyển sang sự mờ mịt. Cuối cùng biểu tình của võ hoàng cũng dừng lại, ngã xuống đất, triệt để chết đi. Cho đến lúc này hàng phong mới minh bạch, võ hoàng trước mắt này cũng không phải là võ hoàng chân chính. Hay nói cách khác người này chính là sử lỗi một phổ thông đệ tử đến từ Ngọc Hải Môn. Có thể trong Ngọc Hải Môn thì sử lỗi được xem như là đệ tử tinh anh. Nhưng hàng phong cũng không có rõ ràng lắm tại sao Ngọc Hải Môn lại có cấu kết với võ hoàng điện. Hay là vì bọn họ là đối tượng được võ hoàng coi trọng. Tuy rằng mơ hồ đoán ra được nhưng hàng phong cũng không có xác định. Cho nên Trác Minh tiến lên dò hỏi nhưng Hàng Phong tịnh chưa nói cho hắn biết tình thế. Chẳng qua chỉ nói cho Trác Minh là người này bị người khác mạnh mẽ chiếm lấy thân thể, lúc này cũng đã chết đi. Về những chuyện khác thì Hàng Phong cũng không có nói cho Trác Minh nhiều lắm. Điều này khiến cho nội tâm hắn rất bất mãn. Cũng không kỳ quái. Chỉ vì Võ Hoàng Điện công nhiên xuất hiện ở Thiên Thánh Cốc. Hơn nữa lại còn có ý đồ xấu, đánh trọng Thương Thanh phong cùng với việc Võ Hoàng giảo hoạt như vậy cho nên hiển nhiên Đại hội Thiên Thánh lần này không thể nào tiếp tục được nữa. Đây không thể nghi ngờ chính là không để thiên thánh cốc ở trong mắt. Một thế lực nhất lưu đã thành danh từ lâu làm sao có thể cho qua chuyện này dễ dàng được. Nhưng Hàng Phong trước mắt cũng không phải là thiếu niên có tu vi địa giai như trước kia. Hôm nay Hàng Phong chỉ trong vòng 10 năm đã được thực lực mà ngay cả Trác Minh cũng không dám mơ ước tới. Mặc dù thân phận của hắn là cốc chủ thiên thánh cốc, nhưng ở trước mặt Hàng Phong chỉ sợ cũng không thể nào ra uy được. Cho nên Trác Minh đối với câu trả lời lấy lệ của Hàng Phong thì ảo não không thôi. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. May mà Hàng Phong cũng không có quá mức lạnh lùng với Trác Minh. Sở dĩ hắn có thái độ như vậy đối với Trác Minh là bởi vì thiên thánh đại hội 10 năm về trước. 10 năm trước, sau khi Hàng Phong giành được quán quân thiên thánh đại hội thì Huyền Thiên Tông cũng bất ngờ đạt được hơn 400 mai thiên địa thánh quả. Trong chuyện này Hàng Phong tự nhiên rõ ràng thiên thánh có cố ý đem những phiền phức này ném lên người của Huyền Thiên Tông nếu như lúc đó thiên thánh cốc lựa chọn giữ lại mấy trăm mai thiên địa thánh quả này thì chỉ sợ lúc đó với thân phận của thiên thánh cốc vẫn bị người khác liên hợp lại tấn công cũng như lúc xưa thiên thánh cốc bắt đầu có thanh danh mà bị các thế lực khắp nơi tới cửa đòi thiên địa thánh quả vậy cho nên trác minh mới lựa chọn đem toàn bộ thiên địa thánh quả cấp cho huyền thiên tông để có thể tránh khỏi phiền phức dù sao thì thiên địa thánh quả mặc dù là đồ tốt nhưng mà phải có mạng thì mới có phước để dùng vốn trác minh nghĩ đem mấy trăm mai thiên địa thánh quả dư giao cho huyền thiên tông Như vậy cho dù là kẻ nào cũng không thể đưa ra ý kiến phản bác, vừa thể hiện thiên thánh cốc công chính, lại tránh được phiền phức cho Tông Môn. Mà sau đó dựa theo kế hoạch của Trác Minh thì Huyền Thiên Tông cầm theo 400 mai thiên thánh quả này hiển nhiên cũng như là một tiểu hài tử ba tuổi ôm một khối tuyệt thế chân bảo hành tẩu trên đường. Thế nào không khiến cho ngoại nhân chú ý? Trác Minh nghĩ không ra Huyền Thiên Tông lại có thể cường đại như thế. Nửa điểm cũng không tránh né mà có thể ăn trọn được 400 mai thiên địa thánh quả đó. Lúc đó trong lòng hắn cũng còn đang cười thầm. Tiểu tông môn này quả nhiên là ánh mắt thiện cẩn, thực không hiểu rõ thế nhân. Quả nhiên ngay khi huyền thiên tông rời thiên thánh cốc không bao lâu thì đã có vài thế lực liên thủ tập kích. Tất cả cũng chỉ vì 400 mai thiên địa thánh quả ở trong tay của huyền thiên tông. Mà khi đó, Trác Minh cũng đã có chuẩn bị từ trước, hắn đã triệu tập rất nhiều đệ tử chuẩn bị khi song phương ra tay thì mới đứng ra ngăn cản. Sau khi có cơ hội điều đình song phương thì lại có lý do để có thể phân chia 400 mai thiên địa thánh quả kia một lần nữa. Có lẽ không thể nuốt trọn nhưng chí ít đến lúc đó cũng sẽ được chia một phần. Đây tuyệt đối là một điều tốt đối với thiên thánh cốc. Chẳng qua Trác Minh cũng không có nghĩ tới huyền thiên tông chẳng qua chỉ là một con cá nhỏ, cuối cùng lại biến thành một con cá mập. Không chỉ đội ngũ đi theo cất giấu hai giả thiên giai cường giả mà cuối cùng Hoàng thất cũng nhúng tay giúp đỡ. Ngay từ đầu Trác Minh cũng không có nghĩ ra tại sao Hoàng thất lại giúp đỡ huyền thiên tông, hắn vốn tưởng rằng Hoàng thất muốn chiến 400 mai thiên địa thánh quả. Nhưng sau đó Trác Minh liền biết được trong huyền Thiên Tông có một đệ tử là Tiêu Linh là công chúa của đế quốc, không những thế nàng lại rất thích Hàn Phong. Dĩ nhiên Hàn Phong trở thành thân vương của một nước. Sự tình này thực khiến cho người ta cảm thấy bất lực. Thế nhưng bởi vì Hoàng Thất nhúng tay vào mà kế hoạch của Trác Minh chuẩn bị từ trước lại bị đổ bể từ khi còn là trứng nước. Cũng nhờ thế mà huyền Thiên Tông có thể mang đi hơn 400 mai thiên địa thánh quả. Một ít sự tình này kỳ thực Hàn Phong đã minh bạch từ lâu. Toàn không lúc trước hắn cũng không đơn giản có thể có được hơn 400 mai thiên địa thánh quả. Khi hắn nghĩ đến thiên thánh cốc lại dám tính kế với huyền thiên tông, cho dù hàng phong có trì hoãn lại thì thiên thánh cốc nhất định sẽ có cách khác để đem 400 mai thiên địa thánh quả này trao vào tay hắn. Đến lúc đó hắn cũng không cần lãng phí thực lực mà vẫn có thể đạt được ý đồ. May mà cuối cùng hoàng thất xuất thủ cho nên huyền thiên tông mới có cơ hội tránh thoát khỏi một lần nguy cơ kia. Điều này cũng nằm trong dự liệu của hàng phong. Bởi vì trước đây tiêu dật đối với tiêu linh có tâm ái mộ cho nên mới nỗ lực tiếp cận tiêu linh. Nhưng điều ngoài ý muốn chính là tiêu linh có tính vật trên người. Sau khi biết được tiêu linh cũng là người trong hoàng thất thì tiêu dật lại càng thêm quyết tâm trợ giúp huyền thiên tông. Mà tất cả những chuyện này cũng không phải vừa khớp mà trước đó Hàng Phong cũng đã an bài sẵn. Thiên Thánh Cốc đã tính toán như thế thì trong lòng Hàng Phong tự nhiên minh bạch. Cho nên hắn đối với Trác Minh không có bao nhiêu hảo cảm. Bất quá nghĩ tới Võ Hoàng Điện dĩ nhiên lại có chủ ý với Thiên Thánh Cốc cộng thêm tin tức hắn mới biết thì chắc chắn bốn cát đã xảy ra điều bất trắc. Hành động như vậy của Võ Hoàng Điện cũng không thể nào gạt được người trong thiên hạ. Chính vì thế Võ Hoàng Điện tất có một phen động thủ trên đại quy mô. Cho nên nếu bây giờ mà trở mặt với Thiên Thánh Cốc thì cũng không chừng sau này Thiên Thánh Cốc lại trở thành đồng minh của Võ Hoàng Điện. Vì thế mà hàng phong mới đem một ít sự tình của Võ Hoàng Điện nói cho Trác Minh biết. Chỉ là chỉ một ít tin tức bên ngoài này thôi sau khi nghe xong Trác Minh cũng phải khiếp sợ không thôi. Trong lòng khổ não, một thế lực kinh khủng như vậy bành trướng thì chắc chắn sau này sẽ không có được mấy ngày yên ổn. Đối với Trác Minh thì Hàn Phong cũng không có nói nhiều, rất nhanh hắn liền mang theo đệ tử ly khai. Mà đồng hành tất nhiên còn có đệ tử của bốn cát. Trở lại tiểu viện của Hàn Phong, nhìn vẻ mặt lo lắng của bốn người đường vũ nhu, lôi chấn. Hàn Phong đầu tiên là xóc lại tinh thần cho mọi người. Sau đó mới nhân trọng nhìn mọi người một lượt rồi trầm giọng nói. Vừa rồi mọi người cũng đã nghe thấy võ hoàng nói Hiện tại chúng ta nên tìm đối sách Mà vừa rồi đường Vũ Nhu không có bất luận biểu tình gì Lúc này vẻ mặt lo lắng, nhu nhược dò hỏi Đây là sự thật Bốn các thực sự như lời võ hoàng nói Thực sự bị võ hoàng điện chiếm đoạt Vậy võ hoàng kia là người như thế nào? Lôi chấn có chút lo lắng hỏi Hàng Phong ngươi có phải biết được điều gì đó? Có thể nói cho chúng ta biết được không? Hàng Phong nghe vậy thì cũng thở dài rồi sau đó nói sự tình của Võ Hoàng cho mọi người, cùng với suy đoán của bản thân. Thực lực chân chính của Võ Hoàng kiên quyết hơn xa so với lúc nãy. Hay nói cách khác lúc này Hàng Phong giao thủ với con rối do Võ Hoàng dùng bí thuật nhập vào thôi. Nghĩ vậy trong lòng Hàng Phong trầm trọng dị thương. Như vậy có thể khẳng định Võ Hoàng Điện đã không còn ý định ẩn nhẫn nữa. Xem ra tràng đại chiến của kiếp trước đã sớm xuất hiện. Chẳng qua lúc này đây Hàng Phong cũng không nhất định phải tham dự. Về phần kết quả cuối cùng thì Hàng Phong cũng như những người khác không thể nào dự đoán được. Là trước khi Võ Hoàng lưu lại tin tức thì Hàng Phong cũng không dám xác định thật giả, vì lúc đó tin tức từ bốn cá còn chưa có truyền đến. truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 450. Tình thế không rõ. Hàng Phong và nhóm người đường Vũ Nhu đều lo lắng cho bốn cá. Tự nhiên cũng sẽ không có dự định tiếp tục lưu lại thiên thánh cốc lâu hơn nữa. Việc Võ Hoàng xuất hiện ở Thiên Thánh Cốc cùng với trận chiến vừa rồi cũng khiến cho đại hội kết thúc tại đây. Nhưng Trác Minh cũng không biết bởi vì có phải Hàng Phong hay là những nguyên nhân khác hay không thì cuối cùng lại tuyên bố Lâm Phỉ Vân thu được đệ nhất danh của đại hội lần này. Tính ra, cũng coi như là nếu không có sự xuất hiện ngoài ý muốn của Võ Hoàng thì Lâm Phỉ Vân cũng có thể đạt được đệ nhất danh. Dù sao thì thực lực của Lâm Phỉ Vân, Hàng Phong là người biết rõ nhất. Thanh Phong kia cho dù không có vào được trận chung kết gặp Phỉ Vân thì vẫn bị nàng đánh bại mà thôi. Cho nên quyết định này của Trác Minh cũng không khiến cho các tông môn khác cảm thấy bất mãn. Mà cứ như vậy thì thiên thánh đại hội lần này người chiến thắng lại là huyền thiên tông. Lần đại hội này 10 đệ tử của huyền thiên tông hiển nhiên là biểu hiện vô cùng tốt, cuối cùng thu hoạch được không ít chỗ tốt cho việc tu luyện sau này. Có thể nói lần đại hội này huyền thiên tông đã dùng thực lực của chính bản thân mình để chinh phục các tông môn khác. Khiến cho tất cả mọi người đều phải công nhận sự cuộc khỏi của huyền thiên tông, công nhận huyền thiên tông là một nhất lưu thế lực mới của đại lục Về phần nhóm người Lâm Phỉ Vân thì phải lưu lại Thiên Thánh Cốc. Hàng Phong cũng rất lo lắng cho sự an nguy của bọn họ. Dù sao thì thực lực của Võ Hoàng Điện từ trước tới nay chưa một ai biết được. Cho dù là triệu vô cực cũng không thể biết. Mà hiện tại sau khi Võ Hoàng Điện đối phó với bốn cát thì chắc hẳn tạm thời cũng không có tinh lực đi trong non những chuyện khác. Thiên Thánh Cốc là một nhất lưu thế lực, tự nhiên là có thực lực để bảo vệ được bản thân. Để mấy người Lâm Phỉ Vân lưu lại trong Thiên Thánh Cốc chính là quyết định số một. Vì vậy mà đoàn người Hàn Phong không ngừng bay nhanh trở về huyền Thiên Tông. Cuối cùng thì sau ba ngày cũng về đến nơi. Mà khi về tới huyền Thiên Tông thì Hàn Phong cũng nhanh chóng tìm được huyền cơ tử. Chẳng qua huyền cơ tử đã khiến cho hy vọng của mọi người triệt để tan biến. Ngay khi trước huyền cơ tử vừa nhận được truyền tin của đế đô tới. Tiêu tấn phái người đi trợ giúp gồm có bốn thiên giai cung phụng và một quân đoàn địa giai cao thủ ở trên đường bị địch nhân tập kích. Cuối cùng bốn thiên giai cường giả ba chết một bị thương. Mà một số lượng lớn địa giai cao thủ càng tử thương trầm trọng. Lúc này những người này đã được đem về đế đô. Sau khi báo cáo lại tin tức thì Tiêu Tấn cũng xác định được bốn cát bị tiêu di. Mà tập kích bọn họ không ai khác chính là người của Võ Hoàng Điện. Nghe xong huyền cơ tử nói lại đầu đuôi thì trong lòng hàng phong không khỏi trầm xuống. Xem ra lúc trước tin tức mà Võ Hoàng ra cũng không phải là giả. Xem ra thực sự bốn cát đã gặp phải điều gì đó bất chắc. Thực nghĩ không ra Võ Hoàng Điện thực sự có được năng lực này. Chỉ không tới vài ngày thời gian mà đã có thể dùng thế đánh sắm xét đánh cho bốn cát không thể nào dậy nổi. Đồng thời Hàng Phong cũng cảm thấy có chút may mắn. May là lúc đó hắn đã đề nghị nhóm người đường vũ nhu trở về huyền thiên tông cùng với hắn. Bằng không chỉ sợ những người này trên đường đi về cũng gặp phải những điều bất trắc. Ngay sau đó, lôi chấn đột nhiên vỗ bàn đứng lên, vẻ mặt giận dữ nói. Không được ta phải lập tức quay về thiên lôi các. Hàng Phong nghe vậy thì không khỏi nhướng mày nói. Lôi chấn. Ngươi nên bình tĩnh một chút. Ngươi bây giờ trở về thì có được ít gì cơ chứ? Ngươi bảo ta làm thế nào bình tĩnh đây, bây giờ sư môn ta bị diệt, ta há lại có thể ngồi ở chỗ này. Tâm tình của lôi chấn hết sức kích động, khuôn mặt nhất thời đỏ lên vì tức giận. Nhưng thật ra Liệt Kinh Vân ngồi một bên so với lôi chấn thì trầm ổn hơn rất nhiều. Thấy lôi chấn có bộ dáng như vậy, thì lạnh giọng nói. Đây là lúc nào rồi mà ngươi còn kích động như vậy? Hiện tại tình hình cụ thể như thế nào thì cả ta và ngươi đều không rõ. Nếu như tùy tiện hành động thì chỉ là đơn giản để lại thêm vài thi thể mà thôi. Liệt Kinh Vân, hiện tại tao ngộ bất trắc cũng chỉ có mình thiên lôi cát. Liệt Diễm Cát của ngươi cũng đồng dạng lọt vào tập kích của địch nhân. Lẽ nào ngươi một điểm cũng không có lo lắng sao? Lôi chấn vẫn như cũ không thể nào bình tĩnh được nhìn bộ dạng của Liệt Kinh Vân mà tức giận quát lên. Mà lúc này Lý Dịch Phi vẫn lạnh lùng không nói gì từ đầu thì đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói. Sự tình đã phát sinh, người cho dù có quay về thì cũng không thể làm được gì. Đừng quên nếu như bốn cát thực sự bị diệt thì lúc này chúng ta chính là hy vọng của bốn cát. Nếu như ngươi đi chịu chết thì thiên lôi cát chẳng phải là triệt để biến mất khỏi đại lục sao. Lý dịch phi nói câu này khiến cho lôi chấn không thể nào phản bác. Có thể trở thành tinh anh trong hàng đệ tử, bọn họ tự nhiên không phải là người ngu xuẩn. Lý dịch phi hiển nhiên là hiểu được đạo lý này hơn lôi chấn rất nhiều. Hôm nay tình huống của bốn cát chưa thể xác định rõ. Nếu như bốn cát thực sự bị võ hoàng điện tiêu diệt thì như vậy lúc này những người có mặt ở đây chính là hy vọng cuối cùng. Thời gian tới tự nhiên là cần bọn họ hưng chấn bốn cát. Nếu như ngay cả bọn họ đều tử thì thực sự bốn cát sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Nhòn thấy mấy người tranh chấp, Hàng Phong cũng muốn làm bầu không khí hòa hoãn đi chút ít. Các ngươi cũng không nên quá mức lo lắng, có thể sự tình cũng không có như chúng ta tưởng tượng. ngươi có phải hay không biết được điều gì? Ngồi bên cạnh Hàng Phong, đường vũ nhu đột nhiên mở miệng. Tuy rằng nàng thân là nữ tử nhưng so với lôi chấn thì nàng lãnh tĩnh hơn rất nhiều. Chẳng qua biểu tình trên mặt nàng đã bán đứng nội tâm của nàng. Đối với tao ngộ của sư môn mình, nói không lo lắng chính là gạt người. Nhưng chẳng qua đường Vũ Nhu cũng là biết được Lý Dịch Phi lúc trước nói ý tứ như vậy biết bây giờ cần phải bình tĩnh suy tính cách đối phó. Cho nên khi nghe Hàng Phong nói vậy thì nàng mới dò hỏi. Hàng Phong suy nghĩ, sắp xếp lại một số sự việc rồi mới mở miệng nói. Bốn các dù sao cũng có truyền thừa mấy nghìn năm. Trong đó thực lực thực sự như thế nào thì các ngươi hẳn phải rõ hơn ta. Nếu như nói bốn cát không có bất cứ thực lực ẩn giấu dùng để bảo mệnh thì chỉ sợ cũng không có ai tin. Hàng phong nhìn qua một vòng, thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn hắn, tiện thể nói thêm. Mặc dù là võ hoàng điện thực sự khiêu chiến bốn cát, đồng thời đánh bại được bốn cát nhưng mà ta tin tưởng, bốn cát cũng không có đơn giản mà bại như vậy. Tất nhiên là phải có biện pháp, nếu không thì lúc trước các ngươi cũng không có thể chạy trốn như vậy. Làm sao ngươi biết được những thứ này? Lôi chấn ngồi một bên kinh ngạc nhìn hàng phong nói tiếp. Người nói như thế thì bản thân ta cũng nhớ tới. Cha ta từng nói qua với ta một ít sự tình của thiên lôi các. Ta mơ hồ nhớ kỹ cha ta có nói thiên lôi các cất giữ một bí mật nào đó mà không muốn một ai biết. Mà chính nhờ bí mật này mà thiên lôi các mới tồn tại được đến ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem.